chương hai trăm hai mươi bốn quỷ t ỷ hai chương hai trăm hai mươi bốn quỷ t ỷ hai nô tả vừa kinh ngạc lại hiếu kỳ nhìn những n à y linh thể dường như ma t r ư ớ n g bình thường tự lẩm bẩm đây nhất định là ảo giác trên thế giới làm sao có khả năng có quỷ khẳng định là giả nói nô tả liền đưa tay ra sở về phía cách h ắ n gần nhất linh thể tình huống đột nhiên ai cũng không nghĩ đến nô tả sẽ làm ra phản ứng như thế nhìn thấy chuyện như vậy người bình thường phản ứng không nên là tránh n ẽ sao chưa kịp đại gia khuyên bảo nô tả tiếp xúc linh thể liền dường như bọn biển hút nước như thế theo nô tả tay liền chui tiến vào nô tả thân thể tốc độ không nhanh không chậm tự nhiên vô cùng Nô tà bị l i chính xâm l c là cảm giác đang c ờ một nô h lạnh lạnh lạnh lạnh k n g có cái khác tả g i á cao lòng, hơn thời điểm hắn phụ cận mấy cái linh thể cũng tiếp xúc được nhưng hắn thân thể dường như cái thứ nhất linh thể như thế bọn biển hút nước tự nhiên bị nô tả thân thể hấp thu Bất quá lúc ầ n này nhưng là khác rồi. Nô tả cảm giác được càng ngày càng lạnh,、loại、này lãnh cảm cảm thấy bất kể là thân thể, vẫn là linh hồn, đều phải bị đông lại như là Tà là thấy khác thể, phải thế. được giác loại là lại l kể cảm cảm cảm rồi, bất đều bị này dù cho hắn ở thiên chân vô t à cũng phát giác sự tình không ổn m á n h liệt cầu sinh dục vọng để hắn ra nan mở miệng cầu cứu nói cứu giúp cứu ta tiểu hoắc tú tú th Hắc đều thất thần xảy ra chuyện gì mới vừa rồi còn khỏe mạnh làm sao đột nhiên liền như vậy lẽ nào là linh thể đi vào quá nhiều rồi nô tả quá lạnh linh thể công kích không giống cái khác khác loại công kích thuộc về nhuyễn công kích về ngoài căn bản là không nhìn ra cái gì vì lẽ đó để mấy người đều có chút không biết làm sao căn bản là không biết chuyện gì thế này tiểu ca trương khởi linh liền không giống nhau hắn dù sao ở rất sự bộ trải qua tương tự sự kiện hắn biết nô tả đang tiếp tục bị linh thể p h ụ thể lời nói khả năng xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng vội vã tiến lên kéo nô tả lui về phía sau nô tả hiện tại hầu như không thể tự gánh vác căn bản là đi không được đường là bị tiểu ca trương khởi linh kéo về, tiểu ca trương khởi linh kéo về nô tả liền vội vàng đối với mấy người nói cứu người dùng thuốc phun xương vông bình tiêu diệt xong cấm bà sau liền không ra tay linh thể đều là hương nhi đồ ăn hắn cũng không kém những người năng lượng không cần thiết cùng hương nhi cấp lương hắn như vậy sùng linh nhi cùng hương nhi hai cái tiểu khả ái cũng không làm được loại chuyện đó mặc dù nói đồ vật không độc thế nhưng dù sao không phải cái gì sạch sẽ đồ vật rất sự bộ nhân viên dùng thời điểm đều rất chú ý chỉ thấy mấy người động tác rất nhanh cũng khả năng là cứu người s ấ t ruột hầu như trong chớp mắt liền hoàn thành rồi sở hữu công tác xem tiểu ca trương khởi l i n h con mắt có g i ú t mãi mấy người bắt đầu cùng linh thể chơi nổi lên diều hâu bắt gà con trò chơi thực sự không tránh thoát hay dùng thuốc phun xương mở đường tiểu cung tê TH hắc cảm thấy đến hoác tú tú nói thật có đạo lý không thiệt thòi là cựu môn một đời mới tiểu công chúa chính là thông minh hai người hết sức phối hợp theo tân yêu cầu của nàng làm nếu như là nhìn thấy rõ ràng mỹ nữ cái gì tiểu ca cũng có thể hiểu được dù sao cũng là người trẻ tuổi sao nhưng là cái kia mơ mơ hồ hồ dáng vẻ ngươi là làm sao hạ thủ được nô tả mới vừa tỉnh táo còn có chút mơ hồ không hiểu mấy người đang nói cái gì hiếu kỳ nói các ngươi đang nói cái gì à đối với linh thể mấy người vẫn đúng là không biện pháp gì đối phó đừng nói bọn họ liền ngay cả c h u n g khoa viện đều không nghiên cứu ra đối phó chúng nó biện pháp cũng còn tốt linh thể cơ bản đều là vô nemod chỉ có ở đặc biệt địa điểm hoạt động tạo thành nguy hại tính khá là nhỏ vẫn ở có thể khống chế bên trong phạm vi nói tiểu ca trương khởi liền n h g cầm c h thuốc phun xương hướng về ngô tả trên người phun rất sự bộ đối với linh thể bám thân từng có giảng giải chỉ cần đối với bám thân người phun trên nhất định lượng thuốc phun xương một hồi linh thể liền sẽ tự động rời đi liền hướng ngô tả trong những quán tiểu ca nhưng là muôn thanh n à y thuốc phun xương là do nước đái đồng tử máu gà trống máu chó đen hỗn hợp mà thành rất sự độ người đều biết khoan hay nói trực tiếp hướng về ở giữa nhất quán hiệu quả chính là rõ ràng nô tả rất nhanh sẽ tỉnh lại tiểu ca trương khởi linh như thế bình tĩnh người đều bị mấy người bọn hắn thao tác kinh ngạc đến gây người, người trong lòng nghĩ các người biết này thuốc phun xương là cái gì làm sao vãng sinh trùng hương nhi hài lòng ăn linh thể lấy b ông quỳnh làm trung tâm kiếm thức ăn dù cho nô tả bọn họ gặp phải nguy hiểm nó đều không phản ứng ở vãng sinh trùng hương nhi trong lòng chủ nhân số một bạn t ố t thứ hai đồ ăn thứ ba nô tả bọn họ không ở nó cân nhắc bên trong phạm vi tình cảnh lập tức lúng túng th vội và nói g n có thể cứu mạng là được nói những thứ này nữa thành phần cũng không có độc đại gia không cần để ý những người hoắc tú tú rất có cảm giác thành công đối với mình thông minh tài trí hết sức hài lòng có điều cũng là người ta đổ vật được hiếu kỳ nói tiểu ca các ngươi này thuốc phun xương không sai à, món đ ổ gì làm lợi hại như vậy hoắc tú tú linh cơ hơi động dường như một hưu ca giải quyết vấn đề khó như thế hương phấn nói những người linh thể là tiến vào nô tả trong cơ thể chúng ta ở bên ngoài cơ thể hắn phun xương khẳng định hiệu quả không lớn tiểu cờ đen hỗ trợ đem ngô tà cố định lại miệng mở ra ta đi vào trong phun linh thể ở bên trong loại này thuốc phun xương mặc dù đối với linh thể thương tổn tính tiểu thế nhưng phòng ngự phương diện vẫn là rất tốt hoặc tú tú nói tránh đi ngô tà nếu tỉnh rồi đại gia vẫn là mau mau tránh né những này linh thể đi linh thể càng ngày càng nhiều chớ bị chúng nó vây quanh tiểu hoặc tú tú thê hắc ba người lúc này cũng phản ứng lại học tiểu ca vội vàng đối với ngô tà v ă n g lên thế nhưng mấy người nhìn ngô tà dáng vẻ thật giống này phun xương hiệu quả không lớn tiểu ca cũng là bị ngô tà tao thao tác cho kinh đến hắn làm lại liền không nghĩ tới có người nhìn thấy linh thể phản ứng đầu tiên không phải sợ sệt cùng tự vệ mà là đi chủ động tiếp xúc nó phân rõ có phải là ảo giác cũng chính là bởi vì những n à y ly kỳ tình huống mới làm cho tiểu ca không có ngay lập tức cứu người mà là cùng mấy người còn lại như thế lo lắng xem n ô tả tà, tao thao tác v ông quỳnh cũng không có quản mấy người linh thể tuy rằng hiện nay khó giải thế nhưng chỗ tốt là sẽ không lập tức chí mạng án sinh trùng hương nhi tốc độ ăn mấy người sẽ không xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng nhiều lắm chính là được điểm tội mà thôi mấy người thấy v ông quỳnh giết xong cấm bà phụ cận không có linh thể tới gần phí đi một ít công phu đến ông quỳnh bên người cũng an toàn rồi một bên nghỉ ngơi một bên nhìn hương nhi hài lòng ăn linh thể cảm khái không thôi nô tả lắng xuống cũng phản ứng lại vừa n ã y là xảy ra chuyện gì có điều hắn cũng không nói ra được cái gì dù sao cũng là chính mình tìm đ ư ờ n g chết người ta cứu hắn chỉ là hắn có chút buồn nôn hố đen vòng tròn bên trong linh thể cũng không phải vô cầu vô tận hơn một trăm cái linh thể sau khi ra ngoài sẽ không có đang tiếp tục xuất hiện linh thể v ã n g sinh trùng hương nhi ăn no nê sau hài lòng trở lại vông quỳnh bên người dùng nó cái k i a mềm mại tua v ò i ma sát vông quỳnh khuôn mặt làm nung không nớt chương hai trăm hai mươi lăm quỷ t ba chương hai trăm hai mươi lăm quỷ t ba lúc này mộ thất an toàn đồng thao quách cũng mở ra đại gia cũng là thời điểm nhìn trong này đến cùng có cái gì mấy người đẩy ra đồng thao quách bên trong không có thi thể chỉ có một cái kim loại bảo hộ đồng thao chế tác tiểu ca cùng tiểu kiểm tra một lần sau không có bất kỳ cơ quan ở v ông quỳnh đồng ý dưới liền mở ra bảo hộ bảo bên trong hộp chỉ có một thứ là một cái đen kịt không biết lấy cái gì vật liệu chế thành thì như kim mà không phải kim tựa như gỗ mà không phải gỗ tì mặt trên điêu khắc gâm binh mách quỷ hình như có tì vết tỉ mỉ nhìn kỹ phát hiện tì vết nơi là tay cầm hình chính là khiến người ta nắm thuận tiện mà đặc biệt vì Kiểu mà ô n n mấy g tiểu đ ca trương khởi linh lại lần nữa đau đầu lên ông đầu mồ hôi lạnh chạy dòng vương quỳnh biết đây là hắn khôi phục ký ức mảnh vỡ thời điểm cho đại gia đánh thủ thế để mọi người yên tĩnh đừng bay dày tiểu ca khôi phục ký ức mấy người rất có ánh mắt tỏ ra hiểu rõ lẳng lặng nghiên cứu lên quỷ tỳ đến đồ vật trong truyền thuyết có thể nhìn thấy nhưng là thiên đại phúc phận vậy còn có thời gian quan cái khác quỷ tỳ thứ này có thể nói đối với cựu môn người có trí mạng sức hấp dẫn tình cảnh trong lúc nhất thời yên t ĩ n h lại đại gia bận các loại việc tiểu ca trương khởi linh một hồi lâu mới khôi phục như cũ hắn đầu tiên là nhìn quỷ tỳ một ánh mắt sau đó đối với ông quỳnh g ậ t gật đầu không có nói hơn một câu quỷ tỳ vật này nói là thần khí dù sao cũng là đồ vật trong truyền thuyết cựu môn mấy người cũng chỉ là nhìn mới mẻ nhiều lắm làm một người đồ c ầ xem càng sâu bọ cũng không biết cũng nghiên cứu không ra cái gì hải hầu tử x u ố n g lại không có bông quỳnh phát mệnh lệnh mấy người liền cấp tốc nổ súng hải hầu tử là một loại sinh vật tuy rằng đến nay cũng không xác định nó đến cùng là cái gì môn học thế nhưng nó dù sao cũng là thân thể máu thịt đừng nói có súng chi đạn dược chính là bình thường đao kiếm côn đ ụ n g cũng có thể đối với chúng nó tạo thành t ư ơ n g tổn vật này nếu như, như thế dễ dàng bị nghiên cứu ra cái gì đó mới là lạ cái kia đang nói đồ vật trong truyền thuyết sao đại gia làm lại đều không có khi nó là thật sự phòng c h ừ n g là thật sự nơi này hải hầu tử sinh hoạt không được v ư n g q u n h bọn họ vừa tìm đến chúng nó thì có loại ăn cơm cảm giác vẫn là đói bụng điên rồi loại kia vừa thấy mặt căn bản là không hai lời trực tiếp liền vào tới rất là điên cuồng chiến đấu mới vừa rồi đại gia hầu như không ra cái gì lực cũng không mệt liền quyết định tiếp tục thăm dò cái này đ á y biển mộ tuy rằng vũ khí không có rất sự bộ trang bị được thế nhưng ở quân bộ đã xem như là không sai đại gia ở đi vào t r ư ớ c cũng đã chuẩn bị kỹ càng vương quỳnh mấy người này xem được rồi mới đem quỷ tỷ cất đi nói rằng chúng ta tiếp tục vẫn là tại đây nghỉ ngơi nhiều một hồi ngay ở đại gia dọi sáng mộ thất đồng thời bên trong mộ thất to nhỏ trong đầm nước xuất hiện vợt sóng ngay lập tức liền nhảy ra số lượng đến không hết hải hậu tử qua loa phòng t r ứ n g ít nhất cũng có mấy trăm con cũng không biết những năm này chúng nó là làm sao tiếp tục sống sót mấy người đối với ông quỳnh thu hồi quỵt thì không có bất kỳ ý kiến gì đều cảm thấy đến chuyện đương nhiên nơi này hải hầu tử cùng ông quỳnh bọn họ đến thời điểm ở mặt biển tàu đắm nhìn thấy hải hầu tử không giống nhau không có tàu đắm trên hải hầu tử cao to như vậy cường tráng từng cái từng cái nhìn cùng dinh dưỡng không đầy đủ tự rõ ràng liền không phải một cái vật chủng hơn nữa nhìn đến đi ra cái này mộ thất hải hầu tử sinh hoạt cũng không tốt c ử mộ là bình thường khai quan không có cơ quan khởi động mấy người đều biết trong này nguy hiểm tuy rằng có bông quỳnh ở thế nhưng vẫn là đều lấy ra từng người vũ khí phòng bị cái này mộ thất không có cái gì dư thừa kiến trúc cùng trang sức toàn bộ mộ thất có thể nói chín mươi phần trăm đều là hồ nước to nhỏ không đều trải rộng ở mộ thất mỗi cái địa phương cửa mộ mở ra bên trong đen tùy lùi không hề có một chút ánh sáng theo mấy người chiếu sáng thiết bị soi sáng bên trong mộ thất sáng sửa lên vì lẽ đó ở đại gia xuống thăm dò thời điểm nhất định phải chú ý thời gian nhớ kỹ những n à y tin tức hữu dụng sau đại gia cũng không lãng phí thời gian tiếp tục ở tề đen dẫn dắt đi thăm dò cái này đáy biển mộ những chỗ khác lần này thăm dò đáy biển mộ bởi vì sớm ở an ninh bọn họ nơi nào được tư liệu đại gia đã sớm biết trong này gặp nguy hiểm vì lẽ đó tất cả nhân viên đều có chứa vũ khí là ông quỳnh cố ý xung quân bộ nơi nào làm ra nước tầng dương trong phòng hồng thủy đàm cơ quan còn có không tới hai giờ liền đến một cái thời gian điểm cũng không biết lần này có thể hay không phát động vì lẽ đó đại gia quyết định ở bên trong chờ một lát nhìn kỹ hắn g nói coi như ngắn ngủi nghỉ ngơi hơn nữa đại gia cũng có thể suy đoán ra thủy t r i ề u xuống xúc động cơ quan hồ nước mực nước giảm xuống đại gia xuống thăm dò thời gian là có hạn bởi vì đại gia lần đầu tiên tới thời điểm thủy chiều xuống sáu giờ khoảng chừng trái phải thời điểm mực nước đã làm mãn trạng thái mọi người đều biết trong này gặp nguy hiểm vì lẽ đó rất cẩn thận vâng quỳnh ở đi vào trước linh nhi liền nói cho hắn trong này có đồ vật vì lẽ đó vừa tiến đến vâng quỳnh liền để đại g i a chiếu sáng thiết bị cùng chiếu sáng trang bị đem toàn bộ mộ thất giỏi sáng vẫn là tiểu ca cùng tiểu nghiên cứu cái này đồng thau quách cơ quan đem nó phục vị sở hữu hố đen cơ quan cùng cửa mộ đều khôi phục trước kia dáng vẻ vâng quỳnh dây hiểu đại g i a thời gian dài đồng thời sinh hoạt hiểu ngầm m ư i phần tiểu ca ý tứ là hắn khôi phục một chút ký ức cái này quỳ tỳ hữu dụng hải hầu tử ì tuy rằng số lượng nhiều thế nhưng đại gia sớm có pha bi cũng không có thâm nhập ngay ở cửa mộ lối vào nơi tiến hành đánh chết thật sự là đến bao nhiêu giết bao nhiêu vương quỳnh cũng ở bên cạnh dùng t r ă n g l ư ớ i liềm tiêu tàn sát hải hậu tử cho mấy người cha thiếu bù lậu bảo vệ đại gia an toàn nếu như là người bình thường khả năng bởi vì sợ tạo thành không cần thiết thương tổn nhưng là rõ ràng ở đây mấy người không ở người bình thường bên trong phạm vi liền ngay cả thiên chân n ô tả thiếu nữ x i n h đẹp hoặc tú tú giết lên hải hậu tử đến đều không nháy mắt chiến đấu kéo dài một quãng thời gian liền kết thúc hải hậu tử rất điên cuồng khả năng là đói bụng đi có thể động đều hướng về vương q u n h bọn họ công kích mà tới đại gia bổ sung thật co g i dược cẩn thận tiến vào cái này mộ thất đồng thời không ngừng hướng về các góc đ trải qua kiểm tra cái này mộ thất có thể nói chính là một cái b n g ấp rõ ràng là mộ chủ nhân chuyên môn chăn nuôi hải hậu tử chuẩn bị mỗi cái hồ nước phía dưới đều có liên kết dường như tổ hong bình thường nội bộ một ít kỳ quái trang bị có thể không ngừng sản xuất một loại con sâu nhỏ những này con sâu nhỏ không có nguy hại tính thế nhưng sinh vật biển nhưng rất thích ăn thông qua liên kết nơi nơi này từ bên trong đại dương không ngừng hấp dẫn sinh vật biển đến cung dưỡng những này hải hậu tử hình thành một cái giản dị quần thể sinh vật t kết quả cũng rất rõ ràng hang trộm tin tức đến đây hiểu rõ nhớ tới hang trộm bên trong tin tức bầu không khí lại ngột ngạt lên vương quỳnh không có quản cựu muốn sự nếu nơi này không cái gì phát hiện mới như vậy liền tiếp tục thăm dò đáy biển mộ đi tế đai đ e n đại gia đi đến một tầng âm thất mỗi tầng âm thất có thể nói ắt sẽ có nguy hiểm hơn nữa độ nguy hiểm rất cao mọi người đều sốt sáng lên đến không biết tầng này âm thất lại có nguy hiểm gì quái vật chờ đợi bọn họ an ninh tư liệu của bọn họ biểu hiện chỉ ghi chép mấy cái mộ thất phần lớn mộ thất đều không có đánh dấu liền ngay cả lúc trước người bọn họ đều chưa từng tới không biết bọn họ là không hiểu ngũ hành bắt quái vẫn có cái gì đặc thù nguyên nhân đại gia đi đến một tầng âm thất cửa lâu không có ai đã tới bốn phía cho bụi rất dày cái này cửa mộ là do cơ quan khống chế tiểu ca cùng tiểu t ế bắt đầu nghiên cứu cơ quan mở ra phương thức cái này mộ thất cửa mộ là do nhiều tầng cơ quan tổ hợp m à t h à n h phi thường khó mở ra rõ ràng mộ chủ nhân không muốn để cho sau đó người tiến vào nơi này nhưng mà càng là không muốn để cho sau đó người gần địa phương càng là hấp dẫn người đại gia có thể nói đối với cổ mộ n g ư ờ i này đều là chuyên nghiệp người tình huống như thế gây nên đại gia hứng thú nồng hậu không biết cái này bên trong mộ thất đến cùng gặp có cái gì để đáy biển mộ chủ nhân như thế bảo vệ lấy tiểu ca cùng tiểu làm chủ những người khác là phụ mọi người cùng nhau nghiên cứu cái này nhiều tầng cơ quan tỏa cái này nhiều tầng cơ quan tỏa có thể nói phong phú toàn diện liên lụy đến rất nhiều phương diện tri thức có chút điểm tri thức dù cho là vồng quỳnh cũng không có đã học mỗi mở ra một tầng cơ quan mọi người đều hưng phấn không thôi vậy thì cùng một cái vừa tải trò chơi như thế độ khó cao trò chơi mỗi quá một cửa cũng có thể làm cho người có loại cảm giác thành công có điều đại gia bởi vì thời gian giải phá giải cơ quan tinh thần vẫn nằm ở hưng phấn trạng thái thế nhưng thân thể đã cần nghỉ ngơi vì lẽ đó phá giải cái này nhiều tầng cơ quan cửa mộ sau đại gia cũng chưa hề mở ra mà là tại chỗ nghỉ ngơi chờ đại gia trạng thái khôi phục sau ở tiến vào cái này mộ thất tìm tòi hư thực yêu ma quỷ quái những này khắc loại là không thể ra bên ngoài nói xuống đáy biển mộ người sớm đều ký rồi hiệp nghị bảo mật cũng không sợ bọn họ nói lung tung nay mộ thất bên trong mùi thời gian dài không lưu thông đã thành vụ t r ạ n g khí thể ăn mòn mùi thối quán ổng hơn đại gia ngã nhào một cái lại như vũ khí sinh học như thế không biết là bởi vì cái này đáy biển mộ không gian lớn vẫn có cái gì đặc thù chế dưỡng thủ đoạn có điều những này không phải đại gia hiện nay có thể nghiên cứu đại gia vật tư tiêu hao hết thăm dò xong cái này mộ thất vâng quỳnh n g n g hiện g đắp tại có t hối ể hận dẫn các nàng đến rồi hắn tự nhận là hết thảy đều không có vấn đề nhưng là người nhà không nhất định như thế nghĩ nhờ có không mang trong nhà trường ngồi đến không phải vậy vấn đề nhưng lớn rồi đi tới Chờ hắn t bởi về đang t tục phá giải u vì đáy biển trong mộ có lượng lớn các loại việc này thuộc về rất sự bộ công tác bên trong phạm vi vì lẽ đó dỗ dành xong người nhà sau vương quỳnh vẫn cùng bộ bên trong liên hệ khiến người ta mang theo trang bị tới thu thập đồ vật tình m u ố n bây giờ đã không phải đội khảo cổ có thể tham dự ở chuyện khó khăn cuối cùng cũng sẽ được giải quyết này nhiều tầng cơ quan cửa mộ cuối cùng vẫn là ở cố gắng của mọi người dưới phá giải mấy người đã bị này khí thể đánh bại đều nói ra tình cảnh khá là không hài hòa khiến người ta không hợp mắt quản tri thân là cô gái hoặc tú tú đều giống nhau mộ thất thăm dò công tác bị ép đình chỉ cùng cái này độ khó cao nhiều tầng cơ quan dây d ư a lên mọi người đem nước tầng cái kia hồng thủy đám cơ quan dù cho đã đến, đến giờ cũng không có để ý chờ lần sau lại nói vương q u n h trấn an được mấy người sau anh tử các nàng cũng thanh tính lại mấy ngày nay không nghỉ ngơi tốt nhìn thấy vâng quỳnh không s a o đó tinh thần vừa c h ậ m dại cơn buồn ngủ cũng là tới từng người đi về nghỉ mấy người đã thổ cả người vô lực trên người treo đầy nôn nơi này vừa không có thanh tẩy điều kiện vâng quỳnh cùng tiểu ca tuy rằng không có chuyện gì thế nhưng này cửa mộ cơ quan làm ọ i người cùng nhau nỗ lực mở ra cũng không thể bỏ lại mấy người anh tử mỗi mỗi cùng thải chân mấy ngày nay cũng không tâm tư chơi dù sao vâng quỳnh thâm nhập đáy b i ệ n công tác đều lo lắng không được thời gian càng dài các nàng liền càng lo lắng cơ cũng ăn không ngon, cảm thấy cũng ngủ không được người tiểu tụy rất nhiều nếu như mọi người ở trước mắt nằm trong loại trạng thái này tiến vào này không biết mộ tất h khẳng định không phải chuyện tốt cũng còn tốt mọi người đều khá là lý trí lại nói bọn họ lần này là công việc đàng hoàng khảo cổ lại không phải trộm mộ đào đấu gấp cái gì theo thuyền nhân viên y tế đầu tiên là cho xuống mộ người kiểm tra thân thể tất cả bình thường sau mới cùng đại gia gặp lại những thứ này đều là bình thường thao tác đều là đại gia an toàn không ai nói cái gì cuối cùng không thể làm gì khác hơn là trước tiên đem cửa mộ đóng lại lên vài đạo cơ quan tỏa chờ lần sau thăm dò đáy biển mộ lại nói làm đại gia mang theo vô cùng chật vật mấy người trở lại trên thuyền thời điểm bên ngoài đã là ngày thứ tư hướng đông đại gia sau khi kiểm tra xong liền đều đi nghỉ ngơi vương quỳnh thân thể không cần đi nghỉ ngơi cung g ấ p không chuyên gia người gặp mặt đại gia không biết hệ phải nghiên cứu cơ quan trên đường đội khảo cổ truyền đến tin tức phải thay đổi cái mộ thất nghiên cứu cần tê đai đen đường trò chơi này chính chơi được gần cái kia tê hắc căn bản đều không muốn đi vương quỳnh cũng không có nói cho các nàng biết đáy biện mộ bên trong tình huống thật chỉ nói là bên trong có rất nhiều văn vật cần nghiên cứu vì lẽ đó tiêu hao lượng lớn thời gian có điều vương q u n h cũng không có để đội khảo cổ rời đi dù sao hắn vẫn là cổ văn hóa sành trực thuộc lãnh đạo môi hở răng lạnh chỉ là để bọn họ ký rồi càng nghiêm mật hiệp nghị bảo mật sau tiếp tục để bọn họ nghiên cứu đáy biển mộ lần thứ nhất thăm dò đáy biển mộ nhân viên đều khôi phục được rồi thế nhưng đại gia không có lập tức lại lần nữa xuống biển thăm dò mà là đang đợi rất sự bộ đến lần này thăm dò đáy biển mộ nhân viên không phải lần trước như vậy chọn người không chỉ cần vận chuyển nhân viên còn cần bảo an nhân viên đáy biển mộ có l o à i khác tồn tại này đã không phải phổ thông khảo cổ công tác rất sự bộ công nhân viên rất nhanh sẽ đến do long linh mang đội một đội long tổ thành viên hai đội, đội hành động một đội nhân viên nghiên cứu khoa học đều theo ông quỳnh yêu cầu chương hai trăm hai mươi bảy hoàng kim quốc giao chương hai trăm hai mươi bảy hoàng kim quốc giao lại lần nữa xuống đáy biển mộ bất kể là nhân viên vẫn là trang bị đều không đúng lần thứ nhất có thể lẫn nhau so sánh vô dụng phổ thông lặn dưới nước trang bị sở hữu xuống mộ nhân viên toàn bộ trang bị t r u n g khoa viện công nghệ đen trang bị cho tới đội khảo cổ nhân viên vương quỳnh cũng không có đình chỉ bọn họ khảo cổ công tác cũng cho bọn họ phối hợp trang bị đồng thời xuống lần này đến nhân viên đặc biệt đến rồi hai cái tinh thông ngũ hành bắt quái người lành nghề là từ cổ văn hóa sành điều đến vì là thuận tiện đáy biển mộ công tác không phải vậy chỉ th một người hai con chạy qua phía trước từng có một lần kinh nghiệm lại lần nữa đi đến đáy biển mộ vô cùng thông suốt đang nói biết bọn họ một ít chú ý sự hạng sau đó v ông quỳnh liền mang theo long tổ tiểu đội cùng i ể u môn người lại lần nữa đi đến nhiều tầng cơ quan cửa mộ một tầng âm thất đại gia chuẩn bị kỹ càng tất cả tiểu ca cùng tiểu liền lại lần nữa mở ra nhiều tầng cơ quan cửa mộ tuy rằng này cửa mộ trải qua lần trước thả khí thế nhưng vẫn có một ít mùi hôi phân ra cũng còn tốt hiện tại đại gia trang bị không giống nhau không giống lần trước như vậy chật vật có điều xem cửu môn người dáng vẻ thân thể có chút không tự nhiên phỏng chừng là lưu lại bóng tối vô dụng ông quỳ nói chuyện long tổ thành viên thông thạo tiến hành một ít công việc kiểm tra xác định sau khi an toàn mới hướng về v ông quỳnh báo cáo bộ trưởng bên trong không có có độc khí thể không khí hàm ngứa lựa bên trong xin chỉ thị v ông quỳnh gật đầu một cái nói t ắ t chiến danh sách đi theo ta mặt sau bên trong có cơ thể sống lần trước v ông quỳnh liền biết rồi hơn nữa còn biết đồ vật bên trong không yếu bất quá đối với v ông quỳnh tới nói không có cái gì độ khó nếu như vẫn là xem lần trước đụng tới loại kia quỷ tướng có tự ông quỳnh phòng chứng bay đầu rời đi từ bỏ lần này thám hiểm lần trước thắng cũng không có nghĩa là mỗi lần đều có thể thắng vẫn là ổn điểm tốt mọi người vội vàng h ẳ là còn cố ý lùi lại mấy bước chỉ lo cùng n à y chín con hoàng kim cốt giao cách quá gần cảnh giới tiên tiên bất cứ sinh vật nào đều không đúng đùa dỡn tồn tại hắn không thể làm gì khác hơn là hòa khí nói mấy vị không đến nỗi ta chính là đánh thức các ngươi mà thôi đại gia không thâm cựu đại hận gì không đến nỗi phân sinh tử đại gia quét ngô tả một ánh mắt liền đều nhìn về vương quỳnh dù cho cựu môn người đều là như vậy cùng chúng nó chém giết vẫn là cẩn thận mới là tốt kích hoạt rồi kim thân mở khóa rồi tự thân giàn buộc vận lên tiêu dao thân pháp vương q u n h liền xông lên trên tiến vào một tầng âm thất cái này mộ thất nói thế nào cái kia rất kỳ quái mỗi cái phương diện đều rất kỳ quái căn bản là không giống mộ thất bởi vì dựa theo t r ô n cất phong tục tới nói nơi này rất không hợp lý vương quỳnh cầm trong tay khỏe mắt trận lên đoàn kiếm nhìn vậy thì đầu hoàng kim cốt dao trong lòng rất là cảm khái đây chính là chín con cảnh giới tiên tiên sinh vật ta cỡ nào hiếm thấy à đáng tiếc không lưu lại được chưa kịp vương quỳnh nói tiếp cũng không đợi mọi người tỉnh lại chín con hoàng kim giao liền g à o thét âm thanh cùng thú hống không giống nghe cũng làm người ta cả người nổi da gà vương q u n h nói tiếp những n à y hoàng kim g a o bị giam cầm ngàn năm trở lên, vi đều trước cảnh giới trở lên một hồi chiến đấu với nhau đều đừng tiếp tục hướng về trước giao cho ta đi những n à y hoàng kim giao cùng nhân loại cửu hận quá sâu không lưu lại được lúc này mọi người cũng tỉnh lại có điều mọi người xem quái vật trước mắt căn bản là không nhận thức đã chưa kịp bọn họ đặt câu hỏi nô tả liền k i n h hô ta nghĩ tới đến, đến rồi đây là trong truyền thuyết có thể biến thành dòng hoàng kim giao trời ạ trên đời tại sao có thể có thứ này cỡ này tình cảnh lập tức đ è ép đại gia chỉ có vương quỳnh cùng trên bả vai hắn hai cái tiểu khả ai không coi bọn họ là sự việc mọi người mê man đây là cái gì tình huống chẳng lẽ có quỷ vương q u n h bọn họ đều là đứng ở an toàn vị trí tuy rằng này c h í n con hoàng kim giao tức giận không thôi thế nhưng căn bản là không đụng tới bọn họ chính đang đại gia đoán mọi thời điểm chỉ thấy chín cái bản lòng cuộc sống đúng cây cuộc sống nói đúng ra là mặt trên lòng sống đại gia làm trang sức phẩm bản lòng cuộc sống càng quái lạ chính là cái này mộ thất không giống cái khác mộ thất tự trên vách tưởng có tranh tưởng mà là toàn bộ mộ thất chất đầy cái bình thất vọng tình thịt cái bình xem cái vỏ rượu chẳng lẽ này không phải mộ thất mà là nhà kho hoặc hầm rượu càng là quái lạ liền càng có thể làm người lòng hiếu kỳ mọi người muốn tiến lên tra xét thời điểm vô ông bình nhưng ngăn cảm đại gia ngự a khí bình thản nói rằng người ta ngay ở trước mặt các ngươi là chuẩn bị ném đồ ăn đi không vâng quỳnh không nói gì bao lớn cứu a không phải là đem các ngươi đánh thức sao cho tới muốn giết chết chúng ta sao đại gia theo hắn chỉ địa phương nhìn lại khá lắm điều này cũng có thể sống hoàng kim cốt giao a thành nhân vây quanh không được độ lớn hơn mười mét độ dài cả người lấp vẩy màu và nóng đ ỏ như máu xà m ụ đều làm à u vàng một sừng phun ra lưới rắn lạnh lạnh nhìn mọi người ánh mắt không nói ra được băng lạnh nói chỉ chỉ chín cái bàn lòng cột mọi người đối với vâng q u n h lời nói rất là kỳ quái theo hắn chỉ phương hướng nhìn về phía bàn lòng cột cũng không đặc biệt gì a lẽ nào này bàn lòng cột niên đại c ử u viễn hoặc là tính chất không giống vương quỳnh cũng không thừa nước đục thả câu tay trái khé gậy chín viên trăng lưỡi liềm tiều bắn ra đánh đến bàn lòng cột trên vòi nước sau một lần nữa lại trở về đến hắn trong tay vương quỳnh ngữ khi ôn hòa nói rằng mấy vị tỉnh lại đi khách nhân đến rồi vương quỳnh sớm đã dùng thần thức cảm ứng quá chín con hoàng kim giao trong truyền thuyết có thể biến thành dòng sinh vật m ô i đầu tu vi đều trước t i ê n cảnh giới trở lên thấp nhất tiên thiên trung kỳ cao nhất tiên thiên hậu kỳ tu vi độ cao rất bình quân mộ thất trung ương là vĩnh viễn bất biến quá tài bất quá lần này nhưng là có quan không biết là cái gì sinh vật xương làm quan tài quan tài bốn phía có chín cái cốt liên cùng chu vi chín cái bản lòng cột liên kết mọi người làm lại liền chưa từng thấy cũng chưa từng nghe nói loại này quan tài cùng tác pháp ngoan ngoan tiểu cáo lông đỏ linh nhi đúng lúc cho vương quỳnh phiên dịch chúng nó ngôn ngữ rất đơn giản lời nói nhân loại nhất định phải chết vương quỳnh một bên chỉ vào hoàng kim giao phần sau thị xương tương giao địa phương vừa nói đúng là hoàng kim giao có điều không biết bị người nào giam cầm ở đây dùng phương pháp rất tàn nhẫn khiến này c h í n con hoàng kim giao vô cùng cựu hận nhân loại không chết không thôi loại kia nghe ý tứ của chúng nó tỉ mỉ nhìn kỹ là có thể phát hiện những này hoàng kim giao phần sau tất cả đều là xương cốt cùng cốt quan liên kết đây là cái gì kỹ thuật chưa từng nghe nói a trả lời hắn chính là một trận hống thật c h ứ c linh n h i phiên dịch cho b ông quỳnh ý tứ của chúng nó tuy rằng chín con hoàng kim giao các nói cát thế nhưng ý tứ đại khái chính là nhân loại đem chúng ta giam cầm ở đây ngàn năm trở lên hủy ta chờ thân thể thù này thất báo nhân loại nhất định phải chết hắn không phải là không có nghĩ đến dùng tấn công từ xa an toàn đánh chết này mấy cái hoàng kim cốt giao nhưng là vừa nãy dùng trăng lưỡi liềm tiêu thăm dò quá này hoàng kim、cốt、giao phòng ngự rất mạnh không phải bình thường vũ khí có thể phá vỡ chín con hoàng kim cốt giao hơn một nghìn năm sinh hoạt chung một chỗ tâm ý tương thông liên hợp lại không phải là một một hai đơn giản như vậy ngoại trừ lực công kích suýt chút nữa những phương diện khác hầu như cùng kim đan h kỳ không hề khác gì nhau nhờ có chúng nó bị vây ở này không phải vậy thương vong nhất định rất lớn vương quỳnh cùng chúng nó chém giết cùng nhau tiêu dao thân phận vẫn liền không ngừng lại quá hắn không nóng lòng công kích hoàng kim cốt giao mà là vẫn cẩn thận phòng bị không ngừng thích hướng chín con hoàng kim cốt giao phương thức công kích ở an toàn tình huống không ngừng để cao mình năng lực tác chiến phải biết hiện tại trên đời có thể để vương q u n h ra tay toàn lực cơ hội rất ít vì lẽ đó mỗi một lần đụng tới cơ hội như vậy vương quỳnh đều gấp đôi quý trọng chương hai trăm hai mươi tám hoàng kim cốt giao hai chương hai trăm hai mươi tám hoàng kim cốt giao hai hoàng kim cốt giao lực công kích rất mạnh vừa lên đến liền toàn lực công kích không cho kẻ địch một cơ hội nhỏ nhoi từ chúng nó về mặt thái độ không khó nhìn ra đối với nhân loại cựu hận không chết không thôi là khẳng định cũng may chúng nó không có xem độc giác long tự có năng lực đặc thù phương thức công kích đều nhờ thân thể công kích mà thôi nếu không chiến đấu độ khó càng cao hơn vương quỳnh cẩn thận đọ sức mà những người khác nhìn thấy cảnh tượng là cái kia đầy trời quang ảnh cái khác căn bản là cái gì cũng không thấy rõ này nếu như chính bọn hắn đi đến chiến đấu không cần suy nghĩ nhiều Một trăm phần vâng sát. Liền, đại i lại lùi lại a sau không chủ cần này tự mấy b ư ớ c thế n h ư n vẫn g cùng ả m thấy toàn, thực thể không nhưng không an toàn, nhưng là l sự i ữ nữa a cửa, đã tới cửa, hơn nữa còn hơn n là o à i lùi cửa, ngày ữ a lời nói n ư ờ i liền trực tiếp ngồi cổ đại thang máy đi những cái phía thang những khắc bình sau tầng. Vông、bình、cùng n trực cổ máy chín con hoàng kim cốt d a o không ngừng chiến đấu không ngừng thu thập chúng nó các hạng số liệu này hoàng kim cốt d a o không thiệt thòi là trong truyền thuyết sinh vật hơn nữa còn là cùng lòng có quan hệ sinh vật mỗi cái phương diện đều rất mạnh mẽ đầu tiên là hoàng kim cốt d a o một sừng cứng rắn vô cùng Độ cứng rắn hầu như có rắn như hầu thứ ể để thể nói cùng khỏe mắt trận lên đoàn kiếm không phân cao thấp. Vương Quỳnh dùng khỏe mắt trận lên đoàn kiếm nhiều lần chém vào đâm thủng, mà này một sừng chỉ để ngân, có nó có kiếm kiếm lại cao chém chỉ chút bạch được c khỏe khỏe thấp. thấy mắt mắt đâm mà một độ vào n rắn. g t hai ứ h là hoàng kim cốt dao ra năng lực phòng ngự cũng vô cùng không sai nếu như không phải vương quỳnh dùng khoe mắt trận lên đoàn kiếm liên tục công kích một cái địa phương căn bản là không phá ra được nó phòng ngự cuối cùng vương quỳnh cũng thử nghiệm công kích hoàng kim cốt dao bên trong cốt này lộ ở bên ngoài phần sau xà cốt độ cứng cũng vô cùng không sai chủ yếu là vô cùng có tính dai có điều hoàng kim cốt giao không có cho hắn nhiều công kích xương cùng cơ hội tuy rằng chúng nó bị cố định nơi này có điều có thể thấy được chúng nó vô cùng lưu ý phần sau liên kết địa phương vương bình thu thập xong hoàng kim cốt giao cụ thể số liệu sau cũng nổi lên k h ó đến hoàng kim cốt giao ngoại trừ không có năng lực đặc thù những phương diện khác có thể nói hầu như hòa o mỹ mặt trên ý tứ rất đơn giản đại khái chính là một người phát hiện một con rồng thi thể ở bên trong đảo móc ra một hạt trâu sau đó bắt được chín con rồng nhỏ dùng lòng cốt chế thành cốt quan chín con tiểu long cùng với liên kết nay cốt quan tuy rằng dùng chính là bạch cốt chế thành thế nhưng là kín cơ ở nối tiến vào cái này mộ thất vẫn bị hoàng kim cốt dao hấp dẫn vẫn đúng là không quá chú ý cái này cốt quan mười sáu tuổi trước có thể thông qua huyết thống châu dùng cảnh giới tiên thiên năng lượng kích hoạt huyết thống thế nhưng này huyết thống châu bên trong năng lượng đã bị phát hiện hắn người dùng vì lẽ đó hắn cố ý trộm tới chín con hoàng kim dao dùng bí pháp đến ậ n n g ư ỡ n huyết thống châu lưu cùng người đến sau sử dụng phía trên này chủ yếu vẫn là tỉ mỉ ghi chép huyết thống châu n à y huyết thống châu tác dụng chỉ một thế nhưng sử dụng lên cũng không phải đơn giản như vậy có thể lấy thần kỳ năng lượng kích hoạt nhân loại huyết mạch nhu cầu cũng là đối lập quan tiên tiên hay, hay nói h thật làm cho hắn phát hiện một chút tình huống đặc thù hoàng kim cốt giao công kích rất hưng mãnh một bộ cùng chết thái độ thế nhưng mỗi lần vông quỳnh na di đến cốt quan phủ cận thời điểm sự công kích của bọn họ cường độ liền nhỏ rất nhiều có vẻ hơi sợ đầu sợ đôi hãng cũng nói rõ hắn làm như vậy chính là cùng sau đó cao nhân kết một thiện duyên muốn cường sát căn bản là không thể đơn độc một cái phí chút công phu cũng có thể trong thời gian ngắn đánh chết nhưng là người ta hiện tại chín cái phối hợp dù cho bông quỳnh so với chúng nó tu vi cao cũng hết cách rồi hiện nay cũng chỉ có thể liền như thế hao tổn a ắ n ngay nói thật nếu như không phải hoàng kim cốt dao tự thân điều kiện quá tốt vương quỳnh đã sớm giết chết chúng nó hoàng kim cốt dao cơ bản chính là dựa vào động vật bản năng đang chiến đấu không hề có một chút kỹ thuật có thể nói này cốt trong quan tài có một bảo vật hắn gọi bảo vật này vì l à huyết thống c h â u bởi vì bảo vật này tác dụng rất chỉ một chính là kích phát nắm giữ đặc thù huyết thống người huyết mạch lực lượng người này giới thiệu tóm tắt rất ít lác đắc vài câu như thế tính toán lời nói phòng chừng cái này đáy biển mộ căn bản là không phải hắn mộ có thể sống thời gian dài như vậy tu vi thấp nhất cũng là kim đan cảnh giới tu luyện giả hầu như không có cho mình xây mộ cho tới nguyên nhân liền không quá rõ ràng vương quỳnh tra xét rất nhiều sách cổ cũng không giải thích nay trên nắp quan tài diện là có điêu khắc có điều không phải hình ảnh mà là văn tự cốt quan bốn phía trung tâm nơi bị cố ý mại quá mặt trên điêu khắc một ít hình ảnh bởi vì phải ứng phó hoàng kim cốt giao công kích vì lẽ đó vương quỳnh phí đi một ít thời gian mới toàn bộ xem xong nói như vậy này cốt quan là dùng long cốt chế thành trong quan tài chính là cái kia hạt châu trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu vương q u n h cũng đã quen thuộc hoàng kim cốt giao sức mạnh tấn công cùng phương thức huyết thống châu có thể xúc tiến l o à i rồng sinh trường khiến cho đạt đến cảnh giới tiên tiên loài rồng cùng huyết thống châu liên kết bởi vì bí thuật t r ư ở n g thành kỳ không ngừng đưa vào năng lượng cung dưỡng huyết thống châu phòng chứng hắn không nghĩ đến thời gian này vừa qua đã ngàn năm người này tự xưng ông tăng hải sinh ở đại t ố n g vẫn chuyên tâm tu luyện chiều minh lúc tu vi đình chỉ không trước liền xuất sĩ lợi dụng hoàn g quyền tìm kiếm lối thoát như thế nghĩ ông q u n h cũng trả giá hành động hắn thông qua không ngừng na di nhảy lên kiểm tra trên nắp quan tài diện tình huống như vậy tình huống ngọc rồng tại đây trong quá tài điều này làm cho ông quỳnh rất tò mò ngọc d ồ n g là cái gì dáng vẻ nhưng lần này chính con hoàng kim cốt giao là sẽ không để cho hắn như vậy dễ dàng mở ra quá tài hắn không thể làm gì khác hơn là một bên chiến đấu một bên tiếp tục quan sát phát hiện xác rồng người chính là này đáy biển mộ chủ nhân người này ngược lại cũng rộng rãi hắn nói thẳng có thể đi tới nơi này cũng nhìn thấy văn tự người khẳng định là cao nhân vì lẽ đó hắn cũng không có bất kỳ dấu diếm gì như thực chất kể rõ bởi vì bảo vật mặc dù tốt thế nhưng không có năng lượng chỉ có thể là cái trang trí nếu như những ngày l o à i rồng trở thành cảnh giới tiên tiên như vậy chỉ cần mở ra cốt quan thôi t h ú c bên trong huyết mạch châu liền có thể nhanh chóng hấp thu l o à i rồng tiên tiên tinh hoa huyết thống châu có thể tồn bảy t r ă bảy mươi chín đạo long văn mỗi đạo long văn có thể kích hoạt một lần sức mạnh huyết thống mỗi đạo long văn cũng đại diện cho ít nhất hấp thu một cái tiên tiên tinh hoa tổng sản lượng Cuối cùng đi chép, đi Vông tuy ă n vọng g Hải hy s a đó người n xem ở bảo vật à mức, xem năm làm có cười, chương nếu duyên Vông Quỳnh xong nợ nụ nhiều như lòng đều vậy thấy, thấy gặp giúp lại, đỡ đất huyết thống sao sao, chương rằng thần kỳ thế nhưng tác dụng chỉ một không nói nhu cầu lượng còn khó hơn độ rất cao nói thật sự nếu như này huyết thống châu không năng lượng cũng chỉ có thể quên đi k ỳ vật hoặc là nói là cái đồ chơi một điểm giá trị đều không có tu vi thấp không chiếm được coi như thật vất vả được cũng dùng không được tu vi cao được đối với mình không có tác dụng gì đang nói nắm giữ huyết thống người bản thân liền ít ỏi cũng không thể được huyết thống châu cao nhân mỗi ngày nắm cái hạt châu khắp nơi làm người tốt chuyện tốt làm cho người ta kích phát huyết thống đi thôi có điều vật này đối với ông quỳnh tới nói vẫn còn có chút dùng r a có thể cho người nhà kích hoạt sức mạnh huyết thống chỉ là không biết bọn họ có hay không huyết thống mười sáu tuổi bên trong có khả năng sử dụng hiện nay cũng là mọi mọi hồng kha có thể sử dụng những người khác đều quá số tuổi nếu như ở m u ộ n mấy năm phòng trừng chỉ có thể từ đời sau tìm nói chung vật này dùng da không lớn nếu tìm tới đối phó những này hoàng kim cốt giao biện pháp cũng không cần tiếp tục cùng với dây dưa tìm một cơ hội ông quỳnh lật tung quan tài nắp đập về phía hoàng kim cốt dao mượn cơ hội này dùng tốt tiên thiên chi khí khống chế huyết thống châu hấp thu chín con hoàng kim cốt dao tinh hoa gián tiếp đánh chết chúng nó này cốt quan bề ngoài nhìn to lớn mở ra xem bên trong rất nhỏ hẹp có điều cũng đúng chuyện này căn bản là không phải làm quan tài dùng chỉ là gửi bảo vật mà thôi mở ra quan tài nắp sau đó liếc nhìn trước tình huống ông quỳnh không nói hai lời liền nhảy đi vào này không gian nhỏ hẹp hoàng kim cốt dao căn bản là không vào được một người đi vào còn muốn nghiêng người mới được mặc điểm đều không vào được cốt hay quan tài bộ không gian lớn hơn so với bề ngoài toàn thể cốt quan đều lớn hơn trung ương là do chín cái đuôi rắn khung x ư ơ n g giao bản m à thành nhìn như là nhị sen trung tâm nơi hao hãm địa phương c ó một tỏa g a thâm thủy ánh sáng hạt châu tại đây hắc cám không gian đặc biệt dễ thấy không ngoài dự đoán đây chính là huyết thống châu l o n g hại người không thể có nhưng nên có tâm phòng bị người mới vừa gia nhập này cốt trong quan tài uông bình liền kích hoạt rồi kỳ lân bảo giáp để ngửa v ã n nhất thật muốn là có chỗ nào không đúng hắn cũng có thể ngạnh lao ra nhanh chóng đi đến huyết thống châu trước người hơi hơi kiểm tra một hồi không có vấn đề gì vương quỳnh liền đem tay đẻ ở huyết thống châu trên thôi thúc tiên tiên chi khí bắt đầu khống chế huyết thống châu hấp thu hoàng kim quốc giao trên người tinh hoa n g ư ờ i này đều muốn giết chết người ta người ta còn có thể nói lời hay gì không biết ý tứ cũng được cuối cùng huyết thống châu trên long văn vì là mười tám đạo nhiều điểm nói cách khác v ư ơ n g quỳnh tiên tiên chi khí cùng chín con hoàng kim quốc giao tổng cộng hình thành mười lăm đạo long văn mà thôi vì thế v ư ơ n g quỳnh cũng trả giá ba mươi triệu ra mặt tiên tiên chi khí hoãn một hồi vương quỳnh mới cầm huyết thống châu nhảy ra ngoài đồng thời đối với ngoài cửa mọi người nói được rồi sự tình kết thúc tất cả vào đi ngàn năm trở lên thời gian hắn ngược lại muốn xem xem vương tăng hải bí thuật cho huyết thống châu mang đến bao nhiêu năng lượng bao nhiêu long văn đừng hấp hấp hạt châu đầy nhưng là vương quỳnh tuy rằng tìm đánh giết chết hoàng kim cốt giao biện pháp thế nhưng sắc mặt của hắn rất khó coi vương tăng hải chính là cái hộ a k h ô n g chế huyết thống châu hấp thu hoàng kim cốt giao tinh hoa năng lượng là một một à. mộ thất ngoài cửa mọi người nghe thấy hắn nói như vậy lập tức liền đều đi vào chiếu sáng thiết bị thiết t r í được bắt đầu cẩn thận quan sát cái này mộ thất không hề có một chút vì là chiến đấu mới vừa rồi không giúp đỡ được việc mà thật không tiện dù sao chiến đấu mới vừa rồi căn bản là không phải người có thể tham gia. nhiều như vậy năng lượng phát ra đau lòng hắn biết sự t ì n h kết thúc đều run r u dậy cần chậm rãi bình phục quyết tâm tỉnh theo huyết thống châu hấp thu hoàng kim cốt giao sức mạnh tấn công càng ngày càng nhỏ huyết thống châu trên long văn càng ngày càng nhiều bất ngờ chính là tiên thiên chi khí cũng bị huyết thống châu người là là tinh hoa theo hoàng kim cốt giao năng lượng hình thành long văn chính là nói k h ô n g chế huyết thống châu hấp thu bao nhiêu năng lượng vương quỳnh liền muốn trả giá bao nhiêu năng lượng chủ yếu là này huyết thống châu dùng r a không lớn cũng còn tốt tiên thiên chi khí cũng bị huyết thống châu định vì tinh hoa không có lãng phí vô ích không phải vậy thiệt thỏi càng to lớn hơn chỉ là tỷ lệ có giảm thiểu mà thôi hơn nửa canh giờ quá khứ cốt quan bên ngoài đã không có âm thanh huyết thống châu không có hấp thu cũng dừng lại đối với ông quỳnh tiên thiên, thiên chi khí năng lượng hấp thu xem ra đơn độc tiên thiên chi khí bổ sung không được long văn cốt quan bên ngoài hoàng kim cốt giao cảm giác được trên người tất cả đang ra t ó c trôi đi vừa giận vừa sợ cũng kiên kỵ không được nhiều như vậy một bên gào thét một bên tính chất tự sát va chạm cốt quan nhưng mà kết quả là là rõ ràng hắn cả nghị quá rồi hơn một nghìn năm thời gian a tuy nói vừa mới bắt đầu hoàng kim cốt g a o không có cảnh giới thiên, thiên thế nhưng bí thuật này hiệu suất cũng quá thấp đi việc đã đến nước này ông quỳnh quyết tâm gia tăng năng lượng k h ô n g chế lần này không cần lo lắng hạt c h â u năng lượng đ ấ y hấp thu không được bên ngoài hoàng kim có dao mộ thất ngoài cửa mọi người thấy bên trong không coi âm thanh đều cẩn thận đi vào trong nhìn xung quanh không một cái dám vào đi đang hiếu kỳ cũng muốn xác định an toàn lại nói vương tăng hải hố như vậy sao liền hắn đây còn muốn kết một thiện duyên gặp mặt không đánh tới đến coi như người đến sau đại khí thứ đ ồ gì không cái gì dùng đồ vật trả giá nhiều như vậy ngươi làm năng lượng là rau cải trắng sao dù cho vẫn đối với bất cứ chuyện gì đều có cái nhìn rất thoáng công bình lúc này đều tức giận chỉ run cầm cập đau lòng à ta năng lượng à khóc không ra nước mắt hiện nay mới thôi có thể có thể xưng tụng chỗ tốt cũng chính là cái tia tự xưng ông tăng hại người lưu lại tin tức là thật sự nơi này không phải c ả m ấy huyết thống châu hấp thu hoàng kim cốt giao cũng rất ra sức so với vương quỳnh tưởng tượng phải cho lực nhiều lắm dù cho thiên chân hiếu kỳ nô tả lần này đều không dùng người k h á c khuyên ngoan ngoan ở ngoài cửa quan sát bên trong chiến đấu trước vương quỳnh liền để linh nhi cùng hương nhi cùng đại bộ đội cùng nhau bên người không người thông dịch cũng không biết hoàng kim cốt giao môn nói chính là cái gì có điều phỏng chừng cũng không thể là cái gì lợi hay vương q u n h tuy rằng hiện tại còn đang vì lượng lớn năng lượng thất lạc mà đau lòng thế nhưng cho thấy trên vẫn là một bộ bình thản gián vẻ việc đã đến nước này vương quỳnh cũng nhận lần này thám hiểm được năng lượng vẫn không có trả giá nhiều lắm bên ngoài hoàng kim cốt dao đều điên rồi vương quỳnh cũng ra tốc thôi t h u ố c huyết thống châu hấp thu chúng nó năng lượng đồng thời cũng quan sát tới đây huyết thống châu vương quỳnh sắc mặt càng khó coi bởi vì này huyết thống châu trên long văn đường nói đầy liền một phần mười đều không có hơn một nghìn năm thời gian liền ba đạo long văn người đây là theo ta nháo cái nào sao hắn cũng hiếu kỳ kiểm tra nó hoàng kim cốt dao chết rất an tưởng bề ngoài không hề có một chút vết thương chỉ là thi thể này không có vừa nảy thời điểm chiến đấu phong phú vương quỳnh khá là lưu ý góc da cốt không hề có một chút vấn đề mấy thứ này hắn là chuẩn bị cho mình chế tạo vũ khí mới cùng trang bị tiên tiên sinh vật khó gặp huống hồ là bản thân như thế ưu tú đồ vật cái kia theo tu vi tăng lên trăng lưỡi liềm tiêu cùng bạch cốt tiên chỉ có thể bắt nạt một hồi không có tiên tiên hoặc cảnh giới tiên tiên không mạnh cá thể đối phó xem hoàng kim cốt giao cùng quỷ tướng quân loại kia hầu như không có lực sát thương gì vương quỳnh ở cổ văn hiến bên trong tìm tới luyện khí tư liệu chỉ là không có vật liệu thí nghiệm phổ thông đồ vật căn bản là không đáng hắn tiêu hao năng lượng thí nghiệm lần này được rồi thí nghiệm v chương hai trăm ba mươi thu hoạch lẫn nhau so sánh vương quỳnh trả giá lúc này hắn thu hoạch cũng là không sai tiên tiên h sinh vật có thể gặp không thể cầu h ú n g hồ vẫn là có thể chế thành trang bị tiên tiên h sinh vật này hoàng kim cốt g i a o cùng cốt quan đều là thứ tốt đều sẽ trở về đi như thế đều sẽ không hạ xuống những người khác đối với vương quỳnh làm sao làm chết những n à y hoàng kim cốt g i a o lại đang cốt quan phía dưới thu được cái gì đều chi tự không đ ể cập tới tuy rằng rất tò mò thế nhưng không dám hỏi coi như biết rồi có thể làm sao chỉ tăng buồn phiền mà thôi vương quỳnh đối với thu hoạch lần này rất coi trọng không có nóng lòng tiếp tục thăm dò mà là định đem những thu hoạch này rời ra ngoài lại nói nếu như mặt sau lại gặp đến cái gì lợi hại đồ vật đem nơi này phá hoại những bảo bối này chìm vào đáy biển nhưng là không dễ đánh vơ vét phá hoại vĩnh viễn so với sáng tạo đơn giản vương t ă n g hải bí thuật hắn cũng không muốn học tập nhẹ cần hàng trăm hàng ngàn năm bí thuật hắn thực sự không có hứng thú cốt quan cùng chín con hoàng kim cốt giao rất thuận lợi liền bị phân biệt tháo rỡ hạ xuống phụ cận thổ cái bình cũng kiểm tra toàn bộ mộ thất cũng không có những thứ đồ khác phụ cận thổ trong bình đều là rượu phao thịt còn là cái gì thịt cần tỉ mỉ kiểm tra mới có thể biết bởi vì thời gian quá lâu những thứ đồ này đều thành cao trạng, cũng không biết cụ thể là cái gì chỉ biết những này khẳng định là nuôi nấng hoàng kim cốt g i a o đồ vật hoàng kim cốt g i a o có thể sống đến hiện tại ngoại trừ tự thân tu vi ở ngoài huyết thống châu cùng những n à y thổ cái bình cũng đưa đến trọng yếu tác dụng còn lại vận chuyển công tác ông quỳnh đều giao cho người thủ hạ giải quyết những thứ đồ này không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành hắn ngay ở cái này mộ thất toà c h ấ n khôi phục lên trong cơ thể tiêu hao bất kể là cốt quan vẫn là hoàng kim cốt g i a o đều là thể tích khổng lồ trọng lượng mười phần vì lẽ đó nhân viên quân vắc làm rất chậm không phải trong thời gian ngắn hoàn thành tiểu ca nhìn bọn họ một chút lại nhìn một chút ông quỳnh không biết nói thế nào v ông quỳnh tuy rằng không muốn liên lụy đến cựu môn nội bộ sự bên trong thế nhưng cũng không cần thiết sợ cái gì liền nói rằng tiểu ca nhớ tới cái gì liền nói cái gì không liên quan tiểu ca trương khởi linh được v ông quỳnh sau khi đồng ý trực tiếp nói ta chỉ nhớ lại một đoạn ngắn có quan hệ các ngươi trưởng bối ký ức lúc đó chúng ta hạ xuống đội khảo cổ bên trong không có giải liên hoàn thăm dò nơi này thời điểm không có ngô tam tỉnh hắn mệt mọi ngủ hoác linh đúng là ở trong đội ngũ cuối cùng chúng ta tại đây lòng đất nhìn thấy ngô tam tỉnh truy hắn thời điểm hôn mê ở phía dưới cơ quan bên trong mặt sau ta liền không biết vận chuyển xong cái này mộ thất thu hoạch đại gia cũng là ở trên thuyền nghỉ ngơi tốt trạng thái bình thường sau mới tiếp tục thăm dò đáy b i ể n mộ có điều phía dưới này cũng không phải đứng im bất động là vẫn đang xoay tròn trung ương bia đá khu vực đang không ngừng c h ậ m chậm xoay tròn đại gia đi đến nước t ầ n g dương thất chỉ chốc lát cái này hồng thủy đàm liền bắt đầu chìm xuống tốc độ rất nhanh cũng không biết là cái gì nguyên lý tạo thành này nếu như người ở trong đó một trăm phần trăm không được đương nhiên tu vi đến cảnh giới tiên thiên bên trên liền không nói được rồi dưới mặt nước hàng bốn phía trên vách tường lộ ra xoay tròn thức thang đá đại ra theo thang đá từng bức hướng phía dưới bởi vì một tầng âm thất nguyên nhân vẫn không lo lắng nó dù sao này đáy biển mộ còn liên lụy đến tiểu ca trương khởi linh tìm kiếm ký ức cùng cựu môn đời trước một ít chuyện nhân viên khuân vác làm đều hoàn thành rồi lần này đại gia là cùng nhau khởi hành động có điều vẫn là vương quỳnh bọn họ dẫn đầu chờ bọn hắn xác định không nguy hiểm sau khi đội khảo cổ cùng nghiên cứu khoa học đội nhân tài có thể tiếp tục công việc nghiên cứu tiểu ca trương khởi linh nói với vương quỳnh thiếu ra ta nhớ lại cái này mộ thất tất cả nguy hiểm không biết có điều ta cũng là ở đây bị mê ngất năm đó khảo cổ tiểu đội đều là ở đây bị mê ngất cuối cùng ta mơ hồ nhìn thấy mô tam tình x、so、lần này mộ phương tiện rất đơn giản trung ương là một cái hai người cao bao nhiêu bia đá mặt trên điêu khắc một con chấn hải khí đá bia đá một mặt là tấm gương không biết là lấy cái gì vật liệu mài bốn phía có tám đạo cửa đá còn lại không có thứ gì hiện nay đáy biển mộ theo ấn tư liệu biểu hiện chỉ còn dư lại kim t ầ n g cùng thiên cung nếu như không có bất ngờ lời nói tin tưởng rất nhanh sẽ có thể t h a m dò xong cái này của mộ tuy rằng thang đá bởi vì quanh năm n g â m mình ở trong nước quan hệ có chút h o ạ t thế nhưng vậy cũng chỉ là nhằm vào người bình thường bộ đội tiên phong đều là thân thủ bất phà người không tới đạt nhất định tiêu chuẩn người đều ở phía trên chờ cựu môn người liền mô tả không đạt đến tiêu chuẩn dầu dĩ không vui ở phía trên chờ dù cho hoắt tú tú một cô gái đều thân thủ so với hắn tốt hơn rất nhiều lại lần nữa xuống đáy biển mộ đại ra là bấm đúng giờ xuống lần này mục tiêu là trước tiên đem nước tầng dương trong phòng cơ quan cho th tiểu ca lời nói để tiểu cung hoác tú tú kích động không thôi vội vàng hỏi tiểu ca trong trí nhớ có liên quan với chúng ta trưởng bối sự tình sao có điều lần này so với lần trước g ắ t phải tốt hơn nhiều phỏng t r ừ n g khôi phục ký ức thiếu sự chỉ là người mê mội một hồi liền khôi phục lại tiểu cung hoác tú tú cảm kích đối với ông quỳnh sau khi nói cảm ơn kích động nhìn tiểu ca trương khởi linh chờ đợi hắn đáp án bởi vì hơi nước quan hệ lòng đất xương ngủ rất nặng thế nhưng đụng với trung khoa viện công nghệ đen nhãn lòng đèn tin sau hết thảy đều không là vấn đề đại gia rõ ràng thấy rõ trong này toàn cảnh nay hồng thủy đàm cơ quan xúc động dòng nước hút vào gây nên toàn bộ mộ thất chấn động nhẹ nhẹ đại gia chở ổn định sau mới ở bồng quỳnh dẫn dắt đi thâm nhập thăm dò tiểu ca trương khởi linh chỉ vào trung ương chấn h ả i khỉ đá bi nói rằng thông qua như thế tấm gương vận dụng kỳ môn b ắ t q u á i có thể tìm tới sinh môn lúc trước ngô tam tỉnh chính là quay về cái gương này học nữ t ử trải đầu tìm tới sinh môn có điều ta chưa thấy là hoác linh nói chúng ta là theo ngô tam tỉnh mở cơ quan truy đi vào tiểu ca trương khởi linh khôi phục ký ức rất ít thế nhưng nội dung lại làm cho cựu môn người lại lần nữa trầm mặc cũng không ở truy hỏi cái gì ngay ca ở tiểu hơn nữa sinh viên này h trong cửa liên lụy đến tiểu ca mất trí nhớ nguyên nhân cũng là hoác linh bọn họ đội khảo cổ biến mất khởi điểm đây là nhất định phải tìm tới bởi vì có tiểu ca nhắc nhở th rất nhanh sẽ tìm tới cái gọi là sinh môn này ngược lại là không khó cái gọi là học nữ từ trải đầu chính là thông qua nữ từ độ cao cùng nữ từ trải đầu góc độ ở thông qua bắt quái vị trí tìm tới sinh môn mà thôi không cái gì chỗ đặc thù chuyên nghiệp sự đụng tới người chuyên nghiệp một điểm l i ề n thông chuyên thuyết chỉ có thể càng t r u y ề n càng mơ hồ tìm tới sinh môn vị trí cụ thể sau đại gia cũng không chỉ hoãn trực tiếp bắt đầu nghiên cứu làm sao mở ra sinh môn cơ quan chương hai trăm ba mươi mốt lại thấy đồng thao lục lạc chương hai trăm ba mươi mốt lại thấy đồng thao lục lạc sinh môn mở ra cơ quan không có cái gì mới mẻ rất đơn giản liền bị tiểu ca cùng tiểu phá giải tuy rằng mấy người nóng lòng đi vào tìm kiếm đáp án thế nhưng cần phải công việc kiểm tra hay làm ớn mấy phút sự xác định sau khi an toàn đại gia ở tiểu ca dẫn dắt đi tiến vào sinh môn n à y sinh bên trong tuy nói hẳn là an toàn thế nhưng đại gia không có thả lòng cảnh giác đều cẩn thận thăm dò một đường thăm dò nguy hiểm đến không phát hiện kỳ q u á i chính là ở một vài chỗ lại phát hiện sinh hoạt dấu vết những này có sinh hoạt dấu vết địa phương còn tồn giữ lại một ít giản dị sinh hoạt phương pháp t ỷ như rừng đá bàn đá đôn đá các loại rất rõ ràng giải thích nơi này khẳng định có người ở đây thời gian dài sinh hoạt một quãng thời gian chỉ là thời gian cụ thể còn cần nhân viên nghiên cứu khoa học nghiên cứu đại gia chỉ là đơn giản nhìn một chút liền tiếp tục sau này thăm dò đi ngang qua một cái tương đối dài đường hầm thời điểm muốn chuyển hướng thời điểm dẫn đường tiểu ca ngừng lại trầm thấp nói rằng ngay lúc đó đội khảo cổ chính là ở đây bị mê ngất ta cũng là ở đây hôn mê sau đó mất trí nhớ vương quỳnh quan tâm nói đi tới nơi này còn có thể nhớ tới cái gì không tiểu ca trầm mặc lắc lắc đầu vương quỳnh vô vô tiểu ca vai giọng nói nhẹ nhàng nói nếu xác định cùng ngô tam tỉnh có quan hệ chờ sau khi trở về ta sẽ đem hắn mời đến nói cho ngươi đáp án những thứ này đều là việc nhỏ không cần thiết xoắn suýt vương quỳnh nói tuy rằng ngữ khí rất dễ dàng thế nhưng đem cựu môn mấy người có thể do sợ trong lòng bọn họ rõ ràng cáo lông đỏ thiếu ra nói xin mời không phải là thật sự xin mời hiện tại bọn họ trong lòng rất loạn c ă nếu bản b không là i t thế tốt, bất thể trầm lấy trở. làm lúc lấy nào này mới dám mặc họ không chỉ bọn cũng ngôn ngữ, i có có kỳ ể ca t r ư ơ như g k ở i linh biết, v ơ n bình g đúng â y là lại làm làm vì gì. hắn hắn kích, không khoảng thời gian ngắn không biết nên làm gì. Nếu như ngắn nói trăng trong gian nên Nếu ra rất rồi sao ba mặt, cảm cảm sám, biết đạt, tạ biết biểu quá đ là lời nói như vậy tiểu ca mất trí nhớ ngược lại cũng giải thích thông có điều tình huống cụ thể vẫn là phải tìm đến ngô tam t ỉ n h mới có thể biết Người một nhà, đơn giản vài chữ, lại sâu thâm đánh động tiểu ca trương、khởi、linh tâm, đây chính vài lạ lại tiểu khởi một thâm tâm, chữ, là đây ca sâu có điều không nhớ ra được đã nghĩ không đứng lên đi hiện tại cái này loại cảm giác thật sự rất tốt tiểu ca rất yêu thích không có đang xoắn suýt cái gì vẫn là chở mặc đi theo sau hương quỳnh tây san hô ở chiếu sáng thiết bị chiếu d ọ i xuống có vẻ xa hoa tuy rằng mỹ lệ thế nhưng cũng không có nghĩa là nó không nguy hiểm bởi vì mặt trên mang theo lục lạc tuy rằng nhỏ nói như vậy thế nhưng còn cần nước tầng dương thất đóng giữ nhân viên xác định sau mới được sau khi ra ngoài đại gia mới phát hiện đây là tầng đất â m thất cơ quan chính là cái c õ i quan vị trí khá lắm một hồi cho bọn họ làm ra khoảng cách xa như vậy đại gia vẫn suy đoán sinh môn xuất xứ là nơi nào không nghĩ đến lại là nơi này đồng thao lục lạc lợi hại địa phương mọi người đều biết chỉ có nghe nó âm thanh người bình thường rất khó tự k i ể m chế vương quỳnh bọn họ có thể ung dung đối xử là bởi vì có vương quỳnh cùng tiểu cáo lông đỏ linh n h i ở người khác có thể không bản lanh này ngược lại thời gian sung túc tiểu ca cùng tiểu nghiên cứu cái này cơ quan những người còn lại nghỉ n ơ i tại chỗ ngược lại thời gian không đủ gấp cũng vô dụng đường phía sau không xa liền đến phần cuối n à y phần cuối nơi là mấy tiết bậc thang đỉnh đầu nơi có rõ ràng cơ quan hiển nhiên đây chính là sinh môn lối ra mở miệng. hiếm thấy là thời gian xa xưa cơ quan h ỏ n g rồi nếu là như vậy đại gia không thể làm gì khác hơn là đường cũ trở về có điều phòng chừng thời gian không đủ khả năng phải đợi thêm một ngày hồng thủy đàm lần sau xúc động cơ quan sau mới có thể đi ra ngoài nhìn long tổ thành viên trích lục lạc những người còn lại trong lòng đều đ o á n được tiểu ca ngay lúc đó mất trí nhớ có thể cùng này đồng t a o lục lạc có quan hệ nô tả nghe công nhân viên giải thích sau liền vội vàng tìm tới nhỏ hơn hắn môn hỏi thăm bọn họ xuống tìm tới cái gì không có có điều mấy người đều trầm mặc không hề trả lời nô tả bất kỳ nói cái này cơ quan vận hành rất chậm đại gia đợi thời gian thật dài sau cơ quan mới có thể hơn người t u đạo này cửa đá mở khóa cơ quan có thể so với bên ngoài sinh môn và miệng lối vào cơ quan khó hơn nhiều tiểu ca cùng tiền đoan nửa ngày sức lực mới mở ra có thể thấy được ông tăng hải đối với hắn coi trọng không có gì bất ngờ xảy ra nay k h ỏ a cây san hô trên đồng thao lục lạc là ba mươi ba viên cùng ông quỳnh bọn họ trước đây đụng tới đường lối như thế long tổ thành viên xe nhẹ chạy đường quen tiến lên đem những n à y đồng thao lục lạc dùng an toàn phương pháp hãi xuống trải qua công nhân viên giải thích sau đại gia cũng hiểu rõ phía dưới tình huống cụ thể duy nhất có giá trị đồng thao lục lạc đã mang ra đến, đến rồi phía dưới giá trị nghiên cứu có thể nói hầu như không có liền đại gia quyết định từ bỏ nơi này tiếp tục thăm dò đáy biển mộ chung này đối với ông quỳnh bọn họ tới nói cũng coi như là quen biết đã lâu đồng thao lục lạc âm thanh có thể khiến người trí h u y ễ n tiểu ca cùng nhỏ hơn trước nghiên cứu cơ quan cái này cơ quan không cái gì độ khó nhưng là xúc động cơ quan sau cái này cơ quan cũng không có phát sinh bất kỳ phản ứng nào vâng bình h i ể u rõ tiểu ca nói với hắn được rồi người một nhà ngươi xoắn suýt cái cái gì sức lực đi thôi hiện tại ta dẫn đường nhanh lên một chút giải quyết xong nơi này chúng ta cũng thật sớm điểm ra đi đi đến biển rộng ta còn không làm sao hưởng thụ một hồi sinh hoạt cái kia cửa đá mở ra trải qua kiểm tra không thành vấn đề sau đại gia mới t i ế n bảo nội bộ không gian không lớn bách mở dáng vẻ bên trong ngoại trừ trung ương nơi có k h o ả cây san hô ở ngoài không có thứ gì ngay ở đại gia nghỉ ngơi tốt chuẩn bị đường cũ trở về thời điểm cái này cơ quan có phản ứng chầm chậm từng điểm từng điểm di động tiểu trong nháy mắt rõ ràng cái gì đông nhiên tỉnh ngộ nói rằng nguyên lai、like、cái này cơ quan cùng bên ngoài cơ quan là tương đồng đều cần sóng lên sóng xuống sức mạnh còn siêu khống đơn độc xúc động cơ quan là vô dụng làm ông quỳnh bọn họ lại lần nữa trở lại nước tầng dương t h ấ t s a u cho đóng giữ người sợ hết hồn năm đó tiểu ca vị trí đội khảo cổ hôn mê địa phương khoảng cách khúc quanh khoảng cách rất ngắn không vài bước mọi người liền nhìn thấy trôi n ặ t mặt sau cảnh tượng là đạo cửa、đá. n ô tả rõ ràng cảm giác được sự tình không đúng hắn không ngừng dò hỏi mấy người nhưng là bất kể là thân thiết tiểu vẫn là h o ắ c tú tú cùng th hắc đều không có cho hắn hồi đắp gì điều này làm cho mấy người bầu không khí vô cùng không được lại như bom chỉ kém một cái điểm cháy liền sẽ phát sinh nổ tung vương quỳnh không thể làm gì khác hơn là đứng ra nói rằng n ô tả ngươi không cần hỏi bọn họ toàn bộ sự việc ngươi tam thúc nên càng hiểu rõ chờ đại gia sau khi trở về ta sẽ xin ngươi tam thúc trả lời nếu như ngươi muốn biết cụ thể nguyên nhân đến thời điểm đồng thời đến chính là lần này n ô tả yên tĩu tam người cũng ung dung nói cho cùng việc này đều là bọn họ trưởng bối đời trước sự mấy người bọn hắn chỉ là tìm kiếm năm đó đáp án người mà thôi bản thân cùng bọn họ mấy cái trong lúc đó quan hệ liên lụy không lớn thế nhưng mấy người bọn họ dù sao cũng là bản thân mọi người đều không hy vọng bởi vì một chuyện ảnh hưởng đến cảm tình giữa nhau Trưng Tầng Trưng Tầng Tầng thể tầng thang thông tầng, thất, theo biệt, tầng dương nói biển cùng, này phân ngũ hành phân biệt, tầng 232, 232, Kim Kim Kim cuối bởi cái đại lại mộ máy âm mộ có cổ chỉ là đáy vì dựa nước tầng dương thất đã thăm dò xong xuôi đối với lúc đầu thăm dò tiểu đội tới nói không cái gì tiêu hao vì lẽ đó đại gia cũng là không tiếp tục dừng lại tiếp tục thăm dò đáy biển mộ tầng cuối cùng kim tầng đại gia đi đến kim tầng sau vẫn là dựa theo quy tắc cũ tìm được trước kim tầng dương thất thăm dò có điều làm đại gia dựa theo quen thuộc đi đến kim tầng dương thất thời điểm phát hiện này kim tầng căn bản cũng không có cửa mộ là bị đ ó n g kín chỉ có một đạo mộ tường mà thôi đại gia vì để ngừa vắn nhất sợ đây là cái gì phép che mắt liền lấy bản thân nên còn có dương thất vị trí bốn phía kiểm tra lại đến kết quả mãi đến tận này cổ đại thang máy cơ quan bắt đầu vận chuyển khác một tầng. cũng không nghiên cứu ra cái nguyên cớ vô ư ơ n tình thần thức cảm ứ n g ở đây đưa đến tác dụng cũng không phải rất lớn bởi vì cái này đ á y biển mộ vốn là do từng cái từng cái mộ thất tổ hợp mà thành cũng không thể theo ấn cái nào đi nói như vậy cái này đ á y biển mộ đã sớm sụp đổ nếu không có tìm được kim tầng dương thất như vậy cũng không cần tiếp tục tại đây lãng phí thời gian đại gia đơn giản nghỉ ngơi một hồi chờ này cổ đại thang máy lại lần nữa đi đến kim tầng thời điểm đi kim tầng âm thất thăm dò cũng còn tốt kim tầng âm thất cùng mấy tầng chức mộ thất như thế tồn tại chỉ có điều cửa mộ có cơ quan mà thôi cặp đôi này thăm dò tiểu đội tới nói căn bản là không phải cái sự cơ quan rất nhanh liền bị loại bỏ chỉ là cái này cơ quan mộ thất đối lập vẫn an toàn đáy biển mộ xúc động cơ quan tới nói là gặp nguy hiểm cơ quan đâm sau lưng không ngừng bắn ra cũng may đại gia vẫn không có đối với cái này đáy biển mộ thả lòng cảnh giác những n à y cơ quan đâm sau lưng đối lập với trang bị đầy đủ hết thăm dò tiểu đội tới nói chỉ là lãng phí một chút thời gian mà thôi căn bản là p h á không được đại gia phòng ngự chớ nói chi là thương vong loại hình cùng người thông minh làm việc chính là thuận tiện không cần ngươi nói hơn một câu bất cứ chuyện gì mọi người đều trong lòng nắm chắc tiểu hiện nay là thật sự không muốn cùng lô tà nói mát chỉ có thể hoặc t ú tú cùng tề hắt lên như vậy việc kỳ lạ liền phát sinh an ninh tư liệu của bọn họ làm sao đến cho bọn họ tư liệu người rõ ràng đã tới nơi này hơn nữa còn biết tầng cao nhất là thiên cung lần này không đợi hoắt tú tú mở miệng thế hắc liền ngự khí cứng ngắc nói rằng nô tả nơi này không phải trong nhà ngươi là quên cáo lông đỏ thiếu ra tinh khí vẫn là đã quên quốc gia quý cụ ngươi lần này có thể theo hạ xuống không phải là bởi vì ngươi người có ích lợi gì mà là cáo lông đỏ thiếu ra cho cựu môn một cái mặt mũi là bao dung chúng ta lần này sau đó ta sẽ đăng báo cựu môn không chịu nổi ngựa như thế soạn soạn có điều mọi người đều không hề nói gì vương q u n h người ở hắn không lên tiếng tình huống là không thể lắm mồm thảo luận những việc này cựu môn người là không này tâm tình nói cách khác tại đây kim tầng bên trên nên còn có một tầng chính là cái gọi là thiên cung nhưng là hắn cũng không ốc hắn biết đầu tiên hắn đánh không lại th thứ hai hắn cũng biết nơi này thật không phải hắn làm càn địa phương chỉ có thể không nói tiếng nào ở cái kia sinh hận rồi hoặc tú tú cùng th đầu tiên là cho đại gia bồi không phải sau đó đem nô g tả quan g qua một bên hoặc tú tú mở miệng nói nô g tả ngươi có thể không náo loạn sao cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào trường hợp nào là ngươi có thể làm càn địa phương sao lời này cho hoắt tú tú cùng tề hắc khí không được còn ngươi nghĩ vẫn đúng là tướng thật sự coi nhà mình cái kia ứng phó xong nơi này cơ quan sau đại gia tiến vào kim tầng âm thất đối lập với chuyên nghiệp đoàn đội tới nói cần phải công việc kiểm tra là tất nhiên đối với ông quỳnh phát hiện mọi người đều rất coi trọng dù cho bọn họ bản thân không có phát hiện cái gì vậy chỉ có thể giải thích bọn họ không được ở cho cái này mộ thất oxy hóa trong lúc đại gia mỗi người có đăng chiêu toàn bộ đoàn đội rất tiến tĩnh đang làm việc nhân viên thông báo bên trong có thể hành động sau đại gia theo ấn danh sách tiến vào phần lớn người vẫn là tại chỗ chờ lợi vương quỳnh mang thăm dò tiểu đội trước tiên bài trừ nguy hiểm còn có chính là theo ấn an ninh bàn giao nô tam tỉnh nên sớm đã tới nơi này nhưng là hiện nay mới thôi đại gia còn chưa phát hiện bất kỳ có người sớm ở đây hoạt động dấu hiệu nơi này cũng không có một cái là q u a n hải từ người hắn ngô gia thiếu ra thân phận ở đây có thể nói một phần không đáng có thể nói hắn dám động mọi người liền dám đánh hắn nói không chắc dám trả giết hắn dưới tình huống này giải thích cái này mộ thất đóng kín rất lâu căn bản cũng không có mở ra cửa mộ cơ quan cũng ưng chứng điểm này ở nói thế nào cựu môn là một thể thống nhất bất luận đối với hắn cá nhân vẫn là đối với quốc gia tôi nói đều trả giá rất nhiều cống hiến rất lớn nhưng là hắn đưa ra đề nghị này sau không có bất kỳ người nào phản ứng hắn tương quan công nhân viên trả lại đến hắn bốn phía c á n h gác đạo lý này người thông minh đ ề u biết vương quỳnh không lên tiếng chính là để bọn họ cựu môn người tự mình xử lý nếu như bọn họ xử lý không tốt hoặc không thấy rõ hiện thực hắn là không giản dị để ngô tả nhận thức một hồi thế giới chân thực một mặt nhưng mà khác thường sự tình lại phát sinh vẫn không thiếu dưỡng khí đáy b i ể n mộ tại đây cái mộ thất nhưng xuất hiện ngược lại hiện tượng cái này mộ thất hàm dưỡng lượng cực thấp hầu như không có vốn là ngô tả liền không phải chính quy con đường đi tới nơi này có thể nói vương q u n h đồng ý hắn theo cũng đã rất cho cựu môn mặt núi nhưng là nhiều hơn nữa cống hiến cùng ân tình cũng là có tiêu hao hết một ngày tại đây cái thế giới không có người nào cùng tổ chức gặp vẫn khoan dung một cái đâm đầu nô t a rất muốn theo thăm dò tiểu đội hành động liền mở miệng nói ta xin gia nhập thăm dò tiểu đội mấy người cũng không có ở nhiều giao lưu đều trở lại từng người trong đội ngũ bởi vì ông bình phát hiện cái này mộ thất bên trong có lượng lớn năng lượng thể t h ứ c tỉnh để mọi người phòng bị dựa theo như thế phân tích lời nói nô tam tỉnh nếu không chính là không có tới đây đáy biển mộ nếu không chính là hắn biết một cái không muốn người biết con đường có thể tại đây đáy biển trong mộ thăm dò cho an ninh tư liệu người có thể chính là ngô tam tỉnh chỉ là hắn không có cho an ninh hoàn chỉnh tư liệu mà thôi ngô tả cũng biết chính mình đột đột nhưng vẫn là mạnh miệng nói lầm bầm ta chính là muốn ngay lập tức biết chân tướng của chuyện mà thôi mọi người đều cầm từng người vũ khí phòng bị hiện tại toàn bộ mộ thất đều bị bọn họ chiếu sáng thiết bị d ọ i sáng mọi người lượng lớn bốn phía cùng trên t h giới căn bản cũng không có bất luận phát hiện gì hiếm thấy là linh thể người ở chỗ này đều rất tinh minh bất luận nam nữ kết hợp tình huống trước mắt rất nhanh sẽ phân tích ra sự tình m ệ n tuy rằng không hoàn chỉnh thế nhưng đại khái tình huống đều trong lòng nắm chắc t ế đen nói có thể nói tương đương không cho mặt mũi nói ngô tả mặt đen đỏ đen đỏ hắn đều muốn động thủ lúc này vương quỳnh mở miệng nói chú ý trong mộ thất những này khôi giáp nhân khôi bên trái đằng trước đường nối phóng ra ánh sáng lạnh phào sáng không phải nhân viên tác chiến lùi tới nơi cửa đại gia lập tức thi hành mệnh lệnh thành phòng ngự tư thái không phải nhân viên tác chiến vội vàng lùi về sau rất xa nhìn chỉ thấy cái kia vốn là xem tác phẩm nghệ thuật đông đảo khôi giáp đột nhiên chuyển động bắt đầu chúng nó động tác rất cứng ngắc giống như là muốn tan vỡ rồi tự nhưng là càng ngày càng linh hoạt sau đó cùng nhau nhìn về phía vương q u n h bọn họ đại gia tại đây chút khôi giáp nhân khôi nhìn về phía bọn họ thời điểm mới phát hiện những n à y khôi giáp nhân khôi lỗi căn bản cũng không có bất kỳ lộ ra ngoài địa phương toàn thể đều bị khôi giáp phong kín bao quát đầu ư n g 233, rắp đen n h â n khôi, ư n g 233, rắp đ e ngày nhân n n khôi. h ữ n màu đen khôi giáp nhân khôi lỗi lại như người máy bị kích hoạt rồi tự hoạt động linh hoạt sau khi liền lấy so với người bình thường hơi hơi nhanh lên một chút cất b ư ớ c tốc độ hướng về mọi người kéo tới lưu lại nhân viên tác chiến cuối cùng đều là bộ đội đặc trùng cường độ năng lực tác chiến hơn nữa đều không đúng lần đầu gặp phải đặc thù sự kiện vì lẽ đó không có một người má chảo Ở màu đ mà, e như hơi hơi như đạn đạn nhưng là mọi người không có kinh hoàng cũng không hề từ bỏ công kích bởi vì những này đều không đúng bọn họ cân nhắc sự tấn công từ xa không được gần đây chiến công kích bởi vì bọn họ biết sợ sệt là không có bất kỳ tác dụng gì ở đại gia công kích đồng thời vương quỳnh cũng đang không ngừng quan sát nơi này là đáy biển mộ thâm nhập đáy biển thuốc nổ loại hình vũ khí là đ ư n g nghĩ viên đạn sức thương tồn có hạn xem ra chỉ có thể cận chiến cũng may những này giáp đen nhân khôi lỗi không phải linh thể loại hình công kích vật lý có thể tạo được hiệu quả hơn nữa những này giáp đen nhân khôi lỗi số lượng cũng không nhiều hiện nay cũng là mấy chục dán g vẻ thông qua thần thức cảm ứng bên trái đằng trước trong đường nối còn có chút tổng cộng cũng là bách cụ giáp đen nhân khôi lỗi dán g vẻ ngay ở những này giáp đen nhân khôi lỗi khoảng cách mọi người khoảng m ư ơ i lăm mét thời điểm vương quỳnh ra tay rồi trăng lưới liềm tiêu cấp tốc từ hai tay của hắn bên trong tiêu ra chỉ thấy hai tay của hắn trở thành huyết ảnh n g u y ệ t nhi ba n g u y ệ t nhi tiếng không ngừng truyền ra nhẹ nhàng kim loại tiếng va chạm cũng không ngừng vang lên vương quỳnh là cái gì tu vi dù cho khéo leo trăng lưới liềm tiêu ở trong tay hắn đều có thể phát huy ra vượt qua hạng nặng ngăn chặn cường hiệu quả bị hắn trăng lưới liềm tiêu công kích được màu đen nhân khôi lỗi không phải là bị đẩy lùi đơn giản như vậy đều là bị đánh bay hoặc là đi tìm cựu đầu xà bách cùng thi miết soạt năng lượng chỉ là đi cựu đầu xà bách nơi nào cần mấy con thần thú hỗ trợ ở những n à y màu đen khôi giáp nhân khôi lỗi dù cho là bị chém xuống đầu cũng không có để chúng nó từ bỏ đối với mọi người tập kích có điều đánh bay khoảng cách cũng không xa chỉ có ba mươi lăm mét khoảng cách có thể thấy được những n à y những n à y màu đen khôi giáp nhân khôi lỗi trọng lượng cũng không muốn bọn họ nhìn thấy như vậy nhẹ vì lẽ đó chiến đấu không thể làm gì khác hơn là như như bây giờ từ từ m à i những người còn lại đều là lấy đẩy lùi làm chủ hiện nay chỉ có ông quỳnh có đánh chết giáp đen nhân khôi năng lực cũng may những n à y giáp đen nhân khôi đối với hắn người còn lại thương tổn tính cũng không lớn hơn nữa chém xuống đầu hiệu quả còn không bằng đối với hắn chặt đứt tứ chi hiệu quả cái kia những này giáp đen nhân khôi lỗi bị xuyên thủng hoặc chặt đứt vị trí gặp phát huy ra một loại màu đen khí thể có điều rất nhanh sẽ biến mất rồi vương quỳnh nhìn thấy tình huống như thế không có thả lòng cảnh giác đối với mặt sau không phải nhân viên tác chiến nói rằng nhân viên nghiên cứu kiểm tra không khí nơi này hàm lượng đặc biệt là nhằm vào giáp đen nhân khôi bị kích thương sau tỏa ra màu đen khí thể một có tình huống lập tức báo cáo giáp đen nhân khôi phòng ngự quá cao cũng không có cái gì rõ ràng n được điểm không đem chúng nó đánh cho mảnh vỡ vốn là bất tử bị b ông quỳnh công kích được màu đen khôi giáp nhân khôi lối công kích được chân chỉ cần không có gãy vỡ liền có thể tiếp tục tiến lên tốc độ cái gì một điểm ảnh hưởng đều không có gãy vỡ cũng có thể tiếp tục tiến lên chỉ là trên tốc độ chịu đến chút ảnh hưởng mà thôi những n à y màu đen khôi giáp nhân khôi lối chúng nó trang bị áo giáp cùng vũ khí rõ ràng là một thể cũng không biết là vật liệu chế thành khắp mọi mặt hiệu năng đều hết sức xuất sắc hiện tại chiến đấu tuy rằng viên đạn lực sát thương không cao thế nhưng có thể hữu hiệu ngăn cản những n à y giáp đen nhân khôi tới gần rất sự bộ ở ông quỳnh dẫn rất đi sáng tỏ quy định quá có thể sử dụng vũ khí giải quyết vấn đề liền không muốn lấy mạng người đi、liều. người là quan trọng nhất vương bình bên này còn ở rằng có thức chiến đấu không phải nhân viên tác chiến bên kia kết quả kiểm tra rất nhanh sẽ đi ra một vị công nhân viên đúng lúc báo cáo bộ trưởng không khí chất lượng tất cả bình thường màu đen khí vụ làm cốt chất vật cùng thuốc kết hợp thể không có hại khí thể cụ thể thành phần không biết phải biết hắn hiện tại nhằm vào năng lượng tới nói nhưng là rất nghèo bởi vì huyết thống châu nguyên nhân lần này đến thám hiểm không chỉ không kiếm lời năng lượng còn ném vào rất nhiều chỉ cần không có độc là được kiểm tra báo cáo để nhân viên tác chiến thở phào nhẹ nhõm lúc tác chiến không dài vương bình cũng đánh chết vài con giáp đen nhân thôi những này giáp đen nhân khôi thực lực cũng là vừa tới cảnh giới tiên thiên đạt tiêu chuẩn tuyến nhưng là thật sự quá khó đánh chết vương quỳnh công kích đánh vị trí có thể nói mỗi người có không giống hắn cũng là lần đầu gặp phải giáp đen nhân khôi lỗi hắn cũng không biết làm sao có thể đạt đến tốt nhất đánh chết phương pháp chỉ có không ngừng thử nghiệm mới được màu đen khôi giáp nhân khôi lỗi một tay cầm t h u ẫ n một tay cẩn thận đao vũ khí vương quỳnh công kích được cầm trong tay trọng đao cánh tay cũng chỉ là để chúng nó mất đi vũ khí mà cầm trong tay thuẫn phòng hộ địa phương có thể nói không có bất kỳ công kích hiệu quả vâng bộ trưởng không phải nhân viên tác chiến đáp ứng một tiếng sau liền vội vàng bắt đầu công hiện nay vương quỳnh ở đây cũng là phát hiện bách cụ giáp đen n h â n thôi tổng cộng cũng là có thể cho hắn cung cấp ba cái ước năng lượng kia có điều không ít có thể để hắn năng lượng dự trữ lại lần nữa tràn ngập đáng tiếc duy nhất chính là chỉ có một cơ hội hiện tại vương quỳnh trải qua tinh tuyệt cổ quốc cùng cựu đầu x a bách ảnh hưởng khẩu vị cao cũng chỉ có kéo dài phát triển năng lượng dự trữ mới có thể làm cho hắn hưng phấn công việc kiểm tra cũng không cần bọn họ tự mình tiến lên trung khoa viện công nghệ đen máy móc không phải chỉ là nói xuông hơn nữa mọi người đều sớm biết muốn xuống đáy biển mộ nơi này còn có các loại tồn tại nhằm vào hình máy móc đều chuẩy đầy đủ v ư ơ n g quỳnh cũng dựa theo lẽ thường k h á c loại biện pháp xử lý làm ra chém đầu pháp nói như vậy k h á c loại chỉ cần chém tới đầu cơ bản đều có thể đánh chết nếu như không bổ sung lời nói lần này thám hiểm kết thúc phòng chứng hắn liền muốn đi tinh tuyệt cổ quốc tìm thi hương ma dụ hấp năng lượng v ư ơ n g quỳnh rất hài lòng những n à y giáp đen nhân thôi đánh chết chậm một chút không đáng kể an toàn đồng thời năng lượng cho nhiều lắm cơ bản mỗi một bộ giáp đen nhân khôi bị đánh chết đều có thể vì là vì hắn mang đến ba triệu khoảng trừng trái phải năng lượng kia lợi khí cùng viên đạn đối với chúng nó thương tổn tính rất nhỏ chỉ có dụng cụ cùn thích hợp nhất nhưng là ngoại trừ đặc thù người hiện tại ai dùng dụng cụ cùn a lại nói đây là ở đáy biển coi như dùng dụng cụ cùng người cũng không tiện mang đến, đến những này giáp đen nhân khôi năng lượng so với phổ thông cảnh giới tiên tiên sinh vật năng lượng muốn cao hơn rất nhiều thế nhưng chúng nó cồng kính thân thể cùng đơn giản phương thức công kích ngoại trừ phòng ngự cao có thể nói không còn gì khác l i ê n như vậy có ông quỳnh tọa c h ấ n tình huống những này giáp đen nhân khôi căn bản là tới gần không được mọi người theo thời gian không ngừng quá khứ những này c ụ c sắt vụn số lượng càng ngày càng ít đồng thời lần này mang đến viên đạn cũng ở giáp đen nhân khôi còn còn lại một phần ba thời điểm liền tiêu hao hầu như không còn nhân viên tác chiến đều lấy ra vũ khí cận chiến phòng bị có điều v ông quỳnh cũng không có để bọn họ xông lên c h é m dứt mà là chính hắn nhàn nhã chậm rãi đánh chết như vậy an toàn chỉ là phí chút thời gian mà thôi cuộc chiến đấu này kéo dài thời gian không đắn bình quân mỗi bộ giáp đen nhân khôi đánh chết cần hơn ba phút trải qua gần sáu giờ mới kết thúc lần này từ lâu dự liệu chiến đấu chương hai trăm ba mươi b ố bảo tàng chương hai trăm ba mươi b ố bảo tàng kết thúc cùng giáp đen nhân khôi chiến đấu nhân viên chiến đấu nghỉ ngơi trên mặt biển đặt t r ư ớ c nhân viên cho bọn họ bổ sung đạn, đạn dược nhân viên nghiên cứu bắt đầu công tác đã sớm không thể chờ đợi được nữa nhân viên nghiên cứu ở ông q u n h bọn họ xác định sau khi an toàn liền xông lên trên nếu như không phải vừa nãy vẫn đang chiến đấu bọn họ đã sớm không nhịn được hiện tại nhân viên nghiên cứu đối với những này giáp đen nhân khôi tràn ngập tò mò vô số ý nghĩ không ngừng bước lên đối với những thứ này nhân viên nghiên cứu khoa học tình huống mọi người đều hiểu rõ phân công không giống tôn trọng lẫn nhau bất kỳ công việc gì đều không đúng một một hai đơn giản như vậy ở nhân viên tác chiến bổ sung thật tiêu hao sau v ư ơ n g quỳnh lưu lại đội hành động nhân viên lại lần nữa dẫn dắt chút ít tinh anh nhân viên tiếp tục thăm dò cái này đáy biển mộ đi phía trái phía trước bên trong đường hầm đi đến này điều đường hầm có nhất định độ cong bên trong tràn ngập lượng lớn cơ quan cùng tạm ấy có thể nói đi tới tốc độ so với bỏ đ ề u chậm cũng may trong đội ngũ co v à i vị am hiểu cơ quan cao thủ đại gia phối hợp lẫn nhau tuy rằng đi tới tốc độ rất chậm thế nhưng rất an toàn rốt cuộc muốn đi ra này điều cơ quan đường hầm mọi người đều sốt sáng lên đến không biết lại có hi kỳ cổ quái gì nguy hiểm đồ vật đang đợi đ ạ i g i a dựa theo tính toán đại gia sắp sửa tiến vào mộ thất là kim t ầ n g dương thất cũng chính là đại gia bị đóng kín mộ thất làm mọi người cẩn thận cẩn thận tiến vào cái này bị phong vô cùng nghiêm mật mộ thất lúc mọi người đều sửng sốt có chút chói mắt tiểu ca lời nói nhẹ, mặc dù trương h ế n n n g i khởi linh ký ức vẫn luôn là đức quãng có lúc còn có thể liên lạc với có lúc căn bản là khôi phục một ít đoạn ngắn cựu môn ba người lần này đến không giống lần trước kích động như vậy thế nhưng vẫn là rất muốn biết một ít cái gì vương quỳnh chép chép miệng giọng nói nhẹ nhàng nói vẫn là vàng là b ạ cái trâu đ o đ ố với này g xung kích đại Kiểu môn ba người ư ờ i đại Kiểu tiểu, đều môn kích hoác hắc thế A. ba tú tú, l có gia tộc, gia tộc bạc cùng gia gia tương đương thành vàng bạc tài bảo. Số lượng tài tài nơi thành à sản số nếu như n bạo, lẫn nhau、so、sánh, nhiều so cái ù n còn nói bất định g thiếu bất c kia. Lúc l này n o gọi Linh lần nói với nổi Cái cái Vương Quỳnh,、Bộ、trưởng, thuyền của chúng ta khả năng không này. này khả chứa nổi thu hoạch g Bộ ta của là thiên cung cũng không phải thật sự thiên cung chỉ là trong tài liệu ghi chép cũng không biết ghi chép nơi này tình huống người làm sao nghĩ đến dùng tiên h cung để hình dung nơi này thật chưa từng thấy quen mặt Cái những à y Kim này chiếu sáng thể tổng cộng một trăm linh tám viên dựa theo tinh tú sắp xếp có vẻ vô cùng cao sang quyền quý đẳng cấp những người còn lại mức cười thế nhưng căn bản là không dám biết khó chịu không được cái gì gọi là núi vàng b i ể n bạc cái gì gọi là châu quan g bảo khí tới nơi này xem một chút đi nơi này có thể thỏa mãn ngươi đối với bảo tàng tưởng tượng tiểu ca không cần nhiều lời đối với tiền tài là một chút hứng thú đều không có vương quỳnh bọn họ hơi hơi thưởng thức một phen liền theo thông thiên thê đi đến cái này phòng kho báo đến tiếp sau công tác không cần bọn họ bận tâm do đến tiếp sau nhân viên giải quyết vương quỳnh đối với tiểu ca gật gật đầu nói rằng ngươi nói xem biết cái gì liền nói cái gì chính mình bấm chính mình căn bản đều không dễ sử dụng liền mọi người liền lẫn nhau bóp hiệu quả tốt đến kỳ lạ cựu môn mấy người hô to học được liền ngay cả tiểu ca cũng gia nhập bọn họ là thật sự bật cười không lễ phép không có cách nào tại đây cái phòng kho báo trung ương có một chiếc cổ đại tế tự dùng thông thiên thê tiên thiên bộ đội là do long tổ thành viên tiểu ca cựu môn ba người cùng ông quỳnh tạo thành nơi này không có bất kỳ nguy hiểm nào có chỉ là vàng bạc châu đ á u lượng lớn rất lớn lượng ngay ở đại gia một bên thưởng thức nơi này mỹ cảnh một bên kiểm tra nơi này thời điểm tiểu ca đi đến ông quỳnh bên người nhẹ giọng nói rằng thiếu ra ta đã tới nơi này thế nhưng ta không nhớ rõ làm sao đến chỉ nhớ rõ là cùng đội khảo cổ đồng thời đi tới nơi này còn có nơi này bộ phận tình huống rốt cuộc đến cái này đáy biển mộ cái gọi là thiên cung tiến vào cái này đáy biển mộ trung tâm mọi người tuy rằng tầm tình có chút kích động thế nhưng cũng không có thả lòng cảnh giác nên làm cơ sở kiểm tra hay là muốn làm nên phòng bị hay là muốn phòng bị đương nhiên hắn thứ nắm giữ những này phổ thông vàng bạc tài bão căn bản là không có cách nào so với đều là đệ đệ nhặt những thứ đ ồ này hắn còn ghét bỏ chìm cái kia vương bình không nói thật sự không thiếu tiền đãi ngộ rất nói mỗi lần thám hiểm đoạt được cơ bản đều sẽ nộp lên đối với bọn hắn tới nói điểm cống hiến càng quan trọng nếu như yêu thích vàng bạc châu báu như vậy mỗi người đều sẽ có không ít chứa đựng long linh thật không tiện gật gật đầu thẹn thú nói mới vừa rồi bị x u n g kích một hồi nhất thời không phản ứng lại bộ trưởng ngài yên tâm ta lập tức đi làm thông tin ê thê bất luận từ phương diện kia xem đều rất cao sang quyền quý đẳng cấp vật liệu là chất ngọc mặt trên c h e kín tinh tế điêu k h á c ở bốn phía châu quang bảo khí chiếu d ọ i xuống phản phất đúng như thang trời có thể nối thẳng trời cao cái gọi là thông tin ê thê cùng hiện đại nhà song lập phòng nội bộ xoay tròn cầu thang tương tự không giống hai bên so sánh nhau lời nói liền không xong rồi tiểu ca trương khởi linh t r ầ m mặt một hồi nói rằng ta khôi phục ký ức biểu hiện tới nơi này là người là không có ngô tam tỉnh bên ngoài toàn bộ đội khảo cổ tại đây cái trong thiên cung bốn phía có một ít đặc thù trang bị thông qua đặc thù góc độ có thể chiếu sáng cả không gian nơi này ngoại trừ trung ương nơi có cái người máy không có bất kỳ nguy hiểm nào cũng không có bất kỳ đường lối đến cùng mặt sau không có bất kỳ trí nhớ gì vương bình thật lòng nhìn một chút long linh nói ngươi là ở cùng ta bán manh sao gọi ngươi sẽ không sao thật sự coi đây là nhà mình sự cái kia bộ n n h phối hợp hiểu cái này phòng kho b á o rất nhanh sẽ xử lý tốt đại gia không có bởi vì những vàng bạc này tài bảo làm lỡ thời gian dù cho là ông quỳnh bọn họ đối với tiền tài rất c o i nhẹ cũng bị những này vàng bạc đồ vật làm cho lăng thời gian thật dài cho tới ông quỳnh lúc đó hắn nhìn thấy số tiền này tại thời điểm cũng ngẩn người một chút thực sự là quá nhiều rồi nơi này không gian quá to lớn bọn họ mang chiếu sáng thiết bị căn bản là không cách nào chiếu sáng cả không gian ở tiểu ca cùng mấy vị cơ quan nhân sĩ chuyên nghiệp lẫn nhau dưới sự phối hợp cái này c ủ đại khúc xạ cơ quan rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt Kỳ chương q u a n đ i ể m t r i hiện đại thức dùng k h o a học có thể giải thích thông, có giải nếu n h ư là n g ư ờ i hiện đại l à m chỉ có c hao h ú thiên tiền tài, k ô n ngạc n g gì có hay h Thế nhưng n ế u n h ư là n g ư ờ i c ổ đại làm liền làm k h ô n g g i ố n g n hai u p h ả b i ế trăm dù cho là hiện đại khoa học kỹ thuật có hiện khoa thuật thể làm ra như vậy hiệu quả, cũng là đại kỹ ba n mươi cũng lăm thiên cung thiên cung trên trời cung điện thần tiên nơi ở kỳ thực phạm nhân có thể kỳ nghi tới làm toàn bộ không gian bị rọi sáng thời điểm đại gia mới biết tại sao nơi này được gọi là thiên cung chỉ thấy trung ương nơi cách mặt đất khoảng hai mét độ cao do ngọc thạch dựng thành cái bệ diện tích có hơn năm trăm l i h a i dáng vẻ kiến trúc một tòa xa hoa thiên cung mô hình này thiên cung mô hình giải thích thế nào cái kia thông tục nói cung bán phòng nơi bất động sản rất tương tự ngoại trừ kiến trúc không giống nhau cái khác gần như giống nhau chính là ít đi bán phòng viên mà thôi thế nhưng không thể phủ nhận này mô hình diện tích rất lớn chi phí rất cao ngọc thạch là lấy tòa hoàng kim làm tài liệu bạc vì là dòng nước lại do các loại bảo thạch phối hợp tại đây cổ đại khúc xạ cơ quan chiếu dọi xuống bảo khí liệt tiên xứng trước thiên cung không quá đáng nói thật sự vương quỳnh rất thất vọng hắn còn tưởng rằng vì lẽ đó thiên cung là cái gì cái kia kết quả cho hắn làm cái mô hình còn làm c u n g bất động sản tự nợ nụ cười ngươi là muốn cho ta mua nhà sao nếu như phía trước trong mộ thất vàng bạc châu đ á u là tiền tài như vậy nơi này thiên cung mô hình chính là nghệ thuật mặc dù mọi người không hứng thú gì thế nhưng phòng trừng cổ văn hóa nhân viên nghiên cứu cảm thấy rất hứng thú ở sáng chưng tình huống đại gia cũng nhìn thấy tiểu ca trương khởi linh nói người máy đồng thời nơi này cũng có lượng lớn đồ cổ có điều đều là loại cỡ lớn rất có giá trị nghiên cứu hiện tại v ông quỳnh đã không phải trước đây hắn trước đây hắn vì tích góp của cải vì người nhà có thể trải qua không vì tiền tài khó khăn quấy nhiêu sinh hoạt khi đó hắn đối với đồ cổ cùng vàng bạc châu đ á u còn có chút hứng thú trở lại kinh đô v ông quỳnh liền rất sự bộ đều không đi trực tiếp về nhà bởi vì tiểu ca trương khởi linh nói đây là người máy vì lẽ đó trong đội ngũ tinh thông cơ quan nhân viên khi chiếm được v ông quỳnh đồng ý giới lên một lượt đi phá giải người máy này đem nguy hiểm xóa đi nơi này ngoại trừ trung ương nơi thiền cung mô hình bốn phía còn điêu khắc tranh tưởng lấy tự sự phương thức điêu khắc vốn là hắn cho rằng gần nhất sẽ không có chuyện gì nhưng là vạn vạn không nghĩ đến hắn ở nhà còn không nghỉ ngơi ba ngày sở hồng liền vội và đến, đến rồi cho tới những chuyện khác căn bản là không cần hắn bận tâm hắn không hỏi một tiếng vương bình loại này bị quyền rất sự bộ người đều quen thuộc thế nhưng cũng rất bất đắc dĩ sở hồng cũng đã quên nàng đến mục đích lập tức liền nhào tới hai tay không ngừng vào niệp hông q u y ề mặt một bên không vui nói gọi ngươi cười nhạo ta gọi ngươi cười nhạo ta điều này cũng đại diện cho lần này đáy biển mộ thám hiểm tiếp cận kết thúc hắn cũng lỏng ra không khí tháo mặt nạ xuống đốt một cái xì gà một bên đánh một bên đem linh nhi từ trong túi ôm ra người khác tuốt miêu hắn tuốt linh hồ tương tự là tuốt nhưng có không giống cảm thụ loại này lao đại thật là khiến người ta lại yêu lại tàn nhẫn khiến người ta cảm thấy chính mình được coi trọng lại khiến người ta cảm giác mình cái gọi là coi trọng biến có cũng được mà không có cũng được các loại cảm giác đan sen khiến người ta rất khó chịu nói thật cái gọi là tiền tài cùng đồ cổ hiện tại căn bản vẫn không nổi hắn bất cứ hứng thú gì hắn cần cái gì không thể nói hiện tại hồng quỳnh vô dụng vô cầu đi thế nhưng bình thường tụ vật hắn thật sự không lặp mắt từ năm tuổi bắt đầu sở hồng liền vẫn ở h ồ quỳnh bên người chăm sóc tình cảm giữa hai người rất sâu nếu như không phải hồng quỳnh bản thân là xuyên việt sống lại mà đến phòng trừ tình cảm giữa bọn họ gặp càng sâu thậm chí muốn vượt xa hồng quỳnh cùng hắn cha mẹ trong lúc đó cảm tình tương quan công nhân viên đến báo cáo công tác hắn đều làm cho đối phương chính mình nhìn xử lý là được không cần với hắn báo cáo trên biển lướt sóng lạn dưới nước câu cá biển ăn hải sản chính là các loại sống phong túng mai cho đến mọi người đều chơi đủ rồi mới về kinh đô hắn hiện tại đặc biệt hoài niệm trạch ở nhà sinh hoạt lao ra ngoài chơi đều chán gần nhất liền với xử lý người lạ thụ cùng đáy biển mộ sự kiện hắn đều nhanh ở bên ngoài ngốc một năm đối với một cái l u n nhà người tới nói vậy thì khó chị thế nhưng những này đều dẫn không nổi v ông quỳnh hứng thú hắn đối với những thứ này chỉ là đơn giản nhìn lướt qua mà thôi liền địa phương đều không nhúc đ í c h ngay ở nơi nào hốt xỉ gà tuất linh hồ sở hồng còn gọi anh tự hỗ trợ nạo v ông quỳnh nữa ba người một trận á o đối với sở hồng vương ra là thật sự coi nàng là người một nhà vương quỳnh đối với sở hồng cũng là tự m â u không phải mẫu tự tỷ không phải tỷ cảm giác ở có liên quan nhân viên phá giải người máy đồng thời những người khác cũng không nhàn rỗi nhằm vào toàn bộ cái gọi là thiên cung tiến hành kiểm tra vương q u n h không n ú c ních hắn vì an toàn đã dùng thần thức cảm ứng một bên thêm vào linh nhi nhận biết Đã đ xác ị người h h an toàn của toàn nơi này. n k ô nói là 100 an toàn, n là thế h n cũng có thể xác định 90 trở lên an toàn n g g có xác thể trở suất. ư máy này ngồi xếp bằng ở thiên cung mô hình trung ương chỗ cao nhất vừa xem hiểu ngay t r â m ngôn nói được lắm mẹ đẻ không có mẹ nuôi lớn sở hồng có thể nói là h ông quỳnh mẹ nuôi chính đang trong nhà nằm ở kẻ lười trên ghế uống trà bị anh tử đốt nước trái cây xem sách h ông quỳnh nhìn thấy sở hồng đến còn đẹp đẽ nói rằng hồng t ỷ ngươi là nhớ ta không lúc này mới mấy ngày không gặp a không đối tượng người thật đáng thương làm mọi người đem nơi này gặp nguy hiểm đồ vật bài trừ sau đại gia cũng thưởng thức nghệ thuật lên thế nhưng hiện tại v ô n g quỳnh của cải phong phú góp gác mười phần muốn tiền có tiền muốn quyền có quyền trên người nó trang phục là đạo bảo trang sức cũng cùng cổ đại đạo sĩ cùng cùng một tuyến có điều hiện tại đã rách tạc ơ i bởi vì đáy biển mộ bên trong còn có lượng lớn có giá trị vật phẩm cần vận chuyển vì lẽ đó quân bộ đã ở phụ cận vùng biển đóng quân sau đó chính là v ô n g quỳnh nhàn nhã thời gian bồi anh tử mội mọi v ô n g kha cùng tiểu di tử thải chân ở trên biển vui vừa lên không phải vậy ai biết người máy này gặp tạo thành nguy hiểm gì mặc dù mọi người đều không đúng chuyên nghiệp cũng chính là xem cái náo nhiệt xem như là đại gia thành t ự lúc đầu đội ngũ tiểu p h ư c lợi、đi. nói còn đối với anh tử cùng sở hồng nhiễu nhiễu mày lời này đối với sở hồng tới nói như vạn tiễn xuyên tâm thương tổn tính không lớn thế nhưng sỉ nhục tính bực cường c đáy biển mộ thăm dò sau vương quỳnh liền đối với nơi này mất đi hứng thú người bình thường ai yêu thích mỗi ngày ở tại lòng đất ta ngoại trừ có đặc thù ham muốn thám hiểm cũng chính là các loại khác loại có thể để hắn cảm thấy hứng thú năng lượng là thứ tốt dù cho hắn hiện tại có hai nơi ổn định khởi nguồn vương quỳnh vẫn cảm thấy không đủ dùng hắn cũng muốn nhìn một chút tu luyện đến mặt sau có phải là thật hay không có thể thành thần tiên có phải là thật hay không trường sinh bất lão vâng ra tất cả mọi người đối với sở hồng cũng làm nàng là người một nhà anh tử tuy rằng cùng sở hồng kém không được vài tuổi thế nhưng anh tử vẫn coi sở hồng là thành bà bà cảm giác đại gia chơi đùa một hồi sở hồng mới nhớ tới chính mình là có chuyện quan trọng liền nàng v ộ i và nói quỳnh nhi đường địch xảy ra vấn đề rồi có chuyện lớn hơn rồi vâng quỳnh rất bất đắc dĩ liền không thể yên tĩnh hảo hảo sinh sống sao n à y lại xảy ra chuyện gì vô dụng ông quỳnh hỏi sở hồng liền trực tiếp nói lần này ngươi mang về chín con hoàng kim quốc dao nó thịt trải qua nghiên cứu phát hiện cùng ngươi năm đó đánh chết thảo nguyên đại địa lại chất thịt đặc tính nhất trí sở hồng h o a n m ộ t hơi nói tiếp tuy rằng thịt trọng lượng không bằng lúc trước thảo nguyên đại địa lại thế nhưng chất lượng có tăng cao trải qua nhân viên nghiên cứu tính toán nếu như chế thành kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn số lượng muốn so với lúc trước cao nhiều lắm Trưng 236, sự tình trưng tình sự sự quá quá độ, trưng 236, sự tình quá độ. không cần sở hồng nói thêm cái gì vương quỳnh cũng đã biết sự t ì n h quá độ lúc trước kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn xuất hiện cũng đã rất lớn dung chuyển vốn là có thể xảy ra sản càng nhiều bởi vì không biết nguyên nhân phần lớn vật liệu vô cớ biến mất đến tột cùng là bị tiêu hủy vẫn bị lấy đi dù cho là hiện tại đều không rõ ràng Thảo nguyên đại địa lại l à mỗi ra thành kéo dài tuổi thọ kiện thể、hoàn. tổng tại hoàn, Quỳnh phân hiện dài kiện vạn, Vương bình đến viên, hiện tại còn còn lại 807 viên. kéo điều lại số có m viên kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn sử dụng vương bình đều đặc biệt chú ý bởi vì vật này có thể nói đến trên không thể tái sinh tài nguyên dù cho đối với hắn bản thân không có tác dụng lớn hơn gì thế nhưng đối với hắn người ở bên cạnh ảnh hưởng rất lớn kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn có năm viên bị lúc đó quốc gia thu gom liệt vào quốc gia gốc gác tồn tại ở bề ngoài chỉ có ba còn lại viên hiện tại còn còn lại bao nhiêu liền không biết chỉ biết bất luận người nào muốn hối đoái một viên cũng khó khăn như lên tiên vì lẽ đó Ở nếu như ờ i biết dùng lưới du số liệu biểu thị lời nói trung thành bộ mát kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn mặc dù đối với ông quỳnh không có tác dụng gì thế nhưng loại này hy hữu tài nguyên v ẫ n đề cho hắn rất coi trọng làm ông quỳnh cùng sở hồng đi đến nghiên cứu tiểu tổ chỗ làm việc thời điểm nghiên cứu tiểu tổ công nhân viên chính đang đối với hoàng kim cốt giao cái khác vị trí tiến hành nghiên cứu lại nói vật này ngươi lại không hối bái đi ra ngoài chúng nó bản thân thứ thuộc về ngươi rất sự bộ công nhân viên bản thân liền không phải lắm m ư ợ n g người huống hồ có ta ở mọi người đều biết quan hệ giữa chúng ta vì lẽ đó tin tức rất bảo mật phải biết kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn chẳng những có thể cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ còn đối với tu luyện có trợ giúp chỉ cần là có thể tu luyện người ở đây đủ kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn ủ hộ hầu như một trăm phần trăm có thể phổ thăng cảnh giới tiên tiên vương quỳnh đối với sở hồng hỏi bọn họ có nói cái gì không cảnh giới tiên tiên bốn một giáp tuổi thọ hai trăm bốn mươi năm tuổi thọ đối với bất kỳ người nào đều là không cách nào lơ là tồn tại dù cho là hồng quỳnh chính hắn không cần thế nhưng người nhà của hắn bằng hữu cần a ông quỳnh nghĩ đến rất nhiều hắn đối với cái kia nghiên cứu tiểu tổ nhân viên ý nghĩ cũng biết cái này nghiên cứu tiểu tổ chỉ là nhằm vào các loại sinh vật thịt tiến hành b ư ớ c thứ nhất nghiên cứu mà thôi sở hồng đã sớm ngờ tới v ông quỳnh giám vẽ sở hồng cùng v ông quỳnh đồng thời sinh hoạt thời gian so với bất luận người nào đều dài dù cho là hồng q u n h cha mẹ hắn bây giờ đối với tiền tài cái gì không để ý thế nhưng đối với có thể trợ giút đến tu luyện hy hi hữu tài nguyên nhưng là rất coi trọng vương quỳnh không có dư thừa phí lợi mọi người đều là người thông minh hắn nói thẳng hoàng kim cốt giao thịt đặc tính muốn bảo mật đối ngoại tuyên xương thịt đã bị ta lấy đi các ngươi căn bản là không nghiên cứu trên các ngươi cần cái gì tiền tài vẫn là thứ khác vương quỳnh gật gật đầu biểu thị biết không nói gì nếu như vậy như vậy vừa nay ý nghĩ của chính mình liền muốn thay đổi năm cái nhân viên nghiên cứu nhìn thấy vương quỳnh cùng sở hồng đến sau đều ngừng tay bên trong công tác với bọn hắn chào hỏi cảnh giới tiên tiên đại diện cho thực lực cũng đại diện cho càng dài tuổi thọ năm vị nhân viên nghiên cứu rõ ràng sớm thương lượng qua do tiểu tổ, tổ trưởng nói chuyện cũng rất trực tiếp nói bộ trưởng chúng ta không có yêu cầu gì tiền tài cái gì chúng ta không thiếu chúng ta gặp bảo mật hoàng kim c ố t giao thuộc về người một nhân vật phẩm mỗi người đều có sự khác biệt đu cầu trước đây ở t r u n g k h o a viện chuyện như vậy rất bình thường sở hồng đáp án để ông quỳnh cùng anh tử đều rất kinh ngạc làm sao sẽ người biết ít như vậy nơi này không phải nói chuyện địa phương bất kỳ phòng nghiên cứu đều là có quản chế ghi chép đại gia đi đến ông quỳnh văn phòng tiến hành nói chuyện cho tới những phương diện khác lại như các loại sinh vật thịt có thể không làm ra đặc thù dược t ể hoặc là cách dùng khác hãy cùng bọn họ không liên quan sở hồng cười cợt nói rằng không hề nói gì bất kể là chúng qua viện vẫn là rất sự bộ làm sao có khả năng có kẻ ngu dốt như thế kinh bạo tin tức nên rất nhanh truyền bá ra ngoài a vương quỳnh mới vừa rồi còn đang suy nghĩ làm sao đem chuyện này khống chế ở phạm vi nhỏ nhất bên trong cái kia sở hồng không hề nói gì theo v ông quỳnh liền đi ra ngoài còn căn dặn anh tử bảo mật cái gì căn bản là không cần phải nói vương quỳnh ở bề ngoài bí mật anh tử đều biết có một số việc hai cái miệng nhỏ đã sớm liên hệ liền vương quỳnh nghĩ đến một hồi mới đúng sở hồng nói rằng hồng tỷ việc này đều ai biết n ó c bổn người có thể trở thành là nhân viên nghiên cứu sao người ta chỉ là đối với những việc này chẳng ra gì mà thôi sở h ô n g rõ ràng sớm có đáp án trực tiếp hồi đáp ngoại trừ ta còn có nghiên cứu tiểu tổ năm người ở ngoài không có bất kỳ người nào biết nói thí dụ như một cái khác loại sinh vật nó ra hoặc giáp là dùng để làm áo giáp liền sẽ bị một cái chuyên môn nghiên cứu các loại sinh vật áo giáp nghiên cứu khoa học tiểu tổ cầm nghiên cứu vương quỳnh không nói gì đốt một cái xì gà hít sâu một cái yên lặng trầm tư h ắ n từ nhỏ ở trung khoa viện trưởng lớn hắn biết nhân viên nghiên cứu khoa học tính cách có chính là có không có chính là không có không dám nói đều là như vậy thế nhưng phần lớn đều như vậy không cần nói nhân viên nghiên cứu khoa học đều là khúc gỗ không hiểu đạo lý đối nhân xử thế mà vương quỳnh cùng sở hồng đến cái nhóm nhỏ này liền chuyên môn nghiên cứu các loại sinh vật chất thịt đặc tính các loại sinh vật thịt có thể ăn được hay không ăn sẽ có hiệu quả gì loại hình vương quỳnh cũng cười cợt cũng đứng lên nói rằng người ta không nói thế nhưng chúng ta không thể không làm đi thôi đi xem bọn họ một chút có cái gì nhu cầu g ó c hoặc cốt là nghiên cứu vũ khí liền sẽ bị một cái khác nghiên cứu tiểu tổ lĩnh đi các loại sinh vật nghiên cứu công nhân viên cũng không nhiều chủ yếu là các loại sinh vật không trĩ hơn nữa nghiên cứu phương diện còn bị tinh trình bọn họ biết sự tình quá độ có một số việc không phải bọn họ có thể k h ô n g chế có một số việc không thể nói có một số việc không thể làm bọn họ đều rất rõ ràng loại này tài nguyên so với năng lượng càng quý giá bởi vì không phải cái gì năng lượng đều có thể có trợ giúp tu luyện có thể nói sở hồng cùng ông quỳnh trong lúc đó từ lâu hình thành theo thói quen hiệu ngầm sở hồng cũng không dùng ông quỳnh tiếp tục dò hỏi liền nói tiếp quỳnh nhi này c h í n con hoàng kim quốc giao v ậ n đến thời điểm ngươi liền rất coi trọng còn cố ý từng căn g dặn vì lẽ đó các bộ ngành đều rất coi trọng lúc nghiên cứu bảo mật càng nghiêm ngặt nhân viên nghiên cứu khoa học đãi ngộ rất tốt vẫn đúng là không có cái gì kinh tế áp lực ăn mặc chi phí có thể nói đều là khá là cao cấp hắn khi còn bé lần thứ nhất ăn căng tin thời điểm liền biết rồi nếu phổ thông tiền tài không dễ xài như vậy chỉ có đặc thù đồ vật hắn không muốn đối với người ta có thua thiệt hắn không kém chút ít đồ này đối phương chú ý hắn cũng không thể hàm hồ không phải l i ê n vâng quỳnh hít sâu một cái xì gà cười cợt nói rằng đồ vật mặc dù là cá nhân ta vật phẩm thế nhưng việc này liên lụy trọng đại các ngươi có công có công nhất định phải, phải có khen thưởng các ngươi năm người mỗi người mười viên kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn xem như là cá nhân ta đối với các ngươi khen thưởng kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn một từ vừa ra dù cho là rất ít vẻ mặt n ằ m vì là nhân viên nghiên cứu khoa học đều kinh ngạc đến người người vẻ mặt rất phong phú chương hai trăm ba mươi bảy coi trọng chương hai trăm ba mươi bảy coi trọng kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn tác dụng căn bản là không cần vô u ỳ n h với bọn hắn nói tỉ mỉ vật này có thể nói bản thân liền là người ta tham dự nghiên cứu ra cẩn thận tác dụng người ta hiểu rất rõ cũng là bởi vì quá g i ả i vì lẽ đó bọn họ năm nhân tài sẽ như vậy kinh ngạc bọn họ nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy lớn như vậy khen thưởng phạm vi bộ trưởng đại khí a năm vị nhân viên nghiên cứu khoa học rất trực tiếp c ă nói bản l h o n g khách vương quỳnh từ chiến g thuật của hắn trong túi đeo lưng lấy ra năm cái bình nhỏ mỗi cái trong bình nhỏ bảy đặt mười viên kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn mọi người đều nhận thức đương nhiên đây là hắn từ vân văn trong nhận lấy ra chỉ là cố ý làm cái che giấu mà thôi năm vị nhân viên nghiên cứu khoa học bắt được kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn sau khi kích động không thôi đây chính là kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn a cương thân kiện thể kéo dài tuổi thọ còn có chính là hiện tại đã biết một ít không thể trị liệu bệnh tật chỉ cần m ộ ư ơ i ba viên kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn liền có thể khỏi hẳn đây là cái gì đây là số mệnh a hiện tại ngoại giới thật là nhiều người cầu này kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn không phải vì kéo dài tuổi thọ mà chính là cứu mạng nhưng là hiện tại kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn chỉ có chút ít mấy cái con đường có thể có được vương quỳnh cũng sẽ không phản ứng bọn họ nô tam tỉnh sự bản thân liền không phải đại sự gì tích cực lời nói là nhất định có thể tìm ra chỉ là không cần phải vậy mọi người viên toàn bộ đến sau đó vương quỳnh đốt một cái xì gà nhàn nhã hít vài hơi nói rằng lần trước đ ấ y biển mộ thám hiểm có vài thứ đối với ta có trợ giúp vì lẽ đó cá nhân ta gặp cho các ngươi một ít phúc lợi lúc đó vương quỳnh nghe được bọn họ cho đáp á n sau chỉ là sâu sắc nhìn bọn họ một ánh mắt sẽ không có đang nói bất kỳ nói cho tới cựu môn mấy người thì thôi lúc đó để bọn họ theo cũng đã là cho bọn họ trợ giúp lớn nhất cựu môn nội bộ loạn sự quá nhiều hắn không muốn đúc kết đi vào năm người vội vã cảm tạng sau khi liền rời đi vương quỳnh cùng sở hồng chờ bọn hắn sau khi rời đi liền đem hoàng kim cốt giao thị toàn t bộ mang đi vương quỳnh chờ bọn hắn bình phục một hồi tâm tình sau mới mở miệng nói rằng cho các ngươi thả ba ngày giả xử lý dưới vấn đề cá nhân ở trở về công tác kết quả kế hoạch mới vừa không lên biến hóa nhanh chưa kịp có mấy người ra tay vương quỳnh chức vị liên tiếp nhảy ba lần cấp tốc tăng lên hiện tại thân phận của hắn đã so với chuẩn bị xuống tay với hắn người chức vị đều cao thủ không ít vương q u n h một bên hút x ị gà một bên cởi nhìn long linh phản ứng của bọn họ long linh bọn họ kinh ngạc đến ngây người một hồi liền vội vàng đập lên vương quỳnh định n ọ đến vừa nôn vô cùng vương quỳnh hưởng thụ một lát sau liền thu không được vương quỳnh hút xì gà cười cận cân nhắc nói rằng long linh đại khí à, lời này nói thật dễ nghe vốn là ta còn muốn cho các ngươi làm chút kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn cái kia có điều ngươi nói cũng đúng vậy này sự kiện thì thôi một mình an toàn đem hoàng kim cốt giao thị thu sạch trong ngây văn giới sau vương quỳnh lại trở về phòng làm việc của mình nghĩ đến rất nhiều lúc trước vị không phải là không có so với hắn chức vị cao lớn chỉ là vương quỳnh chức vị rất đặc thù đã là cao tầng đã không phải bọn họ có thể bắt bí long linh vội và nói g n bộ trưởng cái này không cần đâu đ á y biển mộ sự kiện chúng ta theo ngài mặt sau đã chiếm được không ít điểm cống hiến đổi tới tự chúng ta xử lý sự kiện điểm cống hiến gần mười lần chúng ta rất thấy đủ có điều lúc đó với hắn đồng thời thám hiểm tiên phong tiểu đội long tổ thành viên hắn dự định cho bọn họ nhất định phúc lợi nghĩ thông suốt sau đó vương quỳnh đem rất sự bộ vì lẽ đó nghiên cứu hoàng kim cốt giao tiểu tổ đều quay một vòng tuy rằng bọn họ lúc đó không giúp đỡ được gì thế nhưng hắn nói thế nào cũng là bọn họ đầu vương q u n h cũng là chú ý người không phải cựu môn người cũng biết chuyện này để vương quỳnh không cao hứng thế nhưng lần này không biết xảy ra chuyện gì bọn họ nhắm mắt chịu đựng nội bộ ý kiến rất thống nhất phải biết bốn cái đặc thù chiến đấu vẫn công tác ở tuyến đầu tiên có thể nói là mỗi lần hành động đều là dùng m ệ n h đến bác một ngày này vương quỳnh để sở hồng đem lúc trước với hắn đồng thời thám hiểm đáy biển mộ tiên phong đội viên gọi vào văn phòng sau đó tân n g u y ệ t doãn nam phong muốn cùng hắn thông khí bị hắn đánh gãy có một số việc đối với cựu môn tới nói khả năng là đại sự thế nhưng đối với vương quỳnh tới nói đều là chút chuyện vặt vãnh việc nhỏ hắn là thật sự không có hứng thú đã có chuyện làm vẫn là chính mình cảm thấy hứng thú như vậy liền tạm thời không nghỉ ngơi đ ê m này hoàng kim cốt giao nghiên cứu rõ ràng đang nghỉ ngơi vì lẽ đó cho mình bộ hạ một ít tiểu phúc lợi vẫn là rất dễ dàng đương nhiên chân chính tình huống hắn là sẽ không nói đối với bất kỳ người nào đều sẽ không nói ở trong tay kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn tiêu hao hết trước hắn cũng không có ý định một lần nữa luyện chế thành phẩm cũng còn tốt sự tình phát sinh quá nhanh chưa kịp bọn họ ra tay vương quỳnh liền thăng lên đến, đến rồi đại gia không có trở thành kẻ thù mà vương quỳnh trong tay kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn cũng có thể bảo tồn lại hiện tại vương q u n h trong tay kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn còn có bảy trăm năm mươi bảy mà hoàng kim cốt giao thịt hắn cũng tính toán một chút có thể hắn luyện chế ra tương tự hiệu quả kéo dài tuổi thọ kiện thể mười vạn viên khoảng trừng trái phải nếu như tinh luyện tăng lên hiệu quả lời nói số lượng cũng có thể đạt đến bảy vạn viên khoảng trừng trái phải cái này cũng là thượng tầng tại sao để bọn họ có thể trực tiếp hối đoái nguyên nhân vậy cũng là là một loại may mắn lợi đi hắn khoát tay h à o nói được rồi mỗi người hạn mức tối đa ba viên c ô n g hiến bảng hối đoái gặp lại muốn đổi lời nói tìm hồng tỷ tì giải quyết xem như là cá nhân ta cho các ngươi phúc lợi còn có đường chúng quanh khoang đều đi tìm hồng tỷ tì đi thôi nếu h o sau khi trở h t có về bởi vì đáy biển mộ sự tỉnh cũng đi tìm cựu môn ngô gia ngô tam tỉnh kết quả bọn họ nói cho vương quỳnh ngô tam tỉnh mất tích vương quỳnh biểu thị liền ha ha trước i viên kinh ê n phong Long tổ thành viên đều kinh ngạc đến ngây n Tổ đều đây hắn trước vị thấp hắn mới vừa được kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn thời điểm đã làm tốt nhường ra phần lớn dự định vốn là vương quỳnh còn muốn liên tục hai lần nhiệm vụ ở bên ngoài thời gian dài như vậy rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian không nghĩ đến v ừ i vạn vương quỳnh có kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn sự người biết không nhiều thế nhưng cũng không ít long linh bọn họ vội vàng đình chỉ bọn họ y đạ tháo xoay người liền chạy chỉ sợ chậm một chút hối đoái không lên tự công tác ở tuyến đầu tiên nhân viên là cho phép điểm cống hiến lẫn nhau giao dịch những cái khác b ộ ngành không thể được tuyến đầu tiên công nhân viên đều là liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng công tác tăng lên thực lực của bọn họ cũng có thể tăng cường nhiệm vụ tỷ lệ hoàn thành tăng cao đây là mọi người đều đồng ý nhìn thấy ngược lại mặt trên nên thu điểm cống hiến không một chút nào gặp ít cớ sao mà không làm cái kia chương hai trăm ba mươi tám bộ thần đan chương hai trăm ba mươi tám bộ thần đan vông bình cho tiên phong thành viên phát song phúc lợi sau hắn liền tiến vào nghiên cứu khoa học tiểu tổ tiến hành đối với hoàng kim q ố c giao những bộ vị khác công việc nghiên cứu thật vất vả đụng tới một cái hắn cảm thấy hứng thú hạng mục mới gây nên hắn dày đặc nghiên cứu hứng thú nửa tháng sau trong khoảng thời gian này vương quỳnh mỗi ngày đúng hạn đi làm tan tầm dù cho là hắn hết sức cảm thấy hứng thú công việc nghiên cứu hắn cũng không đến mất ăn mất ngủ mức độ công việc nghiên cứu thời gian tuy rằng không dài thế nhưng vẫn có hiệu quả nhất định tục hoàng kim cốt g i a o thì sao hoàng kim cốt g i a o nào cũng nghiên cứu triệt đề dựa theo hiện tại khoa học kỹ thuật có thể chế thành tỉnh thần tề cái gọi là tỉnh thần tề nói trắng ra chính là khôi phục thần kinh đại não nếu như theo ấ n p ư ơ n g diện tu luyện tới nói chính là khôi phục tinh thần có điều h o à nếu như theo ấn trước đây tu luyện người lời giải thích chính là tăng cường thần thức chất cùng lượng tiểu ca trương khởi linh là thật sự thật không tiện ở phiền phức ông bình tuy rằng hắn hiện tại đã sớm đem ông bình bọn họ xem là người nhà của chính mình thế nhưng tính cách của hắn chính là như vậy không quản lý mình có thể hay không làm được sự đều không muốn phiền phức người khác cũng còn tốt lần này địa điểm là nội lục một cái miêu trại bất kể là thông tin vẫn là giao thông đều đối lập thuận tiện không cần giống như trước tự phiền phức như vậy cho tới đến cùng có thể tăng cường bao nhiêu tăng cường mấy lần vậy cũng không biết sở hồng không làm người khác không biết tiểu ca trương khởi linh là cái gì tình huống nàng nhưng là rõ rõ rằng ràng trăm tuổi lão nhân cứ gọi mình hồng tỷ với ai hai cái kia nhìn tiểu ca trương khởi linh xem xong tư liệu an vị ở cái kia trở mặc vương quỳnh liền hỏi chuẩn bị lúc nào xuất phát cần cái gì ngay ở v ư ơ n g quỳnh mê mội với công việc nghiên cứu không cách nào tự k i ể m chế thời điểm sở hồng tìm đến rồi sở hồng gọn gàng nhanh trong nói rằng quỳnh nhi ngươi nhường ta tìm kiếm trương khởi linh sự có tân tiến triển ngươi cũng biết trương khởi linh không có bất kỳ thân phận chứng minh không đợi tiểu ca trương khởi linh trả lời vương quỳnh liền nói với sở hồng hồng tỷ ngươi chuẩn bị cho bọn họ bảy người vật tư cùng một ít hậu cần để bọn họ thuận tiện một ít hay dùng rất sự bộ danh nghĩa làm việc khắp mọi mặt cũng có thể thuận tiện chút ta gần nhất đang nghiên cứu một vài thứ lần này ta liền không đi ngươi nhiều chú ý một chút liền hắn nói với sở hồng thông báo trương khởi linh đến phòng làm việc của ta trước tiên xử lý chuyện gì khác đi hắn mỗi ngày như vậy khiến người ta nhìn rất khó chịu thế nhưng vương quỳnh có thể lợi dụng giao mục luyện chế ra càng tốt hơn giữa mục đan vì lẽ đó hắn chưa hề đem g a o mục hối loại ý nghĩ vương q u n h bên trong phòng làm việc bản thân của hắn ở hốt xì gà uống trà sở hồng ở cho tiểu ca trương khởi linh xem chính mình thu thập tư liệu cũng tăng thêm giải thích dù sao bộ thần đan không chỉ mọi người đều chưa từng thấy liền ngay cả ghi chép đều rất ít hơn nữa ghi chép còn rất mơ hồ gần nhất hắn đối với hoàng kim cốt giao não bộ nghiên cứu vô cùng si mê quên hết tất cả dù cho là sau đó nghiên cứu tiểu tổ nghiên cứu ra gia giao mục đặc tính hắn đều đem nó sắp xếp đạo mặt sau lại nói cho tới hoàng kim cốt giao những bộ vị khác r a góc c ố t g ầ n đều là vũ khí trang bị nghiên cứu vật liệu vì lẽ đó nghiên cứu lên càng tốn thời gian ở quảng tây một miêu trại ba mươi năm trước cũng xuất hiện một cái tình huống tương tự người ở nơi nào sinh hoạt đến mấy năm có liên quan nhân viên đem trương khởi linh bức ảnh cho miêu trại lão nhân xem qua cơ bản khẳng định là cùng một người bởi vì hắn nhìn giao mục đích đặc tính báo cáo giao mục cũng chính là vừa mắt bộ có tăng cường cùng bảo dưỡng hiệu quả trung khoa viện có thể lợi dụng giao mục nghiên cứu ra vài giọt liền có thể trị liệu mắt cận thị nước thuốc hơn nữa loại này nước thuốc đối với một ít mù người còn có thể tạo được khôi phục thị lực hiệu quả vương quỳnh quyết định vẫn là trước tiên xử lý xong tiểu ca trương khởi linh sự sau đó đang tiếp tục nghiên cứu của chính mình công tác trương khởi linh biết không vương quỳnh sau đó hỏi vương quỳnh rất kỳ quái hắn biết s ở hồng rõ ràng chính mình gần nhất yêu thích công việc nghiên cứu sẽ không dễ dàng tìm đến mình chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì không phải nói trước đây đặc thù sự kiện mấy năm đều sẽ không xuất hiện một lần sau tuy rằng kỳ quái nhưng ông quỳnh vẫn là để công việc trong tay xuống hỏi hồng tỷ làm sao là xảy ra chuyện gì sao hắn còn nhớ ở đáy b i ể n mộ thời điểm tiểu ca trương khởi linh thật giống nhớ ra cái gì đó muốn cùng tự mình nói kết quả hắn quên đi vốn là ông quỳnh lúc đó cũng chính là đối với này mấy thứ nghiên cứu ra vũ khí mới trang bị cảm thấy hứng thú hắn căn bản cũng không có nghĩ đến những bộ phận khác còn có thể có những này hiệu quả đặc biệt tiểu ca trương khởi linh hết sức cảm động lại tàn nhẫn thật không tiện nói cảm tạ thiếu ra cảm tạ h ồ n g t ỷ nghe tiểu ca trương khởi linh nói như vậy vương quỳnh cùng sở hồng đều rất bất đắc dĩ đều trăm tuổi lão nhân vẫn như thế làm sao vương quỳnh không vui nói ngươi liền không sợ làm mất ta liền không nên hỏi ngươi ngươi việc này tuy rằng cũng có thể từ rất sự bộ nhiều người thế nhưng dù sao không tiện hay là dùng người mình thuận lợi để lão hồ bọn họ đi theo ngươi đi nhiều người sức mạnh lớn sự tình tiến triển cũng có thể mau mau tỉnh n g ư ờ i gấp nhưng là bất kể là vương q u n h vẫn là sở hồng đều có thể nhìn ra Tiểu ca trương khởi linh đối ca v ớ i n h ữ n g tài liệu quỳnh không nghĩ đến lại là tiểu ca trương khởi l i n h sự đ á y b i ể n mộ sự kiện kết thúc sau đó chính mình trầm mặc cùng công việc nghiên cứu cũng không cùng hắn trao đổi qua vẫn luôn là bận các loại việc sở hồng khẳng định nói ta đang xác định tin tức sau liền đến tìm ngươi trương khởi linh gần nhất vẫn ở thư viện tìm tư liệu như là đang tìm kiếm cái gì chỉ là hắn bây giờ đối với bộ thần đan cảm thấy rất hứng thú giữa mục đan chỉ có thể sau này mài vâng q u n h gần nhất dự định luyện chế bộ thần đan cái kia vẫn đang nghiên cứu đan phương bên trong tất cả phối dược đặc tính đem một vài biến mất phối d ư ợ u thay đi đang nghiên cứu nghiên cứu có thể hay không tăng cường d ư ớ i hiệu quả cái gì tiểu ca trương khởi linh đối với ông quỳnh vẫn vô tư trợ giúp rất s ấ u ý tứ lúng túng nói ta hiện tại đã nghĩ đi chính ta là được cái gì đều không cần s ở hồng sắc mặt đỏ chót cũng không biết là tức giận hay là bởi vì cái gì nàng đối với tiểu ca trương khởi linh trầm giọng nói trương khởi linh ngươi quản ai kêu hồng t ỷ cái kia ta vẫn chưa tới ba mươi ta còn chưa có kết hôn cái kia ngươi cảm thấy cho ngươi như thế xưng hô tá thích hợp sao lần này liền lung túng mặt lệnh tiểu ca trương khởi linh trong khoảng thời gian ngắn có chút không biết làm sao vội vàng nhìn về phía vương quỳnh tìm kiếm giúp đỡ chơi ạ vương quỳnh đối với tiểu ca trương khởi linh tình thương đều phục rồi một mình ngươi trăm tuổi lão nhân lại mất trí nhớ liền không thể tiếp tục trang cao l ê n h sao ta sẽ không tán gẫu cũng đừng tán gẫu đạt được nhiều tội nhân a vương quỳnh nhắm mắt nói với sở hồng hồng tỷ đừng nóng giận hắn liền bộ dáng này mất trí nhớ bệnh nhân sao chúng ta phải cho cùng đồng tình cùng lý giải ngươi nhìn hắn đơn thuần xem đứa bé liền tha thứ hắn một hồi vương q u n h lời nói cho sở hồng làm ông ngươi quản trăm tuổi lão nhân gọi hải tử tiểu ca trương khởi linh sắc mặt đ ỏ chót lúc này hắn đã không cách nào dùng bất kỳ từ ngữ để hình dung chính mình giờ khắp này cảm thụ quá ngượng chương hai trăm ba mươi chín tập thể đi du lịch t r ư ơ n g hai trăm ba mươi chín tập thể đi du lịch sở hồng hiện tại vô cùng khó chịu n à y đều là cái gì hổ lang c h i tử n à y đều là cái gì cùng cái gì a nàng nói với vương quỳnh quỳnh nhi ngươi chớ cùng lời ta nói ta muốn yên tĩnh các ngươi tán gâu các ngươi còn có đừng hỏi ta lẳng lặng là ai nàng hiện tại là sợ vương quỳnh liên quan với lẳng lặng vấn đề vẫn có một lần giữa bọn họ chuyện cười câu chuyện vương quỳnh xem sở hồng đưa cái này đ ể tài quá liền vội vàng đối với tiểu ca hỏi lần trước ở đáy biển mộ thời điểm ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói với ta gần nhất ta quá bận vẫn chưa kịp hỏi ngươi vương quỳnh muốn thay cái đổi đề đến giảm bất vừa n ã y không khí lung túng vốn là hắn chính là tùy ý vừa hỏi không nghĩ đến còn liên lụy ra sự kiện lớn tiểu ca trương khởi linh tuy rằng còn ở không khí ngột ngạt bên trong thế nhưng hắn nghe thấy vương quỳnh hỏi vấn đề lập tức thay đổi tiểu ca trương khởi linh kích động nói thiếu ra ta tìm tới ta ký ức nơi sâu xa chuyện trọng đại chỉ cần giải quyết cái này chuyện trọng đại ta nghĩ ta liền có thể triệt để thanh vương quỳnh hết sức cảm thấy hứng thú nói là cái gì chuyện trọng đại ầm ầm nghe đại gia nói xong vương quỳnh cũng nghe rõ ràng xảy ra chuyện gì tiểu ca trương khởi linh muốn đi miêu trại tìm ký ức mọi người đều muốn đi chỉ có mội mội vương kha cùng tiểu di t ử thả i chân bài trừ ở bên ngoài bất cứ chuyện gì vương quỳnh đều có thể sắp xếp rõ rõ ràng ràng vì lẽ đó vương quỳnh ở nhà diện nói ra nói hầu như không có ai phản đối quá còn vương quỳnh công tác sự tình mọi người đều không có hỏi bọn họ rút mãi ngự khi ôn hòa nói ngươi không tìm người hỗ trợ sao lần này rõ ràng nói t r ắ n g ra tiểu ca trương khởi linh vẫn là khôi phục bộ phận ký ức mạnh vỡ có điều chỉ cần có manh mối liền dễ làm đầu tiên kinh tế tự do trong nhà có s ả n nghiệp ở kinh đô mở một nhà thuộc về chính mình khách sạn đ ổ i thành tiền hóa thật không phải một con số nhỏ huống hồ bọn họ hiện tại còn ở một cái lớn như vậy lâm viên nơi ở phải biết cái này cũng là thuộc về mình mỗi m ộ i bông kha cùng tiểu di t ử thải chân gia đình địa vị thấp các nàng sẽ chờ bông quỳnh tan tầm trở về vì các nàng làm chủ cái kia trước đây bọn họ nhàn rỗi không chuyện gì còn tính toán một chút chính mình ở bề ngoài tài sản dù sao trong nhà nhân khẩu không ít không phải vâng quỳnh lời nói cũng gây nên hai bên cha mẹ suy nghĩ sâu sắc đúng đấy nhà bọn họ tỉ mỉ nghĩ lại vẫn đúng là cái gì cũng không thiếu khá lắm câu trả lời này suýt chút nữa không đem chính đang đánh xì gà vâng quỳnh bị sặc đang uống nước sở hồng bị l ờ i này làm trực khó khăn bọn họ còn chưa có đi quá miêu trại cái kia đây là một cái vô cùng không sai du lịch hạng mục chỉ là bọn hắn căn bản là không biết nếu như theo ấn một loại phương thức khác tính toán vâng quỳnh lời nói hắn đã là sáu mươi tuổi lão nhân vẫn là trải qua rất nhiều lão nhân bọn họ biết lập tức sẽ bồi tiểu ca đi làm việc đại gia dự định đồng thời thương thảo một hồi chưa kịp vâng q u n h mấy vị gia trưởng liền phản đối lên đầu tiên là anh tử khá là nghiêm khắc nói không được các ngươi hai cái đi cái gì đi không lên học sao mới trở về bao lâu mỗi ngày chỉ biết chơi tiểu ca trương khởi linh thành thật trở lại nói đ y b i ể n mộ những người đồ cổ ghi chép hội họa cùng một ít đ i ề u khắc tranh tưởng mặt trên ghi chép chính là một cái cổ mộ kiến trúc đầu đôi c h u y ê n trọng đại đ a n g ở bên trong thế nhưng ta không biết đó là nơi nào vì lẽ đó ta sau khi trở lại liền vẫn đang tìm tư liệu tra tìm chờ mọi người đều nói chuyện sau vâng bình cười nói bao lớn sự à nếu mọi người đều muốn đi như vậy liền mọi người đều đi ta cũng đi trong nhà đã lâu không có tập thể hoạt động lần này là cái cơ hội người một nhà tập thể đi du lịch rất tốt bất quá lần này anh tử không nói gì nàng luôn luôn lấy v ông quỳnh làm chủ chỉ cần có hắn ở hắn quyết định bất cứ chuyện gì anh tử đều sẽ không phản đối không quản sự tình đúng và sai anh tử đều tin tưởng v ông quỳnh có thể xử lý tốt tiểu ca trương khởi linh liền vội và nói ý của ta là chuyện trọng đại ở nơi nào ta biết rồi thế nhưng ta không biết là cái gì sự tình gần nhất ta vẫn đang tìm tư liệu chính là muốn biết nơi này ở nơi nào vương quỳnh người nhà sau khi biết cũng muốn đi xem nếu như bọn họ là đi công tác đại gia chắc chắn sẽ không đi thêm phiền thế nhưng đi giúp tiểu ca trương khởi linh tìm ký ức liền không giống nhau coi như không giúp đỡ được gì đi du lịch cũng là t ố t à. mẫu thân t r ầ m minh châu nói rằng quỳnh nhi không phải chúng ta không cho ông kha cùng thả i chân đi chỉ là các nàng học nghiệp hai bên cha mẹ cũng theo nói rồi lên ý tứ cùng anh t ử nói đại khái giống nhau buổi tối hôm đó vương quỳnh trong nhà rất náo nhiệt lao hổ bọn họ đều đến rồi vương quỳnh hít sâu một cái xì gà thở thông suốt sợ k h ô n đã được rồi nàng cảm giác mình thực sự không nên cùng trương khởi linh tức giận là chính mình không đúng là chính mình cách cục nhỏ trong lòng các nàng muốn thanh biết ông bình sùng các nàng chỉ cần không phải nguyên tắc tính vấn đề đều sẽ đáp ứng các nàng bất kỳ yêu cầu gì hiện tại ông bình đối với anh tử cha mẹ cũng đổi dọn gọi g ba mẹ bọn họ hai cái sự có thể nói một trăm phần trăm xác định chỉ chờ ông bình t u ổ i ở đại đại liền kết hôn tiểu ca trương khởi linh xứng sở tìm người hỗ trợ không nghĩ tới à liên lắc đầu biểu thị không có còn lại mấy vị c u n g gia trưởng cũng là tương đồng vấn đề v ông bình cười đối với bọn họ nói rằng ba mẹ nhà chúng ta không giống nhau chúng ta tuổi thọ sẽ rất trường có một số việc không thể phổ thông luận vâng kha cùng thả chân đến trường cũng không phải nhất định phải các nàng như thế nào trong nhà lại không thiếu cái gì đại gia vui vẻ là được rồi các ngươi nói đúng không vâng bình dự định kết thúc ngày hôm nay nói chuyện hắn cảm thấy đến thật không có cần phải mọi người đều không dễ dàng hắn đối với tiểu ca trương khởi linh nói rằng cái kia cổ mộ sự t ì n h ta giúp ngươi tìm tư liệu sự tình t ừ n g kiện đến trước tiên đi miêu c h ạ y nhìn tình h ư ớ n g đi chuyện sau này sau này hay nói đi liền ra trường muốn đi hài tử cũng muốn đi nhưng là ra trường không muốn hài tử đi liền á o nhiệt như thế lên người ở bên ngoài xem ra vương quỳnh tuy rằng thiếu niên thành tài thế nhưng không có bất kỳ người trẻ tuổi táo bạo vương quỳnh vừa mới vào nhà m ộ i m ộ i vương kha cùng tiểu di t ử thả i chân liền vội vàng đi đến bên cạnh hắn vương kha tội nghiệp nói với hắn ca ca chúng ta cũng muốn đi miêu trại chơi chúng ta còn chưa có đi qua cái kia mọi người trong nhà vừa nghe hắn nói như vậy cũng cảm thấy không sai chỉ là hai nhóc vấn đề vẫn là tồn tại thả i chân cũng hộ công nói đúng đấy anh rể ngươi lần này cũng mang chúng ta đi chứ chúng ta khẳng định nghe lời ngoan ngoãn m ộ i m ộ i vương kha cùng tiểu di từ thả chân cũng không nói lời nào ngay ở vương quỳnh bên người tội nghiệp nhìn hắn vương quỳnh đối với tiểu ca trương khởi linh nói rằng đã biển mộ ngươi nhìn thấy cái gì nhớ tới chuyện trọng đại cần trợ giúp gì sao tiểu ca trương khởi linh thành thật nói rằng ta không biết kết quả chỉ là đại khái tính toán một chốc con số cho bọn họ sợ hết h ồ n bọn họ biết chỉ cần nhà bọn họ không xuất hiện cái gì bất ngờ mấy đời mọi người có thể trải qua rất tốt đến đây sau khi hai bên cha mẹ cũng thả lòng tự mình mỗi ngày quá hưởng thụ nhân sinh s i n hoạt h có điều bọn họ trước đây dù sao đều là người bình thường hưởng thụ sinh hoạt cũng không có nghĩa là bọn họ quá xa xỉ sinh hoạt chưa từng xuất hiện phá sản sinh hoạt vương q u n h với người nhà rất coi trọng hắn cũng sẽ không để chuyện như vậy phát sinh ở nhà hắn trải ư Trưng n g Miu Miu Trại, trưng 240, Miu Trại. t r qua vương quỳnh vừa nói như thế trong nhà rất nhanh sẽ vui vẻ quyết định cùng đi du lịch miêu trại mọi người đều không đi qua vài ngày sau một cái đi đến miêu trại trên đường đất một con mấy chục người đội ngũ không nhanh không chậm chạy đội ngũ này chính là vương quỳnh bọn họ du lịch đoàn từ dáng dấp của bọn họ có thể thấy được giúp tiểu ca trướng khởi linh tìm ký ức chỉ là tiện thể mà thôi du lịch mới là trọng điểm lần này đến du lịch người cũng không ít vương q u n h một nhà liền tám người sở hồng cũng bị cưỡng chế mang đến la hồ tên hợp g i a n g vàng không những mình đến, đến rồi còn mang tới từng người bạn gái đúng không nhìn lầm bọn họ ba cái đều tìm tới bạn gái vẫn là lấy kết hôn vì làm ụ c đích bạn gái bọn họ bạn gái chính là lúc trước ở tân n g u y ệ t quán cơm nhận thức truyền hình đại học sinh viên đại học t u y ể n nhi các nàng theo thời gian phát triển nam nữ lẫn nhau trong lúc đó thì có cảm tình tin tưởng bọn hắn kết hôn tháng ngày không xa ở thêm vào tiểu ca cùng a khuê bọn họ bốn người cùng địa phương một ít tương quan phối hợp nhân viên tổng thể nhân số đạt đến ba mươi người trở lên thật sự là du lịch bọn a bởi vì miêu trại ở trong núi bất kể là thông tin vẫn là giao thông đều rất không tiện để miêu c h ạ y người rời ra bọn họ còn chưa làm vì lẽ đó chỉ có thể như vậy cũng hết sức trịnh trọng biểu thị vương quỳnh bọn họ ở đây trong lúc mọi người đều muốn phối hợp lẫn nhau được không muốn xuất hiện bất kỳ sai lầm không phải vậy đối với mọi người đều không tốt đoàn đội bên trong ít nhất hai cái nữ sinh m ộ i m ộ i v ư ơ n g kha cùng tiểu di t ử thải chân người nhỏ mà ma m á n h sớm biết vương quỳnh bất p h à m quang thời gian trước trên biển trải qua cùng hiện tại so với chính là cái chút l ò n g thành đại gia gom lại đồng thời sau vương quỳnh liền đối với tiểu ca trương khởi linh hỏi như thế nào tiểu ca có cái gì cảm giác không có trải qua mấy tiếng trầm trầm chạy mọi người rốt cục đến miêu trại Có có, có tiệc tối trên miêu trại đầu mục nhiệt tình chiêu đãi đại gia còn cố ý để mấy cái miêu trại thiếu nữ cho đại gia giới thiệu bách chủ yến tiệc tối, tối trước mọi người liền không đi dạo xung quanh đều ở thu thập trụ sở của chính mình này cùng nhau đi tới tuy rằng phong cảnh tươi đẹp thế nhưng lộ trình tốn thời gian không nhỏ mọi người đều có chút tiểu vệ vải t h a n h thật nói này miêu trại cũng không lớn cách đó không xa liền ngay cả vùng núi liên miên không dứt to nhỏ ngọn núi liên tiếp không ngừng hơn nữa rõ ràng là không bị khai phá quá thuộc về trạng thái nguyên thủy vừa mới bắt đầu đi ra nhiều người như vậy thời điểm đoàn đội bên trong nữ đồng chí còn dọa nhảy một cái cho rằng muốn xuất hiện xung đột cái kia lượng lớn các loại loại thịt r a u dưa trái cây không giống nấu nướng phương thức trọng điểm chính là còn có đặc sắc m ộ ư ơ i p h ầ n bách trùng yến mọi người đều lại d à n h hàn huyên một hồi do a khuê bọn họ ba cái theo tiểu ca những người còn lại từng người chia làm không giống tiểu tổ một bên dung o ạ n một bên tìm kiếm tin tức miêu c h ạ y đầu mục nhiệt tình tiếp đón ông quỳnh bọn họ an bài xong đại gia nơi ở đi chuẩn bị ngay từ tối nói là cho đại gia niềm vui bất ngờ ngồi trên xe b ò sau đó này cùng nhau đi tới tiếng chim hương mọi người không một chút nào cảm thấy đến chạy tốc độ c h ậ m nay chậm rãi chạy vừa vặn để mọi người thưởng thức này một đường mỹ cảnh du ngoạn không nhất thời vội vã thu thập xong từng người trụ sở sau mọi người liền gom lại đồng thời thương lượng sau này dự định tiểu ca trương khởi linh có chút mê man nói nơi này cho ta có một loại rất quen thuộc cảm giác thế nhưng ta nghĩ không nổi nội dung cụ thể Miêu mở trại tin cùng giao thông đều khá là bất tiện, phải biết tuy đều thông thông bất thế rằng ra cùng nhưng bọn họ cũng không phải không cổ nhân, khá họ cổ là sở ự tình trại trong trường tử, thể trại tầng thể nặng nhẹ, bọn họ bên trong cũng là có đi ra ngoài đến trường hải tử, có thể lên làm cao tầng cũng không thể có kẻ ngu họ hải miêu làm miêu đi si. ra cao có có có là kẻ s hồng những năm gần đây vẫn luôn là ô n g quỳnh ở bề ngoài người phát ngôn một loại vô hình khí chất từ lâu nuôi thành một cái nho nhỏ miêu trại sở hồng đều không tự mình ra tay đại gia một bên thưởng thức ven đường mỹ cảnh một bên phát ra từng người cảm thán hoặc là lẫn nhau thảo luận cái gì toàn bộ du lịch đoàn bầu không khí vô cùng hài hòa có điều ở trong núi cũng có ở trong núi chỗ tốt không khí trong lành cảnh sắc ưu mỹ để dòng người liền quên phản nay bách trùng yến nhưng làm miêu trại đặc sắc người bình thường căn bản là ăn không được làm miêu trại tiếp đón coi trọng nhân vật mới cố ý chuẩn bị các nàng hai cái cũng là tầm lớn không chỉ không sợ sệt còn cùng nhau nghiên cứu lên miêu trại mọi phương diện liền đại gia rất nhanh sẽ n h i ệ tình t ra nên tiếp công quỳnh bọn họ khiến người ta đầy đủ cảm nhận được dân tộc thiểu số nhiệt tình bách trùng yến xanh xanh có đại gia quen thuộc sâu cũng có rất nhiều đại gia căn bản là chưa từng thấy sâu bách trùng cũng không phải chỉ một trăm loại sâu nó có thể là mấy chục loại sâu cũng có thể là mấy trăm loại sâu. Có thể trăm một số việc chính là loại mấy sâu. số v i ệ c c h í n h như là n vậy, g ư ờ i có chuyện, làm hay không làm một chuyện, người ta có thích hay không quỳnh an ủi không có chuyện gì quen thuộc là tốt rồi n à y miêu trại cũng không lớn ngày hôm nay mọi người liền nghỉ n ơ i thật tốt ngày mai trước tiên đem miêu trại nội bộ cùng phụ cận tình huống biết rõ buổi tối đại gia cùng nhau thương lượng đến tiếp sau đương nhiên những vũ khí này không có hiện đại hòa khí đều là một ít đao côn kiếm cái gì cung tên là ác không thể thiếu hầu như mỗi người đều có vô dụng vâng q u n h mở miệng đi theo địa phương phối hợp nhân viên liền nội vã tiến lên Tìm tới tương ì m miêu tới trại tầng t cao giải nội dung rất đơn giản mấy câu nói liền giải quyết sáng tỏ bàn giao vương bình thân phận của bọn họ cùng bọn họ đến mục đích không chỉ giới thiệu bách trùng yến lịch sử còn có nó một ít đặc sắc những con trùng này có chính là ăn nguyên vị có cần đặc thù bị chế đạt đến hiệu quả khác nhau ở miêu trại các thiếu nữ không ngừng giới thiệu sau đại gia khắc phục hoảng sợ nếm trải lên còn lại hoảng loạn người cũng chính là lão hồ bọn họ bạn gái có điều đều do lão hồ chính bọn hắn giải thích rất bình tĩnh đối với bọn họ bạn gái đạo những thứ này đều là tiểu tình cảnh quen thuộc là tốt rồi kỳ thực miêu trại người cũng biết sẽ xuất hiện tình huống như thế thế nhưng này bách t r ù n g y ế n nhưng là nói là miêu trại đối với khách mời cao nhất quy cách khoan hay nói này sâu mặc dù coi như khủng bố nhưng ăn lên cũng thật là có một phong vị khác là những cái khác đồ ăn căn bản thay thế không được một loại mụi vị đại gia tuy rằng khắc phục có thể hoảng sợ thử nghiệm những con trùng này nhưng cũng không ăn nhiều có điều này có thể sướng đến phát rồ rồi tiểu cáo lông đỏ linh nhi những con trùng này đều là nó y ê u nhất bách trùng yến sâu t r ù n g loại đa dạng mỗi loại sâu cũng có thể nói có sự khác biệt mùi vị để tiểu cáo lông đỏ linh nhi ăn hài lòng không được trưng 241, miêu 2, trưng 241, miêu tiểu r ư n m u Miu trại trưng trại t i cáo lông đỏ linh nhi xuất hiện làm cho cả miêu trại người đều ngạc nhiên không thôi tiểu cáo lông đỏ linh nhi bất kể là từ b ê ngoài n vẫn là nó linh trí cũng có thể làm cho nhìn ra nó không phải bình thường sinh vật miêu trại tuy rằng cùng ngoại giới có liên hệ thế nhưng bọn họ bọn như sau đó thời kỳ mọi người đều chơi rất vui vẻ cũng bởi vì tiểu cáo lông đỏ linh nhi cùng ông quỳnh quan hệ đối với đại gia dò hỏi miêu trại cũng như thực trả lời có không xác định địa phương còn giúp bận biệu t h a tìm tư liệu hoặc hỗ trợ chứng thực một ngày buổi tối đại gia tụ tập cùng một chỗ tổng kết một hồi từng người phát hiện tiểu ca trương khởi linh ngày hôm nay rất trầm mặc vương quỳnh nhìn hắn như vậy liền hỏi tiểu ca ngươi có vấn đề gì không mọi người đều nhìn về phía tiểu ca hắn cũng không có ẩn giấu trực tiếp nói ở miêu trại đối diện tế đàn địa phương ta mỗi lần trải qua nơi nào đều có loại đặc thù cảm giác thế nhưng là không có bất kỳ trí nhớ gì khôi phục ta cũng không biết xảy ra chuyện gì vương quỳnh cười nói có cảm giác có manh mối đây là chuyện tốt tiểu ca ngươi có bất luận phát hiện gì liền muốn nói ra không phải sợ cái gì mọi người đều là người mình đồng thời nghĩ biện pháp ba cái xú thợ giày tái quá ra cất lượng ngày mai mọi người cùng nhau đi ngơi nói địa phương nhìn có thể hay không có cái gì phát hiện mới đi đến miêu trại mấy ngày nay tiểu ca trương khởi linh cũng không có giống như t r ậ c tự khôi phục ký ức m ả n h vỡ thế nhưng có nhất định cảm giác quen thuộc điều này cũng gián tiếp giải thích hắn xác thực đã tới nơi này cho tới đến cùng là cái gì nguyên nhân ghi chép trong tài liệu cũng không có giải thích không ngoài dự đoán m ộ i m ộ i vông kha có huyết thống tiểu di t ử thải chân không có vông quỳnh cũng giúp m ộ i m ộ i vông kha kích hoạt dồi huyết thống vông kha huyết mạch là phượng hoàng huyết mạch cũng không phải chín màu thần phượng miêu trại đầu mục cũng biểu thị miêu trại sinh hoạt càng ngày càng tốt vạn p ậ t thạch tháp ở vùng núi nơi sâu xa mưu trại người cũng không tâm tư đi nơi nào săn thú tế đàn kiến trúc địa phương rất chú ý cũng quá chống khoáng từ tiểu ca trương khởi linh vị trí lầu nhỏ nhìn lại tế đàn mặt sau là một mảnh vùng núi không có những thứ đồ khác tiểu ca trầm mặc một hồi lại đang phụ cận loanh quanh vài vòng nói rằng ta cảm giác ta thật giống thường xuyên đến nơi này nơi này cho ta một loại rất quen thuộc cảm giác vạn phật thạch tháp chẳng lẽ tiểu ca vẫn quan tâm căn bản là không phải tế đàn mà là này vạn phật thạch tháp vương bình tiếp theo đối với mưu trại đầu mục hỏi mưu trại có liên quan với vạn p ậ t thạch tháp ghi chép tỉ mị sao vương quỳnh ở đấy b i ể n mộ được huyết thống châu sau ngay lập tức liền cho mọi m ộ i vương kha cùng tiểu di t ử thải chân kiểm tra cho tới nơi này trước đây ở qua người nào căn bản miêu trại người hồi ức chỉ nhớ rõ là người ngoại lai ở qua cái khác đã rất mơ hồ cũng không thể xác định là cái gì người mấy chục năm trước vạn v ậ t thạch tháp đột nhiên chìm vào trong đất ngay lúc đó miêu trại đầu mục càng là cấm chỉ bất luận người nào đi thăm dò xem miêu trại ghi chép trước đây cái tế đàn này cơ bản ném là cầu phúc dùng nói thí dụ như cầu mưa được mùa loại hình hay hoặc là có cái gì tai nạn phát sinh cầu xin phòng ngừa tai nạn các loại v à buổi tối cũng cùng những người khác nói rồi ngày mai mấy người muốn đi vùng núi nơi sâu xa để mọi người không cần phải lo lắng bình thường du ngoạn chính là kỳ thực đại gia căn bản cũng không có lo lắng quá bọn họ vương bình người nhà là đều quen thuộc đại gia đến miêu trại du lịch cũng không thả xuống lệ u y n công hiện tại mọi mọi vông kha cũng theo lệ u y n công có manh mối là tốt rồi vương bình đối với miêu trại đầu mục khách khi nói vậy thì phiến p h ứ c vương bình để tiểu ca trương khởi linh chính căn cứ cảm giác đứng ở chính mình có cảm giác quen thuộc cảm thấy địa phương đại gia căn cứ hắn vị trí bắt đầu suy tính các loại khả năng hoặc tương quan manh mối miêu trại ghi chép tư liệu đối với vạn phật thạch tháp cũng chỉ là một đại khái ghi chép hiện tại miêu trại người căn bản là không ai đi qua nơi đó hiện tại cũng cơ bản khẳng định tiểu ca ở đây nguyên nhân chính là này vạn phật thạch tháp đi đến địa phương vương bình liền hỏi tiểu ca trương khởi linh tiểu ca nơi này cho ngươi ra sao cảm giác ngươi nói một chút đại gia giúp ngươi ngẫm lại biện pháp có điều miêu trại bên trong người trẻ tuổi cũng không quen biết hắn số tuổi đại cũng chỉ là nhìn thấy hắn mà thôi trước đây cũng không có trao đổi qua tiểu ca trương khởi linh mang đại ra đến địa phương là miêu trại đối diện tế đàn một tòa lầu nhỏ trước đây là có người ở có điều đã hoang phế rất lâu chỉ chốc lát miêu trại đầu mục liền đem tương quan vạn phật thạch tháp ghi chép tư liệu đưa cho mọi người thấy kích hoạt huyết thống sau g ư n g kha thân thể cũng xuất hiện một ít biến hóa bề ngoài thay đổi lớn nhất chính là tóc do tóc đen chậm d à i hướng về tóc đỏ biến hóa có điều không phải rất rõ ràng nơi này đối diện tế đàn tế đàn là miêu trại trước đây có sự kiện trọng đại mới gặp sử dụng địa phương căn cứ miêu trại đầu mục nói cái tế đàn này đã rất lâu không có sử dụng v ư ơ n g bình chín màu thần phượng không tính lời nói hơn nữa phượng hoàng huyết mạch khá là chín màu thần phượng lời nói phòng trừng đẳng cấp phải kém chút sáng ngày thứ hai đại gia ăn xong n i ệ m tâm Liên thời đi đến tiểu đồng đến căn a t r ư g khởi linh nói địa phương, đến đến cứ mạnh lớn, nói h k ô gia tộc ghi chép mỗi mọi gông kha phượng hoàng huyết mạch có thể nói là bên trong gia tộc lần thứ nhất xuất hiện lại nói hiện tại đều niên đại nào đánh lợn rừng đều phạm pháp ủng hộ là cái khác động vật cái kia xã hội bây giờ lại không phải ăn cơm thực sự là không cần thiết nắm mệnh đi vùng núi nơi sâu xa liều mạng nếu đã xác định mục tiêu như vậy đón lấy liền dễ nói đại gia chuẩn bị một chút trang bị ngày mai mang miêu trại người hướng dẫn liền xuất phát không biết bởi vì nguyên nhân gì bị miêu trại tổ tiên định vì cấm địa nói là nơi nào có yêu ma tồn tại vạn phật thạch tháp chính là chấn áp yêu ma mà tồn tại miêu trại bên trong bất luận người nào không cho đi chỗ đó cái khu vực hoạt động cũng không cho tới gần vạn p ậ t thạch tháp ông q u n h cân nhắc một hồi chỉ vào tế đàn mặt sau vùng núi đối với miêu trại đầu mục hỏi nơi nào có cái gì đặc thù sao không chỉ không cho phép người mình đi thăm dò xem người ngoài cũng không thể lúc đó còn thành lập tuần tra đội n à y vạn phật thạch t h á p căn cứ ghi chép nó thời gian kiến tạo không biết miêu trại còn chưa tới thời điểm này vạn phật thạch t h á p cũng đã tồn tại miêu trại đầu mục thành thật trả lời ta đây cũng không rõ ràng lắm ta cần trở lại kiểm tra một hồi dù sao đó là rất lâu trước chuyện có điều v ông kha đối với loại biến hóa này rất hài lòng cảm giác mình vui xứng đ ắ c mà huyết thống kích hoạt nội tại biến hóa chính là năng lượng hấp thu đại gia đối với ông bình đưa vào tiền tiên năng lượng hấp thu cơ bản đều là chín ngày một lần tiểu ca có huyết thống đặc thù chút sáu ngày một lần Mà bông kha liên quan với đại gia tu luyện cổ luyện thể thuật sự sở hồng cũng biết nàng cũng thử tu luyện qua có điều cuối cùng sở hồng từ bỏ luyện công khổ a nàng biểu thị nàng đối với cuộc sống bây giờ rất hài lòng bình thường luyện một chút y ổ gạ duy trì vóc người là được tu luyện thì thôi đối với sở hồng quyết định đại gia cũng không hề nói gì mỗi người có mỗi người không giống cách sống chỉ cần mình vui vẻ là được rồi sáng sớ ngày thứ hai vương quỳnh bọn họ ngay ở miêu trại hai cái người hướng dẫn dẫn dắt đi hướng về vùng núi nơi sâu xa xuất phát liên quan với vùng núi nơi sâu xa vạn phật thạch tháp vị trí khu vực miêu trại người trẻ tuổi cũng không đi qua thế nhưng bọn họ biết đại khái vị trí nay đã rất tốt không phải vậy lớn như vậy vùng núi có thể đủ vương q u n h bọn họ tìm từ miêu trại sáng sớm xuất phát muốn đến vạn vật thách tháp dựa theo miêu trại người phòng t r ư ờ n g nhanh nhất cũng phải buổi chiều mới được bởi vì dọc theo con đường này không riêng đường khó đi một ít độc trùng sáng ý, cũng là đại gia đi tới trở ngại hướng hồ núi này khu bên trong còn có rất nhiều động vật hoang dã bắt đầu thời điểm miêu trại người còn tưởng rằng dọc theo con đường này muốn chăm sóc ông quỳnh bọn họ cái kia kết quả thằng hề lại là chính mình vương quỳnh nhóm người này có thể nói liền không một cái đơn giản quanh năm ở vùng núi sinh hoạt miêu trại người cũng đã mệt mỏi vương q u n h bọn họ nhưng một chút việc đều không có cái gì độc trùng loại hình vạn bản phật á không đ thạch i gia n tháp lại không phải của mộ lão hồ phong thủy bí thuật cũng không dùng được xem ra đại gia chỉ có thể dùng bổn biện pháp chậm rãi tìm hơn nữa nơi này rõ ràng có người đã tới bọn họ không phải nhóm đầu tiên đến người so với trong thành thị công viên trò chơi nhà ma đều khủng bố hơn ba điểm tượng phật có h ỉ nộ nhạc buồn không giống vẻ mặt tại đây ưu ám trong hoàn cảnh ân lập luận sắc xảo a giang vàng cười hh t t nói trước đây trong nghề truyền lưu một câu nói gọi một đỉnh tháp người mộ có chút phật tháp giá trị cao là ngươi không thể nào tưởng tượng được từ cái này lên xuống trang bị có thể thấy được rất nhiều chuyện đầu tiên trước đây đến người cách hiện nay đã thời gian rất lâu nói thật sự tuy nói phật tháp đại diện cho an lành khu vực thế nhưng lúc này nhìn thấy cũng thật là một điểm an lành tâm ý đều không có đến từ lần trước phục sinh khu vực thụ vương ra sự kiện sau khi bọn họ nhưng là thời gian thật dài không thám hiểm mấy người đều là yêu thích thám hiểm người đáy biển mộ không đổi tới mấy người còn hối hận thời gian thật dài cái kia có thể nói dọc theo con đường này chính là quét ngang miêu trại người còn đang suy nghĩ không biết đụng tới ra thú những người này thế nào vô dụng buổi chiều mới vừa buổi trưa mọi người liền đi đến vạn phật thạch tháp vị trí khu vực lên xuống tỏa chầm c h ầ m giảm xuống vương quỳnh dùng chiếu sáng thiết bị tỉ mỉ nhìn kỹ một phía vạn p ậ t thạch tháp cuối cùng vẫn là bị mọi người tìm tới có điều lần này thám ạ c h h t p hiểm t r ê tuy nói là giúp tiểu ca trương khởi linh tìm ký ức thế nhưng đối với lao hồ bọn họ tới nói nhưng là kiện cao hứng sự mặc dù bình thường đồ vật căn bản không thương tổn tới hắn thế nhưng vẫn là cẩn thận một chút được cống ngầm lật thuyền không phải chuyện cười hắn cũng k còn g p tốt núi này bên dưới vách núi diện tích không lớn quần sơn vượt quanh cũng không có những cái khác cửa ra vào có hy vọng ở đêm đen giáng lâm trước tìm tới chìm vào trong đất vạn phật thạch tháp chất liệu đá kiến trúc tuy rằng thời gian xa xưa những ngày chất liệu đá kiến trúc bị một ít đằng loại thực vật bao trùm thế nhưng tại đây tương tự trong khu rừng rắm nguyên thủy sự tồn tại của bọn nó quá rõ ràng rất nhanh liền bị mọi người phát hiện có điều những này đại gia không thèm để ý hiện tại miêu trại người phòng trừng căn bản là không biết vạn phật thạch tháp tình huống thật không phải vậy cũng sẽ không để bọn họ dễ dàng tới nơi này còn tự mình dẫn đường hiện tại mọi người đều có chính thức làm việc làm mỗi người đều có không nhỏ của cải rất sự bộ phúc lợi không phải đ a dỡn miêu trại người hướng dẫn cũng nhìn ra rồi người ta căn bản là không phải người bình thường cũng không cần bọn họ lo nghĩ vỡ vẫn liền liền vui vẻ đáp ứng rồi lão hồ nói tiếp tượng phật muốn mạ và thân dùng đều là kim vấn tượng phật to lớn dùng kim nhiều không khó tưởng tượng thêm vào một ít c h â u đau yêu sức trước đây phật tháp cùng hiện tại có khác nhau rất lớn vương quỳnh bọn họ cũng không nghỉ ngơi điểm ấy đường đối với bọn họ tới nói cũng chính là nóng người đại gia hiện tại đều là tu luyện người cùng người bình thường không giống nhau bởi vì ghi chép nói này vạn phật thạch tháp là chìm vào trong đất vì lẽ đó đại gia rất cẩn thận tới gần tuần tra mấy người duy trì khoảng cách nhất định lẫn nhau trong lúc đó dùng dây thường liên kết để ngừa ngã xuống đại gia đi đến bên dưới vách núi nơi này hay cùng rừng rậm nguyên thủy như thế không hề có một chút nào g ấ u chân xem ra muốn tìm này vạn p ậ t thạch tháp vẫn đúng là không phải chuyện đơn giản g i a n g vàng lời nói cũng không có gây nên đại gia hứng thú quá lớn dù cho là tuyển béo cũng là như thế g i a n g vàng đối với phương diện này muốn thành đại gia một bên kiểm tra b ộ t phía hắn một bên cho đại gia tỉ mỉ giới thiệu vốn tưởng rằng muốn đến tối mới sẽ tìm được manh mối cái kia kết quả đại gia chỉ chốc l á t liền tìm đến một ít dấu vết vương bình mỉm cười đối với miêu trại người hướng dẫn nói rằng đa tạ các người các người nghỉ ngơi tốt liền không cần chờ chúng ta chúng ta còn không biết muốn điều tra tới khi nào cái kia các người đi về trước đi đường chúng ta đều nhớ kỹ cái kia đến thời điểm tự chúng ta trở lại là được mấy người đều kiến thức bất phản rõ ràng cảm giác được cái này vạn p ậ t thạch thắp không giống trước đây miêu trại người khẳng định biết nội tình sau khi mọi người liền nghỉ ngơi ăn ăn uống uống bận rộn một ngày dưới t h á p cũng không nhất thời vội vã này nếu như trước đây tuyển béo có thể rất kích động hiện tại à ha ha xem thường ai cái kia tuyển béo cũng có thể nói lên một câu ta đ ố i với tiền không có hứng thú miêu trại người hướng dẫn mệnh không được chỉ vào bên dưới vách núi mới đối với v ông quỳnh bọn họ nói rằng phía dưới này chính là vạn phật thạch tháp vị trí khu vực chúng ta cũng không xuống quá cái khác chúng ta liền không biết cũng may ông q u n h không sợ cái này đừng nói là thấy rõ coi như thật sự có cái gì hắn cũng không sợ bất kỳ các loại đối với hắn mà nói đều là năng lượng đại danh tử hoặc là linh nhi cùng hương nhi khẩu phần lương thực người khác sợ hắn là yêu tình yêu chân thành loại kia vâng quỳnh một bên trầm trầm giảm xuống một bên chú ý bốn phía tình huống đồng thời cũng cẩn thận lượng lớn những n à y tự ư ợ n vật khoan hay nói những n à y tự ư ợ n vật điêu khắc công nghệ rất là bất p h ẳ m nghệ thuật giá trị không thấp chương 243, vạn phật thạch tháp hai chương 243, vạn phật thạch tháp hai vạn phật thạch tháp cũng không cao phỏng chừng cũng là khoảng hai mươi mét làm vâng q u n h rơi xuống đất thời điểm cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì hắn c ố ý lại lần nữa quan sát một lần m ộ n phía mới cùng mặt trên đánh tín hiệu để mọi người hạ xuống toàn bộ đoàn đội tổng cộng tám người cũng không có toàn bộ hạ xuống a hùng cùng a hổ hai huynh đệ ở phía trên nhìn để ngừa vắng nhất nơi này vùng hoang dã xảy ra chuyện gì đều nói không chuẩn bọn n g ư ờ i hạ xuống sau đó đại gia bắt đầu thăm dò cái này cái gọi là vạn phật thạch tháp có điều rất nhanh mọi người liền phát hiện dị thường n à y vạn phật trong tháp đá chẳng những có cơ quan cảm ấy cũng không có thiếu thi thể những thi thể này bởi vì thời gian quan hệ đã biến thành mã cốt có điều kỳ quái chính là những thi thể này rõ ràng bị người đ ọ tới chết rồi bị người đặt ở cùng một chỗ đây là cái gì tình huống hơn nữa thông qua đại gia kiểm tra cùng nghiên cứu phát hiện những thi thể này mặc dù có chút là chết vào nơi này cơ quan c ả m ấy thế nhưng phương hướng không đúng còn có chút thi thể bởi vì biến thành bạch cốt nguyên nhân không biết là chết như thế nào ở vạn v ậ t thạch tháp trung ương nơi có một bẫy đá xem ra là thả đ ồ trọng yếu địa phương nhưng là mặt trên không có thứ gì đồ vật sớm đã bị trước đây người lấy đi đồ vật cái gì đại gia căn bản là không thèm để ý mấy người đều nhìn về tiểu ca trương khởi linh đại gia tới nơi này đều là giúp hắn tìm ký ức cái khác không trọng yếu trong này không chỉ phủ kín các loại bê quất còn có mấy cái không sâu nước động đàm nước động trong đàm cũng trồng chất không ít các loại bê quất còn sinh sôi ra rất nhiều sinh vật nhỏ mọi người đem bên người mang trạng thái rắn nhiên liệu đều đều che kín toàn bộ cửa ngầm vương ấp này vẫn là hồng quỳnh từ vân văn giới lấy ra một ít mới đủ không phải vậy a i thám hiểm nhà n l ư n g n h i ề u như vậy nhiên liệu làm gì mọi người đều gật đầu bắt đầu hành động này vạn phật thạch tháp diện tích cũng không lớn dù cho là mọi người đều cẩn thận kiểm tra cũng không phí thời gian bao lâu cửa ngầm tìm tới hai cái cơ quan tìm tới một cái tiểu ca trương khởi linh không nói gì mà là đánh giá chung quanh một hồi lâu mới nói rằng, không phải nơi này nơi này chỉ là ở bề ngoài giả tạo có điều ta không nhớ được cái khác trong mấy người ngoại trừ tiểu ca trương khởi linh đối với cơ quan cạm bẫy có nghiên cứu người khác đều không tinh thông thế nhưng dù sao trải qua hơn nhiều cơ bản vẫn là có thể biết chút tình huống như thế cũng giải thích bên trong trình độ nguy hiểm rất thấp tối thiểu sẽ không đột nhiên xuất hiện nguy hiểm gì thế nhưng đại gia vẫn là cẩn thận phong bị không có bất kỳ bất c ẩ n c ử a n g ầm mặt sau là một cái đường hầm này điệu đường hầm từ dấu vết trên có thể thấy được là người làm đảo có điều rất thô g á p cũng may đường hầm bên trong có động đá liên kết không gian không nhỏ cái này cường ầm vùng ấp là phong kín Tuy rằng trước điều â y mật thất, phong kín trệt này h h ư n g k cũng h o đồ vật b làm cho là tiểu cáo lông đỏ linh nhi tại sao không có nhắc nhở nguyên nhân những đám ông vỏ vẽ này chỉ là phổ thông sinh vật mà thôi ở tiểu cáo lông đỏ linh nhi nhận thức bên trong những n à y phan vật dù cho chủ nhân để trần cánh tay chúng nó cũng đúng chủ nhân không tạo được bất cứ thương t ổ n lợn gì cửa ngầm bên trong nguồn ốc diện tích cũng không lớn mấy chục mở rán g v ẻ bên trong có mười mấy địa hoa là chuyên môn đào tạo hong vỏ v ẽ dùng cái này cửa ngầm mở ra phương thức rất đơn giản từ cửa ngầm quanh thân dấu vết không khó nhìn ra cái này cửa ngầm trước đây là thường thường bị mở ra âm thanh khởi nguồn đại gia rất nhanh sẽ kiểm tra rõ ràng là một loại hong vỏ vẽ số lượng còn chưa thiếu tiểu ca trương khởi linh nghiên cứu một hồi liền bắt đầu xúc động cơ quan kết quả cơ quan này cũng không phải cái gì trực tiếp tính nguy hại cơ quan mà là một cái cửa ngầm mở cơ quan mà thôi phòng chứng đây chính là những đám vong vỏ vẽ này thời gian d à i đồ ăn đi chỉ là hoàn cảnh này vệ sinh có thể tưởng tượng được xử lý xong việc vặt vánh sau khi vạn vật trong thạch tháp liền còn lại một cái cửa ngầm không cần nhiều lời đại gia cũng biết đại gia muốn biết đáp án ngay ở cái này cửa ngầm sau khi nếu không có phát hiện gì như vậy cũng là giải thích nơi này không có bất kỳ giá trị gì thế nhưng hoàn cảnh của nơi này nhất định phải thanh lý giới nói thế nào đại gia hiện tại đều là quốc gia nhân viên cơ bản giác nộ vẫn có vì giải quyết lỗ thủng tiểu ca trương khởi linh vẫn là phí đi chút thời gian đem toàn bộ vạn v ậ t thạch tháp kiểm tra một bên tuy rằng không có cái gì phát hiện mới thế nhưng khiến người ta cũng a n lòng hạ xuống ra đường hầm cảnh tượng ra ngoài đại gia dự liệu không có mặt đất không gian bên trong là bên trong khống hướng phía dưới vừa nhìn tối thiểu có mấy chục mét chiều sâu đại gia ở tỉ mỉ kiểm tra xong cái này cửa ngầm b u ô n g ấp sau khi không có bất kỳ phát hiện nào xem ra nơi này chỉ là cái đơn thuần ong v ỏ vẽ vương ấp mà thôi tiểu ca trương khởi linh phát động cơ quan ở trong tối môn cuối cùng hợp thành thời khắc thiếu đốt bên trong nhiên liệu để n g ừ a bên trong sinh vật chạy đến giải quyết tốt đẹp phiền thoái nhỏ đại gia đi tới tốc độ rất nhanh nay đường hầm chóc lốc giá trị nghiên cứu rất thấp có địa phương có thi thể t u n lưu đại gia mới gặp dừng lại kiểm tra một hồi chưa kịp đại gia tới gần cửa ngầm bên trong liền phát sinh o n g nóng âm thanh đại gia không có phản ứng những đám ong vỏ vẽ này đẩy những đám ong vỏ vẽ này không ngừng váy dày tiến vào cái này cửa ngầm bên trong kiểm tra tình huống có điều những đám ong vỏ vẽ này đối với đại gia thương tổn tính là số、0. không phải chúng nó không có lực sát thương mà là đại gia trang bị quá tốt rồi những đám ông vỏ v ẽ này liền đại gia phòng ngự đều phá không được chớ đừng nói chi là đối với đại gia tạo thành tổn thương gì mà v ông quỳnh mỗi lần thám hiểm trước đều sẽ cố ý căn dặn nó tiểu ra đã sao an toàn thuận tiện cũng còn tốt dùng cái này đường hầm là xoay tròn hướng phía dưới tổng cộng độ dài cũng là mấy trăm mét giá vẻ đại gia rất nhanh sẽ ra đường hầm đại gia vội vàng dùng chiếu sáng thiết bị kiểm tra lần này v ông quỳnh cũng không d ù n g thần thức cảm ứng bởi vì tiểu cáo lông đỏ linh nhi không cho hắn nhắc nhở vậy thì giải thích không nguy hiểm gì tin tưởng trải qua hỏa chi tinh chế cái này cường ầ m uống ấp sau đó sẽ rất sạch sẽ Chúng nó đối ã đ với ô n quỳnh bọn g gặp họ xem là gặp di động tiểu n s n h h vật tại sao cáo lông đỏ linh nhi hắn vẫn là rất yên tâm linh nhi thông minh hiện tại rất cao có một số việc chỉ cần căn dặn nó nó liền sẽ cho ngươi làm rõ rõ rằng ràng khá lắm kiến trúc này pháp là học từ a i vậy như thế kiến tạo ngươi không chìm hay chìm xem xong lòng đất xem bốn phía quái dị mọi người xem bốn phía có loại cảm giác quen thuộc lại cảm thấy rất quái dị bốn phía đều là tượng đá có điều đều là đứng trồng ngược cẩn thận lượng lớn mới phát hiện những thứ này đều là tượng phật hầu như cùng mặt trên vạn phật trong thạch tháp tượng phật như thế bởi vì đại gia vừa n ã y ở trên một tầng cẩn thận tìm kiếm cơ quan đối với cái kia một tầng bất kỳ địa phương nào đều kiểm tra rất cẩn thận chỉ là vừa nay liếp mắt một cái đứng trồng ngược tượng phật không phản ứng lại mà thôi chương hai trăm bốn mươi bốn kính nhi cung chương hai trăm bốn mươi bốn chưa kịp đại gia thương lượng quyết định b ư ớ c kế tiếp đi như thế nào tiểu ca trương khởi linh đột nhiên rên lên một tiếng ô m đầu ngồi sụt xuống, xuống tình huống như thế mọi người đều quen thuộc tiểu ca mỗi lần khôi phục ký ức mảnh vỡ cũng sẽ như vậy đặc biệt là mỗi lần nguy hiểm thời điểm xuất hiện tình huống như thế hắn chính là cái cản trở không biết còn tưởng rằng hắn là cùng quái vật một nhóm cái kia tình huống như thế mọi người đều quen thuộc tuy rằng tiểu ca trương khởi linh sức chiến đấu ở bông quỳnh bên ngoài thuộc về cao nhất thế nhưng đại gia vẫn không đem hắn tính toán ở bên trong không ổn định a ai biết hắn lúc nào khôi phục ký ức mảnh vỡ a tiểu ca vừa khôi phục ký ức mảnh vỡ, liền người bình thường cũng không bằng. x u ấ t ruột còn có thể ngất đi này ai được ca nói là nói như vậy thế nhưng mỗi lần tiểu ca xuất hiện tình huống như thế mọi người đều gặp tự giác bảo vệ hắn an toàn vì hắn canh gác b u ô n phía đang đợi tiểu ca khôi phục ký ức thời điểm vương quỳnh còn cố ý dùng thần thức cảm ứng đối với cái này lòng đất không gian kiểm tra một phen nơi này tuy rằng xây dựng xem phật tháp thế nhưng cho hắn cảm giác càng xem hăng mỏ phật tháp chỉ là che giấu khả năng là tiểu ca trương khởi linh khôi phục ký ức mảnh vỡ số lần hơn nhiều cũng khả năng là hắn tu vi cao nói chung lần này hắn khôi phục rất nhanh chỉ chốc lát c ô n u tiểu ca trương khởi linh liền khôi phục bình thường uống chút nước sau nói rằng nơi này ta đã tới nơi này có một ít có quan hệ ta muốn bảo vệ tin tức nơi này là kính nhi cung vương quỳnh không nghĩ đến tiểu ca trương khởi linh sự cùng mình được xà m i đồng ngư có quan hệ chủ yếu là chính mình sống lại trước bất kể là quỷ thổi đèn vẫn là đạo mộ bút ký đều xem cá nhân gia lông chỉ là mơ hồ nhớ kỹ mấy cái nhân vật chính tên cái khác liền không biết không trách m ỏ đồng hiện tại cũng rất đáng giá h u ố n hồ là trước đây m ỏ đồng bằng tiền đại danh t ử đối với nơi này cái khác tình huống tiểu ca trương khởi linh cũng không rõ ràng nhưng là miêu trại trước đây người phòng trừng cũng cân nhắc đến đời sau người căn bản là không biết bọn họ đã làm gì l i ê n hiện tại mà nói mọi người chết rồi đã lâu ngươi có thể bắt bọn họ đời sau làm sao kính nhi cung nơi này không phải vạn phật thạch t h á p sao tại sao lại thành kính nhi cung vô dụng đại gia đặt câu hỏi tiểu ca trương khởi linh liền tiếp tục nói cái gọi là kính nhi cung chính là một loại đặc thù kiến trúc xưng hô lại như soi gương như thế trên mặt đất, kiến trúc cùng dưới mặt đất kiến trúc dường như soi gương như thế giống như lúc chỉ có điều là ngược lại tiểu ca trương khởi linh trực tiếp trở lại nói sa mi đồng ngư ta trong ấn tượng tổng cộng có ba điều bên trong ghi chép ta muốn bảo vệ tin tức thế nhưng khẳng định lưu lại rất nhiều cái khác đồng giá trị đồ vật không phải vậy này thôn nghèo né tránh địa phương thật không có cái gì khiến người ta đáng giá lưu luyến những việc này v ương quỳnh cũng chính là ở chính hắn trong đầu quá một lần cụ thể hắn là sẽ không quản dựa theo hiện tại pháp luật để tính chủ yếu là người ta cũng không có phạm pháp a có điều những này đều cùng ông quỳnh bọn họ không liên quan mọi người đối với cái này m ỏ đồng thật không để ý cái gì huống hồ là đảo giống mở đồng hóa ra là như vậy a nhưng lại như vậy kiến trúc có ích lợi gì vẫn có cái gì thuyết pháp răng vàng đối với phương diện này khá là cảm thấy hứng thú vội v à n hỏi kính nhi cũng có cái gì đặc thù địa phương tham dò cái này hăng h ỏ vương quỳnh cũng nghĩ bên ngoài miêu trại có thể không biết bọn họ tổ tiên đã làm gì bọn họ tổ tiên hay là vì để n g ư ờ i vặn nhất sẽ không cho bọn họ đời sau lưu lại mở đồng thật mới mẻ ngươi cho rằng ngươi không nói là không sao thực sự là thiên c h ầ n a muốn nói tới miêu trại tình cờ chơi mấy ngày vẫn được thời gian dài liền không xong rồi phong tục không giống nhau bắt đầu mới mẻ thời gian dài liền khó chịu đốn tuổi vậy cũng là phạm pháp được không miêu trại bốn phía cày ruộng còn thiếu có vài thứ rõ ràng vương q u n h an ủi tiểu ca trương khởi linh nói rằng mặc kệ bởi vì cái gì chúng ta lập tức liền có thể đi ngươi nói địa phương đến thời điểm nên cái gì đều biết ngươi không cần thiết chuyên đi vào ngõ cụt nơi này cái gọi là manh mối ngươi còn nhớ là cái gì sao thế nhưng vạn b ạ n không nghĩ đến ở một cái ẩn nấp trong hầm mỏ mọi người phát hiện một loại hiện tượng kỳ quái vốn là đại gia cho rằng một cái đào mỏ mỏ đồng không có chỗ đặc biệt nào xem ra miêu trại tổ tiên cho bọn họ đời sau lưu lại không ít của cải a không phải vậy sẽ không như thế thời gian dài miêu trại người còn chết lại không đi quá người ngoài xem ra tài nguyên thiếu thốn sinh hoạt săn thú tập t ụ đ ư n g địch động vật hiện tại đều là bị bảo vệ muốn nói tới hồ b ắ t nhất cũng là phản ứng nhanh hắn mới vừa vào cái này ẩn nấp hang mỏ thời điểm cũng không có phát hiện cái gì đại gia một bên tiếp tục đi xuống tiểu ca một bên nói tiếp nơi này cái gọi là manh mối nên cùng chúng ta ở đáy biển mộ tìm tới những người manh mối có quan hệ chỉ là ta không biết ta vì cái gì muốn bảo vệ những chuyện đó đưa ra đến tin tức manh mối vương quỳnh nói rằng ta xem nơi này như là hang mỏ nói không chắc kiến tạo kính nhi của người chính là vì che lấp đà mỏ nếu đến, đến rồi chúng ta liền xuống đi xem xem đi nhìn đến cùng là cái gì khoáng khiến người ta lớn như vậy phí chắc trở có điều v ư ơ n g quỳnh đối với chính mình cuộc sống bây giờ đã hết sức hài lòng cũng không có để ý nhiều như vậy đối với tiểu ca trương khởi linh nói rằng nếu xà mi đồng ngư đối với ngươi hữu dụng trở lại liền cho ngươi nghiên cứu còn cái khác hai điều xà mi đồng ngư manh mối sau khi trở về gọi người cho ngươi hỏi thăm cái gọi là người tài cao ca lớn thăm dò cái này hang mỏ thời điểm mọi người đều là c á c h ra hang mỏ cũng không lớn coi như xảy ra vấn đề gì đại gia cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau là xã hội mới cứu bọn họ nếu như p h o n g tới trước đây nên lại không chết hết mới là lạ cái kia tiểu ca trương khởi linh vô cùng cảm rất nói cảm tạ thiếu ra vương quỳnh bọn họ hạ xuống sáu người mỗi người bất kể là trang bị còn là một người thực lực đều bất phàm có điều nơi này mỏ đồng bị đào rất sạch sẽ phỏng t r ư ờ n g bên ngoài vạn phật thạch tháp cũng là bởi vì nơi này đào mỏ nguyên nhân dưới đáy đào giống địa mạch chấn động mới gặp trầm xuống ai cũng không ngờ tới sẽ đến đến trộm mộ thế giới a thực sự là thư đến thời gian sử dụng mới hận t h i ế u a tiểu ca trương khởi linh lắc đầu nói kính nhi cũng chỉ là đối với loại này kiến trúc s ư n g hô còn nó có cái gì đặc thù địa phương ta liền không biết vương quỳnh ôn hòa nói rằng người mình lao khách khí cái gì chúng ta sớm một chút đem nơi này thăm dò xong liền trở về đi miêu trại không lớn chơi gần đủ rồi trở về kinh đô phòng chừng ngươi cũng c h ở không vội đi t h i ế t hợp chính là kiến chơi a nhưng là tại đây thâm sơn lão lâm kiến này chơi nên có cái gì dùng cái này cần nhiều nhà na này nếu như nói miêu trại trước đây người không biết đó mới có quỷ cái kia mấy người rất nhanh sẽ đi đến dưới đáy cũng rất nhanh phát hiện đây là cái gì khoáng mỏ đồng nhưng mà không một hồi liền chuyển ra lão hồ âm thanh cái này ẩn nấp trong hầm mỏ đen thùi lùi dùng chiếu sáng thiết bị d ọ i sáng bên trong ánh sao loẹ loẹ hắn vốn tưởng rằng điều này là bởi vì nơi này là mỏ kim loại nguyên nhân có điều rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng đầu tiên sau khi đi vào hắn chiếu sáng thiết bị tầm nhìn rõ rất ngắn n à y đến không có gì một ít mỏ kim loại sơn ảnh hưởng chiếu sáng độ hắn đã thấy rất nhiều nhưng là ở bên ngoài cảm giác không lớn hang mỏ sau khi đi vào cảm giác vô cùng lớn vô cùng thật giống không có phần cuối tự chương 245, đặc thù khoáng thạch chương 245, đặc thù khoáng thạch hồ bắt nhất cảm giác tại đây cái ẩn nấp trong hầm mỏ tham dò đã lâu nhưng mà cái này ẩn nấp hang mỏ thật giống không có phần cuối như thế hơn nữa thời gian dài như vậy lại không có đồng bọn của chính mình tìm đến mình tình huống vô cùng không đúng liền hồ bát nhất quyết định đi ra ngoài trước lại nói cái này ẩn nấp hang mỏ không đúng tìm mọi người cùng nhau thăm dò nhưng là khi hắn muốn đi ra ngoài thời điểm hồ bát nhất phát hiện mình lại không tìm được đường đi ra ngoài hắn rất kinh hoàng thế nhưng hồ bát nhất dù sao sinh hoạt kinh nghiệm phong phú không đề cập tới hắn trước đây làm lính t h ắ n g này chính là hắn cùng ông quỳnh thời kỳ kiến thức cũng không phải người bình thường có khả năng trải qua thử nghiệm chính mình không có cách nào sau khi rời khỏi đây hồ bát nhất nghĩ dùng âm thanh truyền bá tin tức hắn muốn đại gia hạ xuống thời điểm cái này mỏ đồng hang mỏ cũng không lớn âm thanh lẽ ra có thể gây nên đại gia chú ý người khác có lẽ sẽ bị các loại tình huống hạn chế lại dường như chính mình dáng vẻ hiện tại thế nhưng thiếu gia chắc chắn sẽ không nếu như thiếu gia cũng bị nhốt lại như vậy hắn cũng là nhận m ệ n h hồ b á t nhất nói làm liền làm lớn tiếng hô ta là hồ b á t nhất ta bị nhốt rồi cần trợ rút ta bị nhốt rồi cần trợ rút hồ b á t nhất sợ đại gia không nghe thấy liên tục không ngừng hô hắn cũng không biết thời gian dài như vậy bên ngoài là cái tình huống thế nào nói thật sự hồ b á t nhất ở ẩn nấp hang mỏ hô to nhưng mà chuyển truyền đến âm thanh lại rất nhỏ vâng q u n h hỏi khá hơn chút nào không có cái gì không phải mái địa phương không khí phát hiện không có bất cứ vấn đề gì từng loại phát hiện đến phóng xạ độ thời điểm đồng thời động liền bắt đầu báo cảnh vương quỳnh xem ba người không có vấn đề lớn lao gì liền lấy ra mấy thứ bên người thức thiết bị kiểm tra đối với này đen thủy lùi ẩ n nấp hang mỏ tiến hành phát hiện tình huống của bọn họ có thể nói cùng lao hồ dáng vẻ dường như một triệt tình huống như thế giải thích thế nào đây là cái gì tình huống mọi người đều sợ hãi nhìn cái tia đen thủy lùi ẩ n nấp hang mỏ không biết khiến người hoảng sợ lời ấy không giả nhưng mà tuyến béo cùng răng vàng đi vào chuyện kỳ quái lại phát sinh hai người đi vào không hai bước liền bắt đầu tại chỗ đạo quanh còn dùng hai tay thăm dò cái gì tiểu ca trương khởi linh bình tĩnh trở lại nói ngươi cùng giang vàng đi vào tổng cộng liền mấy phút thiếu ra xem sự tình không đúng trước hết đem các ngươi lôi ra đến, đến rồi đại gia rất nhanh sẽ đi đến hồ bắt nhất vị trí ẩn nấp hang h ỏ đại gia rõ ràng nhìn thấy khoảng cách đại gia không xa hồ bắt nhất ở nơi nào hô to nhưng là đại gia nghe thấy tiếng nói của hắn xác thực từ rất có địa phương chuyển đến tình huống như thế quái lạ vô cùng giang vàng kinh ngạc nói cái gì mấy phút nhưng là ta cảm giác ở bên trong ít nhất đợi thời gian một ngày a loại kia cảm giác sẽ không sai vương q u n h hồi đáp tổng cộng không tới nửa giờ nghe thấy ngươi âm thanh chúng ta liền đến vương quỳnh đối với đại gia lòng tốt cũng không có từ chối dù sao cũng là đại gia lòng tốt h ắ n để mọi người an tâm sau liền tiến vào trước mắt đen thùi lùi ẩn nấp hang mỏ tuy rằng mấy người bị đến rồi đi ra thế nhưng mấy người đều nằm úp sấp bất động nhắm chặt hai mắt đụng tới không biết tình huống có khoa học kỹ thuật dùng khoa học kỹ thuật nếu như nguy hiểm lời nói có thể sử dụng vũ khí giải quyết tuyệt không bắt người mệnh đến liều vương quỳnh bọn họ vội vã tiến lên kiểm tra không có gì lớn vấn đề nhẹ nhàng lạch cạch teo to vài tiếng ba người liền tỉnh táo lại mấy người dùng sức cơ đầu biểu thị không thành vấn đề tuyên béo nhổ nước và nói trời đất quay cuồng ta ở bên trong tìm lao hồ hơn một ngày thời gian cũng không tìm được hắn chuyện này rốt cuộc là như thế nào vương bình sau khi tiến b à o rõ ràng cảm giác được cảm nhận của chính mình có bị quáy r à y dấu hiệu mặc dù đối với bản thân hắn không có ảnh hưởng gì thế nhưng phải thay đổi thành người k h á c liền không nói được rồi hiện nay vương bình có thể xác định chính là cái này phóng xạ độ với thân thể người không có cái gì nguy hại tính nơi này không có năng lượng tồn tại tiểu ca trương khởi linh rất mờ mịt thế nhưng vẫn là hồi đáp ta một chút ấn tượng đều không có trong trí nhớ của ta ta là tới tìm tới diện độ vật nơi này ta chưa từng tới Một chút tấn tượng đại ề Điều u chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Thiếu ra, nếu không không như thế thích, hầm phóng này nào. này này trong giải có, cái là vào rốt ra, ta xem xem. x mỏ phóng xạ đã ê tiêu, u rất cao loại kia. vẫn còn n n cao h ữ gia này t h ế t t bị kiểm r mọi người đều gặp dùng, đồng gặp đều tỉ h hỗ trợ. Béo cùng Giang vàng cũng không dùng người khác dò, vội vàng đi vào kéo hồ bắt nhất. ờ người i giản vội đi Đại gia trợ. Tuyến bắt t cùng răng vàng cũng dùng vàng béo kéo vào mỉ nhớ kỹ các loại số liệu cũng không có bởi vì một hạng phát hiện số liệu gì thường mà từ bỏ cái khác phát hiện cuối cùng kết quả là, là trong này ngoại trừ phóng xạ độ bên ngoài không có bất cứ vấn đề gì cái này cái gọi là không thành vấn đề có thể là bởi vì đại gia phát hiện trang bị đơn sơ quan hệ vương quỳnh đối với tiểu ca trương khởi linh hỏi tiểu ca người đối với nơi này có ấn tượng sao thả ra thần thức cảm ứng có điều nơi này rõ ràng đối với thần thức có rất lớn quay dày cùng áp chế cũng may nơi này cũng không lớn đầy đủ vương quỳnh thăm dò toàn bộ hang mỏ nói lấy ra bạch cốt tiên bạch cốt tiên trường cộng mười tám m bọn họ ở ngoài động khoảng cách bên trong động ba người cũng là mấy mét khoảng cách tuy rằng mọi người đều cảm thấy đến đây là làm điều thừa thế nhưng vì an toàn vẫn là cẩn thận mới là tốt hồ bắc n h ấ tâm thanh như là từ chỗ rất xa truyền đến đúng có điều cái này bỏ đi hang mỏ dù sao chỉ có bọn họ sáu người cũng không có bất kỳ tạm tâm vì lẽ đó lão hồ âm thanh vẫn bị đại gia nghe được đại gia tuy rằng không biết đây là cái gì tình huống thế nhưng vẫn là quyết định trước tiên đem hồ b á t nhất lôi ra đến đ a n g nói hồ b á t nhất khoảng cách cái này ẩn nấp g hang mỏ lối vào cũng là vài bước khoảng cách đại gia cũng không để ý lão hồ bọn họ chính là ví dụ rõ ràng vương quỳnh cẩn thận cảm ứng nếu như đoán không lầm lời nói đây chính là phóng xạ cao nguyên nhân chủ yếu vương quỳnh dự định tự mình đi vào kiểm tra một hồi mọi người đều thu thập xong vật phẩm dùng dây thừng ở hắn trên eo quấn một vòng một có tình huống không đúng cũng thật đúng lúc kéo hắn đi ra vương quỳnh vẫn luôn cho rằng chỉ cần người ở so với cái gì đều trọng yếu bạch cốt tiên văng ra xảo kinh lôi kéo hồ bắt nhất tuyền béo giang vàng rất nhanh liền bị đến rồi đi ra lão hồ sợ h a i nói ta ở bên trong ít nhất đợi một tuần bây giờ cách chúng ta thăm dò thời gian bao lâu vương quỳnh lắc đầu nói vẫn là trước tiên đem bọn họ mấy người làm ra đến lại nói chúng ta không biết tình huống vẫn là đường mạo hiểm tốt an toàn là số một tạo thành nơi này như vậy hiệu quả khả năng là bởi vì khoáng thạch vấn đề vương quỳnh thu thập mấy khối nơi này khoáng thạch chuẩn bị đi trở về để nghiên cứu khoa học sảnh người nghiên cứu nếu như hữu dụng ở tới nơi này khai thác trải qua vương quỳnh thần thức cảm ứng cái này hang mỏ bên trong còn liền với một cái hang mỏ bên trong có rất nhiều đồ vật hắn dự định vào xem xem có điều bên ngoài mấy người nhìn bọn họ dáng vẻ rõ ràng vừa hiếu kỳ lại lo lắng này nếu như không cho bọn họ đi vào nhìn phỏng chừng sau khi trở về bọn họ đến khó chịu không được liền ở đây không nguy hiểm gì sau khi vương quỳnh trước hết đi ra nói cho mọi người hắn phát hiện để bọn họ dùng dây thừng cố định lại từng người sau liền mang theo bọn họ lại lần nữa tiến vào ẩn nấp hang mỏ chương hai trăm bốn mươi sáu đặc thù khoáng thạch hai chương hai trăm bốn mươi sáu đặc thù khoáng thạch hai mấy người cũng không có tại đây cái đặc thù hang họ thật lãng phí thời gian cảm thụ cái gì vương quỳnh rất nhanh sẽ mang đại gia đi đến một cái khác hang họ dù cho như vậy mấy người cũng cảm giác đi rồi đã lâu thực sự là quá thần kỳ nếu như không phải cảm thụ thực sự không được mấy người còn muốn ở nhiều trải nghiệm mấy lần mấy người thích hứng một hồi xoay tròn cảm giác sau khi bắt đầu đánh giá cái này mới tới hang họ nói là hang họ kỳ thực nơi này rõ ràng chính là cái phòng lưu trữ toàn bộ phòng lưu trữ tu vương vức phòng chừng có hơn trăm m diện tích không lớn độ cao cũng là khoảng ba mét không gian lợi dụng trần đầy ngoại trừ chật hẹp hành lang còn lại địa phương đều che kín vật tư những n à y vật tư chủng loại rất ít một số ít vũ khí phần lớn là đồng tỏi còn có mấy cái dương lớn vừa xem hiểu ngay không có cái khác mấy người cẩn thận kiểm tra một phen không có cái gì phát hiện mới liền mở ra dương lớn nhìn bên trong là cái gì kết quả không có cái gì kinh h ỉ mà nói trong cái dương lớn diện trang chính là một loại đặc thù vùng mỏ không có trải qua bất kỳ tinh luyện còn thô mà n à y khoáng thạch chính là bên ngoài cái kia đen thùi lùi ẩ n nấp trong hầm mỏ khoáng thạch nghĩ đến trước đây người đem loại này khoáng thạch xem là bà bối thu gom ở đây không có phát hiện mới vương quỳnh để mọi người lấy ra mấy cái vật hai túi trang mấy khối đặc thù khoáng thạch trở lại nghiên cứu còn đối với rất sự bộ tối có trợ rút liền thuộc hoàng kim quốc giao bên trong mộ thất màu xám thổ cái bình một năm này là bình tĩnh một năm không có cái gì đại đặc thù sự kiện cần xử lý tình cờ có chút chuyện n h ỏ kiện vương quỳnh cũng không ra tay để dưới tay người xử lý bởi vì những tư nguyên này đối với vương quỳnh bản thân không tác dụng thấy hiệu quả còn chậm hơn cùng kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn hiệu quả so với kém rất nhiều những chuyện này tuy rằng ở bên ngoài gây nên rất lớn áo động thế nhưng đối với vương q u n h bản thân tôi nói chỉ là cái khúc nhạc dạo ngắ ngoại trừ mỗi tháng tổng kết sẽ vương quỳnh vẫn đang nghiên cứu thất công tác mặt trên đối với vương quỳnh quyết định rất hài lòng dù sao bọn họ cũng đều biết vương quỳnh cùng người nhà của hắn bằng hữu cơ bản đều là tu luyện giả hắn có thể không đổi đổi cho mình thân bằng bạn tốt sử dụng trở lại miêu trại sau đại gia không nói thêm gì tiếp tục ở miêu trại chơi mấy ngày trở về kinh đô bởi vì một năm này không có cái gì mới vào hạng mục vì lẽ đó trước đây một ít nghiên cứu hạng mục được không nhỏ tiến triển chuyện này gây nên rất lớn náo động thế nhưng có thể khẳng định chính là quốc gia sẽ không một lần hoàn toàn sử dụng những tư nguyên này đối với điểm cống hiến nói thật vương bình tính được là là nhà giàu có rất nhiều hắn đều không có xem h ơ n g thú đầu tiên phát hiện chính là trên biển tàu đắm bên trong hải hậu tử là người làm cải tạo tính được là một loại sinh vật thí nghiệm chỉ là không biết cụ thể là phía k i a thế lực làm việc lấy hắn tuổi tác muốn đang tăng lên trong thời gian ngắn là không thể lại nói rất sự bộ thật sự không thể rời bỏ hắn bất kể là người nhà vẫn là bằng hữu mọi người đều có nhiều thời gian dù cho cuối cùng không có tu luyện đến cảnh giới tiên tiên v ông quỳnh còn có thể dùng kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn đến chồng vật này trước đây h ắ n có lẽ sẽ tiết kiệm dùng dễ dàng không ra tay phòng trưng cùng kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn như thế gặp bảo lưu một phần trở thành gốc gác tuy rằng những tư nguyên này là v ông quỳnh làm ra thế nhưng v ông quỳnh đối với những tư nguyên này không phải rất coi trọng tuyên béo nhổ nước bọn nói lại là một cái thụ vưng ra đem đồng làm bảo không nghĩ đến thời đại tiến bộ bọn họ cách cục nhỏ à. trở lại trước kia chủ hàng hỏ đại gia có cẩn thận kiểm tra một phen không có cái gì phát hiện mới liền trở về kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn tuy rằng cũng có tương đồng hiệu quả thậm chí hiệu quả càng tốt hơn thế nhưng không có ai sẽ cho rằng vương quỳnh gặp nắm loại bảo vật này cho người nhà tu luyện dùng kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn quá quý giá trở lại kinh đô sau mọi người liền bận các loại việc nên đến trường đến trường nên đi làm đi làm cái này đào tạo chỉ chính là linh cơ sở tu luyện giả cũng chính là tu luyện manh tân nếu như dựa theo hiện tại đã có tu vi người tính toán như vậy số lượng thì càng hơn nhiều cấm bà nghiên cứu cũng có phát hiện mới nguyên lai、like、đáy biển mộ không khí vẫn duy trì mới mẹ cùng sung túc tình huống là cấm bà gây nên một ít tương quan không khí tinh chế xử lý nghiên cứu cũng được nhất định xúc tiến cũng không có ai tới quay rời hắn dù sao những người tài nguyên tu luyện hắn toàn bộ đều hối đoái điểm cống hiến một điểm đều không có tồn lưu coi như tìm hắn cũng không hề dùng à cũng không thể để hắn đem điểm cống hiến lấy ra đi đối với hoàng kim cốt giao vấn đề vương bình cũng sáng tỏ nói rồi giữ lại tự dụng điểm ấy cũng không ai phản đối dù sao hắn trả giá quá nhiều cũng không thể lại để cho ngựa chạy lại không cho ngựa ăn cỏ đi những này màu xám thổ cái bình bên trong có một ít không biết sinh vật hải cốt dùng rượu bào chế phong kín hơn nữa một ít thuốc đông y điều hòa trải qua thời gian lên men cuối cùng trở thành một loại đối với tu luyện hữu hích đồ bồ bất kỳ công việc nghiên cứu đều là dài lâu hoàng kim cốt giao đặc thù đối với vương quỳnh bản thân còn có trợ giúp có thể nói là đến nay vương quỳnh tối tập trung vào công tác một lần có điều phương diện này vấn đề đã đệ trình đi đến hiện tại không về rất sự bộ quản vương quỳnh đem lần này được đặc thù khoáng thạch giao cho nghiên cứu khoa học sành sau liền tiếp tục nghiên cứu lên hoàng kim cốt giao đến hiện tại được chín đầu hoàng kim cốt giao lượng lớn thịt toàn bộ luyện chế lời nói có hơn vạn kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn hiệu quả vẫn là càng tốt hơn cái gọi là trong tay có lương trong lòng không hoảng hốt hắn vẫn là có cái nhìn rất thoáng cho tới phân ra bao nhiêu lượng cho hiện tại người sử dụng đến nay còn đang thương thảo bên trong vì thế mặt trên khen thưởng ông bình lượng lớn điểm công hiến lấy đó c ổ vũ tuyên béo lời nói không sai cái này phòng lưu chữ đồ vật bên trong ngoại trừ đặc thù khoáng thạch còn không biết có ích lợi gì những thứ đồ khác chỉ có thể ha ha có thể sử dụng những tư nguyên này người dù sao ở số ít ngoại trừ bốn cái đặc thù chiến đội cả đất nước cũng chỉ có một số ít có thể người tu luyện đối với cái này cảm thấy hứng thú vì lẽ đó những tư nguyên này đều bị hắn nộp lên hối đoái điểm công hiến cái này cũng là đại gia hy vọng nhìn thấy kết quả vốn là những thứ đồ này hiệu quả không có tốt như vậy thế nhưng lại như rượu như thế trải qua ngàn năm trở lên thời gian lê n men sản sinh biến chất cho tới người nhà cùng bằng hữu tài nguyên tu luyện vương quỳnh vẫn luôn là dùng chính mình tiên tiên chi k h í thành tựu tài nguyên cung cấp đại gia tu luyện này muốn so với những người mẫu xám thổ trong bình đồ vật tốt lắm rồi trải qua tỉ mỉ tính toán những n à y đối với tu luyện hữu í c h đồ bủ tổng cộng có thể đào tạo mười tên cảnh giới tiên tiên tu luyện giả lần này thám hiểm thu hoạch không lớn cũng may đại gia không phải vì phát tài đến là giúp tiểu ca trương khởi linh khôi phục ký ức đến không phải vậy lần hành động này liền thiệt t h lớn rồi lại nói theo quy củ mà nói những tư nguyên này bản thân liền thuộc về vương q u n h cá nhân hiện tại mọi người đều đang tranh cướp những người màu s á m thổ cái bình tài nguyên tu luyện cũng không ai quan tâm cái khác vậy cũng là có thể tu luyện đến cảnh giới tiên thiên tài nguyên a cảnh giới tiên thiên những cái khác trước tiên không nói chỉ là có thể sống đến hai trăm bốn mươi năm trở lên tuổi thọ liền không cách nào để cho người lơ là nếu không có tư chất tu luyện hạn chế tranh cướp người càng nhiều có thể nói chỉ cần tu luyện đến cảnh giới tiên thiên cá nhân mà nói bất kể là tuổi thọ vẫn là thân thể đã không phải phạm nhân Trưng trưng Luyện Luyện chế, trưng 247, luyện chế. gần nhất v ông quỳnh rất bận trải qua thời gian dài nghiên cứu cùng quy hoạch hắn đã đem hoàng kim cốt giao nghiên cứu cùng sử dụng mọi phương diện làm rõ rõ ràng ràng nếu như không phải cổ đại có rất nhiều đồ vật hiện tại đã tuyệt tích cần thay hắn đã sớm đối với hoàng kim cốt giao ra tay vì thí nghiệm tìm ra thay thế một ít tuyệt tích đồ vật v ông quỳnh tiêu hao gần một năm này hắn không chỉ tìm tới thay vật phẩm còn vận dụng hiện đại khoa học kỹ thuật tăng cường nó hiệu quả khiến cho luyện chế thành phẩm hiệu quả càng tốt hơn giống càng cao hơn vì thế ông q u n h phi đi lượng lớn điểm cống hiến hối đoái rất nhiều thứ cũng dùng quan hệ hối đoái lượng lớn cần phải vật tư tất cả chuẩn bị sắp xếp lần này hắn chuẩn bị dùng cổ đại luyện đan thuật cùng hiện đại nghiên cứu khoa học k h í giới lẫn nhau kết hợp luyện chế vài loại đan dược tăng mạnh bản kéo dài tuổi thọ kiện thể đàn bộ thần đan cùng tăng cường thị lực dưỡng mục đan chờ đan dược những đan dược này trải qua hôm quỳnh nghiên cứu cùng tăng cường bản thân đã cùng trước đây đan phương có khác nhau rất lớn còn tên hắn cũng không có ý định lấy dù sao cũng là chính hắn dùng nên không đặt tên tự không trọng yếu hắn cũng không muốn để cho người khác biết những đan dược này cụ thể hiệu quả c h vương quỳnh cho rằng khoe mắt trợn lên hoàng kiếm phượng hoàng đảm kỳ lân bảo giáp liền thuộc về bảo khí linh khí trở lên dụng cụ dựa vào người sử dụng năng lượng đào tạo là có thể thăng cấp luyện chế công t ắ c tiến triển rất thuận lợi vương quỳnh đem cổ đại luyện đan thuật cùng hiện đại khoa học kỹ thuật khí giới kết hợp giữa hoàng mỹ bổ sung giữa hai người thiếu hụt khiến luyện chế công tác càng đơn giản hơn thuận tiện khỏe mắt trận lên đ o ạ n kiếm dù sao cũng là ngắn vũ khí phượng hoàng đảm là phụ trợ dùng đúng là kỳ lân bảo giáp không có vấn đề gì cuối cùng dùng hoàng kim cốt dao ra luyện chế thành một cái lấy đặc chiến vì là ngoại hình bảo y ỉa thành tựu hằng ngày dùng y ỉa hoàn mỹ có thể nói vương quỳnh vì là lần này luyện chế mỗi cái phương diện đều cân nhắc đến luyện k h í số lượng tuy rằng so với luyện đan số lượng muốn giảm rất nhiều thế nhưng tốn thời gian nhưng gấp mấy lần tăng cường ở hắn quy hoạch bên trong hoàng kim cốt dao hàm g i n g luyện chế thành lòng nhà tiêu thay trăng lưỡi liềm tiêu hoàng kim cốt dao cốt luyện chế thành lòng cốt tiên thay b c dụng dụng、so、gia tộc truyền thừa ba dạng bà bối khẳng định không chỉ dừng lại tại đây có điều cái tia đều là chuyện sau này hiện nay không cần tra cứu nếu như đúng như một ít cổ láo ghi chép như vậy hiện tại chắc chắn sẽ không là dáng vẻ hiện tại Có điều, chân chính điều, bảo vương ệ không phải bọn họ, mà là thần thú, bọn lòng, giác mà là tru độc ớ c bạch huyết hổ, làng v ư đương được nhiên cũng ít không được tiểu ít quỳnh bắt đầu luyện chế thời điểm toàn bộ rất sự bộ là giới nghiêm trạng thái tuy rằng hắn cảm thấy đến sẽ không có cái k i a mắt không mở tới quấy dối thế nhưng vẫn là an toàn làm chủ để n g ư ờ i vận nhất linh khí chỉ chính là dụng cụ đã co i linh tính như to nhỏ như ý nặng nhẹ tự biết các loại ghi chép rất mơ hồ vương q u n h tâm thái rất ổn không có bất kỳ nôn nóng đều lâu vào đây tiến hành luyện chế công tác đối với luyện khí vương quỳnh cũng sớm có dự định theo hắn tu vi càng ngày càng cao trước đây sử dụng trang lưới liềm tiêu cùng bạch cốt tiên đã không được tác dụng gì vật cần thiết không có quá quý giá có rất nhiều đồ vật vương quỳnh đều là dùng một ít phổ thông đồ vật vận dụng khoa học kỹ thuật tinh luyện đi ra căn cứ cổ pháp ghi chép tu luyện dùng dụng cụ là phân đẳng cấp từ thấp đến cao chia làm pháp khí linh khí bảo khí t h ầ n khí b ổ thần đan chỉ có thể luyện chế chín mươi viên giữa mục đan càng ít chỉ có thể luyện chế m ư ơ i tám viên hoàng kim cốt giao ra nhất định sẽ có rất nhiều còn lại cái này sau đó hữu dụng đến địa phương lại nói đây chính là hiện đại khoa học kỹ thuật c h â tốt tương đồng nguyên tố không giống đồ vật vận dụng khoa học kỹ thuật có thể để luyện ra tương đồng vật tư háo cũng chỉ là chút tiền tài mà thôi h ư ớ n g hồ hắn vì lần này luyện khí dưới chân tiền vốn đối với hắn yêu cầu cũng rất cao như thế c ự c phẩm vật liệu có thể nói có thể gặp không thể cầu không thể kìm được hắn không cẩn thận hoàng kim cốt giao g ó c l u y ệ n chế thành một thanh kiếm bổ sung khỏe mắt trận lên đoàn kiếm công kích khoảng cách ngắn không đủ không ngừng l u y ệ n chế không ngừng quen thuộc khiến ông quỳnh đối với loại kỹ thuật này càng thêm thành thạo bởi vì vật liệu quý giá sợ bị quấy dối vì lẽ đó rất sự bộ giới nghiêm để ngừa vật nhất có rất nhiều người đến hỏi tham nhưng là căn bả rất sự bộ công nhân viên dựa theo ông quỳnh ngay lúc đó căn dặn chỉ nói bộ trưởng của bọn họ muốn vận dụng cổ pháp cùng hiện đại khoa học kỹ thuật kết hợp nghiên cứu phát minh mấy thứ cá nhân dùng vũ khí đúng là bù thần thức cùng dưỡng mục đan tài nguyên thu sạch tập hợp đủ dù sao cái kia khác biệt đan dược số lượng thiếu lần này thu thập tài nguyên tăng mạnh bản kéo dài tuổi thọ kiện thể đàn chỉ đủ luyện chế và viên hắn cũng không có ý định toàn bộ luyện chế ra đến vạn nhất sau đó có cái gì đặc thù công dụng cái kia cổ nhân k u y ế t đại ghi chép phương thức đem một vài đồ vật thần ma hóa đại gia đã quen thuộc từ đâu cũng khả năng là hoàn cảnh bây giờ không có năng lượng nguyên nhân đến cùng là cái gì tình huống ai biết cái kia mới bắt đầu luyện chế sự tăng cường bản kéo dài tuổi thọ kiện thể đan số lượng ấy nhiều nhất vừa vẫn đem ra con tay theo thời gian trôi qua rất sự bộ khác thường tưởng tượng cũng gây nên một chút người chú ý có thể vận dụng tiên thiên chi khí chờ đặc thù năng lượng vũ khí tính đ ư ợ c là pháp khí trăng lưỡi liềm tiêu cùng bạch cốt tiên liền thuộc về pháp khí cuối cùng thần khí đúng là ghi chép thật nhiều còn liệt kê mấy thứ tỉ như cựu châu đỉnh có thể định cựu châu lạc thư hiên viết kiếm cvu dùng hồ đao vân vân nhìn vân v â n trong nhẫn lượng lớn đan dược vương quỳnh rất vui vẻ hiện nay coi lời này đối với vương quỳnh có trợ giúp đồ vật thật rất ít đối với cách nói này đại gia khẳng định là không tin thế nhưng hết cách rồi chỉ có thể chờ đợi vương quỳnh sau khi ra ngoài lại nói không ngày không đêm luyện chế trải qua bảy ngày lâu dài cuối cùng đem toàn bộ đan dược luyện chế hoàn thành phải biết vương quỳnh hiện tại luyện chế không phải là phổ thông vũ khí vật liệu bản thân liền là t i ê n tiên vật liệu bên trong nhân vật hàng đầu vương q u n h liền biểu thị ha ha bởi vì những thứ đồ này đến nay cũng chỉ là nghe nói ghi chép căn bản là không từng xuất hiện thật giả vấn đề hắn biểu thị hoài nghi Toàn bộ rất trong tầng, tầng ngoài bảo bên đến. bộ bộ bị sự ở ngoài 3 tầng bảo vệ lại vệ c hơn ủ yếu nhất h địa p ư g người đều là một ì Bình n cũng chính là lao hổ cùng tiểu ca bọn h hồ họ.、Bình、phục bảo lao vệ, ca là tiểu m hồi tháng â m t ì n luyện luyện đàn kết thúc, còn có luyện khí. Hơn kết khí. thúc, một t h có trôi qua vương quỳnh rốt c ụ c dựa theo chính mình quy hoạch l u y ệ n chế hoàn thành vì lẽ đó đồ vật dụng cụ l u y ệ n chế so với tưởng tượng muốn tốn thời gian nhiều lắm tiêu hao tài nguyên không nói chỉ là vấn đề năng lượng liền để hắn đau lòng không được nhưng là luận khí thời điểm không thể gián đoạn không phải vậy liền sẽ giá tràng x cát vương q u n h chỉ có thể cắn răng kiên trì Hắn lần u y này g l quy mô lớn l u y ệ n chế bao quát lượn đang cùng lượt khí tổng cộng tiêu hao gông quỳnh hai lần mãn trạng thái năng lượng cho tới hiện tại gông quỳnh chứa đựng năng lượng là số 0, tự thân tiên tiên chi khí chỉ có không tới bốn tầng dù cho vẫn s ử sự không kinh sợ đến mức b ô n g quỳnh hiện tại đều đau lòng run dày những năng lượng này phổ thông tu luyện giả cả đời cũng không thể tiêu hao nhiều như vậy nay vẫn là ngang nhau tu vi tu luyện giả khá là cái khác cũng không cần nói cũng may trả giá có báo lại l u y ệ n chế ra thành phẩm để b ô n g quỳnh hết sức hài lòng cũng coi như để hắn trong lòng được không ít tán đ ổ i hoàng kim giao tại sao gọi hoàng kim giao bởi vì hoàng kim giao bản thân mỗi cái phương diện đều là màu hoàng kim bất kể là bề ngoài vẫn là nội tại đều là một loại màu sắc màu hoàng kim dù cho là nó thịt q u t nha nội tạng đều là như vậy vì lẽ đó dùng hoàng kim giao luyện chế ra đến bất luận là đồ vật gì cũng đều là lấy màu hoàng kim làm chủ có điều trải qua vương quỳnh luyện chế dụng cụ đều là lấy màu vàng sầm làm chủ đ a n dược đúng là màu và nóng g một ngày này ở vương quỳnh nhà trong p h ò n g khách đại gia ở nghiên thảo một cái việc trọng yếu nhất định phải để mọi người nhìn thấy một ít hết sức đặc t h ủ lại ảnh hưởng không lớn đồ vật tên không trọng yếu đồ vật quan trọng nhất những thứ này đều là sở hồng tới nhà ăn cơm nói cái này số đếm là năm người vương q u n h không tính ở trong đó này năm người phân biệt là bốn cái đặc chiến đội đội trưởng còn có một cái cho quân bộ hiện tại đại gia cùng nhau thương lượng chính là chuẩn bị cụ thể lúc nào đi đây là hắn cố ý không phải vậy một thân vàng trói lọi quá t i ê u căng cùng hắn vẫn biết điều phương thức sống không đáp vương quỳnh đối với những này đã sớm trong lòng nắm chắc cũng sớm đã có phương án đường đối nếu như dựa theo cái này phương thức tiếp tục nữa nếu không có gì bất ngờ xảy ra cảnh giới tiên tiên một cái số đếm duy trì xuất có thể kéo dài hơn một nghìn năm hay bởi vì vật liệu tính đặc thù những trang bị này không thể phục chế tính cũng làm cho hiếu kỳ người đến mất đi hứng thú cho tới đ a n dược như thế không lấy ra cho người ngoài một loại đem thịt cho người nhà cùng bằng hưu ăn cảm giác chờ người tò mò đều đến những người này có mặt trên lãnh đạo cũng có trung k h sau viện cùng n hình bộ loại tương đó n vị. r tháng t b này vương quỳnh liền đơn vị đều không đi qua vẫn ở nhà bồi người nhà vương quỳnh biểu diễn trang bị đều là tăng cường thực lực cá nhân ở rất sự bộ công tác điểm ấy không có gì đáng trách đại gia vẫn luôn đang gia tăng thực lực bản thân nếu không có vương quỳnh tồn tại tiểu ca trương khởi linh vừa được đến tin tức phòng t r ư n g liền đi tới địa điểm là trường bạch sơn nơi sâu xa lẽ ra mùa hè đi tốt nhất nhưng là thu thập tư liệu biểu hiện muốn tinh chuẩn tìm tới địa phương nhất định phải mùa đông có tuyết mới được mọi người tới nhanh đi cũng nhanh đại gia rất nhanh sẽ đối với những này hết sức đặc thù trang bị mất đi hứng thú vương q u n h còn tưởng rằng mặt trên gặp lấy ra bao nhiêu phân phối cái kia kết quả không tới tổng sản lượng vừa thành một thành bao quát bốn cái đặc chiến đội thành viên đều là như vậy v ư ơ n g bình luyện chế trang bị tốt thì tốt nhưng là đều cần đạt đến cảnh giới tiên thiên có khả năng sử dụng khắc loại sinh vật thịt ăn chỗ tốt đại gia đã sớm biết căn bản là sẽ không có người hoài nghi bởi vì đại gia lại không phải chưa từng ăn không có cái gì đáng giá hữu i kỳ mặt trên cũng sáng tỏ biểu thị đây là một loại không thể tái sinh tài nguyên chỉ cần bộ ngành liên quan duy trì một cái số đếm cảnh giới tiên thiên nhân viên tác chiến là được kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn là bởi vì nó tính đặc thù muốn như thế nghiêm khắc quản chế cũng không được phải cho đại gia lưu một cái nhớ nhung mới được ở gông bình trạch ở nhà khoảng thời gian này vâng quỳnh luyện chế sau khi hoàn thành cũng tuyên bố rất sự bộ giải trừ giới nghiêm tin tức này cũng rất nhanh bị chú ý người biết rồi đại gia không hẹn mà cùng đi đến rất sự bộ tìm tòi hư thực cho tới đặc chiến bảo y vấn đề đại gia lại không làm việc ở tuyến đầu tiên tuy rằng cũng lớn thế nhưng thực sự là không mở miệng được không cho đại gia thấy một vài thứ khẳng định là không dễ bằng đàn dao hắn còn muốn tiếp tục biết điều sinh hoạt cái kia cũng không thể nhờ vào lần này luyện chế đánh vỡ v ư ơ n g quỳnh phong khoáng mang đại gia đi đến thí nghiệm sân bãi lần lượt biểu diễn bốn dạng trang bị một phần đặc tính lại nói hiện tại trung khoa viện đặc chiến phục công hiệu đã đủ mọi người sử dụng không cần thiết vì làm mấy bộ quần áo ra tay thời gian dài như vậy tới nay vì lẽ đó tư liệu đều bị hoàn thiện không chỉ tinh chuẩn biết địa điểm liền một ít nguyên nhân truyền thuyết đều thu sạch tập hợp đủ toàn mùa hè đi vận hành chính là háo thời gian mấy năm tìm người chuyên nghiệp xác định vị trí có điều xem tiểu ca trương khởi linh dáng vẻ rõ ràng chờ không được Chỉ cần vì thế n một cái đ vương quỳnh i n lấy ra đặc chiến kiểu dáng bảo y ỉa long nha tiêu long cốt tiên cùng hán thức đại bảo kiếm cho mọi người biểu diễn một phần công năng bởi vì tinh tiến cao là không thể hối đoái vật phẩm sau đó ở phân phối muốn cân nhắc mỗi cái bộ ngành cảnh giới tiên tiên h tổng số huống hồ tinh tiến cao cùng kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn không giống nhau tinh tiến cao chỉ có tu luyện nhân tài có thể sử dụng nhân số ít dễ khống chế mọi người đều biết hoàng kim cốt giao liền như vậy mấy con xem những thứ đồ này phòng chừng coi như có còn lại cũng sẽ không có bao nhiêu ngoại trừ luyện chế bảo y vật liệu những cái khác trang bị e sợ đều không có còn lại sở hồng đã sớm biết điều ấy vì lẽ đó bất luận tiểu ca trường khởi linh làm sao dò hỏi nàng đều chưa cho đáp án chuẩn xác chính tiểu ca không tìm được cụ thể đáp án vì lẽ đó vẫn kéo hiện tại hiện tại kinh đô tuy rằng vẫn không có tuyết rơi thế nhưng trường bạch sơn không giống nhau nơi nào đã sớm có tuyết rồi còn không nhỏ cách ăn tết còn có không tới ba tháng thuận lợi lời nói năm trước liền có thể trở về đã như vậy mọi người liền bắt đầu chuẩn bị một ít công việc trang bị vật tư nhân viên v v trường bạch sơn nơi sâu xa trời đất ngập tràn băng tuyết còn có các loại động vật hoang dã tuyết trắng mịt mùng rất dễ dàng gặp sự cố chuẩn bị không tốt không phải là đồ dỡn chương hai trăm bốn mươi chín không gian trang bị quyết định đi trường bạch sơn sau đó đại gia bắt đầu làm chuẩn bị công tác Mà ông Quỳnh nhưng đi lần bước này g đi trường bạch sơn thám hiểm còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì cái kia vạn nhất đến lúc năng lượng không đủ xuất hiện chuyện gì liền không tốt lại nói không có năng lượng cũng ảnh hưởng đến ông bình hàng ngày tu luyện hắn hiện tại tu luyện không cần quá cố ý tu luyện đã trở thành bản năng phản ứng lần này đi tinh tuyệt cổ quốc vương quỳnh chuẩn bị vẫn là rất đầy đủ cái này đầy đủ có chút đặc thù đang nghiên cứu cổ đại văn hiến thời điểm hắn cũng thuận tiện kiểm tra đặc thù vật phẩm kho tồn chữ ở đặc thù vật phẩm kho tồn chữ bên trong vương quỳnh phát hiện rất nhiều cảnh giới tiên tiên có thể sử dụng dụng cụ có chút còn có thể sử dụng có chút đã tàn tạ đặc thù vật phẩm kho tồn chữ bên trong đồ vật phần lớn đối với hắn mà nói đều không có tác dụng gì hiện tại được rồi có cái này vô danh dây chuyển không gian là vân văn giới gấp mấy chục lần đầy đủ h ắ n dùng không có quá nhiều phí lời vương sợi dây chuyền này bề ngoài rất phổ thông căn cứ ghi chép là ở một cái hoàng l a n g bên trong khám phá ra dây chuyền gửi địa phương rất đặc thù lúc đó đại gia còn tưởng rằng là cái gì bảo bối cái kia nhưng là theo địa vị của hắn càng ngày càng cao thời gian càng lâu càng là cảm thấy rảnh rỗi không đủ dùng càng đi sa mạc nơi sâu xa càng là hoang vu nơi này là cấm khu của nhân loại có thể một năm cũng sẽ không tới một người một đường máy bay ô tô chờ công cụ giao thông sử dụng vô ư ơ quỳnh rất nhanh sẽ đi đến sa mạc biên giới từ khi được cái này vũ khí hộ vương bình liền đem đặc thù vật phẩm phòng lưu trữ bên trong sắp mất đi linh tính dụng cụ bỏ vào cái này nắm giữ vận linh đặc thù vũ khí hộ dù n g chính mình tiên t i ê n chi khí vận ngưỡng túi chứa đồ không có cái gì tốt nói mười cái túi chứa đồ thuộc về chế tạo vật phẩm mỗi cái đều là mười lập phương to nhỏ không có bất kỳ đặc thù đặc tính hơn nữa không gian bên trong còn chưa xem vân văn giới cùng vô danh dây c h u y ể n như vậy vĩnh viễn bảo vệ chết túi chứa đồ thành tựu ở bề ngoài không gian trang bị lấy che lấp vân văn giới cùng vô danh dây chuyền sử dụng ngoại trừ dây chuyển hắn còn hối bái năm cái chứa đ Đối với lần này ông i i vật l quỳnh đ chạy đi không giống lần trước như vậy ngừng ngừng đi một chút một bên chạy đi một bên thưởng thức một đường phong cảnh chỉ nghiên cứu ra cái này dây chuyển vô cùng tướng rắn khẳng định không phải là vật phẩm liền đem nó để vào đặc thù vật phẩm phòng lưu trữ thế nhưng một cái quốc gia thu thập đồ vật dù cho là đặc thù vật phẩm rất hy hữu số lượng cũng không phải số lượng nhỏ lần này sa mạc hành trình bổ sung năng lượng vương quỳnh cố ý mang tới túi chứa đồ chính là trang mạch nước ngầm sinh vật coi như mình không ăn cũng có thể người nhà bằng hưu hoặc rất sự bộ đồng sự ăn cái kia trang vũ khí không gian hộp bên trong không gian cũng không lớn chỉ có không tới mười lập phương dáng vẻ còn không bằng chứa đựng túi cái kia một sợi dây chuyền một cái trang vũ khí đường kẻ dài hộp một cái dương nhỏ mười cái chứa đựng túi này vô danh dây chuyển có thể không chống chân là không gian lớn bị vô danh dây c h u y n có động viên tâm thần, khôi phục thể không chống chân là không gian lớn bị vô tăng cường tốc độ tu Tuy cường luyện công hiệu. Tuy rằng mạch nước ngầm sinh mạch độ hiệu. vào ậ t thể, biến đại quân dị đều đa số l c n côn trùng, chuột, con chủng, xà lúc o ạ i sinh hình thế nhưng vẫn có loại cá, tôm loại sinh vật, v ẫ ấy vương bình chính đang thu thập vật liệu chuẩn bị luyện chế công tác cố ý đem đặc thù vật phẩm kho tồn chữ thanh lý một bên hy vọng có thể tìm tới một ít đối với mình có trợ giúp vật liệu cuối cùng dương nhỏ không gian là vân văn giới hai lần không gian tốc độ chạy cũng là cố định khuyết điểm duy nhất chính là bên người mang theo không tiện nhưng cũng không sai bằng không thời gian dài n vân vân vô danh à y t linh tính dây c h u y ề n bị vô quỳnh nhận t g định là chính mình chuẩn bị trang bị bị hắn dùng điểm cống hiến hối đoán đến còn lại không gian trang bị hắn cũng không có toàn bộ hối đoái tuy rằng các hạng tăng cường phạm vi không phải rất mạnh thế nhưng chỉ cần thiết thân đeo những này hiệu quả liền vẫn tồn tại vậy thì đầy đủ t sự, sự phát hiện này lúc đó để hắn hưng phân không thôi không gian trang bị tổng cộng mười ba kiện kết quả nghiên cứu thời gian thật dài căn bản là nghiên cứu không ra cái nguyên cờ đến vân văn giới chỉ có một trăm mét khối m trước đây gửi chút món đồ trọng yếu vương bình còn cảm thấy rảnh rỗi rất lớn đầy đủ chính mình dùng liên điểm này đạt tính đưa cái này không gian trang bị giá trị liền tăng lên vô số lần mặc dù đối với ông quỳnh bản thân không có tác dụng gì thế nhưng đối với một cái tập thể tới nói giá trị liền lớn hơn đi tới cũng c ò n tốt vẫn n h ư ỡ n g không cần quá nhiều năng lượng một luồng tiên thiên chi khí có thể để nó duy trì một năm kéo dài vẫn n h ư ỡ n g nội bộ dụng cụ hiện nay hắn cũng chính là gửi chút trung khoa viện chế tạo một vài thứ tỉ như tiền tài cùng đồ c ổ loại hình p h à m tục đồ vật đều bị hắn dọn dẹp ra đi tới lần này hắn năng lượng chỗ hồng rất lớn còn không biết muốn tiêu hao thời gian bao lâu mới có thể bổ sung xong năng lượng cái kia dương nhỏ đặt ở trong nhà chứa được một ít văn vật cùng tiền tài tác dụng những n à y không gian trang bị không có tiên thiên năng lượng căn bản không mở ra so với kết sắt dùng tốt hơn nhiều trừ phi xem v ông quỳnh như vậy nắm giữ tu vi còn tinh thông người lợi khí mới có thể một lần nữa lợi dụng đặc biệt là tại đây cái mạn pháp nhân đại phải biết bất kỳ có linh tính dụng cụ cũng phải cần năng lượng v ậ n l ư ỡ n g tới gần tinh tuyệt cổ cốc che đậy tín hiệu khu vực thời điểm v ông quỳnh lần thứ nhất dừng lại cùng sở hồng liên hệ thật tính toán hắn có thể ở bên trong bổ sung năng lượng thời gian vệ tinh điện thoại truyền được ông q u n h quay về điện thoại nói rằng hồng tỷ ta muốn tiến vào khu vực đặc biệt các ngươi bên kia chuẩn bị thế nào rồi sở hồng thả tay xuống bên trong văn kiện ngựa k h i đầy cõi lòng quan tâm nói chúng ta bên này còn có một tuần liền có thể xuất phát lần này nhân viên không ít thám hiểm hoàn cảnh khá là ác liệt chuẩn bị đồ vật rất nhiều ngươi bên kia vẫn tốt chứ vương quỳnh giọng nói nhẹ nhàng nói hồng t ỷ yên tâm đi ta lại không phải lần đầu t i ê n đến, đến rồi không thành vấn đề xem ra ta có thể ở chỗ này dừng lại lâu một quãng thời gian chương hai trăm năm mươi bổ sung năng lượng chương hai trăm năm mươi bổ sung năng lượng lời tuy như vậy nhưng sở hồng vẫn là dặn dò quỳnh nhi ngươi nhiều nhất ở bên kia chờ thời gian một tháng chúng ta hãy đi trước làm chuẩn bị công tác mùa đông trường bạch sơn biến cố quá nhiều không có ngươi áp t r ợ n ta sợ xuất hiện chuyện ngoài ý mớn vông quỳnh an ủi ta biết rồi h ồ n g tỷ ta sẽ trong vòng một tháng đến trường bạch sơn cùng các ngươi sẽ cùng an toàn là số một còn lại sự không nhất thời vội vã trong lòng ta n ắ m c h ắ c hai người lại đơn giản hàn huyên vài câu liền cút điện thoại thời gian một tháng đầy đủ vông quỳnh bổ sung nhất định lượng năng lượng xe nhẹ chạy đường quen đi đến mạch nước ngầm khu vực đoạn này thủy vực lại khôi phục trước đây sinh vật biến dị thiên đường bởi vì có năng lực khiến sinh vật tiến hóa năng lượng tràn ra nơi này cũng không thiếu sinh vật những n à y bất đồng chủng tộc sinh vật trong lúc đó rất ít phát sinh chém giết năng lượng có thể thay thế phần lớn sinh vật cần thiết sự trao đổi chất khiến cho chúng nó đối thực vật nhu cầu rất thấp nơi này rất an lành x ư n g l á thiên đường không quá đáng u y động năng lượng đến cùng có bao nhiêu cũng không ai biết ngược lại mỗi lần vương quỳnh đến nơi này năng lượng đều sẽ tràn a n g h ra thời gian eo hẹp nhiệm vụ trùng vương quỳnh không nhiều cân nhắc liền giết hướng về sinh vật biến dị q u ầ n từng có một lần kinh nghiệm trang bị tăng cường tu vi cũng tăng cường tất cả trở nên dị thường đơn giản lần này hắn đối với những này sinh vật biến dị thi thể cũng không có bất kỳ lãng phí sau khi ra ngoài đóng kín thật cơ quan vương q u n h vẫn lên tiêu dao dù một khắc không ngừng chạy về lần này không giống nhau thi hương ma dụ vừa mới bắt đầu còn không phản ứng gì có điều rất nhanh sẽ chi lăng lên tiên tiên h chi k h í đối với người và động vật đều có xúc tiến tiến hóa tác dụng không biết nhiều thực vật có tác dụng hay không cũng khả năng là ở thi hương ma dụ nơi nào hấp thu năng lượng thời gian đủ dài nơi này lại xuất hiện sinh vật biến dị hiện tại bản thân hắn tiên tiên h chi k h í đã hoàn toàn khôi phục cá nhân tu vi cũng đạt đến kim đan tầng hai bắt đầu tu luyện tầng thứ ba thu thập xong sinh vật biến dị thi thể vương q u n h không có quá nhiều dừng lại rất nhanh đi đến thi hương ma dụ bên người có thể đến giúp thi hương ma dụ vương quỳnh cũng rất vui vẻ dù sao người ta trả giá rất nhiều người nhà bằng hưu ăn được rất sự b ộ ăn được phân biệt chứa ở không giống không gian trang bị bên trong thử xem hẳn là không chỗ hỏng ông quỳnh đi đến thi hương ma dụ trước người thi hương ma dụ hoa nước nghiêng đầu qua một bên không phản ứng ông quỳnh thực sự là hài tử đáng thương làm cho ông quỳnh có chút thật không thiện n g ắ m lại cũng là coi như tuất lông cửu ngươi cũng không thể bắt một con tuất ta nhìn đều tuất khóc nơi này sinh vật biến dị thành đàn đoạt được so với bên ngoài mười năm được còn nhiều hơn nói xong còn sờ sờ thi hương ma dụ theo chân hắn cá biệt thi hương ma dụ còn với hắn chuyển động cùng nhau một hồi chứa được năng lượng ít một chút không tới năm mươi triệu d á vẽ hết cách rồi hắn lần này đến thời điểm năng lượng chỗ hồng quá lớn đoạt được có thể số lượng lớn bộ phận để khôi phục bản thân tiên tiên chi khí dùng lấy hắn hài đồng giống như trí tuệ biết tất cả những thứ này đều là lao hấp nó năng lượng sinh vật cho lần này hắn cũng muốn nhìn một chút thi hương ma dụ là có hay không có c h i khôn có hay không còn nữa hắn vương quỳnh bây giờ đối với thi hương ma dụ có cảm tình thật tốt đồng chí à, nhờ có nó là thực vật khác loại đổi thành những sinh vật khác khác loại p h ỏ n g chừng đã sớm bãi công lần này cùng trước đây không giống nhau trước đây vương q u n h cũng dùng tiên tiên chi khí đưa vào quá thi hương ma dụ trong cơ thể quá kết quả t h i hương ma dụ cảm giác được có sinh vật tới gần liền hội vàng bắt đầu thổ c h í huyễn năng lượng cùng nổ nước miếng tự vậy thì có chút cách thương người thú vị chính là làm ông quỳnh dùng khoe mắt trận lên đoàn kiếm sen vào thi hương ma dụ trong cơ thể bắt đầu hấp thu năng lượng thời điểm bên ngoài mặc kệ c h ủ loại một con sinh vật biến dị đều là bảo nơi này bởi vì điều kiện đặc thủ thành đàn tụ t ậ p sinh vật biến dị thể tích cùng bình thường sinh vật thể tích không giống nhau đều sẽ trở nên tốt đẹp nhiều nếu như không phải hắn hiện tại không gian trang bị giàu có vẫn đúng là không chứa nổi đây là trải qua mấy ngày nay ông q u n h lần thứ nhất đứng lên đến cũng đại diện cho hắn muốn rời khỏi nơi này vương quỳnh cũng chưa nghĩ ra xử lý như thế nào thi hương ma dụ hiện nay chỉ có thể như vậy nơi này có thể số lượng lớn quá tất cả vẫn là duy trì nguyên dạng tốt nếu người ta có trả giá vương quỳnh trước khi đi nhìn có thể hay không giúp nó một tay một lần nữa trở lại mạch nước ngầm khu vực khả năng là đến thời điểm giết chết sinh vật biến dị thu thập lên nguyên nhân căn cứ con kiến chân tiểu cũng là thịt nguyên tắc vương quỳnh vẫn là đem chúng nó đều giết đồng thời đem chúng nó thi thể thu thập lên thứ ta ố t có thể xúc tiến nó tiến hóa lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy thi hương ma dụ hưng phấn không thôi thi hương ma dụ phản ứng để vương q u n h một trận mượt cười nó dáng vẻ hiện tại cùng cái đứa nhỏ tự lẽ nào là bởi vì thi hương ma dụ không có cảm quan bộ phận vấn đề sao quan sát một hồi vương quỳnh cũng không nghiên cứu ra cái nguyên cờ đến hắn không thể làm gì khác hơn là lấy r a khỏe mắt trận lên đoàn kiếm xen vào thi hương ma dụ trong cơ thể bắt đầu hấp thu lên năng lượng đến hai mươi còn lại ngày trôi qua vương quỳnh đứng lên đi đến thi hương ma dụ trước người ai biết gặp tạo thành ra sao hậu quả vạn sự vẫn là cẩn thận một chút tốt ra khu vực đặc biệt sau vương quỳnh lập tức liền bắt đầu liên hệ sở hồng do hỏi tình huống có điều hiện tại sinh vật biến dị số lượng cũng không nhiều cũng chính là đến thời điểm khoảng một phần ba Có điều đó điều là quan vâng quỳnh cũng đại khái hiểu thi hương ma dụ khả năng có trí khôn thế nhưng không có cảm quan bộ phận thực vật khác loại cũng không thể xem cái khác k h á c loại sinh vật như thế dùng nhận biết bộ phận xem thế giới này vâng quỳnh sợ làm lỡ trường bạch sơn sự kiện thăm dò lần này hấp thu năng lượng chỉ dùng tổng cộng hai mươi lăm ngày thời gian thực vật khác loại cùng động vật khác loại rõ ràng không giống hấp thu năng lượng trị số rất nhiều đầy đủ một trăm cỗ tiên thiên chi khí mới để thi hương ma dụ báo hỏa vương quỳnh khống chế rất tốt không để tiên thiên chi khí chạy vào côn lôn một cùng tình tuyệt nữ vương bên trong hiện tại thi hương ma dụ triệt để yên đ ổ i thành là ai thời gian dài như vậy bị hấp cũng không chịu được à. tuy rằng thi hương ma dụ không có cảm quan bộ phận vương quỳnh vẫn là nói với nó ma dụ à, ta đi rồi sau đó ở đến xem ngươi ngươi muốn ngoan ngoan à. vương quỳnh mau mau cho thi hương ma dụ đưa vào tiên thiên chi khí cho nó hấp thu hiện tại vương q u n h một lòng ba dùng khôi phục tu luyện quan sát thi hương ma dụ khôi phục tình huống đồng thời tiến hành cái gọi là có sữa chính là nương t h i hương ma dụ thay đổi trước đây không phản ứng thân thiết s ử a vông bình biểu thị cảm kích cùng vui mừng s ở hồng truyền được vệ tinh điện thoại quan tâm nói quỳnh nhi ngươi đi ra vông quỳnh một bên chạy đi vừa nói hồng tỷ ta đi ra chính đang chạy về trường bạch sơn bên kia thế nào rồi s ở hồng cũng không có đi trường bạch sơn mà là ở kinh đô bên trong khống vì lẽ đó tin tức cùng vật tư điều khiển đều là nàng k h ô n g chế cả sự kiện tin tức s ở hồng rõ như lòng bàn tay nghe vông q u n h dò hỏi liền trực tiếp hồi đáp nhân viên của chúng ta hiện tại đều tại địa phương quân doanh do quân bộ phối hợp hành động bởi vì trường bạch sơn gió tuyết quá lớn còn cần một tuần lễ mới có thể hành động chương hai trăm năm mươi mốt đi đến trường bạch sơn chương hai trăm năm mươi mốt đi đến trường bạch sơn nghe thấy sở hồng trả lời vương quỳnh dừng bước lại thở dài một cái thời gian giàu có không cần phải gấp đáp vương quỳnh ung dung nói vậy thì tốt hồng tỷ n g ư ơ i an bài cho ta dưới ta trước về kinh đô ở đi trường bạch sơn sở hồng hồi đáp được rồi cấp độ kia ngươi trở lại h ă n g nói treo vệ tinh điện thoại sau vương q u n h cũng không nghỉ ngơi tiếp tục vùi đầu chạy đi trở lại kinh đô sau đi thẳng đến rất sự bộ đương nhiên trước khi đi vương quỳnh còn mang theo một nhóm các loại vật tư bị hắn phân biệt đựng vào không gian trang bị bên trong tình h u n g như thế mọi người đều quen thuộc vương quỳnh mỗi lần làm nhiệm vụ đều như vậy hầu như trở thành một loại bệnh thu thập bệnh không nhiều mang chút vật tư hắn tới là cảm giác không vững vàng cũng còn tốt hắn hiện tại quyền cao trức trọng Không đội hành động sẽ k xong việc sau quản lý hậu cần hành chính nhân viên nói tiếp bộ trưởng trường bạch sơn do tuyết quá lớn đối với vật tư vận chuyển quá yếu nhiều rất lớn đặc biệt là dự định trường kỳ tác chiến vật tư hoặc đường dài vận tải đến quân doanh sau đó đại gia đơn giản hỏi thăm một chút sau vương quỳnh liền triệu tập có liên quan nhân viên mở hội chúng ta đã xác định mục tiêu mục tiêu vị trí khu vực có ba ngọn núi biên giới nguyên nhân bồn quốc chiếm bộ phận khu vực chúng ta đem ba ngọn núi quy nạp vì là số một số hai số ba để chúng ta càng tốt hơn phân chia tiêu giao du đẳng cấp càng cao tăng lên càng chậm đây là lẽ t h ư ờ n g không giống lần thứ nhất tăng lên nhiều như vậy lần này liền tăng lên một tầng từ bốn tầng trung kỳ tăng lên tới năm tầng hậu kỳ có một số việc ngoại trừ rất sự bộ những cái khác bộ ngành vẫn đúng là làm không được lần này trường bạch sơn sự kiện thám hiểm hành động phượng tổ toàn đội phối hợp hành động bao quát chính thức đội viên cùng dự tuyển đội viên tổng cộng ba mươi người đương nhiên chu tước cũng theo liền cựu phượng mở miệng nói khu vực mục tiêu chúng ta đã toàn vị trí tra xét qua hơi lớn hình động vật hoang dã còn trong tài liệu biểu hiện dân gian trong truyền thuyết sơn thần loại hình đặc thù tồn tại cũng không có phát hiện lần này đến nghiên cứu khoa học tiểu đội là do rất sự bộ cùng t r u n g khoa viện c h ấ p vá mà thành bởi vì rất sự bộ nhân viên nghiên cứu khoa học không nhiều như vậy rất sự bộ mở hội quy củ nghiên cứu khoa học sành trước t i ế n nói sau đó là hành động sành cuối cùng là hành chính nhân viên hậu cần loại hình bộ ngành đặc biệt là một ít đặc thù tài nguyên ngoại giới căn bản không có chỉ có rất sự bộ thành viên có thể h ố i đoái b ả o bối không được quân doanh phòng họ bên trong v ư ơ n g quỳnh để mọi người tất cả ngồi xuống nói sau đó đốt một cái xì gà h ấ p gói ra một cái sau mở miệng nói đều nói một chút từng người tình huống đi chỉ có rất sự bộ đến địa phương giải thích nơi đây khẳng định có người bình thường không cách nào chống lại nhân vật nguy hiểm vì lẽ đó bất kỳ địa phương nào đối với rất sự bộ đến đều rất hoang n g ê n còn có chính là hiện tại rất sự bộ cùng trước đây rất sự bộ có thể không giống nhau ở bộ trưởng ông q u n h dẫn dắt đi bất kể là sức chiến đấu vẫn là một ít đặc thù tài nguyên đều tăng cao không biết bao nhiêu lần nghiên cứu khoa học tiểu đội đại biểu người phát ngôn mọi người đều quen thuộc t h ủ vương g i a cung điện dưới lòng đất sự kiện hợp tác quá lẫn nhau quen thuộc cũng rất lạc quan không có bất kỳ căng thẳng nói rằng v ông quỳnh hút xì gà đối với nghiên cứu khoa học tiểu đội người gật gật đầu biểu thị đối với bọn họ công tác tán thành quân bộ biểu thị muốn cái gì cho cái gì chỉ cần bọn họ có thể làm được mọi người đều quen thuộc ông q u n h mở hội phương thức quân bộ cũng có nhân viên tham gia hội nghị có điều quân bộ nhân viên chỉ là phối hợp hành động trên căn bản nghe lệnh là được vì lẽ đó đặc chiến nhân viên cùng ông quỳnh tiếp xúc thời gian càng dài càng là cảm thấy cho hắn sâu không lường được hơn nữa v ông quỳnh tu vi cao cũng là bọn họ những này tu luyện người chỉ rõ đèn mọi người đều rất tôn k í n h hắn ngoại trừ phượng tổ còn có bốn đội rất sự bộ đội hành động thành viên phối hợp hành động hai tổ nghiên cứu khoa học tiểu tổ quân bộ cũng sẽ tích cực phối hợp hành động chu tước vừa nhìn thấy v ông quỳnh đến rồi liền lập tức vứt bỏ chính mình người dọn phân thải phượng tập trung vào v ông quỳnh ôm ấp vẫn là loại kia đổi đều đổi không đi loại kia quân bộ làm như vậy cũng là có nguyên nhân đầu tiên rất sự bộ vì xã hội yên ổn làm ra đ ộ xuất công hiến không gian trang bị có thể chứa được năm mươi lập phương bộ trưởng ngài đang nói cái gì nhìn thấy mọi người đều nghi hoặc nhìn hắn vương quỳnh vẻ mặt bình tĩnh nói không gian trang bị vì là túi chứa đồ mỗi cái có thể chứa được mười lập phương vật phẩm bên trong không gian tốc độ chạy so với ngoại giới chậm gấp trăm lần cảnh giới tiên thiên có thể sử dụng lần này đi tinh tuyệt cổ quốc bổ sung năng lượng dọc theo đường đi đều là dùng tiêu g i a o du chạy đi cũng là hắn tăng lên tiêu g i a o du chủ yếu khởi n g u ồ n vương quỳnh hít sâu một cái xì gà khoát tay nói v ậ t t ạ i vật tư phương diện ngươi không cần lo lắng lần hành động này ta mang đến không gian trang bị có thể chứa được năm mươi lập phương đầy đủ dùng thải phượng đều quen thuộc tình huống như thế nhìn chu tức đầu h hiện nay chúng ta đã xác định số một cùng số ba ngọn núi bên trong co trống rông khu vực số hai ngọn núi là thực thể đã bị từ bỏ dò xét cựu phượng hiếu kỳ nói rằng bộ trưởng đây là n g ư ờ i lợi chế số một cùng số ba dò xét hiệu quả đồ còn cần một c h u khoảng trừng thời gian mới có thể hoàn thành báo cáo xong xuôi rất sự bộ năm gần đây công tác hiệu xuất so với trước đây cao hơn không biết bao nhiêu làm ra cống hiến cũng rất lớn vì lẽ đó mỗi cái bộ ngành đối với bọn họ công tác đều rất phối hợp vật tư phương diện rất là phong phú cựu phượng vội vàng trả lời vâng bộ trưởng chúng ta nhất định sẽ chú ý ngài yên tâm muốn tăng lên viên mãn còn không biết muốn đi bao nhiêu lần cũng không biết cần bao lâu cái kia ai vẫn là từ từ đi đi không vội vàng được ca nói hắn liền đem năm cái túi chứa đồ lấy ra thả ở trên b à n mọi người đều hiếu kỳ nhìn lại vương quỳnh cười cận mở miệng nói không có lượm mà lại có khói sự tình là phải chú ý thế nhưng nơi này là trường bạch sơn là t h ô n g sơn lao lâm hành động thời điểm muốn tăng cao cảnh giác không thể thả lỏng an toàn là số một đi đến trường bạch sơn lộ trình vương q u n h không cần phải gấp gáp chạy đi hết thể đều có, có liên quan nhân viên sắp xếp hơn nữa sắp xếp rõ rõ, rõ rằng rằng căn bản là không cần hắn bận t h ô vâng quỳnh mắt trợn trắng lên nói ngươi cũng quá để mắt ta ta có thể không cái kia bản lĩnh lại nói cũng không vật liệu muốn thí nghiệm cũng không được túi chứa đồ tổng cộng mười cái đều là giống nhau ta chỉ hối đoái năm cái hàng ngày dùng chờ ngươi thiên thiên chính mình hối đoái đi cựu phượng nghe thấy sau đó mình có thể hối đoái con mắt sáng nàng không nghĩ đến vâng quỳnh gặp để cho các nàng năm cái hối đoái này thần kỳ b ả o bối thần thoại bên trong đồ vật sau đó chính mình cũng có thể hối đoái sử dụng đợi này đăng giá thế nhưng như thế thần kỳ bà bối chính mình đổi lên sao liền cựu phượng cẩn thận từng ly từng tý một hỏi bộ trưởng bà bối này quý sao vương quỳnh buồn cười nhìn một chút cửu phượng nói rằng yên tâm đi vật này chính là các ngươi sau đó hành động thuận tiện sử dụng ta chào hỏi rất tiện nghi thế nhưng chỉ có quyền sử dụng ngươi hiểu được chương hai trăm năm mươi hai nhiều mặt hành động chương hai trăm năm mươi hai nhiều mặt hành động túi chứa đồ bởi vì chỉ có thể cảnh giới tiên tiên người sử dụng tuy rằng bà bối thế nhưng thích hợp nhiều người đoàn người quá nhỏ hiện nay quốc gia chỉ bồi dưỡng năm người vì lẽ đó vương quỳnh liền lưu lại năm cái túi chứa đồ cho bọn họ sử dụng hắn nắm năm 5 cái túi chứa đồ trên căn bản chính là vì ở bề ngoài che giấu mà thôi c ử phượng nghe thấy vương q u n h nói như vậy liền yên lòng mười lập phương a sau đó hành động rất dễ dàng ngấp lại liền rất là mỹ mọi người xem một hồi lâu túi chứa đồ căn bản không nhìn ra cái nguyên c ử đến coi như xem không hiểu đại gia vẫn là xem ra không để yên thứ tốt là quản tri chính mình sử dụng không được cũng phải nhiều hơn xem qua tần đặc biệt là nhân viên nghiên cứu khoa học hưng ơ phấn không muốn không muốn vội vàng đối với vương quỳnh hỏi bộ trưởng nghiên cứu khoa học sảnh có thể xin nghiên cứu sao vương quỳnh gật đầu một cái nói có thể không có cảnh giới tiên tiên hồi nói trước tùy tiện các ngơi nghiên cứu thế nhưng không muốn làm phá hoại tính nghiên cứu hiện nay liền như thế mấy cái túi chứa đồ nghe thấy v ông quỳnh cho phép nghiên cứu nhân viên nghiên cứu khoa học là cao hứng thế nhưng cựu phượng nhưng đau lòng không được loại bảo bối này nghiên cứu hỏng rồi làm sao bây giờ đây chính là tương lai mình muốn sử dụng bảo bối à. a ông quỳnh nhìn thấy cựu phượng vẻ mặt liền biết trong lòng nàng ý nghĩ nói với nàng yên tâm đi vật này rất dáng chắc muốn làm hỏng nó không phải là một chuyện dễ dàng sự chờ ngươi tiên thiên sau khi thứ tốt nhiều nữa cái kia yên tâm đi còn có t h ứ tốt cựu phượng hai mắt bậy đặt ánh sáng xanh lục nhìn ông q u n h g ụ c già g ụ c dịch ông q u n h xem cựu phượng dáng vẻ tức giận làm gì muốn lên trời a ngươi còn không tiên t i ê n cái kia gấp cái gì thứ tốt hiện tại cho ngươi ngươi có thể sử dụng sao vương bình đối với cựu phượng nói rằng cựu phượng cái kêu ba bên thế lực điều tra rõ ràng sao cựu phượng gật gật đầu nói rằng bộ trưởng đều điều tra rõ ràng một phương là nước ngoài đoàn khảo sát ở bề ngoài là khảo nghiên biên giới địa lý bên ngoài thuộc về quốc tế công ích tổ chức không có chứng cơ xác thực chúng ta bắt bọn họ cũng không có cách nào so với cổ đại kỹ thuật cường không phải một chút thì như trước đây hợp tác nô gia nô tam tỉnh tìm mộ thủ đoạn nô tam tỉnh cũng là chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm cùng kỹ thuật vẽ ra cái đại khái bản vẽ mà thôi vị này sĩ quan hồi đáp không biết bọn họ là cái gì người Có đại i có mới phân biệt ở không giống giã ề u có xác lực, còn có một phương ở giã ngoại kiến thức trong đó thể thế trong định phe phân không phương làng, n là o g ở ở kiến n thức t r o gia đó phương, ư tổng n g số ờ ở nghiên điều tra. Vương n h biết là cái gì người sao? Nhân số có bao cái người i là có gì Nhân n sao? số h u Tiểu ư ợ g khẳng định hồi đáp, hồi cứu h không chúng ngành thành thù hành thị. nghiên u quan tiểu y này ệ n cần bận liên tiến toàn giám gia đặc c ta tâm, tạo tổ, trí bộ Đại đã vị xong hành động cụ thể phương ăn sau đều ung dung ngồi xuống nên hoàn thiện đều hoàn thiện còn lại liền dựa vào tùy cơ ứng biến một tuần lễ sau xuất phát trước một lần cuối cùng trong hội nghị mọi người đều vây quanh một bộ lập thể hiệu quả đồ nhìn thỉnh thoảng còn lẫn nhau thảo luận vài câu phổ thăng tiên tiên là sinh mệnh tiến hóa nếu như đơn giản thì trách v ư ơ n g quỳnh phổ thăng là bởi vì công pháp nguyên nhân người khác liền không nói được rồi nay tấm lập thể hiệu quả đồ chính là nghiên cứu khoa học tiểu đội hơn một tháng công tác thành quả không dám nói cùng hiện thực một trăm linh tám mươi chín mươi vẫn có đây chính là hiện đại khoa học kỹ thuật lợi hại địa phương mọi người đều lắc đầu một cái biểu thị không có lúc này người của quân bộ đứng lên túi chào nói rằng báo cáo thủ trưởng chúng ta có lời muốn nói hội nghị kết thúc đại gia bận các loại việc vì là lập tức hành động chuẩn bị vương quỳnh lại giật xì gà nói cựu phượng ngươi cùng quân bộ liên hệ bộ ngành liên quan đi mau chóng xử lý đừng chậm trễ chúng ta sự kiện hành động vương quỳnh gật gật đầu không nói gì cựu phượng liền nói tiếp đệ nhị phe thế lực là cựu môn người phần lớn cựu môn hảo thủ đều đến rồi tân nguyện quán cơm không có tham dự có điều bọn họ cũng ở bộ ngành liên quan báo cáo người của quân bộ vẫn là c ú i chào nói cảm tạ thủ trưởng vương q u n h đối với quân bộ chiến sĩ vẫn cảm quan rất tốt ngựa khi ôn hòa nói rằng ngồi xuống nói là được không cần như vậy chuyện gì nói thẳng là được v ư ơ n g quỳnh đối với vị này sĩ quan gật gật đầu vừa nhìn về phía cửu phượng cửu phượng có chút lúng túng nhìn một chút v ư ơ n g quỳnh khái nói lắp ba nói rằng cuối cùng một phương thế lực l ạ không ra người lập tức liền muốn hành động rồi thế nhưng còn có chút việc nhỏ cần xử lý vậy thì là ngoại lai ba bên thế lực cửu phượng nói rằng bộ trưởng gần nhất chúng ta vẫn công tác phương hướng sự kiện khu vực những phương diện khác công tác không đủ thỉnh cầu xử phạt số ba mục tiêu ngọn núi nội bộ không gian cũng không lớn thông qua hiệu quả đồ đại gia kết quả nghiên cứu cho thấy cái gọi là số ba nội bộ không gian chỉ là vì đi về số một mục tiêu đường đối mà thôi vâng quỳnh giật khẩu xì gà d ạ n dò tu luyện không thể nóng l ò n g cầu thành ổn điểm đừng cái được không đủ bù đắp cái mất có vấn đề gì nói với ta ta sẽ trợ giúp các người tiên tiên h không dễ không các ngươi nghĩ đơn giản như vậy v ư ơ n g quỳnh đem túi chứa đồ cất đi đại gia đi qua mắt tần là được đều xem không hiểu không có gì đẹp đẽ v ư ơ n g quỳnh đốt một cái xì gà hút một hơi nợ nụ cười lắc đầu nói này trời đất ngập tràn băng tuyết thực sự là khổ cực bọn họ vậy thì đợi khi tìm được chứng cứ lại nói có có liên quan nhân viên nhìn chằm chằm chứ sau đó ngồi xuống nói tiếp báo cáo ngoại lai、like、nhân viên đi tới nơi này phải biết nơi này bất kể là xuân hạ thu đông đến người đều rất ít cũng là tiểu ca trương khởi linh đầu góc nơi sâu xa chuyện quan trọng kiện đáng tiếc chính là hiện nay mới thôi tiểu ca trương khởi linh vẫn không có khôi phục toàn bộ ký ức không phải vậy mọi người liền càng thuận tiện số một mục tiêu ngọn núi có thể nói cơ bản bị đào cái hơn nữa không đặc biệt là lòng đất đi ngang qua tiểu ca thông qua xà mi đồng ngư nội dung bên trong dưới lòng đất nơi này nên chính là hạt nhân bí mật vị trí lại nói chúng ta rất sự bộ công tác phương hướng không giống nhau những việc này liền tìm bộ ngành liên quan là được không thể chuyện gì đều do chúng ta rất sự bộ làm vâng quỳnh khoát tay h à o nói các ngươi đều theo yêu cầu công tác lại không làm sai cái gì xử phạt cái gì xử phạt ta chỉ là nhìn các ngươi có hay không phát hiện gì không đến nỗi trong n g a y mắt cựu phượng biến vô cùng ngoan ngoãn lấy lòng nói bộ trưởng người ta biết rồi ta sẽ nỗ lực mau chóng tiên tiên hắn quét một vòng nói rằng còn có chuyện gì sao vâng quỳnh cười ha ha nói rằng học thông minh dù sao cũng là có công chi thần không quá đáng là được tiếp tục đi cựu phượng lời nói làm cho cả phòng họp bầu không khí một tĩnh đại gia kinh ngạc nhìn một chút cựu phượng lại nhìn một chút ông quỳnh vội vàng đều cúi đầu bắt đầu thật lòng nghiên cứu lên từng người cảm thấy hứng thú sự tình mê mội không nớt vương quỳnh cũng là xương sở kỳ quái hỏi nhà ta ai tới bọn họ tới làm gì tiểu phượng phát hiện mọi người đều hiểu lầm vội vàng nói không phải không phải bộ trưởng ngươi hiểu lầm không phải người nhà của ngươi là một cái gia tộc cổ lão gia tộc họ vương khả năng có thể cùng ngài có chút quan hệ đi ta cũng không quá chắc chắn tiểu phượng nói như vậy vương quỳnh liền rõ ràng cái này bông ra xác thực cùng hắn có chút quan hệ điểm ấy từ lúc trong triều số tám mươi mốt sự kiện thời điểm lãnh đạo cấp trên vì động viên hắn cho hắn vài phần văn kiện trong đó một phần chính là bông gia tư liệu t r ư ơ n g hai trăm năm mươi ba thấy v ông ra t r ư ơ n g hai trăm năm mươi ba thấy v ông ra vương quỳnh trầm mặc yên lặng hút xì gà suy nghĩ chuyện này phải làm gì ai ở nói thế nào đều là một cái tổ tông tuy rằng cách xa nhau thật nhiều đại lẫn nhau trong lúc đó trăm năm trở lên không có lui tới thế nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn bọn họ nhảy vào hố lửa a liền giúp bọn họ một lần đi hy vọng bọn họ có thể nghe đi vào trong lòng có đáp án sau vương quỳnh mầm đầu nhìn hướng về cựu phượng nói rằng bọn họ tới làm gì có báo cáo sao cựu phượng lúng túng nói không biết bọn họ tới làm gì không có báo cáo bọn họ liên tục nhìn chằm chằm vào cựu m ô n người bộ trưởng nếu không ta đi thông báo bọn họ rời đi đi vương quỳnh tức giận hành cựu phượng một ánh mắt nói rằng tìm một người dẫn đường ta tự mình đi một chuyến xem bọn họ rốt cuộc muốn làm gì lần này thấy vông ra người vương quỳnh không có lao sư động chúng chỉ ở quân bộ mượn đài xe cùng một cái tài xế hắn không cảm thấy vông ra người dám cùng hắn động thủ cũng không cảm thấy vông ra người không nhận thức hắn thật muốn là động thủ lên vậy coi như không trách hắn không để ý tình cảm trương bạch sơn biết lớn chặn đường dù cho là quân dụng đặc thù xe cộ cũng thật vất vả háo thời gian mấy tiếng vương q u n h vừa mới đến vông ra g ã ngoại trụ sở nước ngoài tổ chức cùng cựu môn người đều lẫn nhau biết lẫn nhau tồn tại lẫn nhau giám thị vương ra người bí mật nhất hai phe thế lực cũng không biết sự tồn tại của bọn họ vương quỳnh thỏa mãn gật gật đầu đây chính là hắn yêu thích quân bộ chiến sĩ nguyên nhân phục tùng tính đặc biệt c ư ờ n g cái này cũng là tại sao biết rõ vương quỳnh vị trí rồi lại sợ đầu sợ đuôi không dám tới gần nguyên nhân vương quỳnh đóng cửa xe đi tới xe phía trước đốt một cái xì gà yên lặng đánh cũng không cùng bọn họ nói một câu vương quỳnh an ủi người ở trong xe là được bọn họ không thể đem ta làm sao chiều yên tâm đi phục tùng mệnh lệnh đối với vương câu hỏi nếu như người bình thường vâng ra người khẳng định là sẽ không nói đây là gia tộc cơ mật có được hay không người xa l ạ hỏi là muốn liều mạng đùa dỡn cái kia vâng quỳnh còn không đánh mấy cái xì gà liền thấy xa xa chạy tới vài cá nhân tốc độ còn rất nhanh gia tộc cao tầng một phản trước đây cao lãnh đều vội vàng hướng ra phía ngoài chạy đi n à y mấy cái gia tộc con cháu liền vội và nói thất thúc nhanh nhanh cáo lông đỏ thiếu già đến đến rồi hắn muốn ngươi đi gặp hắn nhanh lên một chút đừng làm cho cáo lông đỏ thiếu già sốt ruột chờ gia tộc cao tầng năm gần đây lao lực tâm tư không chịu nổi cáo lông đỏ thiếu già đến, đến rồi này còn cao đến đâu không có so với chuyện này càng quan trọng có điều ngay ở bọn họ bình tĩnh nghiên cứu tư liệu thời điểm mấy cái gia tộc con cháu hấp tấp xung vào chưa kịp mấy người bọn hắn răn dậy đại gia nghe thấy là cáo lông đỏ thiếu ra đến rồi đều vội vàng bỏ vũ khí xuống túi đầu không nói lời nào có mấy người vội vàng hướng phía sau chạy đi tin tưởng con em của gia tộc sẽ xử lý tốt trước tiên giam giữ lên chờ sự t ì n h sau khi kết thúc ở thả làm cho người ta nhất định kinh tế bồi thường liền xong việc thật đơn giản vốn còn muốn muốn răn dạy gia tộc mấy vị cao t ầ n lập tức một cơ linh đứng dậy khó mà tin nổi nói rằng ngươi nói a y cáo lông đỏ thiếu ra thật hay giả mau dẫn chúng ta đi thấy hắn tuy rằng chiến sĩ không phải rất tình nguyện thế nhưng vẫn là phục tùng mệnh lệnh trả lời vâng thủ trưởng kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ vông ra giã ngoại trụ sở phòng chỉ huy bên trong gia tộc cao tầng đều đang nghiên cứu tư liệu còn lẫn nhau trong lúc đó thảo luận cái gì bọn họ biết có chiếc xe đi đến bọn họ trụ sở có điều điểm ấy việc nhỏ bọn họ căn bản là không quan tâm chạy tới mấy cái số tuổi khá lớn người nhìn thấy vông quỳnh ngay lập tức hành chính là nghi thức cổ xưa là một loại rất xa xưa lễ nghi hiện tại vông q u n h tình huống rất đặc thù dù cho mấy trăm năm lịch sử cái này vông ra đ ề u tra không rõ vông q u n h toàn bộ tình huống điều này giải thích cái gì điều này giải thích v ông quỳnh có chút tư liệu đã xếp vào bảo mật hồ sơ bọn họ không tra được có thể giải thích v ông quỳnh bảo mật đẳng cấp cao bao nhiêu quân bộ tài xế vừa nhìn tình huống này liền vội vàng phải bảo vệ thủ trưởng cũng hô đều bỏ vũ khí xuống đây là cáo lông đỏ thiếu ra là v ông thiếu ra đều bỏ vũ khí xuống m a u đưa thất thuốc gọi ra nói cho hắn cáo lông đỏ thiếu ra đến, đến rồi nhanh làm v ông quỳnh đi đến v ông ra trụ sở thời điểm bọn họ mạnh mẽ kinh ngạc một hồi phụ cận tất cả nhân viên đều cầm lấy vũ khí đem ông q u n h vị trí xe cộ vây lên toàn bộ ông gia người đã sớm biết ông quỳnh tồn tại theo ông quỳnh càng ngày càng lợi hại danh hiệu càng lúc càng lớn địa vị càng ngày càng cao trong gia tộc đã sớm thông báo thấy ông quỳnh như thấy t c trưởng coi như ông quỳnh muốn giết bọn hắn bọn họ cũng không thể phản kháng chưa kịp đối phương cãi chạy cách cối ông quỳnh liền xua tay ngắt lời nói ta biết ngươi muốn nói gì muốn nhận phương xa thân thích sự sau đó đang nói đi các ngươi lần này tới làm gì bắt đầu vây quanh ông quỳnh cái khác khá là tuổi trẻ người lúc này mới nhớ tới hành lễ cũng đều vội vàng theo hành lễ t r ă n miệng một lời hô ô n g gia con cháu nhìn thấy thiếu chủ chạy tới người số tuổi không nhỏ thấy rõ ông quỳnh sau liền cung kính hành lễ cũng c h a m miệng một lời nói vông ra con cháu nhìn thấy thiếu chủ mấy cái gia tộc con cháu đối mặt trước đây sợ hẹp gia tộc cao tầng thất thúc hiện tại đã không đem hắn coi là chuyện to tát thất thúc nào có cáo lông đỏ thiếu ra trọng yếu hơn nữa vông quỳnh bức ảnh mọi người đều nhìn thấy không biết bao nhiêu lần gia tộc cao tầng không phải là không muốn thấy vông quỳnh chỉ là vông quỳnh quyền cao chức trọng thần long thấy đầu mà không thấy đôi bọn họ vẫn không có cơ hội thấy vông ra bên này người phụ trách đại gia trong miệng thất thúc vội v a mở miệng nói thiếu chủ gia tộc đối với ngài hiện nay cả gia tộc chuyện quan trọng nhất chính là cùng v n g quỳnh cáo lông đỏ thiếu ra nhận thân có thể người này là v ông quỳnh liền không giống nhau tuy rằng v ông quỳnh không nhận cái này thân thế nhưng ở người nhà họ v ông trong lòng là đã xấu nhận mở cửa xe vương quỳnh xuống xe nhìn lướt qua v ông ra người nói đến các người nơi này ai là người phụ trách gọi hắn tới gặp ta n g h e ra v ông quỳnh không có phản đối nhận thân sau đó thất thúc bọn họ lòng ra một ngụm lượt khí ngươi nói v ông quỳnh nhà ở mọi người đều biết tại sao không trực tiếp tới cửa tìm điều này cũng muốn bọn họ dám mới được bọn họ không có trực tiếp tới cửa tìm người lý do à chủ yếu là sợ ác cảm tình giữa nhau vương q u n h mắt trợn trắng lên không vui nói các ngươi được rồi à cái gì thiếu chủ giữa chúng ta kém bao nhiêu đ ạ i trong lòng không đếm sao tất cả mọi người đều quan sát tỉ mỉ hương quỳnh rất nhanh bọn họ liền nhận ra hương quỳnh là ai có người vội vàng bỏ vũ khí xuống liền thất thúc cung t í n h nói thiếu chủ liên quan với lần hành động này là nhìn chằm chằm c i u một người bọn họ biết trường sinh bí mật cái này cũng là gia tộc mấy trăm năm sứ mệnh chờ thiếu chủ sau khi trở về có thể kiểm tra này mấy trăm năm qua gia tộc liên quan với trường sinh toàn bộ tư liệu gia tộc đã sớm thương lượng xong bên trong gia tộc bất cứ chuyện gì đều sẽ đối với thiếu chủ không chút nào bảo lưu công khai thiếu chủ có bất kỳ nhu cầu gia tộc đều sẽ toàn lực phối hợp bất kỳ phương diện cũng có thể vâng quỳnh không nói gì nghi v ẫ n hỏi trường sinh trường sinh bất lão vẫn là sống thêm chút năm nhật thất thúc nghiêm túc nói thiếu chủ đương nhiên là trường sinh bất lão sống thêm chút thời gian tính là gì trường sinh bất lão chương hai trăm năm mươi b ố thấy v ô n g ra hai chương hai trăm năm mươi b ố thấy v ô n g ra hai nhìn thấy vâng quỳnh không nói gì vẻ mặt mọi người đều đem hắn lý giải thành chấn động vẻ mặt thất thúc còn thành khẩn nói rằng thiếu chủ ta biết này trường sinh việc rất không thể tưởng tượng nổi thế nhưng gia tộc liên quan với trường sinh tư liệu sẽ không đối với người có giữ lại chút nào ngài yên tâm vương quỳnh trong lòng nổ nước bọt không nớt hạ tạ giờ d i u làm cái gì cái kia ta vẻ mặt là ý này sao các ngươi không biết ta là làm gì sao theo ta đàm luận những này vương quỳnh tức giận ngươi biết ta là làm gì sao thất thúc khẳng định nói đương nhiên biết thiếu chủ là cổ văn hóa s ả n h phó thính trưởng ở trung khoa viện cũng có tạm giữ trước thất thúc nói tiếp thiếu chủ thiếu niên anh tài mặt trên còn đối với ngài tư liệu tiến hành bảo vệ chúng ta đây đều biết thôi nghe những này vương quỳnh liền biết vương gia đối với mình không biết gì cả vương q u n h bất đắc gì nói các ngươi liền không tìm bộ ngành liên quan hiệu do trường s i n sự liên nhìn chằm c ử môn Thất thúc đối vương ớ i n g ờ i x quỳnh thật lòng nhìn một chút thất thúc có thể xác định hắn không phải đùa dỡn còn bộ ngành liên quan đối với trường sinh hiểu rõ cái da lông đừng nha theo ta này náo loạn vương quỳnh tâm mệnh nói rằng được rồi sự tình ta đều hiểu rõ các ngươi trở về đi thôi chờ ta trở lại các ngươi lại tìm đến ta các ngươi à với cái thế giới này không biết gì cả trường bạch sơn nơi sâu xa nguy hiểm ở khắp mọi nơi đến từ sinh vật đến từ tự nhiên người mạnh mẽ nghèo lúc dù cho là hồng bình cũng không dám nói mình có thể an toàn vượt qua sở hữu thiên thai hôm nay đã là đội ngũ xuất phát ngày thứ tư trước ba ngày cũng còn tốt mỗi ngày đều ở biên phòng tiểu trạm nghỉ ngơi nhưng là ngày hôm nay phải nhờ vào chính bọn hắn tìm nghỉ ngơi địa phương không giống tuyết bao có thể chịu đựng không giống trọng lượng có tuyết bao chút ít người quá khứ là không thành vấn đề nhưng là nếu như dùng đất tuyết công cụ giao thông như vậy nhất định sẽ sụp đổ dân bản địa là một con h ổ lớn mang theo hai con h ổ con đông bắc h ổ rất hung loại kia s ắ p trời bắt đầu t r ở tối phỏng chừng ở có một hai giờ thời gian trời sắp tối rồi nay tuyết trắng m ị t mùng khu vực muốn tìm cái nghỉ ngơi địa phương nói có khó không nói đơn giản cũng không đơn giản chủ yếu vẫn là xem vật khí h ổ lớn bảo vệ h ổ con đồng thời đối với mọi người không ngừng g ầ m rú trường bạch sơn nơi sâu xa một con trăm người đội ngũ chính đang gian nan tiến lên không có bất kỳ công cụ giao thông toàn bộ đều là dựa vào cá nhân hai chân tiến lên dân bản địa hồ lớn là một con g i n g cái đông bắc hồ nhìn thấy mọi người rất hung biểu thị nó cũng không dễ chê ơ tuyết trắng bao t r ù n khu vực nếu như không có phòng hộ phương pháp gặp đôi mắt tạo thành t ư ơ n g tổn mùa đông trường bạch sơn có thể nói nửa bước khó đi mặt đất khó đi không nói k h í trời cũng hết sức ác liệt dù sao trọng lượng ở cái kia còn nữa đất tuyết công cụ giao thông tiêu hao nguồn năng lượng cũng lớn đại gia không phải ngắn ngủi nhiệm vụ hành động tiếp tế phương diện căn bản là không thể thực hiện được hiếu kỳ muốn nhìn một chút xa lạ sinh vật có điều cũng làm cho đại đông bắc hồ cho đem lăng trở lại nên nói đều nói rồi không nghe lời xảy ra chuyện nhưng là không chắc hắn nhưng là hiện tại cũng không có loại này địa phương tốt để mọi người nghỉ ngơi vâng i a c h quỳnh ự tức giận các ngươi lần hành động này toàn bộ đều ở bộ ngành liên quan giám sát bên trong ba phe thế lực hai mới đều có bình thường chính thức xin liền các ngươi không có thứ gì muốn chết cái kia sao phần lớn tiếp tế cùng toàn bộ nghiên cứu khoa học thiết bị đều bị vâng quỳnh thu vào không gian trang bị bên trong lấy giảm bất đại gia gánh nặng đương nhiên nếu như có nhu cầu quân doanh bên kia là sẽ đến bổ sung vật tư có điều trải qua đại gia tính toán nhiệm vụ lần này sự kiện hẳn là sẽ không vượt qua thời gian một tháng thực sự không được ngay ở giã ngoại kiên trì mấy ngày nhưng là n à y trời đất ngập tràn băng tuyết nếu như thời gian dài ở giã ngoại sinh tồn đối với cá nhân tiêu hao là rất lớn thất thúc không biết ông quỳnh nói ý tứ vẫn là rất thuận theo nói được rồi thiếu chủ chúng ta gặp nghe theo mệnh lệnh của ngài lập tức trở lại chính là căn cứ nằm vùng cho tin tức cựu môn lần này có động tác lớn khẳng định cùng trường sinh có quan hệ có chút đáng tiếc đội ngũ này chính là ông q u n h mang theo lĩnh đội ngũ mỗi người đều đeo túi đeo lưng ghi lại trọng lượng chỉ có bình thường một nửa đều là từng người thường dùng một vài thứ cái con này khoảng trăm người đội ngũ do cả đội phụ tổ bốn đội đội hành động thành viên hai đội nghiên cứu khoa học thành viên hai đội quân bộ thành viên tạo thành thêm vào vông quỳnh bọn họ toàn bộ đội ngũ cộng một trăm hai mươi mốt người tuyết bao chỉ chính là cho thấy nhìn là tuyết kỳ thực bên trong là không nếu như đập lên liền sẽ ngã xuống toàn bộ đội ngũ vật tư đầy đủ mọi người nửa tháng cần thiết mấy lần cường độ cao tác chiến đạn dược tiêu hao đối với sức mạnh của tự nhiên mọi người đều mang trong lòng tính n g thất thuốc ô n g há m u nói a ta đây tại sao lại như vậy bọn họ tại sao lại như vậy không đều là bí mật làm việc sao hai con hổ con manh manh rất đáng yêu nhìn ra được sinh ra không nhiều thời gian dài lớn mấy tháng tiểu đối với tất cả sự vật đều biểu thị rất tò mò đất tuyết bên trong xã hội hiện đại tuy rằng cũng có đối lập công cụ giao thông như tuyết địa mổ tỏ loại hình công cụ giao thông vương quỳnh cũng không có ở này dừng lại lâu bên k i a còn có một đống lớn sự cái k i a còn vông ra có phải hay không thật sự lùi vậy thì không có quan hệ gì với hắn vương quỳnh rất bất đắc dĩ khoát tay nói trở về đi chờ ta sau khi trở về chào mọi người thật nói chuyện đến thời điểm tìm đến ta là được thất thúc bị đà kích không nhẹ cũng không hỏi nhiều cái gì rất nghe lời nói thiếu chủ yên tâm chúng ta lập tức liền đi lần này cảm tạ thiếu chủ không phải vậy liền ra sai lầm lớn ta sẽ như thực chất hướng về gia tộc b m báo nhân viên tác chiến còn nói được chủ yếu là sợ nhân viên nghiên cứu khoa học không chịu được mặc dù mọi người đều chuẩn bị rất đầy đủ thế nhưng cũng không dám nói một trăm phần trăm không thành vấn đề bọn họ cuối cùng nơi đóng quân là nghiên cứu khoa học tiểu đội tìm tới một cái ẩn giấu ở số ba mục tiêu bên trong có thể đi về mục tiêu cuối cùng ôn tiền h a n động nhưng là nơi này là trường bạch sơn nơi sâu xa là vùng núi khu vực có tuyết bao loại hình địa phương cũng không thích hợp đất tuyết công cụ giao thông chạy vì lẽ đó đại gia bắt đầu tìm ngày hôm nay nghỉ ngơi địa phương đương nhiên giá ngoại cũng là có thể nghỉ ngơi chính là mỗi cái phương diện đều khá là phiền thoái đông bắc hổ nhưng là bảo vệ động vật mọi người đều là quốc gia công nhân viên cũng không sao biết được pháp phạm pháp à, liền như thế giơ vũ khí g i á n g co lúc này vương quỳnh tới rồi mọi người đều thở phào nhẹn h õ m việc này vẫn là giao cho lãnh đạo xử lý tốt chưa kịp vương q u n h làm ra phản ứng linh nhi cùng chu tức liền chủ động nhảy ra ngoài bay về hồ l u n hí c liền c nói à với n h ệ n t linh sệt, thế nhi còn cầm cập gáo t m n g ư linh nhi nó linh nhi, đây là làm sao tiểu cáo lông đỏ linh nhi thông qua thần thức hối đáp ta để chúng nó nhường ra hang động hổ lớn biểu thị bên ngoài nguy hiểm con trai của nó còn nhỏ nhường ra hang động con trai của nó sẽ chết vì lẽ đó không cho vương quỳnh không nói gì nhìn linh nhi không nghĩ đến cái vật nhỏ này b á đạo như vậy thế nhưng hắn rất hiếm có linh nhi không tốt trách cứ nó liền nói rằng chúng ta chỉ là nghỉ ngơi một đêm ngươi đừng như thế bắt nạt người người ta cô nhi quả phụ cũng không dễ d à n g à linh nhi vội và nói g n nhưng là ta nói rồi à đại gia chen chen nhưng là nó sợ chúng ta thương tổn con trai của nó không chịu để cho chúng ta đi vào này ta này tính khí hung bạo vương q u n h xem linh nhi tức giận rất an ủi được rồi được rồi linh nhi ngoan ta đi thử xem ngươi cho phiên dịch một hồi đ ừ n g nóng giận không đến nỗi tiểu cáo lông đỏ linh nhi vẫn là rất nghe lời ngoan ngoãn nằm út s ắ p chủ nhân trên bả vai cùng hướng về h ổ lớn đi đến vương quỳnh đến không phải kích động mà là huyết mạch của hắn có động viên sinh vật tác dụng trong tình huống bình thường hắn h ả o h ả o động viên sinh vật đối với hắn yêu cầu vẫn là thuận theo có thể nói đông b ắ c hổ một nhà đã đến sống còn thời điểm điểm ấy đã sớm thí nghiệm rất nhiều lần động viên thời gian dài còn có thể để phần lớn sinh vật nhận nó làm chủ thế nhưng này tổng so với g i ngoại áp phải tốt hơn nhiều đông bác hổ nhà mùi không phải rất tốt dù sao cũng là động vật coi như chúng nó quét tước cũng chỉ là đơn giản dọn dẹp một chút mà thôi này ba con hổ mặc dù là phổ thông sinh vật thế nhưng ai kêu ông quỳnh xem chúng nó hợp ý cái kia năng lượng nhiều chính là tùy hứng cho ba chỉ đông bắc hổ năng lượng đối với hắn mà nói liền như m ố i bỏ bể cũng không bằng v ông quỳnh ngữ khi ôn hòa nói rằng chúng ta muốn lại lần nữa nghỉ ngơi một đêm sẽ không làm thương tổn các ngươi ta bảo đảm hổ lớn cũng biết những nhân loại này muốn rời khỏi không có chút gì do dự nó trực tiếp tìm tới ông q u n h hy vọng ông q u n h có thể mang tới chúng nó một nhà thế nhưng hai con hổ con vẫn bị mẹ của chính mình để lại hiện tại hổ lớn đến không phải sợ con của chính mình chịu đến nguy hiểm mà là sợ con của chính mình mạo phạm thần thánh giá ngoại sinh vật nói thật sự đối thực vật cũng không soi mói có thể ăn no là tốt lắm rồi còn q u ả n cái gì thuộc sinh là chính v ông quỳnh cả nghĩ quá rồi đói bụng ai còn q u ả n nhiều như vậy buổi tối lúc nghỉ ngơi vương quỳnh ở hàng ngày cho linh nhi hương nhi chu tước tiên thiên chi khí thời điểm còn mang theo cho ba chỉ đông b ắ t h ổ chút tiên thiên chi khí cho chúng nó sắp xếp hạ thân thể cho tới hai nhóc đúng là có thể ăn chút ăn thịt thế nhưng rất lao lực cũng không tốt lắm tiêu hóa vương q u n h một bên tuốt hổ con vừa hướng hổ lớn hỏi làm sao liền ngươi một mình mang đến đứa bé ngươi phối ngẫu cái kia đông bắc hổ trong nhà đồ ăn đã ăn sạch nếu không có gì bất ngờ xảy ra mấy ngày nay cái con này đông bắc hổ vừa muốn đi ra tìm kiếm thức ăn hai nhóc chỉ có thể ở trong nhà chờ nó trở về sáng sớm đại gia ăn ngon uống tốt sau chuẩn bị lại lần nữa xuất phát tiểu cáo lông đỏ linh nhi đúng lúc phiên dịch cho hổ lớn lúc này hổ lớn thái độ k h á c t h ư ờ n g rất thuận theo đáp đáp lại còn tự mình mang ô n g quỳnh đi nhà của chính mình mà chính mình phối ngẫu con kia nam tính đông bắc hổ trước đoàn tháng này đi ra ngoài tìm kiếm thức ăn sau khi rời khỏi đây ở cũng không trở về không biết là chết ở bên ngoài vẫn là vứt bỏ chúng nó mẹ con vương quỳnh vẫn lên chín m à u thần phượng huyết mạch lực lượng bay ở trên trời chu tước trong nháy mắt rơi xuống trên bả vai hắn thân mật sợ sự sực hắn liền ngoan ngoãn nằm út sấp trên bả vai của hắn vậy cũng không đi nhìn không ngừng tới gần vương quỳnh hổ lớn gào thét không ngớt linh n h i đối với nó kêu mấy lần tác dụng không lớn nếu như vương quỳnh không có ở thì thôi nhưng là hắn hiện tại trụ người ta bên trong không thể không biểu thị một hồi khiến người ta nấu nhục thể cho chúng nó uống coi như ăn bữa ngon tình cơ một lần không có chuyện gì dù sao chúng nó vẫn còn con ít dã ngoại rất nguy hiểm Bất vương quỳnh, quỳnh ôn hòa nói cảm ơn còn ôm lấy hai con hồ con tuất lên thoải mái hai con tiểu tử đánh thẳng vụ vù, vù chỉ là khỏe mắt trận lên huyết thống là cưỡng chế chín màu thân máu phượng mạch là an lành hiệu quả không giống nhau lúc này hổ lớn cũng không gào thét ngoan ngoãn nằm trên mặt đất nhìn ư ô n g quỳnh không có hoảng sợ không có sợ sệt chỉ có nhìn thấy thần thánh ăn t ư ờ n g lúc ăn cơm tối ư ô n g quỳnh cố ý căn d ặ n dưới cho hổ lớn phân lượng mười phần ăn thịt chỉ là nóng hổi nóng hổi cũng không phải đồ ăn chín đồ ăn chín đối với nó cũng không nhất định là chuyện tốt không phải hổ lớn không sợ linh nhi chúng nó mà là là một cái mẫu thân kiên trì nó không thể sợ phía sau nó còn có con trai của nó hài tử con nhỏ không chịu được bất cứ thương tuần gì đối với đông bắc hồ tới nói cái này diện tích là không nhỏ thế nhưng đối với có hơn một trăm người đội ngũ tới nói thì có chút không rộng lắm đông bắc h ổ nhà là cái thiên nhiên núi lớn động cái gọi là núi lớn động chỉ là xoa、so、ra nơi này là trường bạch sơn nơi sâu xa là địa phương trong truyền thuyết cấm địa bên d ư ớ i căn cứ đại đông bắc hồ rằng g i ả i ở đi vào trong có rất nhiều nhân vật càng mạnh mẽ hơn chúng nó không dám đi bên kia vương quỳnh khiến người ta trước tiên thanh lý dưới đông bắc h ổ nhà đồng thời nhóm l ử a làm cơm các loại mà chính hắn mang theo đông bắc h ổ một nhà cùng linh nhi chu tước đi đến một bên tán gâu lập nghiệp thường đến vương quỳnh không có mở miệng trước mà là trước tiên vận khí chín mẫu thần phượng huyết mạch lực lượng kỳ thực khỏe mắt trận lên huyết thống cũng có động viên sinh vật năng lực hai con hồ con không hiểu nhiều như、vậy. chỉ cảm thấy v ông quỳnh trên người có để chúng nó rất thoải mái khi tức để chúng nó vô cùng muốn tới gần hào hào thân cận v ông quỳnh mang theo ba con hổ cũng nuôi chúng nó đối với v ông quỳnh mà nói căn bản là không phải cái sự vốn là hắn còn cân nhắc bọn họ đi rồi hổ môn sau này thắng ngày làm sao bây giờ cái kia hổ lớn mắt hổ đ ớ t át nước mắt có thể thấy được tình mẹ là vĩ đại mặc kệ là người vẫn là động vật đều là như vậy v ông quỳnh cảm thấy thôi tình huống bây giờ hay là dùng chín màu thần phật tốt dù sao đại gia không có cái gì cựu không phải có linh nhi ở một trận thấp dọn gầm du sau ông quỳnh biết rồi đông bắc hổ một nhà tình huống lưu đồ ăn có thể lưu mấy ngày đang nói hổ lớn cái kia làm làm tình mẹ sâu sắc đánh động vương quỳnh lại lần nữa kích hoạt chín màu thần phượng huyết mạch lực lượng khẽ v ố t hổ lớn đầu hổ ôn hòa nói rằng ta đáp ứng ngươi sau này các ngươi liền theo ta đi ta sẽ tận lực chăm sóc tốt các ngươi ta bảo đảm tiểu cáo lông đỏ linh nhi đúng lúc phiên dịch hổ lớn nghe được linh nhi phiên dịch sau vươn mình nằm xuống đem mình trí mạng uy hiếp biểu hiện cho vương quỳnh biểu thị thần phục vương q u n h cũng tiếp nhận rồi nó thần phục xem như là một loại cổ lão nhận chủ thành công còn hai n ó c căn bản là không biết những này chúng nó vẫn là quá nhỏ chúng nó vẫn còn con ít có thể lý giải. tình mẹ vô biên chương hai trăm năm mươi sáu tình mẹ vô biên mọi người lại lần nữa xuất phát liên quan với đông bắc h ổ một nhà sự vương quỳnh cũng không có ẩn dấu như thực chất nói cho đại gia mọi người sau khi nghe đều cảm khái không thôi tình mẹ vô biên vượt qua chủng tộc tình mẹ cũng là vĩ đại chuyện này để tất cả mọi người cảm thấy một loại tự thân tình cảm thăng hoa đặc biệt là trong đội ngũ nữ đồng chí lệ mục đặc biệt là đối với hai con h ổ con tình mẹ bạo phát hiếm có yêu thích không được nói tới hai con hồ con tuy rằng chúng nó hiện tại là phổ thông sinh vật thế nhưng da của chúng nó mao theo chân chúng nó mẫu thân cũng không giống nhau một con toàn h ắ c một con chàng t h a u thật khỏe mạnh k h á o khỉnh manh không muốn không muốn hổ lớn là thường quy đông bắc h ổ g i á n g dấp chỉ là l i hoàng vương quỳnh có cảm nó tình mẹ vĩ đại cho nó đặt tên vì là đại địa đại địa là vạn vật mẫu thân vương quỳnh cho nó đặt tên đại địa cũng là đối với nó tình mẹ tốt nhất tôn kính chuyện này hắn vẫn nhớ kỹ cho tới hai nhóc tên liền đơn giản đen gọi tiểu h ắ c bạch gọi tiểu bạch đơn giản dễ nhớ còn đem chúng nó đặc sắc cho thầy đến hoàng mỹ chạy đi trong lúc hai n ó c căn bản là không cần chính mình đi vẫn bị đoàn đội bên trong nữ đồng chí cỡ ôm nam cũng muốn ôm thế nhưng căn bản là không có chỗ xếp hạng hai nhóc cũng không sợ người manh manh còn cùng cô gái chuyển động cùng nhau manh cắp nàng một mặt h ồ lớn nhận vương quỳnh làm chủ sau cũng không sợ con của chính mình gặp nguy hiểm dù sao mình chủ nhân chính là nhân loại mọi người đều đồng thời gặp có nguy hiểm gì mấy ngày gần đây trong đội ngũ sử dụng đồ ăn chủ yếu đến từ chính dã ngoại sinh vật vương quỳnh nhìn một chút cửu phượng ra hiệu nàng nói tiếp vương quỳnh cầm lấy quan sát thiết bị nhìn một chút liền không có hứng thú này kéo tới đàn sói tuy rằng khác nhau với phổ thông đàn sói thế nhưng vẫn không có đạt đến sinh vật biến dị trình độ đội hình phòng ngự vương q u n h bọn họ đã sớm nhằm vào các loại tình huống làm tương quan đối sách hơn nữa còn tận lực không cho bọn họ phát hiện tuy rằng không sợ bọn họ cái gì thế nhưng hắn sợ phiền phức vạn nhất bọn họ trên cầu để vương quỳnh dẫn bọn họ làm sao bây giờ đó là mang vẫn là không mang theo vương quỳnh gật đầu một cái nói để giám thị nhân viên chú ý tự thân an toàn việc không thể làm có thể từ bỏ bảo tồn tự thân là thứ nhất mục tiêu nhưng là ánh mắt của bọn họ là hồng hàm răng thật dài vừa nhìn liền không phải thật ở chung nhân vật nếu không nói vẫn là động vật thiên chân cái kia chúng nó một nhà cũng chính là phối đến vương quỳnh bọn họ không phải vậy nhưng là khó nói đội ngũ là chuyên nghiệp toàn thể không hề có một chút hoảng loạn mọi người đều theo ấn ngự tiền diễn kịch phương án cựu ầ m từng người phượng đối với báo cáo nhỏ như tâm trực tiếp nói hiện nay còn không biết bọn họ mục tiêu cuối cùng có điều đại phương hướng cơ bản cùng chúng ta nhất trí chỉ là so với chúng ta muốn chậm rất nhiều nơi này dù cho là lính biên phòng đội cũng rất ít đến không biết tình huống quá nhiều trừ phi cần phải tình huống mọi người đều sẽ không tới nơi này hiện tại đều quy chính mình n u ô i người một nhà cũng không cần chính bọn họ đi ra ngoài tìm kiếm thức ăn đương nhiên là tốt như thế nào làm sao đến có khác biệt với phổ thông sói kéo tới đàn sói cái đầu rất lớn da lông rất là bóng loáng ở mặt trời chiếu xuống mơ hồ có lưu quang né qua trước c ơ m tối đại gia nghiên cứu một hồi cất bức con đường còn có một chút việc v ậ t vãnh đều không có bất cứ vấn đề gì trường bạch sơn khu vực các loại dã ngoại sinh vật cực kỳ phong phú đối với bảo vệ động vật đại ra là không sẵn giết dù cho chúng nó chủ động công kích đội ngũ đại gia cũng là lấy xua đổi làm chủ những n à y giã ngoại sinh vật đối với đội ngũ tạo thành không được bất cứ thương tổn gì chúng nó duy nhất tác dụng chính là cho đại gia cung cấp phong phú đồ ăn nước ngoài đoàn đội cùng chúng ta kém hai ngày lộ trình cửu môn kém gần ba ngày lộ trình theo t r ê n l ệ n h thời gian ấn dị gặp kéo dài thời gian sự khác biệt ban đêm hôm ấy đại gia là ở giã ngoại nghỉ ngơi v ậ n khí không thể mỗi ngày tốt như vậy có điều đại gia cũng không có soi mọi cái gì nhiệm vụ lần này mọi người đều chuẩn bị rất nhiều trong lòng đã sớm chuẩn bị không nói những cái khác quăng chúng nó này thân ra lông liền cực phẩm vô cùng khiến người ta rất muốn mỏ trên như đốt thế nhưng theo tiến vào địa phương tục gọi cấm địa sau đó tình huống phát sinh ra biến hóa một ngày này đại gia chính đang chạy đi khoảng cách ôn tuyển hang động cuối cùng trụ sở đã không xa dự tính không tới hai ngày thời gian liền có thể đ ế n đến tin tình báo này rất tinh chuẩn chưa thấy thi thể chuyên nghiệp đoàn đội đều sẽ không báo cáo vì là tỷ lệ tử vong chỉ vì dự tính còn lại hai phe từ khi phát hiện bọn họ sau vẫn luôn có nhân viên chuyên nghiệp đối với bọn họ còn chế vâng bình thả xuống quan sát thiết bị sau đối với cựu phượng nói rằng cựu phượng đón lấy ngươi tới đi giao cho ngươi cuối cùng cựu phượng nói với vương quỳnh bộ trưởng còn lại hai phe có tình huống mới bởi vì sự kiện lần này nhiệm vụ là rất sự bộ làm chủ đạo vương quỳnh cũng là nơi này cấp bậc cao nhất vì lẽ đó bộ ngành liên quan nhân viên đều quy hắn quản lý mọi người đều muốn nghe hắn mệnh lệnh ngày hôm nay hai phe đều chịu đến không giống giá ngoại sinh vật công kích nước ngoài đoàn đội là bị hai con hùng công kích là bọn họ không cẩn thận làm tức giận ngủ đông hùng cụ thể tình huống thương vong không biết bọn họ cuối cùng cũng coi như một trăm năm mươi sáu người lại lần nữa tiến lên vì là một trăm bốn mươi chín người dự tính bảy người hai con gấu bị đánh chết hai phe thế lực nhân số đều so với vương quỳnh bọn họ nhiều hơn nhiều có điều sinh tồn phức diện vương quỳnh biểu thị bọn họ đều là cái đệ đệ vì không cho hai phe thế lực phát hiện giám thị nhân viên chỉ là rất xa quản chế đại khái tình huống mà thôi cái này cũng là vương quỳnh yêu cầu nhân thân an toàn là thứ nhất chú ý ẩn nấp g không bị đối phương phát hiện cơn tối hôm nay đông b ắ c hồ một nhà ăn đều là đồ ăn chín trước đây là sợ chúng nó rời đi chính mình không đồ ăn chín không quen ngay ở đại gia vùi đầu chạy đi thời điểm nhân viên điều tra phát hiện tình huống vội v à hô có tình huống có lượng lớn sinh vật kéo tới sinh vật vì là đàn sói cựu phượng nói tiếp Kiểu môn đàn o đội đụng tới đàn tới soi ó i người, thương hai người, người chết ngay tại chết chết chỗ vlog, làm bị thương thương h một t làm mang ngay vừa lóc, bị e t ế n lên, tổng số người, vì là 213 người tình huống cụ thể không biết. người, số vì là huống không cụ đến à n sói đ không có nóng lòng công kích bọn họ mà là vòng quanh bọn họ xoay quanh chạy lên c á c h bọn họ có nhất định khoảng cách đại gia cũng không có nóng lòng công kích lẫn nhau lẫn nhau quan sát chính là như vậy đại gia mỗi ngày thu hoạch rất nhiều căn bản là ăn không hết cũng còn tốt hiện tại là mùa đông những đám đồ ăn này đều có thể thời gian dài b ả o tồn lại đàn s ó i tới gần đại gia cũng thấy rõ chúng nó tỉ mỉ khuôn mặt cựu phượng gật đầu nói được rồi bộ trưởng nay đàn sói rõ ràng so với bình thường sinh vật thông minh muốn cao rất nhiều hiểu chiến thuật trước tiên quan sát kẻ địch tìm kiếm bạc được địa phương đang tiến hành săn bắn vương quỳnh đều không phản ứng c h u n g nó trí tuệ cao đến đâu cũng là hiếm có cá thể thực lực ở cái kia bảy cái kia gây nên không được hứng thú của hắn vương quỳnh thiêu đốt xì gà một bên đánh một bên an ủi đông bắc hồ một nhà hai nhóc còn nhỏ không hiểu cái gì thế nhưng hổ lớn cảm giác được nguy hiểm đến thấp giọng g ầ m rú rõ ràng cảm thấy bất an đối với đàn sói đột kích Đại gia các ũ chiến ô sĩ chuyên tâm phòng ngự bất cứ lúc nào chuẩn bị công kích nhân viên nghiên cứu khoa học càng là ga lớn còn lẫn nhau trong lúc đó bình luận đàn sói một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ đàn sói không có để mọi người chờ lâu khả năng chúng nó tại đây một mảnh làm l ã o đại làm quen thuộc coi như chúng nó có trí khôn cũng không đem v ông quỳnh bọn họ coi là chuyện to tát đối với chúng nó tới nói chỉ là đồ ăn thật nhiều mà thôi hơn năm trăm con hồng nhãn lan g ở lan g vương tiếng hô bên trong bắt đầu đối với v ông quỳnh bọn họ tiến hành công kích này hồng nhãn lan g còn tốc độ so với phổ thông sói phải nhanh hơn không ít khi chúng nó tiến vào vũ khí hiện đại bên trong phạm vi công kích thời điểm cựu phượng lành lạnh âm thanh truyền ra công kích sở hữu nhân viên tác chiến lập tức dùng từng người vũ khí bắt đầu xạ kích đại gia vũ khí đều là trải qua đặc thù gia công nhờ vào lần này nhiệm vụ nguyên nhân sở hữu súng ống đều là trải qua tiêu thanh gia công tuy rằng tiếng súng không lớn thế nhưng lực sát thương mười phần đại gia còn đang suy nghĩ xử lý như thế nào những con sói này thì thời điểm v ư ơ n g quỳnh đã giải quyết xong dọc theo con đường này đều là a khuê cóng lấy đại gia cũng không biết là cái gì đồ vật cũng không hỏi nhiều tuy rằng hơi nhỏ phiền phức thế nhưng cũng không phải đại sự gì rất sự bộ sở hữu thành viên phối nhiều chức năng binh công sạn không phải là nói dỡn chém sắt như chém bùn không quá đ á n g huống hồ là núi đá cái kia rất sự bộ công tác rất nguy hiểm không cần thiết để quân bộ chiến sĩ mạo hiểm nhưng lần à y hồng nhãn lan còn rõ ràng không bình thường k hơn ô n g phải đ g i ả nữa mấy mà một mới làm chạy ngày vậy, viên viên việc liền có thể giết、chết. Giã ngoại chạy đi nhiều ngày như vậy, đại gia tiếp ngơi nuôi lại nói, giỏi phải. đạn như không nóng lòng công nghỉ phen, dưỡng thân thân không Hơn n là có chết. có bước tác, có có cho thể thật tốt thể thật thể, thể kế vào miệng lối vào còn bị phong biên mộ cho đ ó n g kín nghiên cứu khoa học tiểu tổ công việc nghiên cứu thời điểm cũng không tự mình đã tới nơi đây mà là dùng khoa học kỹ thuật thiết bị không chung hoạt động tiến hành nghiên cứu thịt có thể ăn dinh dưỡng thành phần rất cao có thể trở thành tương lai một quãng thời gian đại gia thức ăn hơn năm trăm con đàn sói trong chốc lát liền biến linh tinh lên sống sót hồng nhãn lan g muốn chạy trốn nhưng là đại gia cũng không có b ơ n g t h a ý tứ của chúng nó từng cái bắn tỉa đánh chết nói chung hồng nhãn lan g toàn thân là bảo tốt nhất toàn mang tới nội tạng phương diện không cái gì đặc t h ủ cùng thịt công hiệu gần như thế nhưng đối với đông bắc h ổ một nhà tới nói rõ ràng là dinh dưỡng phẩm cựu phượng cũng phát hiện điều ấy lập tức ra lệnh hỏa lực mở ra hết ngăn cản chúng nó tới gần đi đến ôn tuyển hang động vị trí khu vực thời điểm mọi người phát hiện đi vào đúng là có thể vào thế nhưng muốn bỏ đi vào thể tích lớn còn không được v à miệng lối vào rất nhỏ sau khi chiến đấu kết thúc các chiến sĩ b quét, quét dọn xong chiến trường sau khi vương quỳnh dùng không gian trong trang bị vật tư cho đại gia bổ sung tiêu hao lấy quân đội tên tuổi kinh sợ người khác hai đội quân đội chiến sĩ công việc chủ yếu chính là cắt lượt ở đây phòng thủ còn lại công tác không cần tham dự dù sao bọn họ chỉ là chiến sĩ thông thường mà thôi hồng nhãn lan còn thống trị khu vực khả năng không nhỏ còn xuất lại lộ trình mãi đến tận cuối cùng nơi đóng quân ôn tuyển h à n g động đại gia không đang bị công kích quá t ỷ như da lông không sai cao hơn phổ thông gia sói phòng ngự là một loại tài liệu tốt đại gia cũng chính là tiêu hao nhiều hơn chút thời gian một cái coi như không tệ có thể làm cho mọi người bình thường thông hành đường hầm liền hoàn thành rồi chỉ thấy này hồng nhã lang dù cho là bị đạn đánh máu tơi ư bể i u bắn cũng không chết mà là gây nên chúng nó hung tính bỏ mạng tiếp tục kéo tới như vậy một đống lớn thi thể liền trang xong xuôi cựu phượng khái nói lắp ba nói bộ trưởng chuyện này cái này cũng là không gian trang bị bao lớn hồng nhãn lan q u ầ n rõ ràng là khu vực này bá chủ mùi máu tanh không có gây nên bất cứ sinh vật nào đột kích hỏa lực mở ra hết hiện đại lực lượng quân sự không phải là hồng nhãn lan q u ầ n có khả năng hướng đ ố i lối vào đại gia cố ý xây dựng một cái quân sự thông thường bảo vệ đây là vì phòng ngừa người khác tới g ầ n dùng không gian dương nhỏ không phải mở miệng thức chỉ có đưa vào tiên tiên chi khí thời điểm mới có thể từ mặt bên để vào đồ vật vương quỳnh rồi hướng đại gia nói rằng trở về sau mỗi người lĩnh một phần da sói tự dụng xem như là lần chiến đấu này ngoài ngạch phúc lợi nhân viên hậu cần ký một hồi đối mặt hỏa lực mở ra hết hiện đại lực lượng quân sự hồng nhãn lan g quần xuất hiện lượng lớn thương vong đàn sói tỷ lệ tử vong tăng vượt lên xem ra phải ở chỗ này làm lỡ chút thời gian nhìn như hung á c hồng nhãn lan g quần bị mọi người viên đạn không ngừng đánh bại nghiên cứu khoa học tiểu tổ cũng rất nhanh nghiên cứu ra hồng nhãn lan g đại khái tình huống bởi vì điều kiện cùng thời gian nguyên nhân nghiên cứu khoa học tiểu tổ cũng là có thể nghiên cứu ra cái đại khái xương sói nanh sói lang nhãn móng vớt sói cũng rõ ràng có sự khác biệt địa phương cái này muốn mặt sau tỉ mỉ nghiên cứu mọi người đều biết này hồng nhãn lan là thứ tốt cái kia ra sói nhìn liền đẹp đẽ so với trên thị trường quần áo lông thu không biết tốt hơn bao nhiêu、lần. này ra sói bất kể là chính mình dùng vẫn là tặng người đều là đồ vô cùng tốt hiện tại thần bí khăn che mặt vật trần vương quỳnh để a khuê lại đây bắt đầu ở trước mặt mọi người trang nổi lên sắc sói hơn năm trăm cụ sắc sói một hồi liền trang xong xuôi hồng nhãn lan g còn tốc độ rất nhanh thế nhưng các chiến sĩ tốc độ cũng không chậm hỏa lực mở ra hết ý tứ chính là không chỉ dùng thương còn muốn dùng lựu đạn bạn rủ cả nhóm vũ khí tiến hành toàn vị trí oanh tạc vương quỳnh bình thản nói hai trăm lập phương liền này một cái ngươi liền không phải nghĩ nhiều đây là bảo bối của ta thả ta vật sưu tập dùng lần này cô ý mang đến thể tích quá lớn mang theo không tiện ngươi cũng không dùng được từ sa mạc lúc trở lại bởi vì thời gian sung túc cố ý về nhà ở một đêm đem không gian dương nhỏ mang tới để ngừa vật nhất chỉ sợ đến thời điểm đồ vật quá nhiều mang không đi hồng nhãn lan g còn ở lợi hại chúng nó cũng không thoát ly bình thường sinh vật bên trong phạm vi toàn bộ đoàn đội đều rất vui vẻ thu thập thỏa đáng sau đại gia tiếp tục xuất phát nhiều như vậy chiến lợi phẩm năm cái túi chứa đồ rõ ràng không chứa nổi cũng còn tốt ông quỳnh sớm có dự định cả trận thời gian chiến đấu rất ngắn chỉ chốc lát chiến đấu liền kết thúc không có thả chạy vẫn hồng n h ã lan bởi vì có ông quỳnh mang đến không gian trang bị nguyên nhân đại gia ở vật tư phương diện rất dư dả ă n chay mặn phối hợp dinh dưỡng mười phần ở ôn t u y ể n hang động lúc nghỉ ngơi linh nhi hương nhi chu tước cùng đi ra ngoài sơn động nơi sâu xa đi chơi v ông quỳnh đối với chúng nó vẫn tương đối yên tâm vấn đề an toàn ba con cảnh giới tiên tiên thần thú so với đại bộ đội muốn an toàn nhiều lắm tiểu hắc tiểu bạch thành trong đội ngũ vật biểu tượng cả ngày sen lẫn trong nữ giới đoàn đội bên trong vui sướng vô cùng đại đ ô n g bác hồ khá là ngoan đều là ở ông q u n h cách đó không xa năm bút sấp tình cờ nhìn xuống hai n ó c hoặc chủ nhân rất thoải mái chương hai trăm năm mươi tám cả băng đại gia ò n quét t y c h bận các loại việc mãi cho đến ăn cơm lúc nghỉ ngơi linh nghi chúng nó vẫn chưa về đây là tìm tới chơi vui địa phương tâm ra à lều lúc nào cũng không biết về nhà vương quỳnh như thế nghĩ muốn là như thế nghĩ vương quỳnh cũng không có đi tìm chúng nó dự định xem chúng nó lúc nào trở về sau đó ở khỏe mạnh giáo dục một hồi chúng nó lại một lát sau đến mỗi ngày vương quỳnh cho chúng nó tiên tiên chi k h í thời điểm ba cái tiểu tử trở về chưa kịp vương quỳnh giáo dục chúng nó liền thấy linh nhi cùng chu tức ăn cái bụng tròn của cuộn chơi ạ đây là ăn bao nhiêu đồ vật mới có thể làm cho chúng nó đạt đến hiệu quả như thế này a phải biết chúng nó nhưng là cảnh giới tiên tiên thần thú a vô dụng vương quỳnh hỏi linh nhi liền chuyển tới tin tức linh nhi âm thanh lanh lảnh ở trong đầu hắn văng lên chủ nhân chúng ta phát hiện thật nhiều thật nhiều ăn ngon giòn quét t y mùi vị tươi ngon nóng rát mị vô cùng còn cố ý mang cho ngươi trở về vài con nhìn ngươi có thể ăn không nói linh nhi cùng chu tước hương nhi bỏ lại ba chỉ dài nhỏ điều sinh vật dùng m ó n g luốt nhỏ để lại phòng ngừa đồ ăn chạy mất còn bày ra một bộ khen ngợi ta vẻ mặt cũng may những ngày hồng nhãn lan g q u ò n vẫn không có công kích hai mới đoàn đội nhưng là đêm hôm qua hai mới đoàn đội đều chịu đến không rõ sinh vật tập kích tổn thất nặng nề quản chế nhân viên cũng không thấy rõ là cái gì sinh vật chỉ biết loại này không rõ sinh vật tốc độ cực kỳ nhanh là phi hành sinh vật cùng dân gian truyền thuyết sân thần có chút tương tự cách nói này đương nhiên là giả đây chỉ là gia trưởng vì không cho đứa nhỏ chơi sâu biên gia thiện ý nói dối mà thôi không nghĩ đến đánh thức hơn nhiều căn cứ không lãng phí nguyên tắc đều đem ta hai ăn no rồi chủ nhân nhanh cho ta hai sắp xếp một hồi chống đỡ có chút khó chịu hương nhi cùng chu tức chít chít sao sao cuối cùng do linh nhi phiên dịch nói nhiều đạt được nhiều đến không hết so với hương nhi nhà sâu còn nhiều nhiều lắm vương quỳnh không nói gì quan sát tỉ mỉ chúng nó cái gọi là ăn ngon giòn q u é t tay lúc này mọi người đều c a o mày nhìn quản chế nhân viên t r u y ề n đến tư liệu những tài liệu này chẳng những co văn tự miêu tả còn có mơ hồ bức ảnh cùng một ít đen thủy lụi video loại này cuốn chiếu nói là biến gì đi còn giống như suýt chút nữa ý tứ nói không biến dị đi còn rõ ràng không giống với phổ thông sinh vật hơn nữa chúng nó niên hạn đều tương đối cao ba chỉ quân chiếu thấp nhất niên đại đều ở trăm năm trở lên linh nhi trở lại nói những n à y giòn que c â y đều nằm ở trạng thái chết giả thanh em không lớn cũng gọi bất tỉnh chúng nó ta cùng chu thức ăn thời điểm nhàn phiến phước đánh thức một nhóm thế nhưng bọn họ này m ộ trải đường cũng không bình tĩnh, cũng may bọn họ t may qua lần thứ nhất bất ngờ xuất hiện nhân viên tổn thất sau càng phải cẩn thận không có xuất hiện ở hiện nhân viên t h vong loại này màu đỏ dựa con chiếu trải qua nghiên cứu có rất mạnh đâm xuyên năng lực bản thể có chứa yếu ớt h ỏ a thuộc tính năng lượng không đ ộ g có điều không bài trừ nguy hiểm trước là không thể để bọn họ đi cũng cùng bọn họ tỉ mỉ giải thích tình huống điều kiện cho phép tình huống sẽ làm bọn họ đi nghiên cứu có điều không thể gấp muốn nghe mệnh lệnh ân ba cái này hẳn là tiền sâu đi lại gọi con chiếu là người đông bắc nhà g i a trưởng thường dùng hù dọa tiểu hải tử nói là có thể xuyên lòng bàn tay cùng lòng bàn chân một loại sâu nói linh nhi cùng chu tức đi đến bên cạnh hắn trực sợ ý tứ để hắn nhanh lên một chút cựu môn tổn thất nhân số càng nhiều từ 213 người rơi xuống 181 người dự tính tử vong nhân số đến 32 người so với cựu đầu xà bách thi miết còn nhiều nhiều t r ờ i ạ phải biết cựu đầu xà bách nơi nào thi miết là d u n g ước tới làm đơn vị không biết cụ thể bao nhiêu ước v ậ t này so với thi miết còn nhiều vương quỳnh vừa tức giận vừa buồn cười cho chúng nó sắp xếp thân thể từ linh nhi nơi này được tin tức xem ra con đường phía trước không an toàn à, này giòn que c â y sẽ bị âm thanh thất tỉnh điểm ấy phải chú ý à. cho tới có phải là giòn que c â y vương quỳnh biểu thị chính mình sẽ không dễ dàng thử nghiệm bởi vì trời tối Khoảng cách xa chờ nhiều xa cánh cánh ở vương quỳnh bọn họ nghỉ ngơi ba ngày thời gian thời điểm nước ngoài đoàn đội cùng cựu môn đoàn đội cũng lục tục tiến vào cấm địa khu vực liền vương quỳnh vội vàng hỏi những thứ đồ này ở nơi nào chúng nó không công kích các ngươi sao ngay ở ông quỳnh bọn họ chuẩn bị thâm nhập hành động thời điểm cựu phượng nhận được mặt khác hai mới quản chế tình báo nay còn chỉ là dự tính tử vong nhân số không toán thương bị thương nhân viên không tốt tính toán dù sao quản chế nhân viên cách q u á xa không tốt tới gần chỉ là màu sắc không đúng lắm linh n h i chúng nó trộm tới chính là màu đỏ dựng tiền sâu nhưng là coi như là chúng nó cũng không có lớn như vậy hình thể a lẽ nào là biến dị cũng có khả năng dù sao lực sát thương ở cái kia nước ngoài đoàn đội lại lần nữa xuất phát nhân số vì là một trăm hai mươi ba người dự tính tử vong nhân số vì là hai mươi sáu người đối với vấn đề an toàn mọi người đều gặp tuân thủ ai nhàn rỗi không chuyện gì đi tìm c h ế t ta cái k i a không phải điên rồi sao chỉ là bọn hắn tiến vào cấm địa khu vực sau tình huống xuất hiện biến hóa chính là không biết vật này l ự c sát thương như thế nào vẫn là chờ nghiên cứu tiểu tổ nghiên cứu ra kết quả nói sau đi cho tới có ăn hay không vấn đề xem cá nhân không đề nghị ăn uống đối với cá nhân tăng lên không có cái gì rõ ràng trợ rút ngẫm lại liền tê cả ra đầu cái k i a u che ngập bầu trời cảnh tượng hình ảnh quá đẹp chính là này thể tích hơi lớn a sơn điêu loại cỡ lớn c ú mèo nghiên cứu tiểu tổ cho rằng khả năng này cùng vị trí địa lý có quan hệ Còn chiếu có sinh phương năng hoạt khả địa đề, vấn ba ọ họ n cũng hướng Vông Quỳnh xin, muốn về đi làm đ ị ngày h Hán gọi tới nhân viên nghiên cứu khoa học i gọi tới viên đối với ê n n cứu. cứu bà chỉ giòn que thời i ế n à n nghiên nhóc nói đến, n h g đối với cứu, các ba ư gian trôi qua xây dựng nghỉ ngơi hai không làm lỡ, ôn t u y ể n hang động nghỉ ngơi hoàn thành mọi người cũng đều nghỉ ngơi tốt liên quan với giòn que cay công việc nghiên cứu cũng ra kết quả vương quỳnh cùng bọn họ là từ khác nhau ba cái phương hướng tiến vào vùng cấm không nghĩ đến chính là những khu vực khác cũng có h ồ n n h ã lan quần số lượng cùng công kích vông quỳnh bọn họ hồng nhãn lan g quần gần như thật thẳng a không biết bọn họ có biết hay không cách đó không xa còn có mấy trăm con đặc thù hồng nhãn lan g quần vẫn đang xem bọn họ n g ắ m lại mọi người đều vì bọn họ cảm thấy đáng thương cũng thương vong nhân số cũng quá to lớn cũng không biết bọn họ có hay không còn muốn kiên trì lần này thám hiểm hoạt động hồng nhãn lan g quần đại gia là trải qua nhờ có đại gia có cao bạo vũ khí nếu như chỉ dựa vào súng ống lời nói nói không chắc cũng sẽ xuất hiện nhân viên thương vong đương nhiên đây là đoàn đội bên trong mấy vị cảnh giới tiên thiên tuyển thủ không ra tay tình huống nếu như vông quỳnh、Linh、nhi hương nhi chu tước ra tay hai h ha, không có nếu như, không thấy a nếu n g có lúc đó ư mấy ờ bọn hắn mươi ộ bộ t nhạt lạnh dáng h vẻ sao, c n g thâm, thâm a mới đoàn đội sự t ì n h đại gia không có quá sâu cứu thám hiểm sự t ì n h đều là tự nguyện không ai ép buộc các ngươi tới xuất hiện thương vong cũng là bình thường ngày thứ hai thám hiểm bộ đội tiên phong chuẩn bị sắp xếp bắt đầu xuất phát đội ngũ là do ông quỳnh bọn họ cùng phượng tổ người tạo thành tất cả đều là tinh anh tổng số người vì là ba mươi người dù sao đại gia đối với tình huống bên trong còn không rõ ràng lắm không thể lập tức toàn bộ trên như vậy quá mạo hiểm lần này thám hiểm hành động cũng không phải trong thời gian ngắn có thể xong việc mọi người đều làm tốt thời gian dài thăm dò chuẩn bị phía trước mang đội chính là chu tước mấy tên tiểu tử mấy ngày nay mỗi ngày đến ăn giòn quay tay đường môn thanh vô cùng mấy ngày nay thời gian linh nhi cùng chu tức nhưng là thả ra ăn ăn no rồi sẽ trở lại tìm vòng quỳnh sắp xếp thân thể màu đỏ dự cuộc h i ế u đối với linh nhi cùng chu tức tới nói không chỉ là một loại mỹ vị hơn nữa ăn còn đối với tự thân có chỗ tốt số lượng còn nhiều đụng tới chuyện tốt như thế hai cái tiểu tử làm sao sẽ bơm thà cái kia linh nhi là phần lớn năng lượng đều có thể hữu hiệu hấp thù, thuộc về tình huống đặc biệt chu tước không giống chu tước chỉ có thể hấp thu hỏa thuộc tính năng lượng hoặc là không thuộc tính năng lượng nó ở núi lửa bên trong hấp thu năng lượng còn muốn dựa vào tự thân đến tinh chế năng lượng mới được vương quỳnh trong đội ngũ có thể nói nhân tài nào đều có có cổ có kim có văn có vũ có biết thiên văn cũng có biết địa lý toàn diện vô cùng này nếu như ở bên ngoài đất tuyết đoạn đường này ít nhất phải đi tới ba ngày có điều đại gia biết rằng không thể phát ra tiếng vang đều d ó n rén cẩn thận đi tới thông qua đoạn này c u ố n chiếu sinh tồn khu vực sau vương q u n h đem chu tước ở lại chỗ này ăn uống trải qua một quang thời gian quan sát phượng tổ thành viên đầu tiên báo cáo bộ trưởng đã xác định nơi này trước đây là đường sông không biết nguyên nhân không nước chúng ta vị trí là đường sông bên trong vâng quỳnh ă n ủi được rồi hồ ca này không có gì g â y gớm nơi này không thuộc về trung nguyên có thể ngoại tộc không hiểu những n à y ngươi không muốn quá để ý những thứ này chu tước mấy ngày nay nhưng là vui sướng vô cùng một ngày này đỉnh nó một trăm n g à y tốc độ tu luyện để nó mê mội không nớt số một mục tiêu lối vào rất tần h ấ p còn có lượng lớn đá vụn che lấp ngày càng thêm chứng thực này đ i ề u mật đạo là lúc đó bọn đầy tớ cầu sinh con đường hiện nay tham dò hành động tất cả thuận lợi thế nhưng kế hoạch không sánh được biến hóa nhanh bộ đội tiên phong quyết định tiếp tục thăm dò tạm t hồ ờ bát nhất g lúc này cũng nói thiếu ra nơi này rất không đúng a ta thông qua phong thủy bí thuật tính toán số một mục tiêu còn long huyện chủ huyện nhưng là đây cũng quá sâu hơn quá phong thủy đều bị phá hỏng số ba mục tiêu chống g i n g tình huống xem ra là tự nhiên hình thành Người là không có liên quan quá nhiều. nơi g không ư ờ i liên nhiều. là quan n có quá này bởi vì đặc thú nhiệt g u y ê n n â n không t ớ ngàn mét khoảng mét cách, h biểu i n m ộ loại màu độ ỏ sầm ánh sáng, châm m ánh giác. đáy cũng không ảnh hưởng đại gia thị giác. Vông Quỳnh tư, liên quan với nơi này tư liệu, đều là bắt nguồn từ đáy biển thị gia tư, tư đại đều với liệu, bắt từ là bên t rõ o n đồng ngư cùng tiểu ca bộ phận ký ức. Nơi này nhiệt g khắc ký họa, ca xà mi tiểu độ bộ ức. r ràng tăng lên trên thật nhiều đến bốn mươi độ trở lên núi đá bề ngoài rõ ràng là núi lửa bề ngoài một cái rõ ràng có nhân công xây dựng sơn đạo vận hướng về nơi sâu xa kéo dài đội ngũ tạm thời dừng lại quan sát b ố n phía linh nhi cùng chu tức bắt đầu ăn lên đồ ăn vặt chúng nó rất dùng đúng mực không có xem bình thường như vậy dùng âm thanh hấp dẫn lượng lớn quân chiếu đến ăn hiện tại ra đây là lúc đó nô lệ cho mình tìm tới đường sống cùng nhau đi tới các loại dấu vết rõ ràng biểu thị tất cả tiếp tục tiến lên có thể nói sơn đạo mười tám loan hoặc tả hoặc hữu hoặc trên hoặc dưới đoạn này đường rõ ràng là căn cứ tự nhiên hình thành con đường đi ít có người công dấu vết đường rất là khó đi màu đỏ g i quân chiếu bảy đặt yếu ớt điểm sáng màu đỏ khiến nơi này có loại dị thường mỹ nơi này rất nguy hiểm có người thủ hộ tồn tại cụ thể ta muốn ở thâm nhập chút có thể sẽ nhớ lại hoặc là nhìn nơi này người thủ hộ hay là có thể nhớ lại cái gì nhưng là a n loại này mang hỏa thuộc tính năng lượng con chiếu so với tự thân tu luyện có thể nhanh hơn nhiều tinh chế năng lượng cũng nhanh rất nhiều coi như ở khó đi cũng so với bên ngoài đất tuyết dễ đi đến số một mục tiêu biên giới thời điểm đại gia bắt đầu nghỉ ngơi đã đi rồi nhanh một ngày không có bất kỳ nghỉ ngơi lại một tên vượng tổ thành viên nói tiếp bộ trưởng nơi này hình thành các đùi hoàn cảnh nước sông biến mất ít nhất trăm năm trở lên có khí lưu tồn tại đường khó đi không nói nhiệt độ cũng thẳng tắp giảm xuống từ bắt đầu bốn mươi độ trở lên đến hiện tại dưới độ hơn nữa nhiệt độ còn đang giảm xuống tiểu ca trương khởi linh rồi hướng v ông quỳnh nói rằng thiếu ra ta nhớ lại không ít ký ức nơi này là vòng tròn đường sông bất luận từ bên kia đi cuối cùng đều sẽ đến cuối cùng địa phương tiến vào số một mục tiêu sau mọi người phát hiện vị trí khu vực là một nơi vách núi nửa đoạn địa phương trên d ư ớ i không tiếp treo lơ lửng ở giữa không trung v ông quỳnh cũng dùng thần thức cảm ứng kiểm tra chu vi năm m bên trong tình huống không có bất kỳ cơ thể sống tồn tại cũng không có năng lượng thể tồn tại hiện nay tới nói là an toàn vốn là mọi người xem nghiên cứu khoa học tiểu tổ hiệu quả đồ thời điểm cho rằng đây là ngay lúc đó nhà tổ chức cố ý xây dựng mật đạo đoạn này cuốn chiếu sinh tồn khu vực tuy rằng không tới ngàn mét thế nhưng trên giới cao thấp có thể không ngắn liền thiên tiếp đất trên núi màu đỏ dựng cuốn chiếu lít nha lít nhít vô cùng vô tận lúc này tiểu ca trương khởi linh đột nhiên nói rằng nơi này là ẩn long h u y ệ t quân long h u y ệ t là có người cố ý chế tạo giả tạo là cảm ấy đem quyết định tin tức truyền gặp trụ sở sau đại gia bắt đầu tiến vào số một mục tiêu bên trong thăm dò ở chu tức xe nhẹ chạy đường quen dẫn dắt đi đại gia rất nhanh đi đến màu đỏ dựng cuốn chiếu vị trí khu vực mọi người phát hiện tình huống như thế không có nóng lỏng tiến lên mà là dùng chiếu sáng thiết bị bắt đầu quan sát b ố n phía kiểm tra tình huống cũng còn tốt đại gia trang bị được chỉ có ở nhất định nhiệt độ kém bên trong nóng lạnh đối với đại gia ảnh hưởng không lớn số ba mục tiêu đến số một mục tiêu lộ trình ngoại trừ núi lửa c u ố n chiếu sinh tồn khu vực bên ngoài không có bất kỳ nguy hiểm nào tồn tại cũng chính là sơn đạo khó đi điểm màu đỏ dự c u ố n chiếu đối với nó trợ giúp to lớn nhất đại gia lần đầu thăm dò sẽ không quá thâm nhập kế hoạch là cùng ngày liền sẽ trở về đến thời điểm ở mang tới nó là được trở thành bốn đại đặc thù chiến đội thành viên có thể không chống chân là có vũ lực là có thể mỗi người đều có mấy hạng kỹ năng đặc thù nếu như chỉ đem bọn họ xem là nhân viên tác chiến đối xử vậy thì mười phần sai lần này thăm dò hành động bộ đội tiên phong chủ yếu là kiểm tra số ba mục tiêu đến số một mục tiêu trong lúc đó tình huống cụ thể cùng với nguy hiểm bài trừ công tác đáy biển mộ khắc họa cùng xà mi đồng ngư có thể xác định là vương tàng hải gây nên đáy biển mộ khắc họa chỉ là đại khái ghi chép vương tàng hải năm đó ở đây một ít tình huống không có quá nhiều bí mật xà mi đồng ngư đúng là ghi chép bí mật đáng tiếc ông bình chỉ có một con tổng cộng ba con vương bình được cái con này xà mi đồng ngư chỉ ghi chép cái mới đầu chỉ biết nơi này có bí mật lớn mà thôi chương hai trăm sáu mươi vòng tròn đường sông chương hai trăm sáu mươi vòng tròn đường sông xà mi đồng ngư mặt khác hai con một con tại trong tay ngô tam tỉnh có điều ngô tam tỉnh không ở trong nước ra nước ngoài cuối cùng một con ở cựu môn trần bì a bốn tay bên trong nhưng là trần bì a bốn mất tích thật nhiều năm hoặc vẫn là chết cũng không biết có điều vương bình p h ỏ n g chừng hiện tại cái này hai con xà mi đồng ngư phân biệt ở nước ngoài đoàn đội cùng cựu môn đoàn đội trong tay không phải vậy không một điểm tin tức điên rồi mới tới nơi này thám hiểm nơi này quá nguy hiểm a nói thật sự t i ể đường sông dưới đáy hoàn cảnh rất tác liệt không biết tên nguyên nhân hình thành khí lưu cường độ còn không nhỏ không chỉ khiến đường sông dưới đáy cắt vàng liền thiên thổi người lộ ra ngoài làn da đau đớn còn làm cho nơi này tầm nhìn phi thường thấp có điều lần này không cần sâu chỉ có là sinh vật biến dị mặc kệ chủng loại mua chỉ ít nhất mấy ngàn hơn vạn năng lượng kia linh nhi nói lượng lớn đó là thật sự lượng lớn vạn con ăn mồi loại kia thực sự là một điểm trần trợ đều không có đại gia vội vàng dừng lại giơ từng người vũ khí phòng bị lượng lớn sinh vật biến dị đối với vương quỳnh tới nói liền đại diện cho lượng lớn điểm năng lượng phải biết hắn hiện tại rất thiếu năng lượng trong kiến trúc bộ không gian rất nhỏ chỉ có mấy mét vông ráng vẻ đỉnh chóp có tương tự với hiện đại trung ương điều hòa trang bị có điều làm rất thô giáp phỏng chừng là dùng để làm đường ống thông gió dùng đất những ngày thạch rong đều mặt hướng một phương hướng thành tiến lên hình như là hướng về một cái địa phương chạy đi cá nhân mạnh mẽ đối mặt tình huống như thế cũng là không thể ra sức đương nhiên thật muốn là có người làm mất vương quỳnh cùng linh nhi cũng có thể đem bọn họ tìm trở về vì không đánh rắn đậu cỏ mọi người đem sở hữu chiếu sáng thiết bị toàn bộ đóng kín tất cả lặng lẽ những n g y sinh vật biến dị không có phát sinh bất kỳ thanh âm gì tốc độ cực nhanh hùng bánh vô cùng hiện nay hắn chỉ có tiểu mấy chục triệu năng lượng kia tiền liền dư này cùng nhau đi tới cũng là hồng nhãn lan g quần cùng động vật hoang dã mang đến không tới trăm vạn năng lượng kia nghe thấy giả đã linh nhi tin tức vương quỳnh vội vàng đối với đại gia làm ra tại chỗ đợi mệnh chiến thuật thủ thế cho tới lúc đó bọn họ sau khi đi vào là sắp xếp như thế nào nước vậy thì phải từ từ nghiên cứu hội tụ khu vực hướng vào phía trong kéo dài có một đám lớn pha thức cầu thang hội tụ khu vực khí lưu rõ ràng nhỏ rất nhiều bao cắt mật độ cũng theo nhỏ rất nhiều tầm nhìn rõ ràng tăng cường vương q u n h rất quan tâm sinh vật biến dị số lượng hắn đối với linh nhi nói linh nhi có, có sinh t h sinh sau năm h phút đại gia chuẩn bị sắp xếp mang tới chiến thuật kính mắt ở bông quỳnh dẫn dắt đi cẩn thận đi tới nếu sinh vật biến dị như thế cương như vậy mọi người cũng không có cái gì tốt khắc khí mọi người đều là kinh nghiệm tác chiến phong phú nhân viên háo chút thời gian đại gia đi đến nơi này vòng tròn đường sông bên liên giới nơi này biểu hiện rất rõ ràng là trước sau hai cái đường sông hội tụ khu vực có điều bộ đội tiên phong có thể không có hứng thú nghiên cứu những này đại gia cắt l ử a tan ít thứ uống chút nước bổ sung một hồi liền tiếp tục thăm dò đội ngũ đi tới rất chậm không riêng là bởi vì nơi này hoàn cảnh vấn đề mọi người còn phải chú ý vấn đề an toàn biết nơi này có sinh vật tồn tại đương nhiên c ầ n tắc vô ưu làm đại gia ra báo cắt trong phạm vi sau vẫn quan sát những này sinh vật biến dị mọi người đột nhiên phát hiện những này sinh vật biến dị trong nháy mắt liền hướng phương hướng của bọn họ nhìn tới ở tiến lên trên đường đại gia còn phát hiện ba nơi rất tẩn nấp kiến trúc đi vào kiểm tra sau có thể xác định là lúc đó nô lệ cầu sinh một loại thủ đoạn còn hoạt không sống s ó t liền không biết đội ngũ bất luận đi tới vẫn là dừng lại thu thập tin tức giữa người và người đều duy trì một mét trong vòng khoảng cách để ngừa lạc lối ở đây cũng may mọi người đều võ trang đầy đủ thương tổn tính không lớn đụng tới tình huống như thế vương quỳnh cũng không quá to lớn biện pháp tiểu cáo lông đỏ linh nhi trầm mặt một hồi truyền đến tin tức nói chủ nhân dò xét khoảng cách bên trong vạn con trở lên ở xa liền không biết cũng may những n à y sinh vật biến dị tuy rằng tốc độ nhanh công kích hung mãnh thế nhưng phòng ngự bình thường này đường sông rời đáy tuy rằng hoàn cảnh ác liệt đường xá gian nan thế nhưng cũng may không có nguy hiểm gì vông quỳnh cùng linh nhi phạm vi dò xét không có khác biệt lớn nếu linh nhi nói như vậy hắn cũng không chi phí sức lực dùng thần thức cảm ứng vừa đi vừa nghỉ đội ngũ đã đi tới ba cái to nhỏ lúc nơi này hoàn cảnh ác liệt cũng không có nghỉ ngơi địa phương đại gia chỉ có thể cắn răng tiếp tục tiến lên lấy ra trung khoa viện chất lượng đặc biệt dò xét kính viễn vọng kiểm tra có cơ thể sống đặc thù là vật sống nơi này không gian quá lớn hắn cũng kiểm tra không được toàn bộ lượng lớn thạch rong có hình người có dụng cụ hình còn có động vật hình c h ủ loại rất nhiều sau đó tình huống căn bản là không cần nhiều lời cái gì những n à y sinh vật biến dị trực tiếp đối với v ông quỳnh bọn họ bắt đầu tập kích tới lấy những n à y sinh vật biến dị tốc độ căn bản là không chờ bọn hắn tới gần liền bắt đầu công kích lên đường sông dưới đ ấ y cũng không phải không có thứ gì ngược lại nơi này có rất nhiều đồ vật vậy thì là thạch rong v ông quỳnh bọn họ cẩn thận đi tới chưa kịp bọn họ đi đến pha thức trên bậc thang linh nhi liền cho v ông quỳnh truyền đến tin tức ngoài ra mọi người còn phải thu thập tư liệu ghi chép nơi này tất cả nhiếp ảnh q u y trụ nôn ngự ghi chép các loại thủ đoạn ghi chép phương thức mỗi người có không giống phía trước không chung có sinh vật biến dị số lượng rất nhiều làm tốt tác chiến chuẩn bị chúng ta trước tiên thử xem chúng nó năng lực nhớ kỹ tới gần đang công kích chúng ta muốn dẫn mấy cổ họa cùng chết hàng m â u trở lại nơi này thật sự rất lớn cảm giác nơi này diện tích có thể không chống chân là đào số một mục tiêu còn muốn hướng ra phía ngoài kéo dài thật nhiều điểm ấy năng lượng cũng không đủ hắn ngày thường tu l u y ệ n d ù n g vốn là hắn còn đang suy nghĩ lần này thám hiểm sau khi kết thúc đi nơi nào bổ sung năng lượng cái kia thế nhưng nghĩ đến này sinh vật biến dị chắc chắn sẽ không ít hắn đem tất cả mọi người triệu tập lại đây dặn dò chỉ cần bị xạ kích đến mấy thương liền mất đi năng lực chiến đấu từ trời cao bên trong rớt xuống hãy cùng dưới sủi c ả o tự nếu như bị công kích được trí mạng vị trí nói thí dụ như đầu loại hình địa phương liền sẽ trực tiếp tử vong đại gia không ngừng công kích vương quỳnh cũng không nhàn rỗi ba mươi sáu viên long nha tiêu không có bất kỳ thanh âm gì lực sát thương t ỉ trọng thư còn mạnh hơn mặc kệ đánh tới sinh vật biến dị nơi nào đều sẽ để chúng nó trực tiếp tử vong hoặc là mất đi tái chiến năng lực long nha tiêu cùng trăng lưới liềm tiêu không giống nhau không nhúc nhích nghe âm thanh thế nhưng bởi vì chất liệu cao thêm vào vương q u n h hiện tại tu vi cũng cao lực sát thương mười phần linh nhi cùng hương nhi không có tiến lên tác chiến mà là bị hồng quỳnh lưu lại bảo vệ đại gia chỉ cần sinh vật biến dị tới gần liền giết chết sinh vật biến dị tốc độ tuy nhanh thế nhưng cùng vài con thần thú lẫn nhau so sánh chính là cái đệ đệ nhưng là chúng nó số lượng quá nhiều rồi lâu dài chiến đấu có thể định không được ngay ở đại gia không ngừng đánh chết những này sinh vật biến dị thời điểm đột nhiên những này sinh vật biến dị phát sinh tiếng kêu c h ó i thai âm thanh rất c h ó i thai đại gia không biết chúng nó tại sao gọi thế nhưng này cũng không ảnh hưởng đại gia tiếp tục đánh chết chúng nó có điều lập tức linh nhi tin tức liền truyền tới chủ nhân Có lượng lớn s i không vật i n lượng so với bắt có nhiều. k chút ó a gì i người, thiết đánh không lại liền đánh không người, gọi tính do dự cũng không có bất kỳ tình cảm tranh cãi ở bên người dưới sự che chở vọt vào báo các khu vực nay còn phải đường sông dưới đáy tuy rằng có bao c á t khí lưu che lấp thế nhưng bầu trời không có à, này nếu như đem sinh vật biến dị q u ầ n đưa tới liền t h i ê n phước mọi người đều thất thần sau đó phượng tổ thành viên rất không cho mặt mũi cười co cắp phù đều phụ không đứng lên loại kia nói xong liền đi đầu đi trở về dọc theo đường đi đại gia vẫn tính cho hắn người bộ trưởng này mặt mũi không cười to chỉ là phốc thử phốc thử âm thanh không ngừng vông quỳnh đóng giả không nghe thấy một hồi lâu cái kia cỗ sức lực mới coi như trôi qua nhìn kỹ này không phải chu tước còn có thể là ai khá lắm xem ra cái tên này từ khi mở ra rời đi nơi sau nó liền vẫn đang ăn à, không ngừng lại qua a tuyên béo lời nói để hồ bắt nhất cùng giang vàng bọn họ sắc mặt tối tăm mất mặt mất đến nhà vội vàng kéo dài cùng hắn khoảng cách quá lung túng đại gia vội vàng mở ra thu thập túi dùng một ít đạo cụ đem sống sót sinh vật biến dị cố định lại miệng đ ó n g kín sau đó đang tiếp tục tiến lên đầy trời sinh vật biến dị kéo tới ít nói mấy vạn con dáng vẻ vương quỳnh cũng không đầu s ắ t n g ạ i cường theo sát phía sau tiến vào báo các khu vực thế nhưng người chim này đại gia chưa từng thấy quá cựu phượng trầm tư một chút nói rằng bộ trưởng ta cảm thấy thôi người chim này nên chính là ban đêm tập kích hai phe thế lực vùng cấm sân thần căn cứ miêu tả tương tự độ đã gần trăm phần có chín mươi vương quỳnh rất bất đắc dĩ hết cách rồi ai bảo đây là người mình cái kia không thể làm gì khác hơn là nói rằng mập ca đây là xem đại gia bầu không khí nặng nề mệt mỏi chỉ đùa một chút để mọi người ung dung một hồi các ngươi phải biết mập ca n ổ i khổ tâm tuyên méo đỏ mặt nhìn một chút đại gia nói với vương quỳnh thiếu gia xin lỗi ta không nên nói mỏ này cùng ta chơi một khoản nước ngoài trò chơi bên trong một loại sinh vật rất giống ta liền trôi chạy nói ra thật không tiện a ở buộc chặt thời điểm đại gia mới nhìn rõ ràng này sinh vật biến dị là một loại có cánh hai chảo mặt người quái dị sinh vật cái gì gọi là không biết xấu hổ cái gì gọi là mở mắt nói mỏ nhìn đây chính là nói thật sự mọi người đều thuộc về trong nước đỉnh cấp một đường đặc thù sự kiện nhân viên tác chiến trong nước xuất hiện sinh vật biến dị đại gia có thể nói đều biết vương quỳnh rất nhanh sẽ trở về trực tiếp để mọi người đường cũ trở về lần này thăm dò nhiệm vụ đã vượt mức hoàn thành rồi trở về trụ sở đang nghiên cứu đến tiếp sau bước đi này sinh vật biến dị thời điểm chiến đấu cũng không nhìn kỹ lúc đó tình huống đặc thù vật này tốc độ vừa nhanh đại gia cũng không chú ý hồ bát nhất vô hắn một hồi không vui nói có nói cái gì nói cái gì ngươi này vốn éo xoa bóp làm gì cái kia này nếu như đại gia ở muộn trở về một quãng thời gian cũng không biết chu tức có thể hay không chết no ở đây mặt người là người phụ nữ trẻ tuổi nhan chị còn rất có thể đánh không khí mười phần này tính là gì người chim sao đội ngũ một đường trầm mặc vẫn trở lại nguyên điểm thông qua dây thừng trở lại vách núi hang động sau đại gia mới thở phào nhẹ nhõm mọi người xem sinh vật biến dị không có đ ổ i theo liền ở tại chỗ chở ông quỳnh trở về ông quỳnh cũng rất lung túng quá không cho hắn người bộ trưởng này mặt mũi những nữ nhân này không một chút nào đáng yêu đại gia lúc nghỉ ngơi còn nói lên này sinh vật biến dị đàm luận đây rốt cuộc là cái gì sinh vật rốt cuộc trở lại ôn tuyển trụ sở giao tiếp thật tất cả sau bộ đội tiên phong bắt đầu nghỉ ngơi n à y không phải có gọi hay không quá vấn đề tất cả sự tình không rõ vẫn là trước tiên nghiên cứu rõ ràng điểm tốt giang vàng hiếu kỳ nói mập ra ngươi từ nơi nào được tư liệu quốc gia nào có cụ thể tin tức sao ở đại gia trở lại quân chiếu khu vực thời điểm nhìn thấy trên mặt đất có một con tròn quần quận sinh vật ở gian na nằm trên vách núi quân chiếu trò chơi đại gia khó mà tin nổi nhìn từ méo thật không nghĩ đến tuổi bốn mươi tuổi méo còn có một viên tính trẻ con tuyển béo thuận lợi đỏ mặt ấp úng không nói lời nào lúc này tuyển béo t r ê n miệng nói đây là nước ngoài địa h u y ệ t sinh vật mặt người ư ừ n g đại gia này một đường thăm dò mặc kệ là thân thể vẫn là tinh thần đều vô cùng bề n g o i cần nghỉ ngơi thật tốt đại gia hồi ước một hồi tư liệu cũng thật là cùng khu vực này dân gian truyền thuyết tư liệu cái gọi là sơn thần gần như giống nhau lẫn nhau so sánh la o hồ bọn họ cảm thấy đến mất mặt phượng tổ thành viên lăng một lát sau cười to không ngừng cười nước mắt đều đi ra trận này hợp không khí này để tuyển béo mấy câu nói toàn bộ đánh vỡ vương q u n h không nói thêm gì ô n lấy nặng trình trị chu c h tức liền hướng đi trở về nơi này không phải cho nó sắp xếp thân thể địa phương tiên tiên chi k h í nếu như ở đây gây nên quân chiếu chú ý vậy thì phiến phức đại gia tính toán không sai n à y bao các khu vực đối với sinh vật biến dị có ảnh hưởng rất lớn những n à y sinh vật biến dị ở tiến vào bao các khu vực trong phạm vi nhất định sau liền cấp tốc rời đi ở đại gia mới vừa đi không nhiều thời gian dài thời điểm thu thập bên trong túi sống sót sinh vật biến dị liền kịch liệt dãy ruộng liều mạng dích ảo ngày thứ hai ô n tuyển trụ sở giao lưu hội trên mọi người trước tiên là báo cáo ôm quỳnh bọn họ rời đi khoảng thời gian này sự tỉnh Những vương quỳnh mang đội thăm dò thời điểm hai phe thế lực chịu đến mấy lần công kích ban ngày là hồng nhãn lan g tuần buổi tối là trong truyền thuyết cấm địa sân thận tổn thất tương đối lớn hiện nay hai phe thế lực đều tìm tới hang động nghỉ ngơi không có tiến một bước hành động cựu môn đoàn đội phát hiện nơi này có điều nhìn thấy có quân đội đóng quân sau liền lặng lẽ rút đi nước ngoài đoàn đội hiện tại chỉ có sáu mươi người sống sót tiến vào hang động cựu môn đoàn đội tốt một chút có một trăm hai mươi người sống sót tiến vào hang động có điều hai phe thương vong nhân số tổng số người có lợi gần như hầu như kẻ tám lạng người nửa cân chương hai trăm sáu mươi hai khắp nơi tiếp viện chương hai trăm sáu mươi hai khắp nơi tiếp viện ở hai phe thế lực tiến vào hang động nghỉ ngơi trong lúc cựu môn người ở trong nước nhân viên điều động nhiều lần dự tính có hai trăm người từ khác nhau phương thức tới nơi này trong đó tân n g u y ệ t quán cơm năm mươi người do s o n g nô thủ lĩnh mang đội tân n g u y ệ t chủ quán cơm doãn nam phong thông qua sở hồng cho v ông quỳnh tiện thể nhắn lần hành động này bởi vì cổ lao hạn chế tân n g u y ệ t quán cơm hết cách rồi hy vọng v ông quỳnh l ư ợ n giải cựu môn lần này tiếp viện là do trương nhật sơn trương hội trưởng mang đội dùng không được liền có thể đến phòng chừng có nơi này tình báo sau thương vong gặp thiếu gặp nhiều báo cáo tình báo rất sự bộ thành viên nói tới chỗ này dừng một chút vẫn là tiếp tục nói bộ trưởng vương ra lại phái người đến, đến rồi có điều vẫn ở lại trong thành phố khoảng trăm người không có tiến một bước hành động ông quỳnh liền ư một tiếng không có bất luận biểu thị gì trợ giúp một lần xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ vương ra người thật muốn là làm ra chuyện gì như thế giải quyết chính là không có cái gì tốt nói xem v ông quỳnh không phản ứng gì báo cáo nhân viên tiếp tục báo cáo nước ngoài đoàn đội tiếp viện lần này không có ở trong nước quá cảnh mà là từ nước láng giềng tới được ba trăm người võ trang vương quỳnh hút xì gà cân nhắc cười một tiếng nói phi pháp nhập cảnh n vẫn có võ trang loại kia có thể trực tiếp đánh c ụ ộ c à thật tốt dùng tối giọng ôn hòa nói ra tàn nhẫn nhất lời nói trong lòng mọi người căng thẳng đều túi đầu không nói lời nào vương q u n h không có để ý nói tiếp còn n ư ớ không báo cáo nhân viên vội và nói g n bê ta bởi vì quản chế nhân viên trình độ nguy hiểm rất cao mặt trên phái toàn bộ nành s ó i chiến đội trợ g i ú p còn có bạch l a n g vương dẫn dắt ngàn con sói thuận tiện làm việc thượng cấp mệnh lệnh tất cả nhân viên đều quy bộ trưởng quản chế tất cả lấy bộ trưởng mệnh lệnh làm chủ vị này nghiên cứu khoa học người phụ trách một hồi tỉnh táo đây là bộ trưởng phải thay đổi người a vội và nói g n bộ trưởng ta nói đều là chuyện sau này hiện nay phối hợp ngài hành động làm chủ tất cả lấy ngài làm chủ nghiên cứu khoa học người phụ trách vội và nói được rồi bộ trưởng bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ ngài yên tâm hết bận việc vặt vinh sau vương quỳnh bắt đầu tu luyện ở trong lòng hắn ngoại trừ tu luyện hết thể đều là việc vặt vãnh nhân viên tác chiến mỗi vị đều là tiêu hao lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng được đến mỗi thương vong một cái đều là tổn thất thật lớn hồng nhãn lang đặc tính nghiên cứu ra vì lẽ đó hiện tại vương quỳnh thanh t ĩ n h lại từ từ đi tất cả lấy ổn làm chủ cũng không thể lãng phí năng lượng à. vương quỳnh thành tựu trung khoa viện trưởng đại hải tử vô cùng lý giải nhân viên nghiên cứu khoa học thái độ gật đầu một cái nói thế nhưng người chim này số lượng nhiều à, lần thứ nhất giao thủ liền mấy vài con cụ thể số lượng không biết bao nhiêu cặp đôi này vương quỳnh tới nói thỏa thỏa năng lượng kho b ạ o à. vương quỳnh xem vị này nghiên cứu khoa học người phụ trách còn ở cái kia không để yên không còn cảm cái liền hắn liền đánh gây hắn nói rằng ngươi cần ta đều có thể cho ngươi nếu không ta gọi người đưa ngươi trở lại cho ngươi thành lập chuyên gia tổ không nghĩ đến số một mục tiêu bên trong có lượng lớn sinh vật biến dị tồn tại thật sự là buồn ngủ thì có người đưa gối l i ê n theo các ngươi dòng suy nghĩ đến hồng nhãn lan g sự không đ ổ i quá mức trở lại giao cho cái khác nghiên cứu tiểu tổ ta không tin cái khác hai phe thế lực ở đây đem hồng nhãn lan g cuốn sách hết vốn là hắn hiện tại tu vi cao tiêu hao năng lượng liền lớn thêm vào phượng hoàng đ ả m cùng vô danh dây chuyển phụ trợ tốc độ tu luyện càng thêm một bước cựu phượng gật đầu nói được rồi bộ trưởng nghiên cứu khoa học người phụ trách rất thẳng thắn nói rằng chúng ta cần thời gian này không phải trong thời gian ngắn có thể nghiên cứu ra lại nói chúng ta hiện tại chủ phương hướng là quân chiếu cùng người chim hồng nhãn lan g không phải trọng điểm hy vọng bộ trưởng lý giải này nếu để cho trung khoa viện cùng rất sự bộ cái khác nhân viên nghiên cứu biết cũng phải phòng liều mạng muốn tới nói rằng cái này nhân viên nghiên cứu khoa học liền hưng phấn nghiên cứu khoa học người phụ trách kích động đứng lên ngựa khí thập phần hưng ơ phấn nói với ông quỳnh bộ trưởng chúng ta trong đêm đối với ngài mang về tên là người chim sinh vật biến dị tiến hành nghiên cứu phát hiện trái tim của nó bên trong có quân chiếu tồn tại biết người meta mới có thể càng hiểu chiến đấu không thể cái gì đều không biết liền lên đi ngay cương vâng quỳnh đ thường thường tích cực, tích cực hiện v tại tự thân có thể tự chủ bị động tu luyện mỗi ngày tiêu hao cần hai mươi vạn trở lên năng lượng kia nếu như chủ động tu luyện lời nói tốc độ tu luyện tăng gấp đôi tiêu hao gần năm trăm l ô n g h h năng lượng kia nói tới chỗ này nghiên cứu khoa học người phụ trách cũng không phản ứng ông quỳnh hai mắt buốc lên ánh sáng mang tiếp tục nói này chính là một hạng vĩ đại phát hiện một hạng vĩ đại nghiên cứu chúng ta sắp sửa thay đổi nhân loại lịch sử chúng ta đem ở nhân loại tiến hóa trong lịch sử bước ra trọng yếu một bước cũng là hồng nhãn lan giá g trị căn bản là không lên trường sinh t r ù n g q u â n chiếu ít nhất trăm năm trở lên trường sinh sâu mấy trăm năm tùy ý có thể thấy được số lượng khổng lồ người chim tuổi thọ là quân chiếu ngang n g a chúng ta lớn mật giả thiết người chim tuổi thọ là quái lẫn nhau phát sinh điều kiện ông quỳnh buồn cười nói nanh sói đều tới sao vương quỳnh lại quay đầu đối với cựu phượng nói rằng thông báo đầu sói để bảo vệ quản chế nhân viên là thứ nhất mục tiêu ta chỗ này có nhu cầu gặp tiến hành cái khác thông báo an toàn là số một ngươi hiểu được từ sa mạc tinh việt cổ quốc sau khi trở lại bởi vì thời gian có hạn nguyên nhân năng lượng tồn tại không đủ không có bổ sung mắt thấy năng lượng càng ngày càng ít vương quỳnh quét liếc mắt nhìn hắn nói rằng hiện nay nghiên cứu khoa học tiểu tổ nhiệm vụ là mau chóng nghiên cứu ra người chim tác chiến nhằm vào phương án cái khác sau này hay nói rõ ràng cũng còn tốt nơi này tất cả hiện nay nằm ở độ cao bảo mật trạng thái cựu phượng nhìn về phía vương quỳnh hỏi người bộ trưởng k i ê u ý của ngươi là lần thứ nhất chiến đấu bộ đội tiên phong đánh chết hơn trăm con chim người cho vương quỳnh cung cấp hơn ngàn vạn năng lượng chết côn chiếu vương quỳnh cũng làm thí nghiệm côn chiếu cung cấp năng lượng cùng niên hạn có quan hệ một năm bằng một ư ơ i tia điểm năng lượng có điều quân c h i u bị l i n h nay h chu i cùng tức ăn, n ă vương nhiên bị chúng nó người tồn hấp thu, bị có chim Vông quỳnh có n không g c thể với hấp n c thu chứa đựng năng lượng có hạn tuy rằng tự kim đăng ký sau đó có thể vận ngưỡng tổ truyền mấy thứ thần khí thế nhưng dù sao thời gian ngắn dù cho bởi vì tự thân huyết thống nguyên nhân đối với tương quan thần khí ẩ ngưỡng có trợ giúp cũng chỉ là l a biến không có đạt đến biến chất phượng hoàng đảm cùng khỏe mắt trận lên đoàn kiếm phụ trợ năng lực tăng lên rất lớn hơn nữa còn là toàn phương diện tăng lên chỉ là ở chứa đựng năng lượng phương diện phượng hoàng đảm chỉ là từ trăm vạn trên cấp bậc lên tới gần nghìn vạn cấp bậc khỏe mắt trận lên đoàn kiếm từ mười vạn trên cấp bậc lên tới gần trăm vạn cấp bậc tăng lên là rất lớn nhưng vẫn là theo không kịp vương q u n h bước chân vương q u n h hiện tại tổng cộng có thể chứa được năng lượng cũng chính là hai ước năm nghìn vạn nhiều điểm đây là đem tự thân cùng toàn bộ chứa được năng lượng trang bị toàn tính cả tình huống. dựa theo người chim số lượng tính toán cũng chính là không tới ba con liền có thể đem hắn lấp kín như vậy sao được phải biết người chim số lượng nhưng là mấy vạn con không ngừng cái này cần lãng phí bao nhiêu a nhất định phải có lâu dài dự định năng lượng quan trọng nhất lãng phí năng lượng là không thể phải nghĩ biện pháp cũng may con đường phía trước đã chuyển bình cũng biết cuối cùng mục tiêu ngay ở người chim bảo vệ mặt sau chủ yếu bảo vệ tốt nơi này một năm bốn mùa lúc nào tới nơi này đều được không cần sợ lạc lối đến tiếp sau công tác rất không thuận lợi đặc biệt là nghiên cứu khoa học tiểu tổ công việc nghiên cứu nhân viên ít thiết bị không đầy đủ nghiên cứu đầu đề quá lớn thời gian ngắn những thứ này đều là thật sự liệu mạng lời nói không biết muốn đánh vào đi bao nhiêu người diện cái kia cái này cũng là vương quỳnh cùng tương quan lãnh đạo không muốn thấy nói thật không sợ là giả nếu không có vương quỳnh cùng vài con thần thu c h ấ n bọn họ cũng không dám cùng người chim ngạch t ư ơ n g đã sớm lui lại vương quỳnh không nói thêm gì chỉ là an ủi vô vô tiểu ca trương khởi linh vai đặc biệt là thâm nhập quá một lần bộ đội tiên phong bọn họ cũng đều biết bên trong nguy hiểm vô cùng vô tận cuộc chiếu đi tới như gió công kích sắp bén đồng thời số lượng khổng lồ người chim cũng đem nhu cầu đảm báo tài nguyên vật tư nhu cầu lượng quá lớn đã không phải đơn độc một cái bộ ngành có khả năng làm được cần nhiều mặt bộ ngành phối hợp mới được nói tới chỗ này tiểu ca trương khởi linh v i ê n mắt đều đỏ kích động nói với ông bình đa tạ thiếu ra tạ tự do cựu phượng cùng t h ả i phượng còn cố ý tìm đến ông bình khuyên nhủ nói bộ trưởng thiên thiên năng lượng rất quý giá ngươi đừng cho chúng ta chuyện này đối với ngươi t hai hại vô ích cựu mỗi người cùng nước ngoài lính đánh thuê đều như thế c h u y ê n nghiệp sao đủ theo kiểu chuyên nghiệp chiến sĩ ông bình đối với tiểu ca trương khởi linh sự tình cũng rất tò mò hỏi việc trọng yếu là cái gì tuy rằng ta không nhớ ra được thế nhưng chỉ cần thụ tại chỗ này nhiệm vụ coi như cơ bản hoàn thành rồi hơn nữa có thiếu gia ở đây còn có đông đảo nhân viên phối hợp trong đầu của ta cái k i a căng thẳng thần kinh cũng đã thả xuống ta tự do có thể người tu luyện cũng chính là phượng tổ thành viên cùng ông quỳnh bên này người những người còn lại đều không biết tu luyện nói chuyện thời điểm thiểu ca trương khởi linh rõ ràng cùng trước đây không giống nhau lại trên mặt mang theo u n g dung nụ cười nói với ông quỳnh thiếu gia tuy rằng ta vẫn không có khôi phục toàn bộ ký ức thế nhưng ta biết ta trong đầu chuyện quan trọng là cái gì đồng thời còn đều là g i n g bài đề đều không đúng trong thời gian ngắn có thể nghiên cứu rõ ràng nơi này giá trị nghiên cứu rất lớn lẽ ra hai phe thế lực đ o à n đội không có vông quỳnh nắm giữ không gian trang bị mang vật tư nên không nhiều cũng không thể để bọn họ thời gian dài sinh sống ở dã ngoại cũng là bởi vì vông quỳnh cùng các thần thú lợi hại có to lớn nhất sinh mệnh bảo đảm đại gia mới dám ngày cương nếu liền tiểu ca trương khởi linh sự đều giải quyết vậy thì càng không vội thâm nhập cùng nhau đi tới không chỉ bất cứ lúc nào có nguy hiểm đến tính mạng bây giờ còn có chết đói nguy hiểm tiếp tục chờ chờ đến tiếp sau nhiệm vụ thật sự khâm p h ụ những câu chuyện này chỉ là đại gia lúc không có chuyện gì làm nói chuyện phiếm mà thôi cho tới tình huống cụ thể làm sao đại gia cũng không quan tâm vương quỳnh bọn họ bên này vội vàng mặt khác hai phe thế lực cũng không nhàn rỗi nếu như nói sẽ xuất hiện phiền phức không tất yếu tin tức này tạm thời bị bảo mật lên vương quỳnh cũng đặc biệt căn dặn tiểu ca trương khởi linh chú ý bảo mật chuyện này hiện nay ai cũng không thể nói cho vương quỳnh ngoại trừ tu luyện cũng sẽ chỉ điểm bọn họ đối với phượng tổ thành viên hắn tình cờ cũng sẽ cho chút tiên tiên h chi k h í trợ giúp các nàng tu luyện so với nghiên cứu khoa học tiểu tổ sức đầu mẹ chán gần nhất tiểu ca xem như là triệt để thanh tính lại hắn cũng đơn độc tìm vương q u n h nói qua đương nhiên vương quỳnh cùng tiểu ca trương khởi linh cũng chưa hề đem người chi mặt sau có càng lợi hại tồn tại nói cho mọi người chỉ là hiện tại đại gia vị trí sự trường bạch sơn nơi sâu xa vẫn là mùa đông muốn đạt được phía sau trợ giúp quá khó khăn muốn nói tới bên trong sinh hoạt tối thoải mái muốn đua linh nhi cùng chú tước người khác đều bận bịu không được chúng nó mỗi ngày chính là ăn cuốn chiếu ngược lại số lượng quá nhiều cũng không ai quản chúng nó ở ôn t u y ể n trụ sở nhân viên tác chiến ngoại trừ chút ít hàng ngày công tác ở ngoài đều lấy tu luyện làm chủ vì lẽ đó biện pháp tốt nhất chính là thận trọng từng bước lâu dài dự định ổn tự làm chủ cuối cùng bọn họ vẫn là đem bọn họ trước đây làm việc quy củ nói ra có thể khiến người ta như thế bán mạng đơn giản liền vài điểm lại nói người chim số lượng quá nhiều rồi cũng căn bản là không phải hiện tại bọn họ cái này đ o à n đội có thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết có điều hai phe thế lực đến tiếp sau nhân viên gần nhất đã bắt đầu hành động rồi cuối cùng đại gia phòng t r ư ờ n g những người này là liều chết đến tiếp sau nhân viên trợ giúp trên căn bản chỉ cần có thể người tu luyện mặc kệ tu vi cao thấp đều sẽ bị bốn đại đặc thù chiến đội hoặc một ít trọng yếu bộ ngành liên quan thu nhận cho nhiều tiền có lợi hại người cưỡng chế nếu không chính là có nhược điểm bị người nắm trong tay lại nói tiên tiên h thần thú cũng không phải người bình thường có thể còn được ngoại trừ vương quỳnh chúng nó vẫn đúng là không có nghe ai lời nói quá tứ đ ạ i thần thú người dọa phân có chuyện gì đều muốn thương lượng đi tiểu ca trương khởi linh khẳng định hồi đáp chính là không cho bên trong quái vật đi ra người chim bên trong còn có càng lợi hại quái vật cũng có trọng yếu bí mật hơn nữa chỗ này cấm địa muốn nghiên cứu hạng mục rất nhiều hồng nhãn lan g quẩn hộ chiếu người chim cuối cùng vương quỳnh cũng sáng tỏ nói rồi lần này thám hiểm nhiệm vụ không phải một cái ngắn hạn nhiệm vụ đại gia phải làm tốt thời gian dài ở đây công tác dự định thực sự là đủ liệu mạng cái này cần cho bao nhiêu tiền mới có thể làm cho bọn họ như thế liệu mạng a nói thí dụ như trí mạng tin tức hoặc là người nhà bị tóm các loại đồng thời để cựu phượng đem nơi này sở hữu tư liệu mã hóa đến cấp bậc cao nhất báo cáo thợ ư n g cấp a khuê bọn họ ba cái cũng rất mê man lẽ nào là chúng ta sau khi rời đi tình huống không giống nhau sao bọn họ nhớ tới trước đây không phải như vậy a lẽ nào cho tiền quá nhiều rồi sao tiên thiên chi k h í cho không nhiều mỗi lần một kia chính là như vậy đều cho phượng tổ thành viên dọa sợ biết hai phe thế lực tình hôm sau thật là nhiều người biết a khuê a hùng a hổ mấy người quá khứ c ô ý tới hỏi bọn họ nhưng là bọn họ hiện nay cũng không có bất kỳ muốn rút đi dự định đây là muốn chờ chết ở đây sao v ô n g quỳnh thật sự rất cao hứng hắn đối với người chủ yếu xem phẩm hạnh phượng tổ thành viên không nói những cái khác quan g phẩm hạnh điểm ấy liền để hắn hết sức hài lòng có thể vì hắn người suy nghĩ dù cho là đối với mình hữu í c h đồ vật cũng có thể nhịn xuống mê hoặc quá hiếm thấy v ô n g quỳnh nói với các nàng ta tiên tiên năng lượng đặc thù đối với các ngươi tu luyện rất có ích lợi các ngươi không cần để ý cái khác cố gắng tu luyện những năng lượng này nhiều ta tới nói không tính cái gì trong lòng ta nắm chắc cựu phượng cùng thải phượng thấy k u ê n không được ông q n h k cũng, cũng may gì khác h lúc đó hành động thời điểm bởi vì có không gian trang bị nguyên nhân dẫn theo lượng lớn vật tư thêm vào cùng nhau đi tới thu hoạch món ăn dân dân dã đặc biệt là hơn năm trăm con hồng nhãn lang để đoàn đội vật tư không chỉ không có ít còn tăng gấp đôi tăng cường trong thời gian ngắn vật tư là không thành vấn đề đáng tiếc chính là sinh vật biến dị người chim thị không thể ăn có độc vẫn là loại kia thanh lý không được loại kia cho tới nguyên nhân vẫn không có nghiên cứu rõ ràng nếu không đoàn đội càng không cần vì là vật tư lo lắng vương quỳnh đoàn đội bận rộn lại bình tĩnh có điều ngoại giới liền không giống những ngành khác bởi vì mặt khác hai phe thế lực vấn đề đều sốt sáng lên đến Bởi vì hai mới vì trước ợ giúp cũng nhiều, nhân số cũng rất l ợ n người đi cũng g đi l n ngành liên quan bộ ũ cũng n tăng cường nhân thủ tiến hành toàn diện quản、chế. Muốn tới rốt muốn tới, bộ ngành liên quan chỉ là quản g thủ tới rốt tới, chế. cục chỉ chế, là bộ khi ô n ngăn cản hành động của bọn g có của Trước họ. h k lên đường vương quỳnh cho mỗi người phát ra ba phần cũng chính là ba ngày lượng khối năng lượng cùng trạng thái r i á nước đều là chân không đóng gói đại gia cũng bắt đầu thoải mái tay chân chiến đấu không ngừng đánh chết người chim có điều không cần thiết luyện đan là cần năng lượng h ắ n không nỡ vừa lên đến liền ra tay toàn lực đầy trời ngôi sao long nha tiêu vô ảnh vô tùng chưa kịp người chim tới gần liền xuất hiện lượng lớn thương vong không phải vậy một hồi người chim hơn nhiều nào có thời gian bắt sống thể hàng mẫu a hai m ớ i tiếp viện bộ đội bọn họ có thể cùng mới bắt đầu đội ngũ không giống khả năng là bọn họ cũng giải tình huống của nơi này nguyên nhân lần này nhân viên tác chiến cũng không nhiều đem v ư ợ n g tổ chuẩn bị nhân viên đều tính cả tổng cộng ba mươi tám người liền so với lần trước nhiều tám người mà thôi nhân viên nghiên cứu khoa học càng không cần phải nói ai sẽ ghét bỏ thí nghiệm hàng mẫu thiếu a thí nghiệm hàng mẫu có thêm sau đó là có thể dùng chút cấp tiến nghiên cứu khoa học thủ đoạn tiến hành nghiên cứu không sợ xuất hiện hàng mẫu thiếu tình huống vông bình bọn họ xuất hiện ngay lập tức liền gây nên người chim chú ý khả kích. không không kỳ nhân, chim hai phe thế lực không ý tưởng gì, ngoại trừ cần phải quản chế hành định. bản quản năng lần nguyên người liền công căn tưởng ngoại cần bên ngoài, không có bất kỳ hành động gia gì, bởi bắt bất tiếp đại đối với vì Vì lẽ lực đầu trước trực trừ có dự đó, ý sau mấy tiếng đại gia đi đến đường sông hội tụ khu vực đại gia không có nóng lòng đi ra ngoài chiến đấu mà là nhiều mặt quan sát sau tìm tới một cái có lợi tác chiến khu vực sau mới ra báo c ắ t khí lưu khu vực một phương ở nước ngoài hành động một phương tuy rằng ở trong nước thế nhưng người ta cũng không xúc phạm pháp luật ta hơn nữa người ta còn ở ban ngành liên quan báo cáo vậy thì là ở hai phe thế lực hành động trước Lại lần nữa t r n giúp t tác lần n g ư h chiến thần thú vẫn là chỉ mang linh nhi cùng hương nhi chu tước không thích hợp lần này tác chiến nó là phi hành đơn vị không tốt chủ tính chung một đường không nói chuyện đoạn đường này không có nguy hiểm gì đại gia cấp tốc chạy đi thế nhưng thời gian dài liền không nói được rồi mấy vạn người chim để trong này bầu trời che kín người chim bóng người có vẻ không có một tia khe hở vương quỳnh bọn họ cũng không phí lời lập tức bắt đầu công kích lần này vương quỳnh có thể so với lần trước tích cực hơn nhiều nhân viên tác chiến không có bất cứ vấn đề gì vương quỳnh để làm gì bọn họ liền làm gì xoay chuyển t ì n h thế trở về đề tài phân phối xong vật tư sau mọi người liền ở vương quỳnh dẫn dắt đi một đầu buộc xuống đường sông dưới đáy bao c ắ t khí lưu khu vực hành động mười phần cẩn thận mang vật tư cũng rất nhiều thế nhưng đi tới tốc độ cũng không chậm hai m ư i thế lực sở hữu tình báo đều lấy tốc độ nhanh nhất lan chuyển đến vương q u n h trong tay lại đến gần số một mục tiêu vào miệng thời điểm đại gia tiến hành nghỉ ngơi đón lấy nhưng là không có nghỉ ngơi cơ hội này nếu như vạn nhất thời gian dài năng lượng không đủ tu luyện làm sao bây giờ trong lòng sau khi có quyết định vương quỳnh cũng đúng ôn tuyển trụ sở người nói rồi chính mình dự định không c ó nghĩ đến chờ hai mới tiếp viện bộ đội đến bọn họ khẳng định lập tức liền gặp hành động hiện nay đại gia đối với này hai phe thế lực thái độ là các ngươi yêu làm sao làm liền làm sao làm nên nói sớm đều nói chuyện vương quỳnh phụ trách đánh rơi cơ thể sống hàng mẫu người chim người chim thân cao ở một hai m đến một năm m trong lúc đó trọng lượng nhẹ lần này thu thập hàng mẫu tốt nhất mỗi người mang một bộ trở lại vương quỳnh một lòng đa dụng đánh chết người chim nhìn đội ngũ tình huống còn muốn chú ý năng lượng hấp thu tình huống linh n h i hỗ trợ đem cơ thể sống hàng mẫu trở về đoàn đội bên trong do người chuyên biệt viên đóng gói rất nhanh sẽ quyết định có điều vương quỳnh trước tiên ra tay đánh rơi đều là cơ thể sống hàng mẫu trước tiên đem cơ thể sống hàng mẫu số lượng quyết định mới thật tiếp tục chiến đấu liền ngày thứ hai vương quỳnh liền dẫn dắt ôn tuyển trụ sở sở hữu có thể tu luyện nhân viên tác chiến phối tốt trang bị sau liền xuất phát thông qua vương q u n h dẫn dắt bộ đội tiên phong được tư liệu không có ai cho rằng này hai phe thế lực có thể tại đây cái gọi là vân đ ỉ n h thiên cung được chỗ tốt gì có thể sống thêm những người này đi ra là tốt lắm rồi lại nói nếu như hắn nghĩ hắn cũng có thể chế tạo còn có thể làm ra càng tốt hơn dùng hiện đại khoa học kỹ thuật cùng cổ luyện đan thuật kết hợp lấy sinh vật biến dị thịt làm chủ vật liệu có thể luyện chế r a ích cốc đan theo biên chế tạo thành phân có thể duy trì người ba ngày đến bảy không ăn không uống rất thuận tiện có điều tiền vốn rất cao kỹ thuật yêu cầu cũng cao vì lẽ đó trung khoa viện chiến lược thực phẩm tiểu tổ chỉ có thể chút ít chế tạo cung cấp cho đặc thù chiến đấu lúc cần thiết sử dụng sử dụng thời điểm liên quan đóng gói để vào trong miệng cắn phá để ép liền có thể rất thuận tiện ăn được đồ vật bên trong đồng thời những người chim này đều không đợi xuất hiện thương vong liền kêu to gọi giúp đỡ he tui không nói vào đức vì thế đại gia chuẩn bị kỹ càng chuyên môn công cụ còn có người chuyên biệt viên đến thời điểm linh nhi hỗ trợ vận tải đánh rơi cơ thể sống người chim cho chuyên môn buộc chặt nhân viên như vậy đến thời điểm ở muốn đi vào số một mục tiêu nơi sâu xa bổ sung năng lượng thì có đánh r ắ n động có nguy hiểm có bông quỳnh linh nhi hương nhi hỗ trợ dù cho người chim số lượng mấy vạn trong thời gian ngắn cũng sẽ không đối với đội ngũ tạo thành bất kỳ thương vong có điều vương quỳnh rõ ràng không nghĩ như thế hắn cần năng lượng à, hắn hiện tại chứa đựng năng lượng cũng chính là ba tầng hai phe thế lực đến rồi sau đó vì không đánh rắn độc cỏ không biết phải đợi bao lâu mới có thể bổ sung năng lượng chỉ cần đội ngũ nhân viên tác chiến xuất hiện không chống đỡ nổi hoặc năng lượng hấp thu đến chín tầng trở lên vương quỳnh gặp cũng làm người ta lập tức lưu lại cũng may năng lượng hấp thu đến chín tầng sau chiến đấu còn duy trì nhất định cân bằng vương quỳnh không có nhiều tham năng lượng hấp thu đạo chín tầng sau lập tức bắt chuyện đại gia lưu lại đồng thời do hắn vận hầu nghe thấy vương q u n h mệnh lệnh sở hữu nhân viên tác chiến không nói hai lời vác lên bên người hàng m ẫ bao xoay người liền chạy liền phòng ngự đều không cân nhắc vương quỳnh nói đoạn hậu thì sẽ không để người chim xúc phạm tới bọn họ mọi người trong lòng đều nắm chắc Trưng tiên 265, lần ặ lặng n nhìn trưng tiên nhìn g pháo hoa, trưng 265, yên lặng nhìn pháo hoa. 265, l hành động này không thể nghi ngờ là h o à n mỹ lượng lớn người chim vọt vào bao các khí lưu khu vực khoảng cách nhất định sau liền đàng hoàng trở lại trở lại ở nấp hang động nghỉ ngơi thời điểm mọi người nói chuyện phiếm liên quan với từ đáy biển mộ được cấp tốc nơi này khắc họa nội dung mọi người đều xem qua khắc họa trên biểu hiện nơi này trước đây là một cái nước nhỏ chứa tể khu vực và nô vương phái người đi trung nguyên chào vương tăng hải xây dựng vương tăng hải phát hiện nơi này có bí mật lớn vì vậy lưu lại tin tức hy vọng có người có thể phát hiện nơi này bí mật đương nhiên người bình thường là phát hiện không được vương tăng hải đem tin tức tàng cùng xà mi đồng ngư bên trong mà xà mi đồng ngư vị trí khu vực không có một cái là đơn giản có thể được xà mi đồng ngư người cũng không phải đơn giản người vương tăng hải cũng là nhờ vào đó sàng lọc tin tức người đoạt giải năng lực không đủ người biết nơi này bí mật cũng không có không phải lời nói cái này do vạn nô vương thống trị nước nhỏ lịch sử không lâu ghi chép rất ít cuối cùng là bị mông cổ diệt quốc mà vạn nô vương ở trong tài liệu vẫn lấy nhiều chân để hình dung chút ít ghi chép bên trong cũng nói hắn không phải người là yêu quái từ dưới nền đất đi ra yêu quái thủ hạ của hắn chiến sĩ cũng đều là tuổi trẻ nữ giới ngoại trừ nô lệ vạn nô vương thủ hạ không có nam nhân lão nhân đứa nhỏ đương nhiên cổ đại vì tăng cường kẻ thống trị thần bí hình tượng thuận tiện thống trị cơ bản đều đem kẻ thống trị thần m a hóa cũng không ai thật sự có điều hiện tại đại gia trải qua người chim sự tình không khỏi suy nghĩ nhiều này vạn nô vương sẽ không đúng là nhiều chân yêu quái chứ thực sự là người chim này quá giống khắc họa bên trong vạn nô vương thủ hạ tuổi trẻ nữ giới chiến sĩ dù sao nơi có người liền sẽ có đấu tranh chỉ là vương quỳnh vẫn không thèm để ý bọn họ thôi con rồi chỉ là đáng ghét mà thôi không tổn thương gì tính vương quỳnh không có ở chỗ này ở thêm ôn tuyển trụ sở bên kia dù sao cũng là ở trường bạch sơn nơi sâu xa cấm địa cũng không ai biết sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ vẫn là về sớm một chút tốt vì lẽ đó tư liệu rất không rõ ràng chỉ có thể nhìn ra hai phe thế lực đại khái con đường tiến tới cùng hành động nhân mấy tất cả thuận lợi chưa từng xuất hiện não tàng người gây phiền phức lấy hiện tại vương q u n h q u y ề uy gây sự với hắn người không thể nói không có chỉ là rất ít mà thôi vương quỳnh ra ôn tuyển trụ sở sau liền vận lên tiêu gia du hướng về nơi đóng quân chạy đi lúc trước toàn bộ đoàn đội bước đi gian khổ tiêu hao hơn mười thiên thời điểm mới cẩn thận từng ly từng tí một thông q u a địa phương、Vông、quỳnh một đêm trở về đến quân doanh hai phe thế lực không biết chính là bọn họ mọi cử động bị quản chế nhân viên nhanh chóng chuyển đến vương quỳnh trong tay đặc biệt là ở ban đêm ai diện hai cũng khó nói mục tiêu cuối cùng chính là người chim bảo vệ địa phương mục tiêu cuối cùng ôm quỳnh bọn họ từ lâu khóa chặt vì lẽ đó vương q u n h bọn họ không một chút nào gớp ôm cây đợi t ỏ lấy tịnh chế động tốt nhất ôn tuyển trụ sở vương quỳnh bọn họ nghiên cứu giám thị nhân viên truyền tống đến tư liệu giám thị nhân viên khoảng cách xa hơn nữa hai phe thế lực thành viên đều ở trong sân động từ lúc nhiệm vụ lần này trước khi lên đường vương quỳnh hãy cùng mặt trên c h à o hỏi hắn ba ngày sau gặp hướng về phụ cận quân doanh đưa đi một phần cơ thể sống hàng mẫu nơi này sớm đã có người đang chờ hắn là quân doanh người và bộ ngành liên quan đại biểu đại gia cũng biết hắn tới làm gì trực tiếp mở ra cổng lớn để hắn đi vào chỉ là người chim này số lượng quá nhiều rồi cũng rất lợi hại nếu như chúng nó đúng là lúc trước vạn nô vương thủ h ạ mọi người đều không cảm thấy mông cổ quân đội có thể diệt chúng nó còn nữa hiện tại đại gia cơ bản đều biết vương quỳnh cá nhân lực sát thương quá cao đắc tội hẳn cái được không đủ bù đắp cái mất trở lại ôn tuyển trụ sở sau những người còn lại cũng bắt đầu nghỉ ngơi vương quỳnh cũng không có nghỉ ngơi mà là đem lần này thu được cơ thể sống hàng mẫu trong đó bảy tầng một lần nữa đóng gói rất nhanh bên trong trại lính liền đi ra thật là nhiều người lẫn nhau theo quy củ lẫn nhau kiểm tra giấy chứng nhận sau đối phương liền bắt đầu tiếp thu vương quỳnh mang đến đồ vật đồng thời quân doanh bên kia cũng phải chuẩn bị lượng lớn vật tư lấy hai trăm năm mươi lập phương làm tiêu chuẩn vương q u n h sẽ đi đ ó n thu nói thật không cần nhiều liền hiện nay đại gia đối phó này mấy vạn người chim liền không phải lúc đó mông cổ đại quân mấy trăm ngàn có thể đối phó hai phe thế lực đều là lấy trăm người đoàn đội làm tiêu chuẩn bắt đầu bọn họ thám hiểm lữ t r ì n h vương quỳnh từ tất cả mọi người bên trong trình hợp ra hai con theo dõi tiểu đội mỗi đội mười người hàm nhân viên có thể nói là thực lực tổng hợp mạnh nhất vì phòng ngừa phiền phức không tất yếu vương quỳnh không có trực tiếp tiến vào quân doanh mà là dùng chuyên môn vệ tinh điện thoại liên hệ tiếp thu nhân viên chỉ nói cú ta ở quân doanh cửa đi ra tiếp ứng cựu phượng dự định vào lần này nhiệm vụ bên trong đột phá cảnh giới thiên, thiên nàng cảm thấy trước tiên cần phải thiên cảnh giới cách mình không xa đương nhiên thu vật tư thời điểm không thể theo ấ n một trăm phần trăm chuẩn xác thu lấy vật tư không gian trang bị không thể theo ấ n một trăm phần trăm chứa đầy toán vâng quỳnh cũng thuận lợi hướng về tự thân không gian trang bị thả chút vật tư để ngửa v ắ n nhất nay quân doanh hắn chờ quá một quãng thời gian rất quen đi thẳng đến gửi vật tư địa phương cái gọi là biết người biết ta nếu hai phe thế lực đều được di chuyển như vậy vâng quỳnh bọn họ cũng không thể nhàn r ố i cũng chính là tiểu ca trương khởi linh nói tới q u ầ n long huyện giả tạo nếu là giả tạo như vậy đi người chắc chắn sẽ không tốt vâng q u n h cũng không với bọn hắn nói thêm cái gì trực tiếp trên lưng không gian cái dương liền tiến vào quân doanh lần này đến thu lấy vật tư. t i ể u phượng cũng làm cho người đem nàng tài nguyên tu luyện tinh tiến cao mang đến có bông bình trợ giúp tăng nhanh năng lượng hấp thu cùng tăng nhanh tốc độ tu luyện đội ngũ nghỉ ngơi thời gian cũng không lâu rất nhanh sẽ đứng dậy trở về ôn tuyển trụ sở nhân viên thông cảm phượng tổ nanh sói cùng lão hồ bọn họ một đội do bông bình mang đội khác một đội do nanh sói mang đội hai phe thế lực thăm dò con đường mỗi người có không giống thế nhưng có thể khẳng định chính là cuối cùng mục tiêu là như thế lương đeo mấy ngàn cân trọng lượng thể tích cũng rất lớn thế nhưng tốc độ như gió một ít buổi tối tìm kiếm thức ăn động vật chỉ cảm thấy một cơn gió thổi qua phản ứng trị đột căn bản là không phản ứng gì n à y quá mâu thuẫn mọi người đều không nói ra được cái nguyên c ớ đến cuối cùng cũng sẽ không hiểu rõ biết rồi vương bình tốc độ của bọn họ nhanh mặt khác hai phe thế lực tốc độ cũng không chậm vương bình liền cúp điện thoại đem đồ vật thả xuống lấy ra một cái xì gà giật lên có điều lần hành động này bọn họ rất cẩn thận cũng rõ ràng biết lần này thám hiểm không phải chuyện đơn giản lại lần nữa hành động bọn họ cũng chưa hề đem tất cả nhân viên để lên ở vương bình bọn họ trở lại ôn tuyển trụ sở ngày thứ hai mặt khác hai phe thế lực liền bắt đầu hành động rồi nước ngoài đoàn đội đi con đường là chính xác mà cửu môn đoàn đội đi con đường lại là cổ nhân lưu lại cảm bẫy khu vực lấy người chim số lượng cùng người chim uy hiếp trình độ vương quỳnh bọn họ cũng không cảm thấy này hai phe thế lực cuối cùng có thể có thu hoạch gì có thể sống thêm những người này chính là bọn họ to lớn nhất ban ân cựu phượng tuy rằng so với nanh sói thực lực cao điểm thế nhưng giá ngoại theo dõi năng lực không bằng đối phương lần này theo dõi đối phương chủ yếu là thu được tình báo rất xa theo đôi phía sau tận lực không đ ộ n g thủ không cho đối phương phát hiện đương nhiên uy hiếp đến tự thân an toàn thời điểm nên làm sao đ ộ n g thủ liền làm sao đ ộ n g thủ lấy tự thân an toàn là thứ nhất vương q u n h theo dõi chính là cựu môn đoàn đội dù sao có chút hương h o ạ tình phạm vi năng lực bên trong tình huống có thể trong bên ó n Trưng g giúp tối đỡ 2. 266, y l ặ ngoài nhìn h p á hoa nhìn pháo hoa o 2. Trưng 266, yên lặng nhìn pháo hoa hai. Bên n g 266, giám thị công tác sau khi phân phối xong hai con tiểu đội liền rất xa đi theo hai phe thế lực đội ngũ sau khi nước ngoài đoàn đội do nhanh sói bọn họ giám thị điểm ấy tạm thời không đ ể cập tới chỉ nói này cựu môn đoàn đội đội viên mặc dù là ba một giảm vung diện yếu nhất thế nhưng kỳ quái bản lĩnh cũng không ít chỉ là cựu môn đoàn đội bên trong người mạnh yếu bất nhất loại người gì cũng có hành động lên xem lung ta lung tung phần lớn người đối với lần này thám hiểm tới nói đều là bia đỡ đạn vâng quỳnh bọn họ một đường theo kiểu m ô n người kiểu m ô n bên trong có số ít mấy người gây nên đại gia quan tâm một cái không biết cụ thể là bản lĩnh là người dẫn đường vô dụng bất kỳ khoa học kỹ thuật gì phụ trợ chỉ thấy hắn hơi hơi quan sát bốn phía sau ngay ở này tuyết trắng bận bịu i bận bịu i trong hoàn cảnh mang theo mọi người ấn lại chính xác đường đi tới bình thường tới nói dù cho là quen thuộc người nơi này cũng không thể xem hắn như vậy cùng về nhà tự dẫn đường phải biết nơi này nhưng là trường bạch sơn nơi sâu xa cấm địa dù cho là vâng q u n h bọn họ cũng là dựa vào nghiên cứu khoa học tiểu tổ trưởng thời gian hội họa ra khái niệm đồ còn có phụ trợ khoa học kỹ thuật công cụ mới có thể ở đây cất bước không đến nỗi lạc lối tại đây trắng xóa thế giới cũng đúng là như thế v ư ơ n g bình bọn họ mới gặp chú ý tới cái này thường thường không có gì lạ cá nhân còn có một cái là phụ trợ dẫn dắt người là hồ bắt nhất phát hiện bởi vì người kia thủ pháp ăn quá quen thuộc chia vàng thám huyệt thuật lao hồ nhà tổ truyền tay nghề nửa bản mười tám chữ phong thủy bí thuật một trong từ đằng xa đều có thể rõ ràng xem cựu môn người phát hiện côn lôn thai hương phân g i n g vẽ cũng khả năng ở trong mắt bọn họ không trọng yếu đồ vật hiện tại có trọng yếu giá trị nghiên cứu t h như lưu lại phòng ngự mộ h u ệ n khắc loại vì lẽ đó hiếm thấy giải thích phát khâu tướng quân cùng Mạc Kim tuy rằng bị trước đây triều đình cho luôn giết thế nhưng tồn tại hoặc lưu lại truyền thừa khẳng định là có chi thức vật này gặp nhiều người chủ yếu vẫn là nhìn cái gì người dùng có thể là cựu môn người đối với mình có lòng tin có thể là cựu môn người cảm thấy đến nơi này hoàng sơn giã lĩnh sẽ không có người đến côn lôn thai bên ngoài cũng không có người lưu thủ có điều tình huống như thế nghĩ đến đối với cựu môn người là cái đà kích rất mạnh mẽ đi tiểu ca trương khởi linh giải thích rất có đạo lý mọi người đều rất tán đồng lão hồ cũng nghĩ thông suốt liền lại không xoắn suýt mặc kệ như thế nào cặp đôi này ông quỳnh bọn họ đều xem như là một tin tức tốt vâng tăng hải đối với trộm mộ đ ả o đấu thủ đoạn vô cùng hiểu rõ có thể nói hắn chuyên khanh trộm mộ đ ả o đấu côn lôn thai nội bộ cũng không như trong tưởng tượng t h ầ n vật mà là một cái to lớn quần thể kiến trúc vẫn kéo dài tới ngọn núi nơi sâu xa tìm long thuật chủ yếu là tìm long mạch thiên tinh thuật là dựa vào ban đêm trên trời đầy sao xem phong thủy chia vàng thám h u y ệ t thuật là tìm mộ h u y ệ t côn lôn thai nội bộ rất lạnh so với bên ngoài muốn lạnh nhiều lắm côn lôn thai là lấy cái to lớn băng thể từ xa nhìn lại như là một cái to lớn cụn rốn bên trong bóng đen như là một cái đứa trẻ to sắc ở thai n é n nơi này là trường bạch sơn nơi sâu xa bên ngoài đã đạt đến dưới bốn mươi độ khoảng t r ư ờ n g trái phải trải qua máy móc chất lượng nơi này đã là dưới năm mươi độ trở xuống mặc kệ là thật hay giả cái này giả tạo sản phẩm khẳng định là không có bất kỳ tác dụng gì côn lôn thai tầng băng rất dày mấy chục mét độ dày khẳng định là có v ô n g quỳnh ở mặt trước dẫn đường hắn không chỉ phải chú ý kiểu m ư ơ n người còn muốn quan sát bốn phía tình huống phòng ngừa tất cả bất ngờ phát sinh tình huống như thế đối với v ô n g quỳnh bọn họ đã sớm trong lòng nắm chắc giả côn lôn thai bên trong có đồ vật mới là lạ cái kia trải qua hồ bát nhất giải thích đại gia mới biết dựa theo thuật phong thủy tới nói côn lôn u t h a y vị trí khu vực là tàng phong huyệt có ẩn n h ư ợ n g công hiệu t u y ề n béo nói rằng cái này không thể nào lão hồ cái k i ế t nhưng là gia truyền bí thuật làm sao có khả năng có khác biệt người gặp thời gian dài tại đây loại nhiệt độ thấp tình huống người khẳng định không chịu được tất cả những thứ này không khó nhìn ra đều là ông tang hải tác phẩm đại gia cùng ông tang hải cũng coi như là giao thủ nhiều lần đối với thủ đoạn của hắn có sự hiểu biết nhất định tiểu ca trương khởi linh hiện tại có thể không giống trước đây như vậy hoàn toàn tách biệt với thế gian trong đầu chuyện quan trọng cơ bản toán hoàn thành rồi còn nữa thời gian dài cùng mọi người cùng nhau sinh hoạt đều là có cảm tình t u y ề n béo lời nói là không em thay có điều hắn là thật sự đem lá o hồ đích thân nhân tài nói như vậy t u y ề n béo là loại kêu bên người thân không cần đạo lý loại người như vậy cựu môn người dù cho là trời tối cũng không có nghỉ ngơi vẫn nghiên cứu côn lôn thay vương quỳnh bọn họ đổi cương nghỉ ngơi vẫn d á m thị bọn họ tình huống như thế đối với vương quỳnh bọn họ loại này có chuẩn bị có công nghệ đen trong cơ thể của người tới nói không tính cái gì vương quỳnh nhìn hưng phấn cựu môn đ ồ n đội trong lòng cảm khái không thôi hy vọng một hồi bọn họ còn có thể cao hứng như thế cựu môn người biện pháp là không ít trong đêm liền xuyên thủng côn lôn thai bề ngoài tiến vào bên trong bộ. hồ bát nhất gia tộc truyền thừa mười tám chữ phong thủy bí thuật bởi vì chỉ có nửa bản sở hữu bên trong chỉ có tám cái giữa bí thuật v ư ơ n g quỳnh bọn họ ngoại trừ tình cờ giao lưu bên ngoài cơ bản đều là quan sát c ử u môn người đang bật tử thế nhưng đối với c ử u môn người t ớ i nói liền không phải hữu hảo như vậy côn lôn thai là trong truyền thuyết t h ầ n vật có nói côn lôn thai có thể khiến người ta cải tử hồi sinh có nói côn lôn thai có thể ấ p xuất thần thuyết pháp rất nhiều chính là không ai nhìn thấy lão hồ gia tộc truyền thừa cũng chỉ là một cái mà kim giáo h mấy phần một trong truyền thừa mà thôi có khác biệt người gặp cũng không kỳ quái hồ bát nhất phát hiện người kia sau vội vàng nói cho vương quỳnh vẻ mặt rất là không đúng dù cho như vậy vương quỳnh bọn họ vẫn là kiểm tra một bên mới cẩn thận theo vào đi giang vàng ở một bên lôi kéo tuyến béo không cho hắn nói m ỏ tuyến béo vội vàng nói lão hổ chẳng lẽ lao ra t ử nhà ngươi còn có con riêng ngươi không phải nói ngươi là trong nhà dòng độc đinh sao này ăn cơm bản lĩnh làm sao có thể l o ạ n chuyển lao ra t ử nhà ngươi điên rồi phải không cựu môn đoàn đội mục tiêu của lần này là một cái to lớn băng thể ngoại hình xem ra rất giống trong truyền thuyết côn luôn thay đại gia tuy rằng đều biết cựu môn người tìm địa phương là sai lầm thế nhưng nên thu thập tư liệu hay là muốn thu thập cũng không thể nói nơi này là c ả b ấ y bên trong sẽ không có giá trị thời đại không giống ở cổ nhân trong mắt cho rằng trọng yếu đồ vật hiện tại khả năng không trọng yếu t h như lúc trước thụ vương ra tiền đồng lúc này tiểu ca trương khởi linh nói chuyện ngựa khí vẫn là như vậy lành lạnh thuật phong thủy gặp nhiều người là các ngươi cả nghị quá rồi nay tám cái giữa bí thuật đều là thăm dò phong thủy có quan hệ như tìm long thuật thiên tinh thuật vân vân hồ b á t nhắc nghe thấy tuyển béo lời nói không hề nói gì chính là sắc mặt càng uy côn lôn hai bên trong kiến trúc xem ra rất quái lạ điều khác rất thô lỗ cổ ó đại tin tức giao lưu bất tiện long hình tượng lý giải mỗi người có không giống ra sao thức long đều có mãi đến tận hậu kỳ trung nguyên đế quốc càng ngày càng lớn mạnh mới từ từ thống nhất long hình tượng giải m chương hai trăm sáu mươi bảy cạng bếp a i mọi người cũng cảm khái không thôi nói một ngàn đạo một vạn vẫn là năm đâm lớn mới là đạo lý quyết định chỉ cần năm đâm lớn vật tổ cùng tín ngưỡng đều có thể cho n g ư ờ i thay đổi liền hỏi các ngươi có sợ hay không vâng quỳnh bọn họ mười người một bên chú ý kiểu một người đồng thời cũng đúng nơi này tiến hành tư liệu thu thập dù sao nghiên cứu khoa học tiểu tổ đối với nơi này chỉ có thể dùng khoa học kỹ thuật miêu tả ra khái niệm đồ mặt thôi muốn cụ thể tin tức vẫn là cần hiện thực tư liệu hơn nữa căn cứ khái niệm đồ mặt trên biểu hiện nơi này phía dưới còn có không gian đồng thời phía dưới không gian là có thể đến mục tiêu cuối cùng vương quỳnh bọn họ lần này đến nhiệm vụ ngoại trừ theo dõi cửu môn còn có chính là muốn kiểm tra nơi này cùng phía dưới không gian có hay không liên kết dễ làm bước kế tiếp dự toán vương quỳnh bọn họ một bên thu thập các loại tin tức một bên theo cửu môn người nơi này kiến trúc cũng không phức tạp đối lập với những cái khác cổ mộ tới nói nơi này rất đơn giản khổng lồ cung điện bên trong ngoại trừ có châm lửa pho tượng bất ngờ không có bất kỳ vật phẩm trang x ư c nơi này châm lửa pho tượng làm rất lớn bất kể là trậu than vẫn là châm lửa nô đều làm gì thường lớn khác hẳn với đại gia đối với dị vãng nhận th vì thế bất kể là cựu mỗi người vẫn là vương quỳnh người đều cố ý nghiên cứu quan sát một chút những này quái dị châm lửa pho tượng vương quỳnh bọn họ cũng chỉ đành dừng lại tiểu ca trương khởi linh đối với cơ quan rất chuyên nghiệp thế nhưng vào lúc này cũng không thể đi lên hỗ trợ à, chỉ có thể chờ đợi hy vọng phía trước người kỹ thuật tốt một chút có thể hay mau đem cửa mở ra sau khi phân phó xong để mọi người tại chỗ đ ợ i mệnh vương quỳnh liền theo linh nhi đi đến một con đại quân chiếu trước mặt dùng thân thức cảm ứng nghiên cứu nhìn này đại quân chiếu có cái gì không giống vương q u n h đem trong đội ngũ người đều tụ tới đem linh nhi phát hiện đều nói cho mọi người đồng thời dàn dò có điều mọi người đều không có thiêu đốt những ngày trậu than không phải bọn họ không lạnh kiểu môn người đã sớm lạnh không chịu được vương quỳnh kỳ quái nhìn linh nhi tên tiểu tử này lúc nào biến tính chất lẽ nào là nơi này quân chiếu cùng ôn tuyển trụ sở quân chiếu không giống nhau ăn không ngon vương quỳnh nhỏ giọng đối với linh nhi hỏi linh nhi làm sao nhanh như vậy trở về đồ vật ăn không ngon sao vương quỳnh cười cợt đụng tới ăn xong có thể nghĩ chính mình tiểu đồng bọn linh nhi là đứa trẻ tốt xem ra ta giáo dục rất tốt vương q u n h nghe lời này cả kinh mấy chục mét quân chiếu lẽ nào tu luyện thành tinh vương q u n h vội vàng hỏi linh nhi mấy chục mét c u ố n chiếu lợi hại sao số lượng nhiều sao lại nói bọn họ số trăm người t ậ p vô cùng chú ý một chút đ ừ n g ra quá lớn tiếng âm không hề có một chút vấn đề thế nhưng vương quỳnh vẫn là căn dặn linh nhi nói linh nhi đi ăn có thể thế nhưng không nên bị người khác phát hiện có chuyện gì liền lập tức trở về đ ừ n g đi làm mất đi à, ta lúc đi liền không gọi người à. có điều tu vi không có linh nhi cao vậy thì đại diện cho những này đại c u ố n chiếu đều là cảnh giới tiên tiên như vậy đối với hắn mà nói đều không đúng cái sự chỉ là nơi này là tầng băng nội bộ thiêu đốt c h ậ than nội bộ nhiệt độ tăng lên trên nơi này gặp sụp đổ vậy không một thanh đạt trình đến đ hồi cựu môn còn không mở cửa linh nhi nhưng trở về cựu môn người ở mặt trước dừng lại phía trước không đường bị một đạo cửa đá khổng lồ chặn lại rồi cựu môn người đang nghiên cứu mở ra cửa đá biện pháp đối với nơi này bí ẩn tình huống mọi người đều không phát hiện có điều linh nhi có phát hiện mới đồng thời nói cho ông quỳnh nhưng mà hai con đội ngũ các loại nhân tài đều không có phát hiện đặc biệt gì địa phương linh nhi lắc đầu nhỏ cho ông quỳnh truyền â m nói tu vi không cao hơn ta quá m ộ mươi mét loại cỡ lớn q u â n chiếu tổng cộng m ộ ư ơ i hai con có điều chúng nó sát ngoài rất cứng chủ nhân ngươi có thể cho linh nhi làm chỉ đại q u â n chiếu đếm thử sao ta nghĩ biết đại cùng tiểu nhân mùi vị có cái gì không giống q u â n chiếu rất nhiều nay côn chiếu lẽ nào chính là chỗ này cả bẫy nhưng là côn chiếu không phải được â m thanh ảnh hưởng sao âm thanh nhỏ còn không được người cạm bẫy này làm hữu dụng vấn đề a tất cả mọi người đều nghe theo ông quỳnh mệnh lệnh còn ông quỳnh an toàn căn bản là không phải bọn họ nên bận tâm sự liên biết chủ nhân tối xung ta linh nhi trong lòng rất cao hứng cùng ông quỳnh làm nũng chuyển động cùng nhau lên có điều đối với ông quỳnh bọn họ tới nói nơi này nhiệt độ tuy rằng thấp thế nhưng đối với bọn họ ảnh hưởng không lớn dù sao đại g i a sau lưng chỗ rửa không giống nhau sử dụng trang bị cũng không giống nhau ông quỳnh tuy rằng như thế nghĩ thế nhưng vẫn là đồng ý linh nhi đi ăn chút đồ ăn vặt lấy linh nhi thực lực không thể bị cựu môn người phát hiện hơn nữa chỉ có m ư ơ i hai con số lượng không nhiều l i nếu h Nhi n m u ố như ăn, vậy t ì ăn、đi. Nơi này kiến trúc rất lớn, đen thùi lùi, rất là thuận tiện đi. thùi lùi, là trúc rất rất Vông i tới căn chú bản không tình huống ở bên、này. Nếu như một hồi nơi này quân chiếu thất tỉnh ta sẽ nói cho các ngươi đến thời điểm các ngươi lập tức tốc độ đi ra bên ngoài quan sát điểm t r ở ta trải qua v ư ơ n g quỳnh đối với nhiều con cỡ lớn quân chiếu nghiên cứu phát hiện chúng nó sát ngoài độ cứng so với sắt thép muốn cao hơn một cấp cũng còn t ố t độ dày không cao trong cơ thể năng lượng sung túc có điều cao nhất cũng là thiên thiên sáu tầng dáng vẻ chưa kịp ư ơ n g q u n h khen ngợi tiểu bà bối linh nhi liền nói tiếp có điều chủ nhân nơi này có đại quân con h chúng ta phát hiện bình thường i ế u từ ta t h ỏ quân chiếu đến rất u nhiều đều là trạng thái chết giả ta có thể ăn chút sao ta có chút đói bụng vì lẽ đó cựu môn người dù cho lại lạnh đều cố nén biết rõ muốn chết cách làm đầu góc có vấn đề mới gặp đi làm cái kia linh n h i ngoan ngoan hồi đáp yên tâm đi chủ nhân ta sẽ chú ý đại gia căn bản là không nghĩ đến nơi này còn có thể có cảnh giới tiên t i ê n sinh vật tồn tại hơn nữa số lượng cũng không ít căn bản là không phải bọn họ có thể đối phó đây chính là cái đại phát hiện à. ngàn chân rất sắc bén lực sát thương mười phần cặp đôi này bất luận người nào tới nói đều không đúng một tin tức tốt vương quỳnh trong lòng có quyết định nếu như những n à y cỡ lớn c u ố n chiếu thất tình hắn sẽ ở chúng nó chưa kịp phản ứng trước đem chúng nó toàn bộ giết chết để tránh khỏi chúng nó nguy hại nhân dân vương quỳnh không thể thời khắc duy trì thần thức cảm ứng trạng thái như vậy đối với hắn mà nói gánh nặng quá to lớn vì lẽ đó hắn đem nhìn c h ầ m c h ầ m cỡ lớn cuốn chiếu hạt o giao cho linh nhi đồng thời lòng tốt nói cho linh nhi đại c u ố n chiếu thức tỉnh thời điểm hắn liền giúp linh nhi g i ế t tan thịt điều này làm cho linh nhi càng đệ bụng cựu m vai trưng muôn bấy vai c m người phí hết trận công phu rốt cục mở ra cổng lớn cơ quan bắt đầu tiếp tục đi tới vương quỳnh bọn họ không có nóng lòng theo vào đầu tiên là đem giả chết to nhỏ cuốn chiếu kiểm tra một lần sau đó đem sở hữu tình huống vi nạp không n dẫn sói một con hồi á c cựu phượng liền lặng lẽ lại đây nhỏ giọng nói với v ông quỳnh bộ trưởng bên trong từ trường có vấn đề từ trường trị số dị thường hồ bát nhất cũng nói tiếp thiếu gia phong thủy bàn mất linh bên trong khả năng có lượng lớn nam châm hoặc nam châm loại vật chất quá dày lời nói lạ này đại gia cũng cơ bản rõ ràng Đây như vậy mọi người thở ra một hơi cũng có thể đem nơi này từ tính xóa đi thuận tiện đến tiếp sau sử dụng thuật phong thủy vật dụng cái gọi là hy vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn cựu môn số trăm người đang móc công tác làm rất nhanh chỉ thấy cái kia đốt cháy huyền vũ pho tượng nội bộ đột nhiên đi ra đen thùi lùi một mảnh đồ vật cũng không biết đây là vật gì không sợ hỏa có thể ở hỏa bên trong tự do qua lại vương quỳnh tương đối y ế u k ỷ cố ý dùng thần thức cảm ứng kiểm tra một hồi cứ như vậy nhiệt độ tăng lên trên quân chiếu thất tỉnh những người ở bên trong chạy trời không khỏi nắng vương quỳnh cân nhắc những chuyện này thời điểm bên trong cựu môn người vẫn không có đợi đến quân chiếu cả b ấ y thì có tân nguy cơ xuất hiện quân chiếu thất tỉnh nguy hiểm giáng lâm nhưng là trong cửa đá cựu môn thành viên cũng không biết những này còn ở thêm nhiên liệu để này huyền vũ pho tượng thiêu sạch xe chút thế nhưng cựu môn loại hành vi này đã định hình hiện nay đã thu thập chứng cứ có phi pháp nắm giữ vũ khí tụ chúng gây sự s ă n giết hoang dại bảo vệ động vật nay nguyên vũ pho tượng trên dưới độ cao có khoảng năm mét chu vi mời mở khoảng trường dáng vẻ xem ra tiền nhân vì lầm lỡ hậu nhân tàn nhẫn dưới vốn gốc ca bên trong cựu mỗi người trong khoảng thời gian ngắn cũng không chịu nhận tình huống như thế còn tiếp tục đi xuống đảo kết quả không một hồi liền dừng lại tiền nhân làm nơi này c ả m bấy thời điểm có thể nói hoàn h o à n liên kết đầu tiên nơi này nhiệt độ thấp lạnh không chịu được liền sẽ sửa ấm nhiệt độ đạt đến quân chiếu liền sẽ thức tỉnh chính đang những người ở bên trong thiêu đốt hưng khởi người bên ngoài khắc khắc nghiệp nghiệp thu thập chứng cứ đại gia bận các loại v i ệ c địa thời điểm bởi vì v ông quỳnh quá lợi hại vẫn ở đại gia trong lòng là sự tồn tại vô địch quân chiếu ở lợi hại bọn họ cũng không cảm thấy có thể thương tổn được v ông quỳnh nhưng là đào móc ra đồ vật để bọn họ há h ố c mồm, bởi vì góc độ vấn đề v ông quỳnh bọn họ căn bản là không nhìn thấy trong hầm cụ thể là cái gì làm nhiệt độ đạt đến trình độ nhất định thời điểm nơi này quân chiếu liền sẽ thức tỉnh nơi này quân chiếu thức tỉnh điều kiện rõ ràng cùng ôn tuyển trụ sở bên kia quân chiếu không giống một cái là dựa vào âm thanh thức tỉnh nơi này chính là dựa vào nhiệt độ hiện tại lại tăng thêm một cái phóng hỏa đ lúc này đi sau đó có thể đủ cựu môn người uống một b ì n h bên trong không ngừng chuyển ra cựu môn thành viên tức đến nổ phổi âm thanh đây là đổi thành ai đều nổi nóng ngẫm lại cái kia hình ảnh mọi người liền đánh thẳng run cầm cập ba chân bốn cẳng thu thập xong đồ vật liền chạy đều không cùng ông quỳnh chào hỏi khả năng cựu môn người bị tức bị hồ đồ rồi căn bản là không cân nhắc tới đây là băng động hoàn cảnh đốt cháy nơi này nhiệt độ tăng lên trên nơi này gặp sụp đổ lần này để ông quỳnh một cơ linh bọn họ hiện tại nhưng là ở con chiếu ba bên trong chu vi che kín to nhọ không để số lượng không biết bao nhiêu con chiếu này còn phải sụp xuống tầng băng trí mạng nhưng là này vô số q u â n chiếu cũng là trí mạng nơi này là trường bạch sơn nơi sâu xa bên ngoài trời đất ngập tràn băng tuyết đốt cháy nơi này ảnh hưởng không là cái gì sẽ không đối với xã hội tạo thành cái gì nguy hại vương quỳnh ở lại chỗ này một là nhìn sự tình đến tiếp sau phát triển hai là hắn đã đáp ứng linh n h i phải cho nó làm lớn q u â n chiếu ăn đồng thời những này đen thùi lùi đồ vật một truyền quá mức diễm liền trực tiếp hướng về đoàn người kéo tới dù cho là mạnh mẽ chống đỡ nhiệt độ thấp đụng tới cuối cùng huyền vũ phó tượng không tiêu hủy sẽ không tìm được mộ huyệt cũng có khả năng bọn họ là từ bỏ nơi này trực tiếp phá hủy như thế Này ngược à y n lại là thật sự không nói những thứ khác vương quỳnh làn r a phòng ngự quân chiếu căn bản là không chui vào l ọ n thí nghiệm quá vốn là mọi người cảm thấy nơi này tầng băng dày trong thời gian ngắn bên trong thiêu đốt nhiệt độ sẽ không ảnh hưởng đến sụt xuống vấn đề nhưng là hiện tại không giống nhau mặc kệ thế nào đây chính là chứng cứ a phóng hỏa đốt núi ngồi tu mặc công núi tuyết cũng là sân a ha ha các người gây chuyện lớn hơn rồi vương quỳnh phân tâm đa dụng không chỉ nhìn trong cửa cửu muôn người đồng thời cũng chú ý quân chiếu tình huống không dừng lại cũng không được a phía dưới là ngọn núi đạo không được nếu như dựa vào truyền thống kỹ thuật bọn họ cũng nhất định sẽ chịu thiệt bị lửa lao lực thiên tân vạc hổ tiêu hao lượng lớn nhân lực vật lực còn chết rồi thật là nhiều người kết quả bị lửa ai không gấp bên trong h m ĩ một hồi cuối cùng quyết định phá hủy cái này to lớn huyền vũ pho tượng phá hủy biện pháp rất đơn giản chính là đem này huyền vũ pho tượng đốt thành cho muốn tiêu hủy nhất định phải đốt cháy hoặc mang đi huyền vũ pho tượng quá mức to lớn căn bản là chuyện không đi chỉ có thể đốt cháy khá lắm trong hầm là chuyện không đi chỉ có thể đốt cháy vương quỳnh vội vàng bắt chuyện đội viên nói rằng lập tức thu dọn đồ đạc rút đi đến địa điểm chỉ định bệnh bệnh quân chiếu thất tỉnh tốc độ vương quỳnh để mọi người đem các loại thiết bị lấy ra bắt đầu thu thập chứng cứ vương quỳnh đem tình huống bên trong nói cho những người khác mọi người đều không nói gì nhờ có hiện tại quốc gia khoa học kỹ thuật phát đ ạ t lúc trước nghiên cứu khoa học tiểu tổ là dùng sợ nạ kỹ thuật thăm dò nơi này linh nhi cho vương quỳnh lan truyền đến rồi mới nhất tin tức chủ nhân quân chiếu có dấu hiệu thất tỉnh nơi này bởi vì không gian vấn đề bên trong nói vương q u n h bọn họ đúng là đều nghe rõ ràng bọn họ có biết quân chiếu lợi hại nghiên cứu khoa học tiểu tổ đã công bố một chút quân chiếu số liệu quân chiếu tiến vào thân thể cùng về nhà không khác nhau gì cả vì triệt để tiêu hủy huyền vũ phó tượng cần nhìn mới được như vậy trở thành một chết tuần hoàn thành từ cục cựu môn người còn không biết rõ là cái gì tình hình liền bị này không biết sinh vật tập kích có mấy người trong nháy mắt liền bị này không biết sinh vật vây quanh bị vây quanh người không có phát sinh bất kỳ thanh âm gì ngay ở đại gia không biết làm sao thời điểm này không biết sinh vật liền lại lần nữa kéo tới mà bị những này không biết sinh vật bao k h a người đã biến thành bãi cốt chết một điểm tiếng động đều không có t ì quên. Quên chương h hai trăm sáu mươi chín ma hương trung ngọc chương hai trăm sáu mươi chín ma hương t r ù n g ngọc không biết là người nào hô một câu cựu môn mọi người mới phản ứng lại vội vàng lấy ra từng người vũ khí bắt đầu công kích nhưng mà súng ống đạn dược công kích rõ ràng đối với những này không biết sinh vật không thích hợp căn bản là không hiệu quả gì cựu môn người ma chảo viên đạn không dễ xài làm sao bây giờ từ lúc này không biết sinh vật còn chưa xuất hiện đại gia trước mắt thời điểm linh nhi liền cho v ông quỳnh lan truyền tin tức linh nhi âm thanh lanh lảnh ở v ông quỳnh trong đầu vang lên chủ nhân nơi nào có ăn ngon vương quỳnh nhìn về phía linh nhi chỉ phương hướng cũng không có nhìn thấy cái gì chưa kịp hắn dò hỏi cựu môn người liền bị tập kích đây rốt cuộc là cái gì đồ vật vương quỳnh đọc rộng toàn thư cũng không nhận thức vương quỳnh hỏi linh nhi những n à y là cái gì đồ vật linh nhi trả lời rất thẳng thắn không nhận thức chính là cảm thấy đến ăn ngon khả năng là thuật có chuyên tấn công đi cựu môn bên trong có người rất nhanh sẽ nhận ra này không biết sinh vật một thanh em đột nhiên vang lên âm thanh rất lớn rất gấp nói rằng đây là ma hương trùng ngọc chạy mau cựu môn phần lớn người đều sửng sốt cái gì ma hương trùng ngọc chưa từng nghe nói a nhưng cựu môn dù sao cũng là chuyên nghiệp trộm mộ đảo đấu thế ra rất nhanh sẽ có người nhớ ra cái gì đó hoàn toàn biến sắc xoay người liền chạy chết hay là không đáng sợ thế nhưng bị dàn vật đến chết liền có thể sợ côn chiếu kiểu chết này dù cho là bị cha tân cuồng cũng không chịu được a côn chiếu tiến vào nhục thể không đánh chết cầm h ô n g ra đau đớn khó nhịn dẫn đầu chạy trốn mấy người trong nháy mắt ngã xuống đất gà thét không ngừng lan lộn lúc này bên ngoài cựu môn người còn đang không ngừng đánh chết càng ngày càng nhiều con chiếu bị tiến vào sinh vật nếu như có thể đúng lúc lấy ra con chiếu là không có cái gì nguy hiểm đến tính mạng chỉ sợ chậm trễ tiến vào nội tạng vậy thì khó nói cũng may này ma hương trùng ngọc tốc độ cũng không nhanh còn chưa đủ người bình thường chạy trốn bình thường tốc độ cựu môn những người còn lại rất nhanh sẽ chạy ra sự công kích của bọn họ phạm vi vương bình đem linh nhi để vào ngược đại trong túi đồng thời căn dặn vẫn ở bên trong hương nhi hỗ trợ chăm sóc linh nhi tiểu cáo lông đỏ linh nhi ăn ma hương trùng ngọc phương thức rất khắc loại linh nhi miệm nhỏ cùng máy hút bụi tự chính đang truy đổi đồ ăn ma hương trùng ngọ cùng mới vừa vào đến v ô g quỳnh cùng linh nhi đánh đối diện trước hết thức t ỉ n h q u â n chiếu có thể nói là yếu nhất chỉ cần bị đạn bắn chúng cơ bản chính là thưa thớt linh nhi tiến vào kim đan kỳ sau lại gặp có cái gì năng lực mới đáng tiếc chính là nơi này đen thùi lùi cựu môn người căn bản là không biết bọn họ sắp sửa đối mặt là bao nhiêu q u â n chiếu h ú n g h ổ còn có loại cỡ lớn sắt thép ngoại giáp độ cứng q u â n chiếu kỳ thực v ô g quỳnh đối với những người căn bản là không coi trọng chỉ cần linh nhi khỏe mạnh hầu ở bên cạnh mình hắn liền vô cùng thỏa mãn thoát thân cựu môn thành viên bắt đầu căn bản là không chú ý tới những ngày côn chiếu theo côn chiếu càng ngày càng nhiều hướng về mọi người kéo tới đại gia mới phát hiện này lít nha lít nhít côn chiếu đối với chính mình tiểu bảo bối yêu cầu vương quỳnh vẫn luôn là có thể thỏa mãn toàn bộ thỏa mãn súng không được tiểu cáo lông đỏ linh nhi liền mở ra miệng nhỏ chính là một trận hút mạnh nói thật sự loại này ăn uống phương thức vương quỳnh vẫn là lần thứ n h ấ t thấy linh nhi ăn ma hương t r ù n g n g ọ c sau đó té x ỉ u đến vương quỳnh thu xếp linh nhi sử dụng thời gian cũng không lâu có điều ở nói thế nào đại gia là một nhóm mấy người này một bên chạy một bên lòng tốt giải thích ma hương trùng ngọc là một loại kỳ trùng thực máu thịt không sợ thủy hỏa chỉ sợ nhiệt độ thấp mọi người chạy mau đi ra ngoài là tốt rồi hết cách rồi hãn tiểu bảo bối linh nhi muốn ăn ngon ăn nhưng mà đều không dùng một hồi lập tức cựu môn người liền biết những n à y quần chiếu lợi hại linh nhi còn muốn nói điều gì có điều còn chưa nói hết hãy cùng u ố n g say tự ngã trên mặt đất vương quỳnh không có cùng cựu môn người đánh đối mặt mà là tách ra bọn họ đi ngược lại con đường cũ tiến vào trong cửa đá quần chiếu xuyên lòng bàn tay lòng bàn chân lời giải thích đều là lừa gạt tiểu hải tử đại nhân đều biết này c u ố n chiếu mặc dù nhiều thế nhưng cựu môn người căn bản là không coi là chuyện to tát mặt sau cựu môn thành viên hầu như phản xạ có điều kiện tiến hành đối với kéo tới c u ố n chiếu bắn phá thật hướng về thịt bên trong xuyên a cơn đau này là cá nhân liền nhẫn không được tình huống như thế cho v ông quỳnh sợ hết hồn vội vàng ôm khởi linh nhi cho nó kiểm tra sẽ không ăn ma hương trùng ngọc xảy ra vấn đề gì chứ phải biết ma hương trùng ngọc ở đây ít nhất cũng có trăm năm trở lên lẽ nào đồ ăn quá thời hạn trải qua kiểm tra ông q u n h mới coi như yên lòng hơn nữa trên mặt mang theo kính hỉ linh nhi lại muốn tiến hóa không có gì bất ngờ xảy ra lần này hẳn là kim đăng kỳ vốn tưởng rằng tránh được một kiếp cựu môn mọi người còn chưa kịp thở ra một hơi thức tỉnh quân chiếu quần bất ngờ đánh tới hương nhi cùng linh nhi nhưng là tình cảm thâm hậu tiểu đồng bọn căn bản là không cần v ông quỳnh căn dặn chỉ là v ông quỳnh quá quan tâm linh nhi sở hữu mới như vậy sắp xếp cẩn thận linh nhi sau v ư ơ n g quỳnh mới nhìn về phía cựu môn thành viên tình huống chủ nhân kha khà thật no nha ăn thật ngon cùng ông kha cho ta ăn nhảy nhảy tự năng lượng thật đủ nhà ta mệt phải cố gắng ngủ, ngủ một giấc nhi đoạn báo cáo này lúc đó bộ ngành liên quan tham dự hành động thành viên đều nhìn vì lẽ đó ở vương quỳnh nói nơi này có cuốn chiếu đồng thời thức tỉnh thời điểm đội viên mới sẽ làm ra thoát thân phản ứng chạy trốn thời điểm thuận chân g i ấ m chết vài con dù cho cuốn chiếu bỏ đến trên người cũng không thèm để ý vương quỳnh nhìn tình huống như thế khoe mắt co giúp mãi người không biết không sợ à tại hạ kính n ể chư vị là điều hảo hán hy vọng các người một hồi có thể cơn ư g một điểm đau lăn lộn cựu môn thành viên vẫn là có thể bình thường nói chuyện bọn họ hô cứu mạng hô có sâu tiến vào thân thể bọn họ bên trong âm thanh thê thảm vô cùng nhìn thấy thưa thất cuốn chiếu mọi người liền không sợ chỉ cần có thể đánh chết sinh vật mọi người liền sẽ không sợ căn cứ bị tiến vào sinh vật sự nhẫn mại không giống tử vong thời gian cũng không giống nguyên nhân tử vong vì là đau chết hoạt nội tạng tổn hại quá độ mà chết cho tới côn chiếu cùng ma hương trùng ngọc uy hiếp ha ha thật sự coi ông quỳnh kim đan h kỳ tu vi là giả sao đối với những thứ này trí tuệ không cao sinh vật chỉ cần che giấu hơi thở liền có thể giải quyết tất cả ở trong mắt người khác hầu như vô địch ma hương trùng ngọc rất nhanh liền bị linh n h i hút hết sạch liền một điểm năng lực chống cự đều không có côn chiếu trải qua nghiên cứu khoa học tiểu tổ nghiên cứu không độc ăn tạp sức ăn không nhiều trải qua vật còn sống thí nghiệm Cuốn chiếu duy nhất đồng ặ c chính cơ ngọc linh nhi, lắc cọc lốc cầm điểm đi đến đầu đ sinh tới lui. linh nhi, thể ma Hốt hương thong thả quỳnh bên người, cục lốc thanh, ở bông quỳnh trong vòng vòng xong trùng vòng bên người, vòng trong văng là, lư lên. yêu ở ở vật thời bọn họ cũng biết nơi này không phải chỗ ở lâu mặt sau còn có ma hương trùng ngọc đang đổi u g i ế t bọn họ cái kia bọn họ căn bản là không nghĩ tới gặp có người tốt giúp bọn họ giải quyết một đại uy hiếp ma hương trùng ngọc coi như cựu môn người cho rằng những con trùng này cũng là như vậy hao chút thời gian liền có thể rét ra ngoài thời điểm cỡ lớn quân chiếu triệt để thức tỉnh những này cỡ lớn quân chiếu không phải là cái nào phổ thông quân chiếu có khả năng lẫn nhau so sánh t r ư nhưng g t r không khá Phổ thông chiếu chỉ sinh thể phương pháp còn quân người tiến trong giết có cơ được, vật mới vào là cỡ h chỉ cho phép, hơn phòng hoặc Nhưng ỉ cần cũng c kiện ngự điều liệu. tốt trị là, lớn quân chiếu liền không giống nhau hai người lẫn nhau so sánh căn bản là không phải một cái vật chủng tốc độ phòng ngự lực sát thương các loại đều không đúng p h ạ m vật có khả năng so với cỡ lớn quân chiếu vừa vào tràng liền gây nên cựu môn khủng hoảng chỉ cần là bị công kích được người cơ bản đều là chia năm xẻ bảy ít có có thể sống sót viên đạn đánh vào cỡ lớn quân chiếu trên người t ứ ra sao hỏa cỡ môn người phần lớn quân chiếu tới nói, hầu như không có lực sát thương gì. lớn nói, chiếu như không quân có hầu gì. lực Cỡ vọt vào đoàn người sau để cửu môn vòng phòng ngự trực tiếp ta vỡ chạy trốn hoặc tránh né người lại bị phổ thông quân chiếu vây công có thể nói mỗi phân mỗi giây đều có người chết thảm cửu môn bên trong không có vũ khí nặng chỉ có chút ít miệng lớn xuống ống cùng thuốc nổ cỡ lớn quân chiếu dù sao không phải vô địch đ ạ n cỡ nòng lớn đánh vào nó khắp s ừ n nơi hoặc là một ít trọng yếu vị trí vẫn rất có lực sát thương đáng tiếc cựu môn người có thể đối với cỡ lớn quân chiếu tạo thành thương tổn vũ khí quá ít không chỉ không có giết chết cỡ lớn quân chiếu đau l ớ n còn để cỡ lớn quân chiếu càng thêm điên cuồng cựu môn người đã lộn xộn cỡ lớn quân chiếu g i ế t không chết phổ thông quân chiếu lại g i ế t không xong như vậy tình huống có người hô dùng thuốc nổ mở đường nghe theo mệnh trời lúc này bọn họ cũng không có tác dụng thuốc nổ có thể hay không tạo thành nơi này lún mắt thấy không đường sống ai còn cân nhắc nhiều như vậy a quân chiếu mặc kệ là cái gì loại hình đều không có đuổi theo ra quá xa chỉ thấy chúng nó đuổi theo ra một khoảng cách sau tứ chi liền biến cứng ác vội vàng trở về chạy bộ trưởng cựu môn chạy ra m ộ ư ơ i một người dự đoán chạy ra người có bị quân chiếu tiến vào trong cơ thể cùng xung quanh quản chế nhân viên giao tiếp quản chế thời điểm chết rồi năm người còn cuối cùng có thể sống mấy người còn cần tiến một bước quan sát v ư ơ n g quỳnh không ở thời điểm tất cả mọi chuyện cơ bản đều là cựu phượng phụ trách cựu phượng thành thật trả lời mà xem a hùng cùng a hổ bọn họ như vậy lính đánh thuê mỗi lần nhiệm vụ ít nhất trăm vạn trong nước tiền giá trị rất nhiều lúc nhiệm vụ cũng không cần liều mạng có chút chấn bãi tác dụng nếu như không phải tàn tạ tình cảnh nơi này phảng phất chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì như thế lúc này nơi này khắp nơi bờ bụn lượng lớn nhân loại cùng quân chiếu thi thể từ về số lượng xem cựu môn lần hành động này số trăm người sống sót trở lại mười không còn một t a nếu như không phải v ông quỳnh trong bóng tối đánh chết phần lớn cỡ lớn cuộc chiếu cựu môn người có hay không có người sống sót đều là cái vấn đề càng không cần phải nói chạy trốn nơi này tầng băng rất dày nay điểm nhiệt độ cũng không có tạo thành tầng băng sụp đổ v ông quỳnh sau khi rời khỏi đây trở lại quan sát điểm thế gian văn vật không có sự tồn tại vô địch đều có từng người nhược điểm có chút truy gấp cuộc chiếu trực tiếp tiến vào trạng thái chết giả ông q u n h nhìn thấy nơi này đắm chiêu cựu phượng hồi đáp mới vừa liên lạc qua nước ngoại đoàn đội đang nghiên cứu tiến vào biện pháp đại gia chỉ là tưởng tượng liền cảm thấy bị quân chiếu tiến vào trong cơ thể cái chết khó chịu không được xem a khuê như vậy liền kiếm lời cái giữ gốc tiền lương làm nhiệm vụ có rất ít tiền thưởng càng muốn a khuê liền cảm thấy càng không đáng chết đi chết đi cái gì đều không được cũng không hiểu chính mình trước đây là nghĩ như thế nào nhiệm vụ trong lúc nếu như quá nguy hiểm lính đánh thuê cơ bản đều sẽ bảo toàn tự thân làm chủ đồng thời sau khi trở về còn có thể tìm cố chủ tìm bồi thường không phải vậy gặp cáo cố chủ sao lừa gạt vương quỳ quái hỏi làm sao như thế chậm vương q u n h còn phát hiện quân chiếu một cái đặc điểm cùng thiêu thân lao đầu vào lựa như thế cái đạo lý nhìn thấy họa không để ý tự thân v ọ t thẳng tiến vào còn đây rốt cuộc cái gì xảy ra chuyện gì vẫn là giao cho nhân viên nghiên cứu khoa học nghiên cứu đi đốt cùng xì gà vui s ư ớ n g đánh thanh t ĩ n h lại nói tình huống thế nào nơi này có địa phương vẫn đúng là bị cựu môn người nổ đốn lộ ra lòng đất không gian cũng không biết bọn họ chú ý tới không có kỳ thực cái này đặc điểm không tính là hắn một mình phát hiện cựu môn người cũng phát hiện điểm ấy điểm ấy đúng là ra ngoài vông quỳnh dự liệu dù sao hắn không hiểu rõ quá nước ngoài phương thức sống á hùng cùng á hồ cũng theo giải thích thiếu ra nước ngoài lính đánh thuê cơ bản đều sẽ không liều mạng công tác dù cho cho tiền nhiều hơn nữa cũng là như thế chớ đừng nói chi là là tăng ca này rất bình thường xem cựu môn đoàn đội như vậy phương thức làm việc mới là không bình thường đương nhiên nơi này bao nhiêu có vông quỳnh trợ giúp mười hai điều cỡ lớn côn chiếu trong đó có chín điều bị vông quỳnh trong bóng tối giết thi thể bỏ vào không gian trang bị bên trong vông quỳnh lại kiểm tra một bên nơi này lửa tắt không người sống côn chiếu lại tiến vào trạng thái chết giả nơi này lại biến lặng lẽ vẫn đúng là đừng nói người ở tuyệt vọng tình huống tiềm lực là vô cùng như thế hỗn loạn lại nằm ở nhược thế tình huống vẫn đúng là để bọn họ mở một đường máu chạy ra ngoài mỗi lần thảo luận chuyện này thời điểm a khuê đều rất hối hận cùng ngô tam tỉnh theo hắn nhiều năm như vậy bán mạng nói thật a khuê căn bản là không kiếm lời bao nhiêu tiền phần lớn tiền đều ở ngô tam tỉnh a hùng cùng a hổ nói như vậy nói không sai trước đây căn cứ a khuê nói cựu môn lâm thời bán mạng cũng là mấy vạn đến mấy trăm ngàn trong lúc đó càng nhiều chính là không có thứ gì nơi này quân chiếu rõ ràng sợ lạnh à chỉ cần nhiệt độ không đạt đến chúng nó sẽ không có bất cứ uy hiếp gì này ngược lại là một tin tức tốt đúng đấy nước ngoài đoàn đội cùng cựu môn đoàn đội so ra chậm quá nhiều rồi cựu môn bên này đều sau khi tiến vào thoát thân bên kia còn chưa bắt đầu cái kia lẽ nào là con đường kia dường như khó đi cựu phượng phản ứng rất bình thường nói rằng bộ trưởng nước ngoài có rất nhiều người là không tăng ca mỗi ngày có quy định thời gian làm việc dễ dàng sẽ không thay đổi vì lẽ đó bọn họ thời gian nghỉ ngơi rất dài vương quỳnh lại hỏi nanh sói bên kia thế nào a h ồ rất đau lòng nói rằng a khuê các ngươi cựu môn tính cả tiền thưởng theo chúng ta thu vào cũng có gần mười lần kém cỏi liền không muốn để các ngươi này điểm tiền thưởng chúng ta nghe đều cảm thấy dùng mình mạng của các ngươi thật không đăng giá đ à mạng thời điểm c ử u môn người thiêu đốt châm lửa pho tượng hấp dẫn đi không ít c u ố n chiếu không phải vậy bọn họ rất khó thoát ra a khuê phản bác sớm một chút xong việc là có tiền thưởng sớm làm xong sớm nghỉ ngơi không tốt sao quay đầu lại đang nhìn thiếu ra là làm sao đối với mình trăm vạn trở lên usd giá trị một viên cũng khó cầu kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn một cho chính là cho mười viên trả cho bọn hắn tìm cao thu vào công tác đồng thời thân phận và địa vị cùng trước đây đó là cách nhau một trời một vực gần nhất còn muốn cho bọn họ mấy cái ở kinh đô mua nhà sau đó thành ra dùng phản đối cũng không được dùng lúc đó thiếu ra lời nói mà nói chào mọi người mới là thật sự tốt mỗi lần nghĩ đến bên trong a khuê liền cảm thấy làm người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy cái kia đồng dạng là cùng lão đại làm việc kết quả cái kia ngươi nói ngô ra hoặc ngô tàm tỉnh kém tiền sao vậy khẳng định không kém đang nhìn cùng ngô ra hoặc c ử u môn những gia tộc khác người làm việc có mấy cái giàu có coi như giàu có cũng là dựa vào chính mình kiếm lời có rất ít dựa vào chủ nhà bồi dưỡng lên